c h ư ơ n một trăm mười ba thu hoạch thời khắc c h ư ơ n một trăm mười ba thu hoạch thời khắc đối với miêu nhược tuyết ý nghĩ lạc thiên khuynh cũng không hiểu biết nàng chỉ biết là có thể có một cái sẽ nói lịch sử hồ ly thật sự là quá k h ố c mà theo diễn sinh phân thân bị bắt được b ạ c h yi cũng là tắt đi cái này bốn cái phân thân bảy chung đặc tính sau đó thu hồi phần lớn ý thức nàng muốn v à m u ố n nàng là tuyệt đối không nghĩ tới đợt này theo dõi thế mà lại lấy loại phương thức này một lần nữa đánh vào đối phương nội bộ bốn vẫn là trước sau như một tâm lớn a cảm khái một câu sau bà yi chính là một lần nữa chìm vào trong ôn nu hương chỉ bất quá lần này nàng còn cố ý tồn tại một sở ý thức tại mười ba hào trên thân thuận tiện tùy thời tiếp thu tình huống bên kia đối với cái này trùng sinh ngày xưa thanh mai nàng hay là rất ngạc nhiên đây chính là người trùng sinh l i siêu khóc tóc bá mà lại nàng đối với lạc thiên khuynh mất tích sự tình cũng một mực không có hoàn toàn bông u xuống nàng là vì sao mất tích vì sao sau khi trở về tính cách đại biến xa lánh chính mình bây giờ sau khi sống lại vì sao lại cho hắn một loại đã từng lạc thiên khuynh trở về cảm giác nhưng những nghi vấn này nàng một mực không thể từ bất luận cái gì con đường thu hoạch được chân tướng mà có một số việc không làm rõ ràng thuận tiện từ đầu đến cuối cũng sẽ là tiết m ố i cái này giống như là ăn xong mì tôm sau lại không có thể uống một ngụm đó cũng không có gì thực tế dinh dưỡng canh một dạng mà bây giờ có diễn sinh phân thân đánh vào trong đó cái này nói không chừng sẽ là một cái điểm đột phá bốn về phần đại bộ đội tiến lên nàng thì là chậm lại bước chân hiện tại diễn sinh phân thân đã một lần nữa đánh vào đối phương nội bộ vậy thì tương đương với thời khắc có được đối phương toàn bộ bản đồ tọa độ đã như vậy vậy không bằng t r ư ớ c bỏ mặc đối phương đi phát dụng mà chính mình ngay ở chỗ này thanh trừ hát vụ sớm tích lũy một phen thăng tứ giai dùng chiến công giá trị đợt này a đợt này vẫn là cả hai cùng có lợi chính mình đã thu được đại lượng chiến công giá trị còn có thể thăm dò muốn biết sự t ì n h nàng thắng hai lần bốn một đêm thoáng một cái đã qua bốn d ạ n g sáng năm giờ nữa lúc này hải thành trời mới vừa tờ mờ sáng phương đông nổi lên một vòng mở tối xanh t h ẳ m nhưng trên đỉnh bầu trời vẫn là cái k i a thâm lam bóng đêm treo mấy k h o ả dần dần ảm đạm thưa thất tinh thần ngô ân có gối ôm ngủ dậy đến chính là dễ chịu bạch dương tử trong lúc ngủ mơ mơ màng tỉnh lại không khỏi dôi lưng một cái mặc dù có chút không thôi trong ngực mỹ hảo nhưng hắn bây giờ lại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thừa dịp bây giờ sắc trời còn lờ mờ hắn cũng nên về phía sau viện đảo bạch d ư ợ t bọn họ c h ậ m thêm chút dễ dàng hù đến hải từ bốn nghĩ tới đây bạch dương cũng là cấp tốc mặc tốt q u ầ n á o liền lặng lẽ meo meo đi xuống lâu đi dạng sáng thời gian này là an t ĩ n h nhất thời khắc cũng là mọi người ngủ thơm nhất thời khắc đồng thời cũng là thời khắc thu hoạch yên lặng như tờ bên trong chỉ có thư phòng còn tại lõe lên ánh sáng nhạt hắn biết đó là sợ làm nữ vương còn tại yên tĩnh học tập khi bạch dương một đường rón rén đi vào hậu viện sau đó bốn hắn liền thấy xanh ung tươi tốt một mảng lớn b ằ n cây cao tiếp cận ba mét phiến lá nhỏ bé che kín vân vân từ xa nhìn lại ánh sao lấp lánh tựa như quần tinh treo lơ lửng mà thân cây kia cũng bắt đầu hướng về màu đỏ vàng rào bước tiến lên tựa như cái kia đâm rách tờ mở sáng tảng sáng chi quan g tại lúc này cụ tượng thành hình về phần thấp vừa mới nảy mầm chỉ là mới chui từ dưới đất lên không nhìn kỹ cũng nhìn không ra bảy cảm giác tiếp tục như vậy hậu viện không gian không đủ a thay thế bạch dương không khỏi khỏe mặt giật một cái hiện tại toàn bộ hậu viện trừ chủng bạch rực địa phương kia bên ngoài cơ hồ cách mỗi hai ba bước chính là một gốc mầm cây nhỏ bởi vì ban đêm tắm rửa thời gian sử dụng hơi dài nguyên nhân bạch rực là hơn hai giờ sáng mới bị g i e xuống đến nay cũng mới vừa vặn tạo ra một vòng diễn sinh phân thân cũng chính là sáu cái nhưng bạch thụ lại không giống với bạch thụ là đêm qua tám mươi ba không liền reo mà lại ở reo xuống trong nháy mắt liền phát động siêu phàm chủ thực nói cách khác chung dai bạch thụ phân thân hắn có hai cái mà hai cái này bạch thụ cũng đều tại phát động chủ nhân g n đắc nhân hiện tại hai cái bạch thụ vừa v ặ n sinh thành ba vầng chủ nhân g n đắc nhân lại đang siêu phàm chủ thực ra chỉ bên dưới để bây giờ bạch thụ diễn sinh phân thân trong vòng một đêm liền đã có trọn vẹn ba mươi sáu quả tăng thêm hai quả bản thể chung ba mươi tám quả cũng chính là hậu viện diện tích cũng đủ lớn nhưng dù là như vậy Toàn bất ộ hậu viện cũng đã bị bỏ thêm vào hơn phân nữa. Mà loại phân thân này, kích hoạt cần trồng trọt trưởng thành 24h, nói cách khác trong lúc đó tối thiểu sẽ xảy ra thành khỏa sinh phân thân. Bạch dương, cái này. Quá khó xử hậu viện. Ơn. Bất Quá viện vào viện. loại nói tối diễn cái cũng nữa. này cần trồng trưởng trong Dương, này. Ơn. lúc đã đó bị bỏ b trọ Mà ra xảy sẽ xử 96 quá c h e n một chút lời nói hậu viện hẳn là có thể nhét bên dưới suy tư một lát sau bạch dương cũng là cho ra kết luận đã biết hậu viện hơn 200 t m ì n h 2 mét vung chủng một cái lời nói tại toàn bộ lớn lên trước đó hẳn là coi như rộng rãi đợi đến khi trưởng thành hoàn toàn sau khi kích hoạt chính mình liền có thể yên tâm đem nó cấy ghép đến kết cục vu lao trèo lên nghiên cứu trên ngọn núi kia mặc dù đỉnh núi kia không lớn nhưng trồng lên ngóc ngét một vạn khỏa hay là không có gì vấn đề bốn nghĩ tới đây bạch dương cũng là ôm ga giường tìm được bạch d ư ợ c vị trí bốn bạch d ư ợ c cũng là tùy theo thức tỉnh một cái trắng đoán thiên thiên ngọc tay chính là đột nhiên phá đất mà lên thay thế bạch dương cũng là vội vàng tiến lên dựng nắm tay bạch d ư ợ c trôn không phải rất sâu hơi dùng sức chính là kéo ra ngoài hô hô ra đi sinh trưởng ở địa phương ta bạch d ư ợ c mới vừa ra tới liền kéo qua cái chăn thuận cảm giác nhẹ dọn ngâm sướng sau một khắc quen thuộc một màn lần nữa trình diễn chỉ gặp sáu cái thiên thiên ngọc tay nhao nhao phá đất mà lên sau đó tại đặc tính triệu hoán bên dưới tựa như cương thi bình thường bỏ lên đi ra khốc lại là phân thân mới lần này là thiên sứ hải bên trong một cái diễn sinh nhìn cánh sau lưng lập tức hai mắt tỏa sáng mà một bên bạch dương nghe vậy lại là mắt tối xâm lại vội vàng cho cái này sau cái diễn sinh phân thân môn quan mất rồi bảy trùng đặc tính cái này quen thuộc ngữ liệu cái này quen thuộc trạng thái cái này diễn sinh phân thân bọn họ sợ không phải dùng đều là cùng danh sách tiềm thức đầu cối bảy ngươi là số sáu một bên bạch dựng cũng l à đếm thử tính hỏi cánh số sáu chuẩn xác mà nói ta là cánh số sáu có hai cái l a o đại ải khóc cánh số ba chạy nước miếng không biết chiếc cánh này có ăn ngon hay không thì hì bốn dứt lời bạch dực rốt cục nhịn không được thừa dịp bạch dương dùng cái chăn đem chính mình cùng diễn sinh phân thân bọn họ cùng nhau bao khóa lúc cũng là hạ đạt chỉ lệnh mới bạch dực nơi này là hiện thế các ngươi thu liếm chút nhất là ở trước mặt người ngoài đều ngụy trang bình thường điểm nếu có người hỏi liền nói chúng ta là đa bảo thai nghe vậy chúng diễn sinh phân thân gật đầu t ố t không hì hì nói liền chỉ để lại mỉm cười r ự rỡ nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm để cho người ta nhìn qua lập tức liền an tâm rất nhiều cánh k i a làm sao bây giờ số ba lúc này đột nhiên hỏi nếu muốn ngụy trang vậy cái này cánh cũng quá trói mắt chút dù sao lam tinh bên trên trước mắt còn không có thực sự tiếp xúc qua chủng tộc này thiên sứ hay là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại mà các nàng diễn sinh phân thân trừ thông dụng đặc tính cùng kỹ năng bên ngoài trước mắt cũng chỉ có thể kế thừa chủng tộc cơ sở năng lực không cao tại tam giai thuộc tính cùng linh năng đặc ẩ m tương quan năng lực tì như thanh k â u h ầ người cáo xong hình thái đại địa chi linh đại địa thân hòa cùng đại địa sinh linh thân hòa hoặc là thần thánh t i ê n dực chúng ánh sáng thân hòa cùng phi hành giống như là thiên phú ngoài định mức gia t r ị kỹ năng cái gì một mực đều không có kế thừa nói cách khác các nàng cũng không cách nào ẩn tàng cánh đối với cái này bạch dực ư đáp lại là đợi lát nữa chặt lạc chính là nghe vậy số ba hai mắt tỏa sáng cái tiết chặt đi xuống có thể ăn sao số một cũng là thế nào trước mắt nhìn về phía bạch dương thần thánh chi dực tinh hoa đều tại trên cánh đại bồ có thể ăn sao một bên bạch dương nhìn xem những phân thân này mãnh liệt đề nghị cuối cùng nhẹ gật đầu kỳ thật h ã n cũng là rất ngạc nhiên hương vị bằng không làm tiềm thức số ba cũng sẽ không nói ra loại ý nghĩ này rất nhanh Tại ạ b cùng h hoàn thành bình Dương d liền đất ga giường bọc lúc ấ y c h n phân thân hướng về trong phòng tiến đến. Sau đó, là tắm rửa thay quần áo thời gian. g thay tắm thời về rửa áo đó, Sau là Ở đó â đâu u ra Trước ra cánh gà nướng. Trước 114. Ở đâu ra cánh gà nướng. Cùng lúc nướng? nướng? gà gà Ở đ lầu ba lúc này đã là cửa sổ đóng chặt dư tiểu ngư đỉnh lấy cái mắt q u o n thâm còn tại nhìn xem cửa ra vào ngần người nhưng cũng may hiện tại xem như trời đã sáng đợi lát nữa nàng tìm cái lý do thích hợp đi ra ngoài sau đó một đi không trở lại đương nhiên tốt nhất có thể mang theo cái này đáng thương t i ể u khí linh điều kiện tiên quyết là đối phương có nguyện ý phối hợp rời đi khuynh ê ư ớ n g nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i nhớ nàng đường đường ma vương tại không đối mặt địch nhân lúc đều còn có có hạn lòng đồng tình mà nhân loại này là thế nào đối với người yêu xuống dưới độc thủ nghĩ đến trong đêm nhìn thấy một màn kia nàng cũng là trong lòng lửa vô danh lên cái kế h b ạ c h dực thế nhưng là chính mình mới tra được manh mối thế mà cứ như vậy gãy mất đối với cái này nàng đã phẫn nộ v ớ a bất đắc dĩ đồng thời cũng càng kiên định rời đi ý nghĩ không phải vậy nàng sợ chính mình lại bởi vì nhịn không được độc thủ từ đó làm cho bại lộ chính mình đủ loại suy nghĩ lên nàng lại là đột nhiên ngửi thấy một sợi mùi thơm gian phòng cách thơm rất tốt nhưng cái này sợi mùi thịt tựa như vô khổng bất nhập bình thường thuận các nơi khe hở liền chui vào gian phòng cái này khiến nhịn một đêm dư tiểu n g ư bụng lập tức liền vang lên thơm quá hư ơ n g vị nếu không ăn trước ít đổ lại đi nàng bản năng muốn đi mở cửa nhưng tay đến trên tay cầm c ử a nhưng lại thu hồi lại ngay sau đó lại thả đi lên có thể theo mùi thơm càng lúc càng ngầm n ặ n cuối cùng nàng do g i mãi hay là quyết định trước thỏa mãn thân thể nhu cầu bạch rực cùng diễn sinh phân thân bọn họ rất nhanh liền là tắm s o n g tất cũng thuận lợi lấy xuống cánh lúc này diễn sinh phân thân ngay tại phòng giữ quần áo từng cái thử đồ mà bạch dương thì là đang trợ giúp bạch rực mặc tốt sau lựa chọn cho mình khi ban giám khảo nói đến đây là phân thân bọn họ lần thứ nhất thay đổi nghiêm chỉnh nữ trang l i ê n ngay cả bạch dương cũng nhịn không được vừa đi vừa về bắt đầu đánh giá không thể không nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào c á i yên tại thích hợp trang phục phối hợp bên dưới vô luận là khí chất hay là hình tượng phân thân bọn họ đều lộ ra không thể bắt bẻ thẳng đến hắn nhìn thấy số sáu cách ăn mặc không thể mặc nhìn xem cánh số sáu cái kêu một thân nửa bao quần áo bó cách cắt mặc đem dáng người mỗi một tấc chi tiết đều phụ trợ cực kỳ mê người thấy thế bạch dương không khỏi vội vàng lại cho nàng khiêng trở về mặc dù hắn rất ưa thích loại này hình tượng nhưng không quá thích hợp gặp người tám mà tại lầu một trong phòng bếp dẫn đầu thay xong đầu bếp nữ đồ bộ bạch rực chính trực mặt lên trước mắt mười hai chỉ trắng đ o a n cánh gãy mỗi một cái mở ra hoàn toàn đều có tiếp cận dài ba mét nhưng thu nạp thời gian độ chỉ có chừng một mét lúc này bạch rực ngay tại cẩn thận mà nhanh trong tiến hành nổ lông thần thánh chi rực bộ tộc lớn nhất tinh hoa đều ở chỗ này cho d cũng có chưa tốt đẹp đạo linh tính cùng y ế u ớt ánh sáng thân h ò a mặc dù không biết có thể hay không hữu dụng nhưng trước thu thập lại lại nói về phần bên trong huyết dịch sớm đã bị bạch dương dùng k h ố n g thủy cho rút ra ngược lại cũng không sợ làm bẩn địa phương nào số một thị t kho tàu số hai cây thì là số ba cây x à o số bốn nọ lìn số sáu muốn làm gì đây bản hệ thống muốn từng nấu canh hầm lâu một chút loại kia lúc này hệ thống cấp ra đề nghị đối với cái này bạch dự quyết định lòng từ bi thỏa mãn một chút mảnh hệ thống thế là thuần thục đem đã n ổ lông sau số sáu cánh chim cắt khối vào nồi thiêu đốt phụ trợ quá thủy một lần sau liền bắt đầu chầm hầm ngay sau đó cũng là đi làm việc lục lên mấy cái khác nàng mặc dù không có làm thiên sứ kinh nghiệm nhưng con nàng giúp lão mụ làm qua chân gà nghĩ đến đều là huyết mục cánh trên lệch cũng không lớn về phần nguyễn vi rút cái gì thật có l ỗ i siêu p h à m giả cùng năm trăm năm mươi điểm tiêu đốt tìm hiểu một chút húng chi thần thánh c h i dực cùng nhân loại là vượt qua giống loài bốn rất nhanh bạch dương cũng là đi vào phòng bếp hỗ trợ bốn lúc này bạch dương vẫn là tại nhất tâm đa dụng một bên bạch d ư ợ c xử lý hỏa hậu một bên chính mình không thủy điệu tiết đồng thời còn tại chiếu cố bạch linh khai thông điệu mạch bạch đ cảm thụ ấm áp m ộ ư ơ i ba hảo quan sát lạc thiên khuynh hành bậc bốn hệ thống n g à i thật là bận điệu bạch dương dế mèn tinh phân tay cầm đem bót bốn liên tiếp bận rộn nửa giờ sau chính là hơn hai mươi loại món ngon lên bàn sở dĩ có thể nhanh như vậy chủ yếu vẫn là về sau sáu cái diễn sinh phân thân bọn họ cũng gia nhập chiến đấu diễn phần mình xử lý lên chính mình một phần trong đó trừ mấy loại thường gặp phổ thông cách làm bên ngoài các nàng còn tìm tương tự phương pháp nếm thử tính đi làm mấy đạo cánh loại món ngon trước mắt mà nói hiệu quả rất là không tệ dù sao trên lầu tiểu h ả i đều sắp bị thèm khóc nước bọt đều c h ả y ra nhanh lau lau nhìn xem c h ả y nước bọt c h ả y xuống lâu dư tiểu ngư cùng giang tư độ vừa mới đem nấu canh bưng lên bật ạ rực không khỏi bật cười đưa qua một quyển hộp rút giấy tạ ơn dư tiểu ngư tiếp nhận hộp rút giấy theo bản năng rút ra một tấm lau miệng nhưng sau một khắc động tác của nàng liền ngây ngẩn cả người chỉ gặp trên bàn cơm bảy người quanh bàn mà ngồi chính chờ đợi cuối cùng nấu canh hoàn thành nhưng trong đó bảy người giám dấp đều giống nhau như lúc đương nhiên mấu chốt nhất là những người này rõ ràng đều đỉnh lấy một tấm bạch rừng mặt không phải ngươi các nàng, các người dư tiểu ngư biểu thị bộ thân thể này yếu ớt đại não trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng nhưng một bên giang tư độ ngược lại biểu hiện tỉnh táo dị thương bạch tỷ tỷ khẳng định là lại lén lút chơi phân liệt nhưng cái này nàng gặp qua tràn g diện nhỏ mà thôi không có gì bất ngờ xảy ra bạch tỷ tỷ sau đó khẳng định phải tiến hành giải thích hợp lý để che giấu vấn đề không bình thường tính giang tư độ nghĩ như vậy quả nhiên sau một khắc chỉ gặp bạch d ư ợ c lúc này hí tinh phụ thể che ngực tinh thần chán nản mới một buổi tối không thấy liền không biết tỷ tỷ thôi anh anh anh tỷ thương tâm cùng lúc đó bạch dương cũng là ở một bên phối hợp giải thích đứng lên những này là bạch rực t ỷ m ộ i song sinh cho nên dáng dấp đều không khác mấy cái này không đột nhiên liền xuyên qua đến đây thế là ta cùng bạch rực sáng sớm liền đứng lên làm bữa sáng tới cùng một chỗ ăn đi dứt lời một bên số một cũng là làm ra tự giới thiệu ta gọi cánh yêu trong nhà cùng bạch rực đặt song song xếp số một trên thực tế hay là bạch rực là đại t ỷ nàng gọi rực nhị nàng gọi rực sam cái này cánh bạch mịch đây là cánh n ô đây là cánh liễu giờ phút này giang tư độ lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng thế là ở một bên cũng là giúp đỡ căn cứ bạch tỷ tỷ ở trung quy tắc đến suy đoán khi bạch tỷ tỷ muốn giấu giếm không bình thường thời điểm tốt nhất để nàng thành công nếu không có khả năng sẽ bị đứt quãng xử lý kết quả là tại mọi người kẻ s ư ớ n g người họa bên dưới dư tiểu ngư đột nhiên có loại bị cô lập cảm giác nhưng điều này cũng làm cho cái k i a nguyên bản hỗn loạn đại não lập tức liền thông suốt vì thế nàng không khỏi diện lộ l i ế u nhưng thì ra là thế các tỷ tỷ tốt trên thực tế giờ khác này trong nội tâm nàng lại là không khỏi sinh ra bản thân hoài nghi hẳn là ban đêm là chính mình nhìn lầm hay là nói thiên sứ bị trôn trong đất kỷ thật rất bình thường tư duy trong thoáng chốc thân thể lại là rất thành thật đi tới trước bàn ăn khi nàng lấy lại tinh thần lúc đã là ôm lấy cái kia không biết tên cánh gà nướng chương một trăm mười lăm giải thức che thành phong bế khí chương một trăm mười lăm giải thức che thành phong bế khí n ô ăn ngon thật đây là thịt gì a cắn xuống một cái dư tiểu ngư theo bản năng hỏi nàng cảm giác thịt này rất là bất phà m ẩ n chứa trong đó viễn siêu bình thường ăn thịt năng lượng hơn nữa còn có đối với thân thể n g o à i định mức tẩm bổ ăn vào về phía sau bởi vì thức đêm sinh ra thân thể mệt nhọc đều lập tức giảm đi rất nhiều đối mặt dư tiểu ngư nghĩ hoặc số sáu nghĩ nghĩ là thiên sứ k h u khụ là thiên sứ đặc sản a ăn ngon đi dư tiểu ngư ừ ăn trong bụng ấm áp rất dễ chịu ải tiểu độ ngươi làm sao không ăn a dư tiểu ngư nhìn xem không nhúc n í c h giang tư độ không khỏi hỏi lúc này nàng đã không chuẩn bị chạy trốn nếu bạch dực không chết bạch dương cũng không phải cái gì biến thái sát nhân mà vậy nàng liền không có tất yếu rời đi nơi này mà giang tư độ đột nhiên bị dư tiểu ngư hỏi nàng lại lộ vẻ do dự bốn đối với cái này đầy bản cỡ lớn cánh chim nàng mơ hồ có suy đoán không khỏi có chút buồn một bốn ta ta đi trước tầy cái tay nói giang tư độ liền một đường vọt tới trong phòng vệ sinh đối với bồn cầu điên cồn u ấ n khan cái k i a loại thịt hình dạng cùng lớn nhỏ sẽ liên lạc lại bên trên bạch rực trên thân nhiễm chút ít l ô n g bốn nếu như nàng không có đoán sai đây là bạch tỷ tỷ chính mình c á n h a nàng sao có thể đem chính mình cho bưng lên bàn ăn a hô tiểu độ tỉnh táo ngươi cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng k h í linh cổ có phật tổ cắt thịt nuôi chìm ứng hiện có bạch rực cắt cánh bước người đây cũng là việc thiện không phải thôi cho nên hôm nay ngươi liền có thể nếm thử bạch tỷ tỷ mãn p a i nhạt giang tư độ đối với tấm gương tự nhủ nàng tạo ý đồ thuyết phục chính mình sau đó nàng thành công thất、bại. này làm sao muốn đều khó có khả năng thuyết phục chính mình tốt ta bốn thế là nàng đành phải yên lặng nhớ kỹ mới chú ý hạng mục bạch tỷ tỷ ở chung quy tắc bốn mới bạch tỷ tỷ có thể sẽ làm một chút kỳ kỳ quái quái bữa sáng nhưng không cần xoắn suýt nguyên liệu nơi phát ra bốn sau khi làm xong nàng chính là tùy tiện tìm cái hợp lý lấy cớ một mình ra ngoài ăn đ i ể m tâm mười một cùng lúc đó thục hải ven bờ trên đường lao đang trải qua không ngừng cố gắng rốt cục thành công đem chính mình treo ở trên đèn đường cũng thuận lợi bình yên chìm vào giấc ngủ tại ánh ban mai chiếu dọi bên dưới cái bóng của hắn bị kéo thật dài gió thổi qua hắn theo gió ch tựa như tại ý đồ ngẫu nhiên h ù chết một vị vô tội người qua đường bày mà cách đó không xa đ ị c h phong cùng dương thấm vụ trải qua mấy giờ trắng đêm nói chuyện với nhau cũng là thu thập được đầy đủ tình báo bạch lục an phổ tin nam nít nem thành công hấp dẫn đến một cái dấu ở hải thành tà giáo tổ chức chú ý từ giao lưu bên trong biết được đám người này đã quan sát bạch lục an xã giao tài khoản rất lâu theo bọn hắn nghĩ lão bạch mặc dù treo một cái viện nghiên cứu danh hảo trên thực tế lại là cả ngày chơi bởi lêu lồng nhai lưu tử lại thêm thường xuyên lấy phế vật tự xưng các loại nhìn ra được đó là cái có thụ chèn ép đoạn là giả cái này phù hợp bọn hắn giáo nghĩ v ề phần đối phương bởi vì chính mình là cái phế vật mà tự hào loại hình ngôn luận theo bọn hắn nghĩ làm sao có thể có người như vậy dù sao bọn hắn đã từng đều là phế vật bọn hắn cho rằng bọn họ hiểu rõ nhất đồng loại nhưng phàm là cái nhân loại đều sẽ bởi vì là cái phế vật mà tự thi lại bởi vì thực lực không đủ mà gặp gặp chắc t r ở bọn hắn lại bởi vì vô năng mà cái gì đều làm không được bọn hắn lại bởi vậy đau mất chỗ yêu lại bởi vậy có thụ lăng nụ ba không có người lại bởi vì chính mình là phế vật mà tự hào liền xem như có vậy cũng chỉ là nhất thời thần trí không rõ không có khả năng m ư ơ i năm như một ngày như vậy nếu quả như thật xuất hiện người như vậy vậy cũng chỉ có thể nói rõ người này đã đạt đến tuyệt vọng gãy cốc thậm chí tinh thần thất thường mà cái này chính là bọn chúng ư u chất nhất thu nạp mục tiêu gia nhập bọn hắn phá vỡ cái này dơ bẩn mà điên cồn g dối trả thế giới tám trải qua một đêm giao lưu sau bây giờ dương thấm vụ đã đàm luận tốt chạm mặt địa điểm bạch kỳ thôn cửa thôn không úc khoe rượu chạm mặt thời gian tám giờ tối nay nữa nguyên rủa sẽ là tổ chức này làm sao địch phong t r o mày vừa rồi hắn đã trở về qua một chuyến trong nhà không có phát hiện nửa điểm dị thường rượu tia cũng là trực tiếp từ trong hầm rượu lấy ra trong lúc đó không có người thứ ba qua tay nhưng hắn m í mắt phải lúc này lại tại điên cung ồ vận động cái này khiến hắn mơ hồ có trùng dự cảm xấu bất kể có phải hay không là đây đều là một cái cần xử lý sự kiện không phải sao dương thấm vụ nhìn xem cái tia chạm mặt địa chỉ không khỏi ánh mắt lấp lóe nàng không xác định nơi đó là cứ điểm vẫn là đối phương căn cứ bạch lục an tin tức cố ý lựa chọn địa phương nếu như là người trước còn dễ nói nhưng nếu như là người sau vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn điều tra qua bạch lục an thậm chí phát tán một chút tư duy tiểu bạch bây giờ tại phía quan phương trong ghi chép cũng là phế vật nghĩ tới đây con mắt của nàng lạnh mấy phần nhìn về phía địch phong nói hiện tại thời gian còn sớm chúng ta về trước quân đội lại tính toàn sau a đối với nhớ kỹ phái mấy người trước đây đi thôn chúng ta làm trạm canh gác bốn nghe vậy địch phong nhẹ gật đầu chính là đứng dậy hô lão bạch cần phải đi a lão b ạ c h đ â u hắn bốn phía nhìn lại chỉ gặp từng cây từng cây mưa to đều không thể đem nó chết đối u cuốn đi đại thụ hoặc là chặn cây b ẻ gãy hoặc là chặn ngang mà đ ứ t lại vẫn cứ không thể nhìn thấy lão bạch thằng đến hắn nhìn về hướng đèn đường bốn dựa vào đồng chí đây không phải là nguyên ê n chỗ trèo a nói địch phong một cái kích động tay khẽ run dậy trực tiếp đem đèn đường đ ạ p đổ sau đó thuận lợi tiếp nhận bạch lục a n lao bà ta sai rồi tiền kia là dựa vào lão địch ngươi ô m ta làm gì mà bạch lục a n r u r u tỉnh lại theo thói quen tiến nhập ăn năn t r ả thái nhưng mà mở mắt xem xét lại là cơ b ắ p đại hán đối với cái này địch phong không khỏi liếc mắt đem bạch lục a n một thanh n e m xuống sợ ngươi ảnh hưởng bộ mặt thành phố ngươi hướng chỗ nào treo không tốt ngươi hướng đèn đường treo ai bảo ngươi a ta là đang chuẩn bị mở lại bạch lục a n mắt nhìn cách đó không xa dương thấm vụ thần s ắ c chân thành nói nhưng ngươi thể phách đ ặ c nương so ta đều cao đem cái này phá dây gai mệt mọi đoạn cũng sâu không chết n g ư ơ i à. nói đi địch phong nhẹ nhàng kéo một cái dây gai kia ứng t h à n h mà đức chính mình ngũ dai đầy trang bị s o thể phách hơn năm ngàn cái này tư mặc dù là tam dai trang bị liền một cái lao bà thể phách cũng có hơn năm ngàn cái kia cơ sở thể phách so với chính mình cái này ngũ dai đều cao gấp đôi đừng nói là dùng dây gai treo cổ liền xem như ba lôi đặc bằng mặt đều không chết được đối với cái này bạch lục a n vô, vô cái mông đứng dậy lắc đầu ngươi không hiểu mở lại muốn là một loại thái độ mà không phải một loại kết quả ngay vậy địch phong không khỏi nâng chán thở dài chính mình vị huynh đệ này cái nào đều tốt chính là có đôi khi sẽ gián tiếp tính đậu bỉ mặc dù phát bệnh thời điểm cũng rất đáng tin nhưng những cái kia hành vi cũng ít nhiều có chút để cho người ta một lời khó nói hết nghĩ tới đây hắn dứt khoát không còn xoắn suýt vấn đề này dù sao nên thói quen hắn sớm đã thành thói quen nghĩ như vậy hắn xoay người nâng lên đèn đường chuẩn bị cho t r ư ớ c đem đến không có gì đáng ngại địa phương nhưng mà lại tại trải qua đứt gãy cái bệ lúc hắn dư quang lại tại cái bệ chống g ô n g bộ phận liếp thấy một cái màu làm tinh thể tiểu cầu Tiểu câu một câu bộ p h ậ nói chính liên tiếp lấy cái liên bên trong nào lấy tiếp bậy đ căn độc năng tuyến đường. Hán theo bản lập theo t ế n lên bốn. này lát xem xét, một lát sau Cái sau địch ặ c chính là, giải thức che Trước cung. Trước nương thành phong bế khí. 116, họa lên thiên cung. 116, họa lên thiên cung. Nói, giải khí. họa họa là, bế đ phong liền đã chạy tới trăm mét có hơn liên tiếp nổ xong mấy cái đ è n đường quả nhiên bên trong đều có giống nhau như lúc tinh thể màu lam tiểu cầu giờ k h ắ c này địch phong tâm lập tức chìm vào đáy cốc đúng là giải thức che thành phong b ế khí mà lại số lượng sợ rằng sẽ rất nhiều bốn giải thức che thành phong bề khí nghe được cái danh từ này sau liền ngay cả bạch lục gan đều lập tức nghiêm túc một chút thứ này đúng vậy hưng xuất hiện ở trong thành a đây là một loại nhân loại tại văn minh danh sách trong chiến trường cùng chiến vực văn minh tiến hành chiến đấu sản phẩm là thuộc về nguyên thủy khoa học kỹ thuật cùng lực lượng siêu phạm lẫn nhau kết hợp sau đàn sinh linh năng khoa học kỹ thuật tạo vật thuộc về duy nhất một lần đạo cụ lớn nhất tiếp tục thời gian ba giờ loại vật này bình thường sẽ lấy các loại phương pháp bổ sung năng lượng mà một khi khởi động liền sẽ lẫn nhau cộng minh thành trận để phạm vi bên trong tất cả thiết bị điện tử hết thể báo hỏng nếu như số lượng đủ nhiều thậm chí sẽ đem chúng quanh linh lực cưỡng ép hấp dẫn hội tụ sau đó trực tiếp xếp vào địa mạch từ đó chế tạo ra một chủng loại giống như không linh hoàn cảnh tình huống hết thể linh lực ngoại phóng hiệu quả đều đem trên phạm vi lớn suy giảm nói cách khác một khi mở ra sau hết thể khoa học kỹ thuật thủ đoạn bao quát linh năng đưa tin các loại thủ đoạn đều sẽ không cách nào cùng ngoại giới sinh ra liên hệ cho dù là chiến đấu linh lực ba động cũng sẽ bởi vì bị đạo nhập địa mạch từ đó khó mà phát giác dưới tình huống bình thường bình thường là tại phối hợp đối địch đối với thế lực trong thành t r a n đầu thiểm kích diệt thành loại hình đại động tác lúc sử dụng mà bây giờ đèn đường bên trong đều xuất hiện thứ này nói do thục hải đã l ặ n g y ê n không tiếng động bị không biết phương nào thế lực để mắt tới có lẽ là mấy ngày gần đây nhất thừa dịp mưa rào s ố i xả nạn dân tràn vào lúc ă n c trí cũng có lẽ là tại đèn đường thiết lập mới bắt đầu liền đã xuất hiện bốn nhưng bất kể nói thế nào đây đều là một cái cự đại an toàn thai hoảng ẩm bốn vấn đề này ta đã báo lên còn tốt sớm phát hiện chỉ cần chờ sẽ cho hết phá hủy mặc kệ là có mục đích gì đều đem hết hiệu lực hiện tại chúng ta hải thành thủ hộ giả vừa đi trợ giúp là thành tiền tuyến lại vừa đánh ra xong mới tới trợ giúp giữa chưa mới có thể đến thật sự là thời buổi dối luận a nói địch phong cũng là đem phát hiện thông chi hải thành mặt khác mấy nơi quân đội hắn cảm giác từ khi cái kia lạc thành cỡ lớn vết nứt vượt sâu sau khi xuất hiện liền tựa như đổ mì nổ sụp đổ một dạng hết thể đều tại hướng về không thể làm gì phương hướng phát triển lúc này dương thấm vụ cũng không biết khi nào xuất hiện ở đây đều thất thần làm gì hiện tại không phải là đi chỉnh đốn quân đội toàn thành cảnh giới sao dứt lời bạch lục an cùng địch phong hai người cũng là lúc nhau hướng về quân đội g a tốc tiến đến đồng thời bọn hắn cũng không còn cân nhắc phá hư của công vấn đề trực tiếp một người một bên trực tiếp một đường dẫm đạp đèn đường nao nhao sụp đổ bên trong tinh thể tiểu cầu cũng là bị một cước dấm nát loại này giải thức che thành phong bê khí mặc dù công năng cường đại tính bí mật cao nhưng trên thực tế cũng không phải là rất kiên cố một khi bị phát hiện rất dễ dàng liền có thể đem nó phá hư tám lúc này bạch kỳ cửa thôn cách đó không xa nơi này có hải thành nổi danh phố quả v ậ t mưa to biến mất một ngày qua đi phần lớn kinh doanh đều khôi phục bình thường nhưng vừa mới bị nhận lấy trùng kích giang tư độ lại là rất khó nhấc lên cái gì khẩu vị chỉ là đơn giản ăn mấy cái sắt thuốc sống chính là chuẩn bị đứng dậy trở về đồng thời nàng cũng đem mình bây giờ tình huống cáo chi tiểu ái tiểu độ ta tìm tới khế ước giả độ phù hợp kéo căng chính là nàng có chút kỳ quái ta nói cho ngươi về sau gặp được bạch tỷ tỷ ngươi phải chú ý mấy điểm chú ý hạng mục rất nhanh tiểu độ liền chọn chọn lựa lựa đem một chút có thể nói nói cho tiểu ái về phần không thể nói nàng tự nhiên chưa hề nói dù là như vậy tiểu ái cũng là nghe cả người toát m ồ hôi lạnh tiểu ái cảm giác ngươi đang giảng khủng bố cô sự đâu bất quá không trọng yếu ngươi bây giờ có khế ước giả ta chẳng phải là liền có thể giải phóng tiểu độ ngươi muốn làm cái gì đi tiểu ái đương nhiên là nhập trước t i ê n cung l ạ nghe nói k u y ế t trương chiêu ta cũng đi thử một chút có thể hay không lăn lộn cái một q u a n nửa trước đương đương lần này nhân gian thiên cung kế hoạch cách cục rất lớn nghe nói linh cảm bắt nguồn từ viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại thiên đình muốn lấy người thay thế trời chỉ hắn cái quốc thái dân an bốn tiểu độ lấy phổ biến lý tính mà nói ngươi đi cũng chỉ là cái đại đầu binh ngươi hay là thành thành thật thật tìm khế ước giả đi tiểu ái ta không ta khí thân dựa vào cái gì cho người khác mặc ta liền muốn chính mình mặc ta cùng ta sánh vai chiến đấu lúc này mới hoàn mỹ tiểu độ bốn đối với cái này tiểu độ cũng không có lại tiếp tục thuyết phục đối phương quyết tâm muốn chính mình cùng mình sánh vai chiến đấu nàng cũng không tốt lại nói cái gì lại nói có thể tự mình vũ trang chính mình bản thân cũng là huân huyết khí linh tương đối thuần huyết khí linh ưu thế không cần thiết không phải dùng thuần huyết khí linh tiêu chuẩn yêu cầu đối phương đương nhiên cũng không phải là nói thuần huyết khí linh cũng không bằng huân huyết thuần huyết khí linh thiên phú và trưởng thành hạ n mức cao nhất bình thường sẽ cao hơn chỉ có thể nói đều có các ưu thế nhưng bốn tiểu độ nghe ta một lời khuyên ngươi không muốn khế ước có thể không khế ước nhưng đừng đi tham gia ngày đó cũng kế hoạch chuyện t i ê quá mức lý tưởng hóa cũng quá mức dối trá không có khả năng thành công tiểu ái vì cái gì a ta nhìn khá hay đối với cái này tiểu ái không hiểu kế hoạch này dưới cái nhìn của n à n g rõ ràng là lợi quốc lợi dân thượng xảy ra ngay vậy tiểu độ có chút bất đắc dĩ chính người động não suy nghĩ một chút ta nếu như nhân gian tiên cung kế hoạch thực hành thành công vậy sẽ là tình huống như thế nào tiểu ái suy tư một lát sau sông núi biển hồ cùng người đồng hành cỏ cây tẩu thú đều là t a d ù n g chúng sinh một thể thiên địa đồng lòng nhất thống lam tinh chưa chắc không thể tiểu độ không nói đến, đến lúc đó thiên cung chi chủ ai tới làm ngươi cũng có thể nhìn ra nhất thống lam tinh khả năng cái khác bốn cái quốc gia có thể nhìn không ra cước ép áp dụng sợ không phải sẽ chỉ dẫn đến chiến tranh liền trước mắt ngươi thực lực này hay là đường đi làm bia lỡ đạn huống hồ một khi nhân lực nắm trong tay tự nhiên muốn cho chỗ nào hạ chỗ nào l i ề n hạ muốn cho chỗ nào ứng l ụ t chỗ nào liền ứng l ụ t là phúc là họa hắn định đoạt thời gian lâu dài nhân gian thiên cung liền sẽ thật biến thành trên trời thiên đ ỉ n h nguyên bản một cái trong b i ể n tà thần liền đủ phiền phức đến lúc đó nói không chính xác lại sẽ thêm ra một cái thiên thần cho nên quân bộ đại bộ phận phe phái bao quát cô cô ở bên trong đại bộ phận cựu đỉnh tổ làm vương đối với cái này cũng đều là cầm ý kiến phản đối cái này nước rất sâu ngưng cách càng xa càng tốt thực sự không được liền trực tiếp đi chiến vực chơi đi nói đi giang tư độ chính là tắt điện thoại di động đi về bởi vì trong gia tộc nhiều người thân kiêm sự việc cần giải quyết tin tức của nàng thu hoạch phạm vi rất rộng lại thêm nàng bản thân lại am hiểu lại ưa thích phân tích ghi chép cho nên đối với các phương diện tình thế nhìn rất thấu triệt cái gọi là nhân gian thiên cung kế hoạch sợ không phải mấy cái đỉnh kim tự tháp người muốn tiến thêm một bước công cụ thôi bốn cũng chính bởi vì nhìn quá rõ ràng mà thực lực mình lại có hạn cho nên nàng mới một lòng nghĩ n ă n thẳng trước mắt mà nói liền rất tốt bạch tỷ tỷ mặc dù có ước điểm không thích hợp nhưng sức chiến đấu có hạn mà lại là cao quý lục giai v ũ em là ở hậu phương nằm thẳng mò cá lựa chọn tốt nhất chỉ cần làm tốt ngụy trang chính là một cái rất là an toàn đơn vị cho dù là xuất hiện chiến tranh cũng sẽ là thuộc về cùng nhân viên nghiên cứu khoa học một cấp bậc trọng điểm bảo hộ đơn vị liền xem như cuối cùng chiến bại lọt vào giết hại sát xuất cũng là thấp nhất một nhóm kia một đường không nói gì rất nhanh rang tư độ liền trở lại bạch kỳ cửa thôn mặc dù không biết vì cái gì đây rõ ràng có thể gọi là b ạ c h kỳ cư xá hoặc là khu biệt thự địa phương không phải giữ lại thôn chế nhưng nàng mới đến cũng không tốt hỏi nhiều vừa mới trở về t r ư n g hợp là chạm mặt tới chính là một đám bạch rực bọn họ đang có nói có cười đi ra nhìn xem thần sắc kia khác nhau nói chuyện với nhau không ngừng bộ dáng đối với cái này nàng không khỏi có chút kỳ quái vừa rồi tại trên bàn cơm lực chú ý của nàng cũng đang giúp bạch rực đánh i ể m trợ đối với cái khác mấy cái bạch tỷ tỷ phán đoán cũng chỉ là theo bản năng kết luận là bạch rực đem chính mình lại cắt sau đó giống như là khôi lỗi sư một dạng theo túng chính mình cắt ra tới thân thể nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không giống nhau lắm một bộ có ý thức thân thể cùng một bộ khôi lỗi giống như nhục thể nàng vẫn có thể phân biệt ra được mà những này bọn t ỷ mội không hề nghi ngờ đều có chứa độc lập tư duy bốn sẽ không phải thật sự là t ỷ mội đi vậy các nàng có thể hay không cũng thay đổi côn trùng giờ k h ắ c này giang tư độ lại nghĩ tới ở phòng nghỉ bên trong tận mắt thấy cái k i ê u huyết nhục hóa trùng một màn thế là nàng vội vàng lắc đầu đem những n à y loạn thất bát tạo ý nghĩ lay động ra đầu bất kể nói thế nào bây giờ khê ước như là đã thành lập song p ư ơ n g vinh nhục cùng hưởng như vậy vô luận bạch tỉ tỉ là sinh vật gì vậy cũng là khê ước của một người là chính mình cần phải đi duy trì đối tượng nghĩ như vậy nàng chính là lấy dũng khí nhanh chân hướng về bạch rực bọn họ đi đến tám mà lúc này bạch rực vừa mới cho những n à y diễn sinh phân thân bọn họ một lần nữa lập xong quy củ mà bạch dương thì là tại thu thập bắt đ ú a hiện thế không giống với chiến vực cùng gì thế cần thiết phải chú ý sự tính rất nhiều t h như không có khả năng tùy tiện ăn chính mình gặp người khác cũng không thể vặn vẹo b ỏ sát phun huyết phi nước đại loại hình bốn mặc dù nàng cũng có thể trực tiếp chủ ý thức g á n g lâm mỗi một cái diễn sinh phân thân nhưng như thế gánh vác quá lớn không bằng lập tốt quy củ sau trực tiếp giao cho tiềm thức danh s á c h ủ y trị lập xong quy củ sau nàng chính là muốn dẫn lấy diễn sinh phân thân bọn họ đi quân đội mới vừa ra khỏi cửa chỉ thấy giang tư độ trở về thế là nhân tiện nói muốn cùng ta cùng đi quân đội sao ta những tỷ mội này mới xuyên qua tới đây mới đến đang chuẩn bị tìm làm việc giang tư độ tốt lắm tám trên đường chính vào h ú c nhật đông thăng sáng sớm vầng sáng tỉnh lại tòa này ngủ say thành thị trải qua cả ngày hôm qua trình đốn thành thị cũng rốt cục khôi phục vận chuyển bình thường giờ phút này chính vào đi làm cao phong trên đường ngựa xe như nước thế giới này trung pi là người bình thường chiếm đa số mặc dù có các loại thiên thai sang trọn lại thêm quốc gia cố ý để cao toàn dân sức chiến đấu nhưng tám mươi phần trăm người y nguyên không đột phá nổi chủng tộc cực hạn thuộc tính cho nên hiện thế sinh hoạt chính là bọn hắn hết thẻ đương nhiên nơi này phổ thông đều là so sánh đi ra khi người người như g i n g lúc long chính là phổ thông giao chính là loại kém trên thực tế căn cứ số liệu biểu hiện bây giờ người đồng đều trình độ đã vượt xa chiến vực xuất hiện trước đó người đồng đều đặt ở chiến vực xuất hiện trước hiện tại trên đường cái tùy tiện kéo tới một học sinh trung học tố chất thân thể đều tối thiểu có mười năm lính đặc trùng trình độ vẫn là không có ám tật loại kia chỉ là đại đa số người cũng không có cách nào đột phá chủng tộc cực h ạ n thôi phần lớn người thuộc tính tăng lên tới bảy i chín điểm liền lên không đi đây cũng chính là cái gọi là cá thể cực hạn dưới loại tình huống này muốn phá hạn hoặc là cắn thuốc cải tạo hoặc là phục d ụ n g thiên tài địa b ả o hoặc là liền chờ đợi thức tỉnh nhất phi trùng thiên nhưng cảm giác tình người trong bên trong một hai thiên tài địa b ả o thiên kim k h ó cầu cải tạo cắn thuốc hậu hoạn lại rất lớn mà lại nếu không có thức tỉnh thiên phú trèo trống liền xem như phá hạn đến chiến vực hạn mức cao nhất cũng rất thấp cho nên phần lớn người thuộc tính tăng lên tới cá nhân cực hạn sau liền bỏ mặc không quan tâm những người này cũng là tạo thành bây giờ xã hội cơ sở mà hải thành vốn là một cái thành lớn hơn nữa còn là nhân tộc cùng thủy tộc giao hòa t r i địa vô số người bởi vậy mộ danh mà đến cho nên nhân khẩu rất nhiều một khi đến đi làm giờ cao điểm tốt nhất phương tiện giao thông chính là hai chân về phần thủy tộc đó là từ khi hải huyền bên trong tà thần sau khi tỉnh dậy liền mở ra một trận thủy vực tiến hóa mắt xích các loại thủy vực sinh vật cũng bắt đầu điên cùng tiến hóa cho đến tận này thủy vực bộ tộc có trí tuệ đã có hơn hai mươi loại cùng chia hai cái phe phái một cái là lấy thơ phụng lấy lòng tà thần làm chủ hải huyền phái một cái khác thì là cùng nhân loại thân hòa thiết lập quan hệ ngoại giao đại lục phái trong đó cùng nhân loại thân hòa thiết lập quan hệ ngoại giao c h u n g năm loại mà thuộc hải một cái thủy vực liền chiếm ba loại đầu đồng thời đây cũng là hoa quốc lớn nhất thủy tộc làng xóm mà cái này ba loại thủy tộc theo thứ tự là nhân ngư giao nhân vưu nhân huyền quy nhân ngư chính là mặt trữ ư ý tứ trong truyền thuyết mỹ nhân ngư nam tính là vì giao nhân mà vưu nhân cũng là tên như ý nghĩa l à cá mực loại sinh vật hướng về hình người sau khi tiến hóa kết quả nhưng cũng không phải tất cả tiến hóa đều là hướng về hình người mà đến t h như huyền u y chủng tộc này chính là hướng về càng lớn cứng hơn tiến hóa nói trắng ra là chính là một đám thông minh to lớn loài rùa về phần hai loại khác thì là phân bố tại cái khác quốc gia chỉ là mặc dù hải thành danh sưng cùng thủy tộc giao hòa chi địa nhưng nếu muốn ở trên đường nhìn thấy thủy tộc vẫn tương đối khảo nghiệm vật khí tựa như nhân loại bình thường không có việc gì sẽ không ở đáy nước ngâm một dạng thủy tộc không có việc gì cũng sẽ không lên mở. dù sao bạch dương tại hải thành ở vài chục năm hết thệ cũng liền gặp qua hơn một trăm người ngư tiểu thư tỷ trong đó có hơn phân nửa hay là và thật lớn mà diệp trưởng ăn đi thả câu lúc không cẩn thận cho người ta câu đi l ê n trong một tháng câu đi lên hơn một trăm cái loại kia sau đó Hải Thanh thục hải thù liền có hải đặc k suy nghĩ quay cuồng ở giữa bạch rực cũng là bén nhạy phát giác được chung quanh ánh mắt càng ngày càng nhiều bên hai thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng bảy bào thai mỹ nữ loại hình thợ nhẹ nhạc không phải liền là cái bảy bào thai sao liền ngạc nhiên về sau nếu là đi ra n bảo thai còn phải bạch d ự c nhỏ giọng đậu đen rau muốn một câu lúc ra cửa nàng liền đã thay đổi đầu bếp nữ trang ngược lại xuyên qua thân càng phù hợp khí chất màu trắng cao đổi hưu nhà nữ n trang về phần cái khác diễn sinh phân thân cũng đều không mệt mấy phương châm chính một cái lao đại mặc gì t a mặc gì kết quả là khi cái này có thể xưng bày bảo thai hình tượng đi tại trên đường phố lúc đã trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh cảm thụ được càng ngày càng nhiều ánh mắt bạch rực dứt k h á t một tay ôm lấy rang tư độ dưới chân một cái phát lực tốc độ trực tiếp bao tố cao hơn nhanh thế vậy cái khác diễn sinh phân thân cũng là vội vàng đuổi theo bọn tỉ mỗ bạch n ì n ta b dực không thèm đếm sỉa đến cái này không ngừng học lại thanh em nhắc nhở thẳng đến địch phong phòng làm việc mà đi địch đoàn trưởng ta mang bọn tỷ bội đến nhập chất rồi chương một trăm mười tám bạch dực các người muốn ngụy trang giống như người một điểm Trước 118, bởi ạ Bạch c Dực, các Dực chính cái địch h như theo sinh phân thân phong phòng. diễn lát người muốn ngụy trang giống người mang trong văn điểm. rời đi một Một sau, là b vì lao đăng cũng ở nguyên nhân nhập chức vấn đề so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi vốn cho rằng lại phải được qua một lần nghiêm khắc loại bỏ cùng chưng cầu ý kiến sau mới có thể vào trước nhưng không nghĩ tới địch phong vấn cũng không hỏi trực tiếp vung tay lên liền cho tốt an bài thậm chí diễn sinh phân thân thân phận tin tức đều bị làm xong số một được an bài đến thuộc biển bắc bộ phân khu hạch tâm tổ chữa bệnh số hai tại nam bộ phân khu hạch tâm tổ chữa bệnh số sáu tại hạ quyền sở hữu khu sơn nam chấn về phần số ba cùng mình thì là lưu tại đây cái hải thị quân đội truy cứu nguyên nhân tất cả vu lao trèo lên ngay lúc đó một câu m ộ ư ơ i một lúc đó tại điền thông tin cá nhân lúc bạch dực liền phạm và khó diễn sinh phân thân toàn thể hắc hộ ở đâu ra thân phận gì tin tức trừ phi cũng cùng bạch dực một dạng tốn hao lịch luyện điểm tiến hành tạo ra ngay tại bạch dực chuẩn bị nhịn đau thanh toán lịch luyện điểm lúc một bên nhắm mắt lại chọn lựa tư liệu hồ sơ lao đăng cũng làm ở to mắt bu lại nhìn xem mấy cái ngay tại đối với tin tức biểu ngẩn người, người lúc này liền là cười hắc, hắc đối với địch phong nói hắc những này vừa xuyên qua tới tiểu thiên sứ có thể có thân phận tin tức mới là lạ lão địch nha đây đều là người trong nhà tin ta liền đem sự tình lặng lẽ tích xử lý l ạ c lộ ra tích không cần nghe vậy địch phong mới đầu còn có chút do dự cái này không quá phù hợp quy củ đi bạch lugan ngươi tin quy củ hay là tin ta địch phong đi đặc nương cầu thí quy củ tiểu d i ca tình huống của ngươi ta đều nghe lão bạch nói ngươi yên tâm tại thúc nơi này tuyệt đối an toàn về sau có đồng bào tới cứ việc tìm thúc thúc cấp cho ngươi thỏa lúc đó địch phong cứ như vậy vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói tại tai nạn này nổi lên bốn phía thời đại quân khu quyền lợi thế nhưng là rất lớn dễ mèn mấy người mà thôi an bài đứng lên không nói chơi kết quả là vấn đề này trực tiếp nhảy qua chín mươi quá trình trải qua đơn giản khảo t h í sau chỉ chốc lát sau bạch dự chính là lấy được tin tức tương quan bởi vì những này diễn sinh phân thân đặc tính là thời khắc căn cứ linh năng đặc cẩm đặc tính biến hóa mà tại thứ sáu ý chí g i a trì bên dưới linh năng đặc cẩm trị liệu thuộc tính lại cao tới một một trăm điểm lại thêm chăm sóc người bị thương thành tựu hiệu quả trị liệu ngoài định mức ra chỉ năm mươi cũng chính là một sáu trăm năm mươi điểm cuối cùng diễn sinh phân thân bọn họ bị chứng nhận là lục giai sơ cấp trị liệu sư mà mình tại trải qua tiểu độ gia trì bên dưới thực tế trị liệu cường độ thì là cao tới hơn 4 6 n sáu t r ă n h điểm bị chứng nhận là lục giai cao giai trị liệu sư khoảng cách thất giai chỉ kém lâm môn một ước bởi vì trị liệu sư chỉ nhìn thực tế hiệu quả trị liệu cho nên chứng nhận phương pháp cũng rất đơn giản cho ngươi cắt lấy một khối sinh vật không do thị tươi t để cho ngươi trị liệu sau đó căn cứ linh lực chuyển vận số lượng kết hợp cuối cùng trị liệu kết quả lại xứng đôi mở bờ a trong kho khác biệt cường độ trị liệu ghi chép tới gia chứng nhận đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến cam đoan loại trình độ này trị liệu bây giờ xem ra lão đăng thiết nhất định có chính mình không biết phong quang lịch sử tối thiểu địch thuốc bên này biểu hiện là gần như vô nao tín nhiệm có cơ hội đi hỏi một chút lao đăng nghĩ như vậy một đoàn người cũng không biết chưa phát giác đi vào quân đội cửa ra vào nhìn trước mắt sắp đi xa phân thân bọn họ bạch d ự c có chút không yên lòng ở trong lòng lần nữa bàn giao nói về sau các ngươi mặt ngoài liền đều là độc lập cá thể nhớ kỹ nguy trang giống người một chút một người một trăm h ô n g k h ô n g trên đường đặt mua chút đồ dùng hàng ngày thiên ta phát các ngươi vừa mới tới tay trên thẻ dứt lời cái khác phân thân cũng là nhao nhao đáp lại thế vậy bạch d ự c lúc này mới mang theo g i a n g tư độ về tới cương vị của mình đáng nhắc tới chính là tiểu độ cũng lăn lộn cái chính mình trợ lý trước vị tám mà cùng lúc đó tại bạch rực sau khi rời đi lão bạch k h ô n đối ế t n g với cái này bạch lục can không quan trọng khoát tay náo chỉ nói là đến nơi đây hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì trên mặt biểu lộ lập tức cứng nở nói trở lại tiên h sứ này cùng nhân loại sẽ có hay không có cách ly sinh sản hiện nhiên lão đang điểm chú ý hoàn toàn như trước đây kỳ lạ ngay vậy địch phong cũng là quả quyết rời đi chủ đề có hay không cách ly sinh sản đến lúc đó để tiểu bạch thử một chút chẳng phải sẽ biết ta vừa rồi nhận được thông chi bởi vì trong hai ngày ta báo lên nhiều phong cao nguy xin giúp đỡ lại thêm ngươi cùng ta cùng một chỗ phát hiện tiểu lam bóng sự tình phía trên trực tiếp sửa lại sai khiến hiện tại trực tiếp tới một cái bát dai cùng hai cái thất dai đã thông qua truyền tống đi tới thủ thành trong điện những chuyện này hắn sẽ toàn quyền trưởng quản chúng ta phối hợp hành động liền tốt nói địch phong na nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục b u ô n g xuống một chút là h ắ n biết thời khắc mấu chốt đem bạch lục can danh tự điền đi hữu dụng mà một bên bạch lục can lại là l ắ p đầu cải chính chuẩn sắc mà nói là ngươi không phải chúng ta ta hiện tại là cao quý chữ quốc cấp nhân viên nghiên cứu khoa học chém chém giết giết không tốt địch phong nhưng đối phương điểm danh muốn ngươi hiệp trợ ai vậy biết hay không tôn trọng nhân viên nghiên cứu khoa học vấn đề này ta không đồng ý bạch lục can hừ nhẹ một tiếng biểu đạt bất mãn của mình bị phong bắt rai cái kia là chúng ta lớp trưởng chứ các vô cứu ngươi muốn cự tuyệt lời nói chính mình đi bạch lục can cam trên thực tế i ể tại trải qua m ặ c trang bị chiến lược sự kiện ban thưởng phục vụ đơn thiên tài địa bào các loại thủ đoạn trường thành sau bình thường cuối cùng thuộc tính sẽ ngoài định mức cao hơn trị số này một năm lần bên trên không không giới hạn gia i vị chiến lược thuộc tính là kèm theo trên bản chất là sinh mệnh cấp độ kéo lên lục giai cùng đăng tinh đều là chất biến trị liệu thuộc tính đa số trang bị thuộc tính hoặc kỹ năng hiệu quả thuộc tính cơ hội không có ổn định tăng lên đường tắt cho nên bình thường trực tiếp thông qua thực tế hiệu quả trị liệu tới phân chia phán đoán cũng không phải là hoàn toàn đối ứng chiến lược bình quân thuộc tính cơ sở tới phân chia Trước mặt trời lên ngày lại rơi sáng sớm lại hoàng hôn chính là lúc chạm vào tối lúc này diễn sinh phân thân bọn họ đã đường ai nấy đi bạch rực còn tại vui sướng m à cá c h ị liệu đồng dạng thương thế tình hồ giới c h ị liệu cường độ đi lên tiêu hao cũng liền biến thiếu đi bình thường gãy tay gãy chân thậm chí gần một nửa thân thể người bình thường tùy tiện thả điểm linh lực chính là lại là một cái người hoàn chỉnh trên cơ bản tiêu hao không có bao nhiêu thậm chí đều dùng không đến nhỏ độ giá trị cũng chính là ngẫu nhiên có chút bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà bị thương siêu phàm các chiến sĩ cần ngoài định mức phế bên trên một chút công phu nhưng cũng là thành t ạ o điêu luyện lại thêm lớn tích hồng đã qua một ngày thương binh cũng không có như vậy dày đặc bình thường thương thế thậm chí đều dùng không đến bạch rực xuất thủ mặt khác chữa bệnh nhân viên cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết cho nên hiện tại nàng đã luân lạc tới lôi kéo t r ư ớ c chữa bệnh đội trưởng cùng một chỗ cùng tiểu độ đánh xúc xúc trình độ t r ư ớ c chữa bệnh đội trưởng là một cái thỏa thỏa lớn ngự tỷ là một cái sữa số lượng m ộ ư ơ i phần dư thừa vũ em ân các loại trên ý nghĩa sữa số lượng về phần tại sao là t r ư ớ c chữa bệnh đội, đội trưởng đó là đương nhiên là bởi vì bạch rực hiện tại là mới đội t r ở rồi quân đội cứ như vậy người có tài đi đầu ngay tại bạch rực bắt chéo hai chân mò cá lúc một người vội vã chạy đến hô gọi ta đi biết ta lập tức đi qua nói bạch rực đứng dậy duỗi lưng một cái nói liền mang theo tiểu độ vậy liền nhất định là có chút vấn đề tám cùng lúc đó bạch kỳ thôn bên trong bạch dương còn tại trong sân nhỏ tiến hành đối với khống thủy kỹ năng khai phát từ đơn thuần khống chế dòng nước thí nghiệm đến rút khô trái cây bên trong trình độ lại đến thông qua đều đều khống chế sinh vật thể nội thủy phân lợi dụng sinh vật thể khóa nước cơ chế đến khống chế tiểu đoàn tức hành vi về phần có thể hay không đối với tiểu đoàn tức tạo thành tổn thương cái gì bạch dương biểu thị hắn có rất cẩn thận đương nhiên liền xem như không cẩn thận cho rút thành thơi khô hắn cũng có biện pháp cứu số n g bốn suy nghĩ khái động tiểu đoàn tức chính là không tự chủ được b ị c h lên cánh đến thu thu lúc này tiểu đoàn tức cái kia vừa mới thông minh không bao lâu đại nao còn không thể nào hiểu được tình huống dưới mắt nó chỉ biết là nó hiện tại còn không muốn bay nhưng cánh lại không nghe sai sự thu thu, chích chích thu. Cứu có ý nghĩ của mình. Tiểu đoàn tức cao Tiểu kêu mạng. mình. Thân thành tinh, nghĩ đoàn rộng thể ý lâu o ạ n t h n mình khẳng định là đơn độc thành tinh thể của độc là q ê lên n mang nó, tiện mà thế tự ba y loạn. Lâu 3, dư tiểu ngư còn tại ngủ bù nghe được tiểu đoàn tức kêu sợ hãi nàng dùng chăn mềm bịt kín đầu tốt nhao nhao à lại nao h nhao ăn hơi ngươi như nói mê lầm bầm hai câu nàng mê đầu tiếp tục ngủ thân thể này hay là hải tử cần ngủ bù về phần sơ làm nữ vương còn đắm chìm tại c h i thức trong hải dương không cách nào tự kiềm chế trong lúc nhất thời trong nhà không người là tiểu đoàn tức phát ra tiếng thẳng đến cuối cùng vẫn là hệ thống lựa chọn là tiểu đoàn tức phát ra tiếng thối t ạ m ngư tiểu đoàn tức là dùng đến ăn không phải chơi nghe vậy bạch dương hơi xứng sở bởi vì lần này thanh âm đã là tại trong đầu của mình phát ra cũng là trong phòng chuyển đến đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm chỉ gặp một cái bạch vũ h ị c h cánh từ trong phòng bay ra nàng dương nhanh múa vớt một ngụm ngậm lấy chít chít gọi bậy tiểu đoàn tước khi tiểu đoàn tức một ngụm đâm vào bạch vũ trong cái miệng nhỏ nhắn sau cũng chỉ lưu lại cái mông cùng hai cái móng vuốt ở bên ngoài bay nhảy thanh âm cũng là im bặt mà dừng tiểu đoàn tước tức tức ta nha song lực bốn thấy thế bạch dương không khỏi khỏe miệm giật một cái ngược lại khống thủy kỹ năng đối với hướng bạch、vũ. sau đó không chút khách khí đem nó kéo đến trước mặt mình vì tiểu đoàn tước ngươi thật đúng là liệu à thống tử nói bạch dương tức giận một bàn tay nắm mặt của đối phương chứng một tay khác thì là đẩy ra n à n g miệng y đổ cứu ra tiểu đoàn tước bị nắm khuôn mặt hệ thống trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy quả tường ô ô n g ô ngô ân ngôn, không cho phép ngươi khi dễ ta thích tiểu đoàn tước nghe vậy bạch dương liếc mắt nhưng đây không phải ngươi ăn lý do của nó nói trực tiếp đem hai ngón tay cắm đến bạch vũ trong miệng đem đã thấy chưa thấy qua thái mãi mãi tiểu đoàn tước giải cứu đi ra hắn cho hệ thống một mực có lưu tùy thời có thể lấy thay th nhưng cậu hệ thống trừ ôm đi chính mình một lần kia cùng bạch d ư ơ n g bị ảnh ma đánh lén một lần kia bên ngoài vẫn luôn không có sử dụng tới không nghĩ tới lần này vì đối với tiểu đoàn tức m à m ăn nàng thế mà lựa chọn chủ động xuất kích đây thật là cơ hội tốt hắn nhịn cái này thư tiểu quỷ hệ thống thật nhiều lần kiệt kiệt cứu ra tiểu đoàn tức sau bạch dương nhìn trước mắt bạch vũ không có hảo ý kiệt kiệt cười một tiếng thối tạp ngư ngươi muốn làm gì cười thật biến thái hệ thống n h ữ nhĩ mày ánh mắt k i n h bị nhìn về phía bạch dương bạch dương nết miệng cười một tiếng. đương như là giáo huấn nào đó thư tiểu quỷ lạ hắn trở giờ khắc này đã m hệ thống phản ứng vẫn là tương đối nhanh chóng tại bạch dương không có cho ra hành động trước đó trực tiếp thoát ly thân thể này bạch vũ trong mắt thần thái cũng là lập tức tàn đi cùng lúc đó tạp âm ô nhiễm cũng là tại bạch dương trong đầu vang lên có bẫy âm hiểm ngươi hỏng thối tạp ngư thối tạp ngư hệ thống lần nữa mở ra nghĩ linh tinh hình thức sách đáng tiếc bạch dương nhìn xem thần thái diệt hết bạch vũ không khỏi t r ợ t chợt lưỡi không nhìn hệ thống nghĩ linh tinh ngược lại nhìn về phía tiểu đoàn tước chỉ gặp, gặp lại quang minh đấy tiểu đoàn tức nghiêng đầu một chút tiểu, tiểu trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn ngh người đi chơi đi khuya về nhà ăn cơm là được nói bạch dương suy nghĩ khé động không thủy nổ sạch tiểu đoàn tức trên đầu nước bọn còn thân mật lên một lần trị liệu nghe vậy tiểu đoàn tức nguyên bản còn có chút ánh mắt sợ hãi lập tức thay đổi trong ánh mắt kia giống như có người chuyên môn đánh cao quang bình thường phốc linh phốc linh thu thu ăn thịt t ị t ân ăn n g ư ơ i thích ăn nhất cái kia thấy vậy bạch dương đột nhiên có chút t r ộ t dạ nhẹ gật đầu nghe vậy tiểu đoàn tức cao hứng bay mất uy t h ậ ngư đột nhiên cảm giác tiểu đoàn tức thật đáng thương nếu không hay là đừng mỗi ngày ăn nó trực tiếp cho nó một thống khói đi bạch dương bốn nói thật nghe được nửa câu đầu hắn còn tưởng rằng là hệ thống đột nhiên đổi tính muốn làm tốt chỉ huy không nghĩ tới là đã vì tiểu đoàn tức sắp xếp xong xuôi kiểu chết thật không hổ là ngươi a cầu hệ thống nói bạch dương cũng là thu hồi bạch vũ đứng dậy đi ra ngoài hắn ngược lại muốn xem xem địch phong hô bạch d ư ợ c đến bạch kỳ thôn muốn làm gì đương nhiên để cho an toàn hắn hay là để bạch linh tạm dừng trải vớt ư địa mạch ngược lại lần nữa cho linh năng đ ặ cuốn g tới một đợt cường hóa trong lúc mơ hồ hắn có một loại dự cảm chỉ cần những n à y phạm trần đồ vật cường hóa đến cấp độ nhất định nhất định có thể cho hắn mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ chư thiên thân tối thiểu để lúc này bạch linh còn tại trong địa mạch lấy một chủng loại giống như nguyên tố hóa hình thức tồn tại thân thể hóa thành điểm điểm màu vàng đất hạt ánh sáng đều đều phân bố ở địa mạch mỗi một chỗ cùng vùng đại địa này hòa làm một thể ý thức của nàng độc lập tồn tại lại cùng đại địa liên kết nàng không thấy mình thân thể nhưng lại có thể cảm nhận được chính mình tồn tại bởi vì dưới loại trạng thái này đầu này địa mạch chính là nàng g â n cốt đại đ ị a là huyết lục của nàng dòng nước là máu của nàng có thể nói nằm trong loại trạng thái này cảm giác an toàn của nàng có thể nói là trước nay chưa có cao chỉ là hiện tại bởi vì mạnh hơn hóa linh có thể đặc biệt uống nàng cần c h ấ c thoát ly loại trạng thái này suy nghĩ khái động vô số kim quang ở trong địa mạch hội tụ cuối cùng ở địa mạch ra chỉ bên dưới như là mũi tên nhọn sông lên phía trên đi tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi nhưng dù là như vậy nàng dùng hơn p â n nửa phút đồng hồ vẫn còn chưa đạt tới mặt đất đó cũng không phải tốc độ không đủ nhanh mà là địa mạch vị trí đầy đủ sâu nói như vậy địa mạch thường xuyên sẽ cùng phong thủy bên trên long mạch lẫn lộn trên thực tế hai loại đồ vật cũng không giống nhau long mạch là phong cùng thủy dựa vào địa thế hình thành nhưng địa mạch lại là đại địa mạch lạc sâu căn tại đất hạch chạy qua mặt đất nhưng cũng vô hình vô chất mặc dù bình thường thủ đoạn đụng vào không đến nhưng nếu như đại địa nhận tầng cấp đầy đủ cao hoặc là h uy lực cũng đủ lớn công kích sau địa mạch là có khả năng bị nhiễu loạn thậm chí là đoạn tuyệt đương nhiên nếu như chỉ là đoạn tuyệt một đầu hai đầu địa mạch sẽ còn từ từ khôi phục nhưng nếu như một viên tinh cầu bên trong địa mạch thời gian ngắn toàn bộ đoạn tuyệt đây cũng là mang ý nghĩa hành tinh sẽ chết đi đến lúc đó địa viêm dân trào dung nham sẽ bao trùm toàn bộ thế giới sau đó từ trường hỗn loạn đại khí tiêu tán địa nhật t r ậ giảm cuối cùng sẽ đoạn tuyệt trước mắt tinh thể bên trong hết t h ể sinh cơ thậm chí còn khả năng sinh ra các loại ly kỳ n g u ồ n rủa những kiến thức này đều là bạch linh địa mạch trong truyền thừa biết được hắc không nghĩ tới còn có truyền thừa cảm thụ được chi thức đột nhiên hiện hiện hiện bạch linh lập tức hứng thú dứt khoát liền tra xét đứng lên sau khi bạch dương chủ quan ý thức tiếp xúc đến truyền thừa này trong n h y mắt đã bị trải vớt tốt một phần trăm bộ phận địa mạch lập tức quần quận cùng lúc đó bạch linh hoàn cảnh chung quanh cũng là phát sinh biến hóa nàng nhìn thấy một bức tranh trong tấm hình không có nguyên nhân gây ra lại có kết quả nhưng bảy mươi hai đầu địa mạch tại một đoạn thời khắc toàn bộ đoạn tuyệt sau một khắc đại đ ị a luân h á m dung nham t ầ n g dâng lên nước biển chảy ngược vô số sinh linh trong khoảnh khắc tiêu v o n g hầu như không còn dung nham tựa như suối phun giống như từ mặt đất các nơi phun ra liên tục không ngừng thao thao bất tuyệt s ấ y khô giang hà bị tiêu diệt biệt cả thẳng đến đem toàn bộ tinh cầu biến thành một cái thế giới của dung nham sau đó đ ị ệ n nhật suy giảm dung nham làm lạnh cuối cùng biến thành đèn kịt băng lãnh kiên cố v à ngoài bị băng xương bao trùm cuối cùng liền ngay cả băng xương cũng tiêu tán tại trong vũ trụ mịt mờ hết thể quy về tính mười bốn nhìn đến đây hình ảnh đột nhiên giống như b ọ t nước giống như biến mất khi bạch linh tầm mắt lần nữa khôi phục xuất hiện tại trước mặt là một mảnh chim hót hoa nở đại điện cùng lúc đó cái kia cùng đại điệu một thể trạng thái cũng là biến mất đương nhiên cùng nhau biến mất còn có cái kia như là đại điệu giống như nặng nề cảm giác gan toàn t á m kỳ quái vì cái gì điệu mạch chi linh trong truyền thừa sẽ có những kiến thức này hẳn là viên tinh cầu này đã từng chết qua phải không bạch linh một bộ huyện y lạng lặng đứng tại trên mặt đất cao mày nhớ lại tình cảnh vừa nãy căn cứ đ i ệ mạch đặc tính phán đoán nàng có thể mười phần khẳng định trong tấm hình tinh cầu chính là mình chỗ viên này mà lại viên tinh cầu kia lúc đó đã chết nhưng dưới mắt cái này lại rõ ràng là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới lại nếm thử tìm kiếm chỉ chốc lát sau xác định không cách nào tiếp tục từ địa mạch trong truyền thừa thu hoạch tin tức mới sau nàng lúc này mới từ bỏ tính toán hay là trước hết để cho ta xem một chút trong khoảng thời gian này hích lợi như thế nào đi nghĩ như vậy bạch linh chính là mở ra bảng tính danh bạch linh t r ủ n g tộc địa mạch chi linh thực lực tiên p h đại địa chi linh kim xác truyền h u y ế t nhân khí hợp nhất cơ sở thể phách sáu ba bốn mới nhất động thái Đến trải ừ từ từ từ. bảng phản phản cùng hưởng đến tinh thần đến linh đến tính. thể thêm lít mạch hồi, mạch hồi, điểm điểm, điểm. điểm. địa địa Đặc lợi, Cơ lực, Cơ lực, sở sở 350 374 200 200 274 qua trong khoảng thời gian này địa mạch trải b ớ t do địa mạch phản hồi mà đến thuộc tính liền đã cao tới 200 điểm lại thêm bản thể thêm điểm cùng bạch đi thì thẳng d à i lúc này bạch linh đã có không sai bảng lúc này cho dù là nàng không xứng mang trang bị chỉ cần đứng ở trên vùng đại điện này liền đã có cao tới hơn một không thể p h á c cường độ nếu như lắp đặt trang bị dễ dàng đột phá hai m ư đây cũng là có đặt chân tiền vốn bạch linh cảm thụ một chút hiện tại tình huống của mình không khỏi mỉm cười nhưng mà theo tâm tình của nàng vui vẻ chung quanh mấy sợi mầm non cấp tốc sinh trường kết đ ô n g lúa cuối cùng tạo ra sung mãn hạt thóc thậm chí một bên đen kịt kiên c ố trên tảng đá trực tiếp liền kết đầy bắp đúng vậy nham thạch kết xuất bắp nham thạch tựa như biến thành bắp tâm phía trên trực tiếp kết xuất và nóng g ánh bắp mà hiện tượng này cũng là bị bạch linh thu vào trong mắt đây là tình huống như thế nào nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm về hệ thống chỉ là theo nghi ngờ của nàng chung quanh trên mặt đất cũng là bắt đầu nổi lên một tầng thật mỏng mê vụ thấy t h ế bạch linh nghi hoặc càng sâu mà sương mù cũng càng phát ra nồng đậm trước đó tại thu hoạch được bạch linh không bao lâu nàng liền đi trải vớt địa mạch mà trải vớt địa mạch cần tập trung tinh lực nàng cũng không có quá chú ý những này cho nên nàng cũng không biết là nơi này mặt đất có vấn đề hay là nàng có vấn đề cũng may hệ thống tại tri thức dự trữ phương diện rốt cục đáng tin cậy một lần là cao vị xâm nhiễm ba địa mạch chi linh dù sao cũng là tinh chi sinh linh vị cách hướng thiên nhiên cao hơn phổ thông sinh linh nửa bậc mà cơ hồ tất cả cao vị năng lượng cảm xúc tư duy n ô n ữ tin tức thậm chí tồn tại bản thân đều đối với đê vị tồn tại gồm có đ ồ n g hóa vạt mẹo sửa ảnh hưởng bốn cái này giống như là một cái nhiệt độ cực kỳ cao thiết cầu ngươi chỉ cần đưa nó phóng tới trên mặt băng như vậy thiết cầu cái gì đều không cần làm chỉ là dựa vào nhiệt độ cao hướng về nhiệt độ thấp tự nhiên quyết tán băng tồn tại hình thức liền sẽ bị cải biến mặt băng sẽ hòa tan hóa thủy sẽ sôi t r à o cuối cùng biến thành hơi nước tiêu tán không t r ù n g bốn đây chính là cao vị tồn tại đối với đê vị ảnh hưởng bản chất bốn bao quát lam tinh hải lên bên trong tạ thần có thể vạt mẹo nhận biết vật chất gia tốc thủy vực tiến hóa sửa toàn cầu thời tiết cũng là bởi vì hắn vị cách hắn sinh mệnh thần gốc tự nhiên cao hơn một bậc hắn cái gì đều không cần làm phạm nhân chỉ cần đọc lên cái tên liền sẽ trở thành hắn cuồng tín đồ cho nên phía quan phương phong cấm hắn danh tự sử dụng các loại cách gọi khác bởi vì phạm nhân chỉ là nhìn thấy hắn liền sẽ bởi vậy lâm vào điên cuồng thậm chí phát sinh biến lĩnh dị cho nên tà thần hình tượng đến nay không muốn người biết đương nhiên cũng không phải là nói hắn muốn cho những phạm nhân này biến dị đây chỉ là cao vị tồn tại năng lượng tin tức tại hướng đê vị tiêu tán lúc tự nhiên kết quả bốn không chỉ là tà thần tất cả cao vị tồn tại đều gồm có loại đặc tính này chỉ là cụ thể biểu hiện tùy từng người mà khác nhau tiên nhân phủ đỉnh có thể cho trường sinh nhưng tiên nhân cũng không có sử dụng bất kỳ năng lực đây là chỉ là t i ê n tồn tại bản thân bóp méo người bình thường hình thái sinh mệnh thượng đế nói phải có ánh sáng cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng đây là thượng đế ngôn ngữ bóp méo hiện thực h u n g tà thần vừa tỉnh toàn cầu như chút nước đây là tà thần ý chí bóp méo thời tiết trạng thái bọn hắn không có sử dụng bất luận cái gì năng lực cũng không liên quan tới thực lực mạnh yếu nhưng thế gian vạn vật lại bởi vì bọn hắn tồn tại bản thân mà thay đổi đây cũng là sinh mệnh cấp độ ý nghĩa bốn mà bạch linh làm địa mạnh tri linh bản thân liền là tinh chi tinh hoa thai ngén mà sinh 121, linh Nguyên hừ hừ. vậy liền đề nghị tạm ngừ ký chủ chú ý bạch linh nói chuyện hành động tương đối tốt ta ta muốn ngươi cũng không muốn trở thành dị thế tà thần a hệ thống mảnh mảnh thanh em vang lên lần nữa nghe vậy bạch linh không khỏi liếc mắt ta đã rất chú ý có được hay không lại nói liền ta cái này cao vị vặn vẹo biểu hiện hình thức thỏa thỏa chính thần tốt ta lúc này trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau bạch linh cũng là phản ứng lại tà thần sở dĩ gọi tà thần đơn giản là hai loại nguyên nhân đầu tiên là hắn đứng ở lam tinh chủ lưu sinh linh mặt đối lập hoặc là nói hắn cao vị xâm nhiễm đặc tính ở vào đại bộ phận hình thái sinh mệnh mặt đối lập thứ yếu là bởi vì hắn thắng không đủ c h i t đề cho nên mọi người mới có cơ hội tuyên bố nó là tà thần bảy nghĩ tới đây bạch linh sáng tỏ thông suốt mê vụ cũng theo đó thối lui t h ậ cùng lúc đó bạch linh còn chú ý tới một điểm khác đó chính là những mê vụ này ảnh hưởng trước mắt lớn nhất phạm vi bao phủ tựa hồ là chính mình có địa mạch phạm vi nhưng bởi vì nơi này địa mạch phá thành mạch nhỏ cho nên mới biến thành chính mình trải vớt qua phạm vi nói cách khác trên lý luận chỉ cần thu hoạch được đủ nhiều địa mạch ảnh hưởng này thậm chí có thể khuyết trương đến toàn cầu bốn bạch linh khóc. nghĩ đến mình tới thời điểm có khả năng một ý niệm toàn cầu bội thu nàng không khỏi hứng phấn lên thứ bảy vài niệm lên rất lại phía sau bạch linh cũng là đem l ự c chú ý một lần nữa phóng tới trên bảng lúc này nàng mới chú ý tới cái tiêm mấu chốt thiên phú nhân khí hợp nhất đặc thù phân thân mặc dù không có khả năng cùng hưởng trang bị thuộc tính nhưng nhà thông thái khí hợp nhất cộng minh mà đến trang bị đặc tính lại là có thể cùng hưởng đã như vậy để cho ta khang khang có cái gì hữu dụng trang bị nói bạch linh chính là tại hệ thống trong kho hàng bắt đầu chọn chọn lựa lựa đứng lên chỉ là chọn tới chọn đi cuối cùng nàng hay là lựa chọn cộng minh ba bình phổ thông linh năm bởi vì chỉ vì toàn diện không bằng đột xuất húng chi linh năng đặc cẩm đặc tính còn có thể đắp lên t r ă m cái phân thân cùng nhau cùng hưởng có thể nói là cộng minh tỷ lệ hiệu suất cao nhất lựa chọn kết quả là bản thể bên kia suy nghĩ khái động liền đem bên hông treo ba bình linh năng đặc cẩm ba giải trừ vũ trang cũng liên đối vừa mới giải trừ cộng minh nguyên sơ đặc biệt uống cùng nhau truyền t ô n g tới sở dĩ là ba chủ yếu vẫn là bởi vì linh năng đặc cẩm bản thân t r ồ n g c h ọ t thể cùng diễn sinh phân thân là khác biệt nguyên sơ linh năng đặc cẩm cường hóa tăng lên cũng không trực tiếp bao trùn cho cái khác diễn sinh đặc biệt uống cho nên những n à y linh năng đặc cẩm vẫn như c ũ bảo trì tại ba trình độ. Nhìn xem x u ấ theo i ệ n ở t ba bình linh năng đặc cẩm đồng thời cộng minh thiên phú đặc tính cũng là tùy theo biến hóa mới thêm trạng thái nhân khí hợp nhất linh năng đặc cẩm tam trọng vũ trang hiệu quả n g o à i định mức tăng lên sáu mươi kỹ năng hiệu quả điệp g a thể p h á c sáu trăm linh mới thêm đặc tính nhục thân công kích thu hoạch được kèm theo toái giáp thuộc tính 1920 điểm linh lực công kích thu hoạch được thiêu đốt thuộc tính 1920 điểm linh lực ôn dưỡng kèm theo trị liệu thuộc tính 1920 điểm mới thêm đặc tính linh năng thân thể mỗi ba giờ có thể tiếp tục khôi phục 150% t r ị liệu thuộc tính thể lực đồng thời ngoài định mức khôi phục 150% t r ị liệu thuộc tính linh lực dự chư trú bị thôn p h ệ huyết nhục dịch thể lốt mới thêm đặc tính linh năng bạo l i ệ t tử vong lúc lại dẫn phát tự bạo đồng thời bạo tạc toái mà sẽ dẫn phát hai lần bạo tạc cuối cùng bạo tạc dư ba lôi cuốn lấy linh năng đoàn tư tán đem gây nên lần thứ ba bạo t t h ư ơ n g q u a n đặc tính đã đến cùng hưởng đến bản toán h ể à y bạch ắ t đầu, siêu sữa số lượng siêu cấp rồi cấp rào. b linh k h ô n g khỏi h a i mắt tỏa s á n g Tam t r ọ n g cộng m i n h t uống sử dụng thiên m phú n g ư ơ t h u ộ c t í n h m à lại kỹ n ă n g h i ệ u quả c ũ n g t i ế n h à n h được ra. Kể t ừ đ ó l i ề n chính là lan quang sáng lên linh năng đặc cẩm h nguyên h n g lục linh nguyên đặc cẩm nguyên sơ lục linh thuộc nguyên g đặc cẩm nguyên sơ lục linh nguyên đặc cẩm nguyên sơ lục loại hình đặc thù loại trang bị kiên cố hai mươi thể phách sáu nghìn bốn trăm i sáu mươi váy giáp một trăm sáu m ư ơ một n h ì n một sáu mươi thiếu đốt một trăm sáu mươi trị liệu một trăm sáu mươi mới thêm kỹ năng linh nguyên trong bình đem tiếp tục sinh sản linh năng đặc cẩm dịch sinh sản tốc độ căn cứ hoàn cảnh linh lực nồng độ đến ngoài định mức giá trị nhưng cho dù là tại không linh trong hoàn cảnh cũng có thể chậm chạp tạo ra lại hiện tại linh năng đặc cẩm dịch có thể ngoài định mức tác dụng một mươi trị liệu thuộc tính hiệu quả trị liệu chú kỹ năng đó là nguyên sơ đặc thù bốn thay thế bạch linh hài lòng cười cười quả nhiên bãi thần c ầ u phật không bằng ngẫu nhiên dựa vào một chút chính mình lao đăng nghĩ tới đây nàng trở tay liền đem linh nguyên đặc cầm truyền t ố n g về bản thể chính mình thì là tiếp tục trốn vào bên trong trải vớt ư lên địa mạch bảy cùng lúc đó thần táng chi địa phương nam cạnh ngoài nơi này có trên mảnh đại lục này đặc biệt nhất rừng rậm giá nạ đại sâm lâm mảnh này s â m bởi vì cực kỳ đặc biệt hoàn cảnh địa lý đồng thời có hai loại cực đoan khí hậu một đạo dây núi to lớn bắt ngang ở giữa dây núi cánh bắc rừng rậm quanh năm băng tuyết bao trùm mà phía nam lại quanh năm nhiệt độ cao nhiều mưa rừng mưa nhiệt đới cùng vùng băng giá bãi phi lao đồng thời xuất hiện tại cái này đường k í n h bất quá hai trăm cây số trong rừng rậm mà nơi này chính là tinh linh của hương lúc này nơi này đang có một đám tinh linh bụi b ẩ n từ đó đi ra hình tượng của các nàng cùng nhân loại rất giống nhưng lại có lỗ thai nhọn cùng hơi lệch lam làng già cùng một đầu trắng như xương tuyết giống như tóc bạc bọn hắn xương tinh linh vốn là y ê u nhã t r ủ n g tộc nam tính cường kiện t u ấ n tú nữ tính y ê u nhã mỹ lệ nhưng giờ phút này lại có vẻ có chút chật vật dư lì tỉ, tỉ chúng ta tại sao muốn đi cái kia thần táng chi địa a nơi đó có rất nhiều bãi phi lao sao trong đó một tiểu nữ hải nháy ngây thơ mắt to thiếu kỳ hỏi hướng một bên độc nhãn nữ tính tinh linh dì do dự một lát sau đó chăm chú nhẹ gật đầu đúng vậy vậy sẽ là chúng ta ra viên mới vậy hẳn là cũng sẽ có rất thật tốt ăn a khố nhị đã rất lâu chưa ăn no tiểu nữ hải sợ lên bụng đã từng nàng từng có phản phất v i n h viên ăn không hết mỹ thực bởi vì mẹ của nàng là sương tuyết nữ vương nhưng có một ngày mụ mụ lại biến mất từ khi đó bắt đầu cái kia tựa như lấy không hết mỹ thực đồ chơi cũng liền cách nàng mà đi tỉ tỉ nàng mang theo nàng khắp nơi bôn ba nhưng sinh hoạt lại càng ngày càng học bét nàng không biết là vì cái gì quê hương của mình tựa hồ không quá hoan nên các nàng cũng may mới sương t u y ế t nữ vương tiền nhiệm cho các nàng a n bài gia viên mới bảy chương một trăm hai mươi hai số mười bảy ê u nhã vĩnh viễn không quá hạn chương một trăm hai mươi hai số mười bảy ê u nhã vĩnh viễn không quá hạn mà liên tại bọn này đại khái hơn tám ngàn người tinh linh đội ngũ tiến lên phía trước cách đó không xa mấy vị sớm nhất xuất phát diễn sinh phân thân cũng là đến nơi này các nàng theo thư tự là mười tám cùng số mười bảy lúc này các nàng một thân tiên ý váy đỏ tốc độ cực nhanh hướng về núi cao xa xa trong rừng rậm cao tốc tiến lên tứ chi một cái giao thế chính là thoát ra mấy c h ụ c mét tốc độ nhanh giống như mất khống chế đoàn tàu cao tốc mặc dù thần táng cấm khư rất lớn có thể so với hoa quốc mới tiết kiệm cùng t ă n g tỉnh có thể các nàng vẫn là không đến nửa ngày liền chạy đi ra nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở các nàng làm bạch linh diễn sinh phân thân mặc dù không có kế thừa cái kia đại địa chi linh t i ê n phú sinh mệnh cấp độ cũng không hoàn chỉnh nhưng này cũng là điệu mạch chi linh tại chủng tộc đặc tính bên dưới đại điệu y nguyên sẽ liên tục không ngừng vì bọn nàng cung cấp các loại khôi phục gia tốc hiệu quả lại thêm linh năng thân thể hồi phục hiệu quả cái này đủ để cho các nàng một mực ở vào toàn lực chạy vội trạng thái Tốc đáng ộ kia nhưng so s h bình h n t ư ờ đ ư ờ nhắc g sắt cao tốc cao còn n a nữa qua hai n hơn mấy phần, hơn nữa còn có thể trèo đèo lội suối, xuống nước qua sông, không dừng ngủ đêm. Khát đói bụng liền gặm hai cái chính mình, trên cơ bản là muốn liền đi cái nào bốn. Đáng n h thể Khát h cơ mấy đêm. gặm có cái cái đói trèo đèo đi lội là suối, tới chính là bởi vì trồng trọt lúc vừa vặn bạch linh cũng là ăn vào bạch di lý tiến giai phản hồi bạch dương thêm điểm địa mạch phản hồi từ đó thuộc tính tăng vọt cho nên những n à y diễn sinh phân thân bọn họ cũng là kế thừa chính mình có khả năng kế thừa tam giai cực hạn thuộc tính đương nhiên theo linh nguyên đặc cầm đạt tới màu lam phân cấp cực hạn này hiện tại cũng là tăng lên tới tứ giai chỉ là các nàng đạn sinh quá sớm a n không được mới hạn mức cao nhất chỉ có thể kế thừa bị trồng trọt lúc thuộc tính cơ sở diễn sinh phân thân linh thập bát chủng tộc địa mạch c h i linh thể phách ba trăm sáu mươi linh lực một trăm hai mươi tinh thần lực một trăm hai mươi kỹ năng thông dụng kỹ năng táp đạp lưu tinh cực hàn băng tinh tiễn l i ệ t hỏa đoạn đầu đại t h a n h tựu i tất cả thành tựu i gia chỉ đặc tính linh năng đặc cầm không phải nguyên sơ tương quan đặc tính thời gian thực biến hóa linh thập thất một một lúc này theo càng ngày càng tiếp cận cấm khư biên giới hai người cũng là tốc độ dần dần chậm dần có núi có rừng r ầ m địa phương khẳng định liền có sinh linh nơi đó chính là chúng ta mở rộng lực ảnh hưởng bắt đầu ta muốn làm sơn lâm c h i vương bốn ngay vậy số m ộ ư ơ i bảy công nhận nhẹ g ậ t đầu nhưng đã đến phía trước chính là leo ra thần táng cấm khư phạm vi hiện tại chúng ta phải chú ý hình tượng dù sao khi sơn lâm c h i vương cũng không phải giã nhân c h i vương nói số m ộ ư ơ i bảy lăn khỏi chỗ liên tiếp lộn mấy vòng lên nhảy giảm lực sau đó một cái ưu nhã q u e n người bắt đầu từ bỏ sát trạng thái khôi phục đoan trang ưu nhã thế đứng còn tiện thể dùng linh lực phóng đi trên tay bụi đất nâng đỡ trên mặt màu đỏ sầm lửa che mặt nạ thần t á n g cấm cư bên trong các nàng không có cảm ứng được bất luận sinh linh gì cho nên bọn họ vì hiệu suất có thể vứt bỏ hình tượng bọ so chạy nhanh liền dùng bỏ lăn so bỏ nhanh liền dùng lăn bốn nhưng bây giờ sắp đi ra cấm cư như vậy các nàng sẽ phải chú ý hình tượng nghĩ tới đây số mười bảy lại sửa sang lại một chút tiểu tóc thật dài mái tóc đ e n nhánh bị gân máu trùng giản dị buộc ở sau trên thân đỏ tươi h áo chất liệu nhìn qua có chút giống là s ờ làm nữ vương biến thành huyễn mà thành nửa thể lòng hình tượng dù sao thanh tuyền bảy trùng trạng thái cũng cùng sợ làm không sai bị lắm nhưng bởi vì là thanh tuyền nếu như cầm tú sơn hà thêu ở trên đó đỏ sẩm váy do máu điệp từng mảnh trùng điệp m à t h à n h giống như một đoá móc ngược nở rộ hoa hồng mỗi khi nàng quay người lúc thuận tiện giống như còn hoa l o ạ n vũ nếu là không biết đây là bầy điệp tạo thành xa xa nhìn qua liền chỉ cảm thấy là một kiện kỳ lạ hoa lệ y phục bốn làm xong hình tượng bên t r ê n g trình đ ố n sau số mười bảy bước chân nhẹ xoáy ưu nhã vĩnh viễn không quá hạn mà ở tại một bên bởi vì không thể bắt c h ớ c thành công mà mặt chạm đất ké chết mặt nạ số mười tám đối với cái này biểu thị kỳ thật không cần đến như vậy ưu nhã nói nàng lại trở tay lột bỏ gương mặt của mình a a, a cái này không cần mặt mũi cảm giác, quá 18 aa kêu loạn tuy ý no hóa thành màu đỏ sầm bệ c h ù n g kết thành mặt nạ mới đừng kêu loạn có người đến số 17 ở một bên nhắc nhở ngay vậy số 18 cũng là nhất thời im bặt vội vàng một cái trị liệu để cho mình hoàn hảo như lúc ban đầu cũng thuận tay mang lên trên mặt nạ mới học số 17 vừa rồi dáng vẻ xử lý một phen hình tượng cá nhân sau đó nện bước không nhanh không chậm bước chân bình ổn mà đoàn trang đi thẳng về phía trước m ư ờ i mà lúc này thần táng cấm cư một bên khác nơi này là đại lục bắc cảnh nơi này quanh năm sinh hoạt các loại thú nhân dị thú người cái gọi là thú nhân cũng không phải là miêu nhân tộc Hồ nhân tộc loại hình ái nhân chủng. bọn h n t ộ chúng là trời sinh n l quẩn chiến sĩ cho nên cũng thường xuyên được xưng là quẩn thú nhân chỉ là trong giờ phút này tình huống có chút không quá lạc quan lúc này mùa hạ vừa qua khỏi Thu chưa đến. Trước đó, thú đó nhưng â n v ơ lấy c h i ế nếu t như làm lý do, điều đ n chỉ là như vậy như vậy bọn chúng có lẽ còn có thể ký thác tại thú nhân vương đỉnh tiếp tế đến miễn cưỡng vượt qua dài rằng giặc trời đông giá rét nhưng mà một chỗ địa mạch đoạn tuyệt ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không bị cực hạn tại địa phương kia mà là l sẽ i ê ngay đối c h u n q u n h m ấ cái địa mạch địa khu, cũng nhiều bao nhiêu địa địa bao khu, tại h chịu ảnh hưởng, từ đó phát sinh thai tình i ế u ngập huống Ngay từ tấp t đó hôm trước dạng sáng một trận xưa nay chưa từng có động đất đột nhiên giáng lâm bao phủ hơn phân nửa thú nhân quốc gia địa chấn cùng liên quan mà đến tuyết lớn cùng một chỗ mai táng bọn hắn chỉ có đồ ăn phá hủy con đường cùng bọn hắn gia viên làm đệ nhất â m thanh kêu trên tuyệt vọng vang lên cái kêu tên là tâm tình tuyệt vọng liền rốt cuộc đẻ nén không được vô số thú nhân ở đói khổ lạnh leo bên dưới bắt đầu mang theo chỉ có gia sản bắt đầu di chuyển có cứ như vậy chết tại vô tận màu trắng h o a mạc lúc này một chỗ thú nhân thị trấn nhỏ nơi bên liên giới cách lỗ cắp lợi trấn bên trên chính diễn ra một màn tranh đoạt bông vải khoai tiết mục một túi từ phế tích trong tuyết động đào ra bông vải khoai bị hai đợt đội ngũ tranh đoạt lấy bọn chúng vì cái gì không ăn chính mình nga số ba ôm chính mình nướng chín đ u ổ i trùng gặm xa xa đứng tại trên núi tuyết nhìn phía dưới hỗn loạn không khỏi có chút kỳ quái nhưng rất nhanh nó liền phản ứng lại không phải tất cả sinh vật đều có nàng dạng này trị liệu năng lực cũng không phải tất cả có trị liệu năng lực sinh vật đều có nàng như vậy không nói đạo lý ổn định linh lực khôi phục tam lớn những này đói k h á t đáng thương bọn nhỏ cần chúng ta một bên số bốn làm ra phán đoán chương một trăm hai mươi ba lao dương lấy cái h ổ não nhắm rượu chương một trăm hai mươi ba lao dương lấy cái hồ não nhắm rượu muốn làm sao trợ giút a chúng ta lại không có bông vải k h e nói ba hào chính là lại gặp một cái trong tay đ u ổ i trùng sau đó nàng nhìn xem trong tay đ u ổ i bảy trùng liền ngây ngẩn cả người chỉ gặp một sợi cơ bắp một cây trùng một cây đ u ổ i một đám trùng thiêu đốt một nướng nướng ngoài giòn trong mềm không cần bất luận cái gì gia vị chính là hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn phải biết đây chính là đ ị a mạch chi linh huyết đục biến thành b ả y trùng nó dinh dưỡng chi phong phú tuyệt không phải bình thường ăn thịt nhưng so sánh bốn giờ k h ắ c này số ba cũng là minh bạch số bốn ý tứ như có điều suy nghĩ nói chúng ta là có thể bắt chước phật đà cắt thịt môi chị mừng hoặc là lấy thân tự hồ nhưng là Lão đại m bốn nói đi hai người cũng là rơi vào trầm mặc mặc dù các nàng chính mình đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen nhưng các nàng cũng biết sinh linh k h á c không nhất định sẽ thích ư ớ n g loại chuyện này các nàng mặc dù chỉ là bản thể trong tiềm thức một sợi suy nghĩ không thích suy nghĩ nhưng không có nghĩa là không có đầu óc các nàng có hoàn chỉnh đại não chỉ là phần lớn thời gian đều dùng không đến thôi bây giờ số ba cùng số bốn đại não liền hiếm thấy vận chuyển cũng kết nối vào bản thể tiềm thức kho tin tức một lát sau bảy số bốn đầu tiên chúng ta phải có một cái rất k ó c đ ă n g chẳng c h ấ n trụ những người này số ba thứ yếu là đầy đủ đồ ăn cái này chúng ta có thể sở trường nhất bốn số bốn cuối cùng chúng ta muốn đối với t r ù n g thịt nơi phát ra làm ra giải thích nói đây là địa mẫu thần chiếu cô chúng sinh b a n â n bắt nguồn từ trong truyền thuyết thần ân c h i địa nơi đó có lây không hết ăn thịt bốn số ba đương nhiên mẫu chốt nhất một chút chúng ta là địa mẫu sứ giả của thần chúng ta sẽ tiêu trừ nạn đói cùng đ a u xót thiêu tận tội ác cùng tranh chấp chúng ta đem mang đến hòa bình chúng ta đem đưa tới ấm no chỉ có tín đồ thành tín mới có thể tiến về cái kia thần dân t r i địa từ đây rời xa cơ hàn thương dịch đ g ừ n g lại đều có t h ị t ăn bốn các nàng đã ở chỗ này quan sát rất lâu có thể mười phần nói khẳng định những điều kiện này thú nhân trong mắt có thể nói là chỉ tồn tại ở trong mộng xã hội không t ư ở n g bốn rất nhanh bốn hai người ngươi một lời ta một câu rất nhanh chính là quyết định phương án đã như vậy vậy trước tiên triển khai bước đầu tiên đi hai nói số ba cùng số bốn chính là rút đi trùng ý, ý, hai người thẳng thắn tương đối linh bốn hảo ngươi trước hay là ta trước linh ba hảo ta tới trước đi nói số ba lấy tay là lưới lao trực tiếp sau ử dụng liệt h đoạn đ ầ đó à i c a tay đ mắt thiêu đốt cùng s lanh lẹ ôm lấy số bốn đầu sau một khắc huyết nhục tái sinh thân thể đúc lại ngay sau đó số bốn cũng bắt t h ư ớ c làm theo chính là cùng số ba bắt đầu vui sướng lẫn nhau chặn nhiệt độ cao nướng bên dưới mặt đất núi đ á đều tạ i dần dần phiếm hồng cũng chính là hai người lựa chọn địa phương tương đối ở nấp lại thêm có b ầ y trùng ở chúng quanh em thầm canh gác cho nên cũng không có bị những sinh vật khác phát g i á c bẩy thẳng đến sau một t i ề n g bốn nhìn cách đó không xa trồng chất như núi b ầ y trùng hai người lúc này mới dừng tay tại ngắn ngủi thời gian một tiếng các nàng các loại chặt đối phương hơn sáu trăm l ầ n bình quân mỗi sáu giây chính là một cái đầu kỳ thật nguyên bản các nàng là không cách nào làm đến nhanh như vậy hiệu suất bởi vì cho dù là năng lực bay liên tục lại xuất sắc nhưng các nàng cũng là tam giải cấp độ liên tục không ngừng thân thể chúng sinh tiêu hao là xa xa lớn hơn linh lực khôi phục nhưng không chịu nổi trong lúc đó bản thể bên kia cũng là hoàn thành cùng linh nguyên đặc cẩm cộng minh t h o á n một cái trực tiếp liền đem các nàng bay liên tục cùng trị liệu trình độ kéo đến một cái cao độ trước đó chưa từng có lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn riêng phần mình cắt đối phương nhiều lần như vậy bốn bận rộn xong ba hảo cùng bốn hảo mắt nhìn dưới núi thôn c h ấ n thôn c h ấ n này nhìn phế tích tình huống tối đa cũng chính là hơn ba gia đình nhưng có thể còn sống sót không nhất định có một nửa hẳn là đủ phân hai người đơn giản tính toán một chút chính là một lần nữa mặc trình tệ lúc này dưới núi nguyên bản song phương đã sớm kết thúc tranh đoạt sinh ra thi thể cũng đã trở thành ban đêm thêm đồ ăn chỉ là theo nhóm chức nhân viên sau khi đi càng nhiều người cũng là để mắt tới nơi này rất nhanh chính là đưa tới càng lớn tranh đấu bởi vì nhóm thứ hai tới đây thú nhân tại phế tích này phía dưới cùng nhất trong hầm ngầm cũng phát hiện đồ ăn không chỉ có trên trăm cân thịt đ ô n g còn có mấy túi bông bạc khoai rất hiển nhiên mảnh phế tích này có thể là một ít nhà giàu kho lương nhưng giờ phút này bọn chúng cũng mặc kệ những này là ai kho lương đói khát điều khiển chỉ cần là ăn bọn chúng liền có thể vì thế liều mạng thế là một trận càng lớn quy mô hôn chiến hết sức căng thẳng bảy mà lúc này ngay tại cách đó không xa sườn đồi trên núi ba hào cũng đã ở chỗ này lại quan sát nơi này nửa giờ nhìn xem nhân viên càng ngày càng nhiều trước mắt nàng sáng lên cơ hội tốt ngay tại lúc này chúng ta nên tới một cái rất k h ố c căng t r ẳ n g số bốn n g h i hoặc vậy phải làm sao số ba lấy chân là dịu trực tiếp cắt xuống đi c h ấ n trụ bọn chúng sau đó nói cho bọn hắn trận chiến tranh đ o ạ n này để ta làm trọng tài số bốn mươi bốn nàng làm sao cảm giác rất không đáng tin cậy dáng vẻ bảy cùng lúc đó phía dưới lúc này sắc trời cơ hồ toàn bộ phai nhạt xuống chỉ còn lại có trên đường chân trời một vòng lưu luyến không rời vỏ quýt tuyết lớn tung bay nhiều là lớn không ngừng nhiễm lên mới trắng bao trùm cũ vết máu tại một vùng phế tích bên cạnh mấy trăm thú nhân không ngừng tụ tập y dê già đầu nơi này là chúng ta tới trước ngươi dạng này dẫn người đến đoạn không thích hợp đi một đầu chỉ có cao hơn nửa mét chuột thú nhân dẫn theo một đám các loại thú nhân nhai răng trận mắt nhìn cách đó không xa lão sơn dê ăn vào trong miệng mới là chính mình ngươi phát hiện không có nghĩa là liền lạ của ngươi lão sơn dê đứng thẳng người lên hắn mặc dù cao tuổi nhưng còn có một nhóm người khí lực hắn gái kia thiết đầu công cũng không phải ăn chay、bốn. ở phía dưới nhiều mặt nhân viên trong lúc rằng co đột nhiên một tiếng hổ khiếu chuyển đến chấn trên cây tuyết động đều rơi xuống giống ba mẹ nó đó là lão tử ai đến đoạn hổ đại gia đêm nay không để ý thêm đồ ăn người chưa tới âm thanh tới trước chỉ gặp một đầu trắng vàng giao nhau hổ thú nhân dẫn theo một thanh lớn đao bổ t u ổ i b ổ i người lập mà đến đối phương thân cao khoảng chừng cao hơn bốn mét thân thái sung mãn toàn thân đều tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng nhưng ngày xưa mọi việc đều thuận lợi đe dọa tại lúc này lại đã mất đi tác dụng thậm chí vậy song phương mơ hồ có lấy đầu mâu nhất trí s u thế h ử người bình thường ở trong thôn làm mưa làm gió thì thôi nhưng bây giờ cũng không phải bình thường những vật này chúng ta ăn không được chúng ta liền sẽ chết đói dù sao đều là chết nếu là may mắn giết người nói không chừng là chúng ta thêm đồ ăn đâu nói dê giả cũng là lấy ra song truy rất có một bộ ăn thua đủ tư thế bọn hắn thú nhân mặc dù loại nhỏ đừng lên đều có khác biệt nhưng lại đều thuộc về đồng tộc đều là thú nhân tộc vô luận là hổ thú nhân cũng tốt dê thú nhân cũng được đều là hỗn hợp cùng nhau bọn hắn đều ẩm thực cũng đều không phân mặt chay bây giờ tình huống đặc thù dê giả cũng không để ý lấy cái h ổ nào nhắm rượu t r ư n g một trăm hai mươi b ố ca ngợi đại điện c h ư n g một trăm hai mươi b ố ca ngợi đại điện đó là cái gì thử thú nhân liếc mắt liền thấy được cái kê hai đạo xích hồng liệt diễm lập tức không nhịn được cả k i n h kêu lên lao sơn dương không biết mọi người mau tránh ra nằm xuống lao sơn dương đến cùng là kinh nghiệm phong phú trước tiên phản ứng lại dứt lời chúng thú nhao nhao lui ra phía sau có tương đối nghe khuyên trực tiếp chính là l ă n đến nơi xa nằm xuống không nhúc ních bọn hắn dù sao không phải cái gì siêu phạm giả hoặc là nói ở thế giới này bước vào siêu phàm cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng đại đa số thị trấn nhỏ nơi biên giới sinh linh cả một đời đều không gặp được mấy cái siêu phàm tồn tại mà lại liền xem như may mắn thật siêu phàm đó cũng là đã sớm đi vương đ ỉ n h hoặc là cùng theo một lúc xuôi nam cướp bóc đi chỗ nào còn có thể nơi này vì ăn một miếng ăn đánh tới đầu rơi máu chảy theo cái kia nóng bỏng lưu q u a n g càng ngày càng gần tất cả thú cơ hồ đều theo bản năng nằm thấp thân thể hít mắt nhìn về phía điểm rơi kết quả là bọn chúng nên đón khó quên nhất một màn bảy khi hai người lấy chân là dịu từ vài trăm mét trên bầu trời rơi xuống lấy lôi âu phi đã tư thế rơi xuống đất dễ dàng liền đem mặt đất đánh ra sâu cỡ nửa người danh sâu trong lúc nhất thời đất đá về g ra, hơi nước màu trắng t u ô n ra địa mạch c h i linh tại lúc này lấy đại địa kẻ phá hoại tư thái đăng t r ẳ n g hơn ba trăm thể phách thân thể nhưng so sánh bình thường sắt thép cứng rắn nhiều nhưng dù là như vậy cũng không chịu nổi cái kia nhiệt độ nóng bỏng hai người hai chân trở nên đen kịt khô nước cái kia nước ra trong khe hở lá sáng tỏ liệt diễm phun ra ngoài nhiệt độ kinh khủng càng là tại các nàng rơi xuống đất trong nháy mắt đó liền phát sinh khí bạo không ít thú nhân trực tiếp bị khí lãng trùng kích tung bay. nóng bỏng khí lãng đạo qua trực tiếp hòa tan phương viên mấy chục mét tuyết động dưới chân tuyết động cũng là trong nháy mắt biến thành nhiệt độ cao hơn nước để các nàng phản phất bị bao phủ tại t r o n g x ư ơ n g mủ đoạn đầu đái tiếp xúc phạm vì bên trong nửa mét đất đá càng l à tại trong một dây cấp tốc trở nên xích hồng cứng hóa sau đó cứng hóa nước ra hòa tan thành màu đỏ tươi chất l n g bốn nhiệt độ cao để một chút khoảng cách hơi gần thú nhân lông tóc đều mơ hồ có cháy đen vết tích nhưng chúng nó không dám động bọn chúng cố nén sợ hãi nhìn về phía cái kia tại trong liệt diễm đứng lên hai người hình chỉ gặp hai người này giống như là tinh linh lại như là á nhân nhưng lại không có tinh linh lỗ thai cái này h khiến bọn chúng trong lúc nhất thời đã mất đi phán đoán năng lực chạy cũng không phải lưu lại lại sẽ bật an có người muốn ý đồ bọc lên nhưng lại phát hiện tay chân như nút ra dứt khoát ngay tại chỗ nằm xuống nằm tháng bảy chư vị trận đã trận này tranh đoạt số ba nói bắt đầu từ không có quá gối đóng trong nham tương rút ra hai cùng h lúc đó thắng cháy vương nhất chủ thành tựu cũng là lạng yến phát động giờ khác này các nàng như ma giống như thánh chỗ này có thú nhân đều túi lầu xuống cũng không dám lại nhìn thẳng đối phương bốn cùng lúc đó số ba còn muốn dựa theo nguyên bản lời kịch nói tiếp nhưng lại bị số bốn dùng ý thức truyền thanh đánh gãy số bốn ta muốn bọn chúng đã không dám tranh đoạt trực tiếp tiến vào chính đ ề đi ngay vậy số ba nhìn quanh một chút bốn phía sau đó nhẹ gật đầu lời nói xoay chuyển trận này tranh đoạt như vậy kết thúc đi ta chính là địa mẫu thần thần sứ mẫu thần t ử bi không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán đặt lệnh chúng ta mang đến tin mừng nói mấy đạo linh lực đánh ra từng tia từng sợi rơi vào ở đây thú nhân trên thân khi cái tia nhỏ không thể thấy linh lực rơi vào đám người t h ầ nội chỉ là sát na gãy chi chủ sinh cấm điếp mở miệng ngù loà mở mắt minh thương ám tật k h o n h khắc khỏi hẳn những này chỉ là phổ thông cấp độ sinh linh liền xem như thể phách cao hơn nhiều nhân loại bình thường mấy lần nhưng này cũng là không có nhập giai trị liệu rất là đơn giản tại bản thể cộng minh linh nguyên đặc cầm sau lại đang chăm sóc người bị thương da chỉ bên dưới các nàng thực tế hiệu quả trị liệu đã đi tới năm nghìn ba trăm nhiều một chút đ ạ t đến thất giai cấp độ chỉ là từng tia linh lực liền có thể làm cho người tỏa sáng tân sinh a cái này ta có thể nói chuyện một người câm ly miêu thú nhân đột nhiên cảm giác giết hầu ngứa mới mở miệng lại là ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà có thể nói chuyện bốn ta hoàng kim đùi phải trở về người thọt hai đầu gối quỳ xuống đất dùng cái k i a đã mù hơn mười năm hai mắt nhìn mình tân sinh hai chân à cái này đã lâu không gặp thế giới à nhưng sao động hoàn toàn không chỉ như thế bẩy một vị mẫu thân ôm trong ngực nhóc con đột nhiên cười như đ i ê n cười đ i ê n loạn cười cùng như tôi ôi ôi ôi ôi ha ha ha ha ta cái k i a còn lại một cây xương sần nhi t ử sống h ắ n sống a ha ha ha, ha ha ha hai ha. h a t ử bị người ăn nàng chỉ cướp về một cây xương cốt thăm dò ở trước ngực nhưng bây giờ xương cốt này đúng là tỏa sáng huyết đục h ỉ là một hồi lại là một cái sống sờ sờ và tự xuất hiện ở trước mặt mình nàng không biết đối phương là như thế nào làm được nhưng nàng biết giờ khác này bắt đầu trước mắt hai vị này là thần l ạ quỷ đều đã không trọng yếu nàng đã từng thợ phụng thánh quang không thể cứu vớt con của nàng tin vậy vương đình cũng không thể để các nàng thoát ly cực h ổ cái này khiến nàng minh bạch những cái kia hư vô mở mịt mỹ mị hảo không có quan hệ gì với nàng nhưng trước mắt hai vị này lại chân thực mang đến cứu rỗi bốn chờ chút trong tuyết bỏ ra tới cái kia là ta cái kia hôm qua mới bị đồng cứng chết thái n ã i mọi việc như thế thanh âm liên tiếp bốn thần t í c h a đây là thân tích lão sơn dương chẳng biết lúc nào đã hai đầu gối quỳ xuống đất dùng cái kia thiết đầu công khoanh tròn đụng đại điện ngay tại vừa rồi hắn hôm trước mới bị chết đói cháu trai từ phía sau lưng t r o n g c h ú c lâu bỏ lên đi ra dùng cái kia sau khi chết bị chính mình d ư n g d ư n g ăn hết tay sờ soạ n mặt của hắn tay kia là nóng bảy đợi cho sao động lắng lại số ba lúc này mới nhìn xem đã quỳ sát đám người chậm rãi mở miệng cắt bụi trở về với cắt bụi chúng sinh quy về điệu mẫu liệt diễm đốt ngơi tội nhiệt huyết nhục chính là n g i khen không cần cung phụng chúng ta chúng ta bất quá là đại địa sứ giả không cần cung phụng điệu c bốn hảo hảo có có số ba tại lạnh lùng diễn thuyết đồng thời số bốn cũng là suy nghĩ khẽ động gọi tới những máu thịt kia bảy trùng đợi cho số ba nói đi số bốn chính là tiến lên phân tay lập tức vô số huyết nục bảy trùng rơi xuống lần này huyết nục thời. chính là hái tại thần ân tri địa hào hào sử dụng có thể sang nạn quan nói bắt đầu từ bên trong lấy ra một khoả trái tim hình dạng đồ vật chỉ là quả tim này có chút kỳ quái kết nối mạch máu giống như xúc tu giống như cơ hai cái tâm thất trái tim bên trên r i ê n g phần mình đã nứt ra một đạo huyết nhục rất hút đây là hoàn chỉnh trái tim hóa chủng bốn đến hai tử ăn nó đi liền không đói bụng số bốn cầm cái này trái tim của mình đi vào khoanh tròn đụng đại địa lao sơn dương trước mặt thanh âm cực kỳ ôn hòa nói ngay vậy lao sơn dương ngẩng đầu nhìn lại trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một vòng sợ hãi nhưng ngay sau đó chính là mê mang đứng lên cuối cùng hắn ánh mắt kiên định đem nó tiếp nhận không chút do dự cắn xuống tại số bốn thụ ý bên dưới trái tim trùng cũng là từ bỏ tất cả chống cự thậm chí chủ động phối hợp đứng lên cắn xuống một cái huyết mục vẩy da không như trong tưởng tượng ăn sống máu thịt tối t h a n h ngược lại là có loại nói không nên lợi mỹ vị huyết mục và o bụng một dòng nước cấm cũng là nước vọt khắp lão sơn dương toàn thân cái kia vốn là cơ bắp tươi sáng thân thể cũng là mắt trần có thể thấy càng thêm báo mãn một chút làn da cũng là trở nên càng thêm dày hơn thực chỉ là một ngụm nó cũng cảm giác sau đó ba ngày cũng sẽ không nói khác đến tận đây lão sơn dương thành kính bùy lạy ca ngợi đại địa ca ngợi mẫu thần nói đi khi hắn mở mắt lần nữa Cái kêu hành trong đương ồ n chẳng biết lúc nào đã hiện đầy văn g tử biết huyết lúc đã đầy m ờ i Tiểu thiếp sĩ, thất giai liệu biểu hiện thất trị thức huyết chết. hình ghen không hỏng, huyết không sĩ, là nục đ ư nhiên ký ức có hay không vậy liền nhìn tình huống chương một trăm hai mươi năm không tiếp tục để ngươi chịu đói chương một trăm hai mươi năm không tiếp tục để ngươi chịu đói đúng vậy ca ngợi đại điện số bốn ở một bên hài lòng nhẹ gật đầu sau đó đứng lên nhìn về phía đám người đều đến ăn đi ăn liền không đói bụng những huyết nhục này là các ngươi tiêu trừ nạn đói bốn dứt lời một bên lão sơn dê cũng là quỳ thẳng người nhẹ gật đầu sau đó đem còn lại nửa cái trái tim nút cho chính mình trong chúc lâu cháu trai núi nhỏ dê ăn máu me đẩy mặt nước động hắn lộ ra thật to dáng tươi cười ra ra ăn ngon giờ k h ắ c này lão sơn dê tuyến l ệ rốt cuộc không tìm được nước mắt vỡ đê chỉ là một lát liền làm ư ớ t gương mặt nước mắt cùng lưu cháu văn lại gọi một tiếng ra ra a để ra ra nghe một chút thanh â m của ngươi núi nhỏ dê ra ra ra ra ra nghe vậy lão sơn dương ha ha phá lên cười là cháu của ta là thật là thật tá ha ha bốn ha ha hai ngày trước hắn cháu trai chết đói sau khi chết hắn thậm chí không dám đem nó vùi sâu vào cái này bằng lãnh thổ địa bởi vì hắn biết cho dù là chính mình trôn xuống hắn cháu trai thi thể cũng sẽ bị người khác móc ra xem như đồ ăn cho nên hắn đem cháu trai vắt tại trên thân thế nhưng là hắn thật sự là quá đ ó i bốn lâu dài đói khát đói hắn bụng ngực q u ấ y đau n h ấ t đói nhịp tim giống như thiếu dầu già gỉ máy móc mỗi một lần nhảy lên đều khô khốc phát đau n h ấ t đói hắn xương cốt đều đang phát run cảm giác đói bụng để hắn ngạt thở hắn khát vọng hết thể có thể ăn đồ vật đó là giống như người chết chìm đối với không khí mới mẹ khát vọng thời gian dần trôi qua t khi hắn sau khi tĩnh h ồ t lại trong miệng ngai n u ố t lấy là đầu lưỡi của mình đói khát tạm thời làm dịu nhưng cũng chỉ là tạm thời cũng không lâu lắm mất máu liền mang đến càng lớn đói khát hắn không biết mình là như thế nào chém đứt cháu trai cái kia khô quắt hai tay ăn hết nó chỉ biết là khi trong ngộng cháu trai cái kia cứng n g ắ t thi thể giơ không tay hai tay hỏi mình ra ra tay của ta đi đâu một k h ắ c này lúc hắn hối hận cùng tuyệt vọng hắn hối hận hối hận mình cùng người vì tốt không có thật sớm cầm vũ khí lên cùng người tranh đoạt đồ ăn hắn hận h ậ n chính mình n g u thiện dùng một phần năm đồ ăn cứu được một đôi mẹ con nếu không cháu trai có lẽ liền sẽ không chết đói một khắc này hắn hiểu được rất nhiều ở đâu ra cái gì c ầ u thí thiện ác chính tả thế giới này chỉ có mạnh được yếu thua cùng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hắn muốn cùng chết đi nhưng nó lại không nguyện ý như thế đ ạ o này thế là hắn cầm lên p h đ u ổ i đã lâu song truy dẫn theo thôn nhân gia nhập tranh đoạt dùng ăn cháu trai hai tay có được khí lực tranh đoạt sống tiếp tư cách trong đêm hắn không dám vào ngủ hắn không cách nào đối mặt cháu của mình ban ngày hắn cũng không dám quay đầu hắn sợ hắn nhìn thấy không tay cháu trai sau liền rốt cuộc không tiếp tục kiên trì、được. nhưng bây giờ một tiếng này ra ra lại làm cho hắn tựa như đại m ộ n g mới tỉnh lại như là chết đuối trong mậu khó mà tự kèm chế cháu ngoan cháu ngoan ra ra tại ra ra tại ha ha bốn ha cháu ngoan a lần này ra ra tuyệt không để cho người thụ đói tám cùng lúc đó có lao sơn dê làm làm gương mẫu những này đã sớm đói bụng đến không được tú nhân cũng là an t ĩ n h lại nhanh chóng x ú g lại mà đến vô luận là vặn vẹo như trường x a đại tiểu trang trùng hay là bỏ sát bệnh xương trùng giờ khác này đều là hóa thành đồ ăn vào bụng người nhưng rất nhanh số bốn liền chú ý tới một cái duy nhất mà khác một cái đại lão hổ còn tại cách đó không xa nhắm mắt lại quỳ trên mặt đất thấy thế số bốn thừa dịp người không chú ý trực tiếp lặng lẽ móc ra một đ o ạ n tươi mới gan đi hướng cái kia túi đầu quỳ xuống đất đại lão hổ đối phương cái kia to lớn thân thể cho dù là quỳ cũng so người bình thường đều cao thế là số bốn chính là ba bước làm hai bước đi đến nó cái đầu túi thấp sọ phía dưới ngẩng đầu hỏi ngươi không ăn sao đ i ệ u mẫu không thú thần ở trên cái này vật kỳ quái ta không ăn ta không ăn hổ thất mở hai mắt ra nhìn trước mắt người trong lòng đã không sợ gì sợ cũng không bài xích thậm chí còn muốn đi thân hòa nhưng càng như vậy hắn càng là sợ sệt không có sợ hãi nói do hắn đã mất đi bản năng muốn đi thân h ò a nói do ý thức của hắn tại không bị k h ô n g chế l a m đã từng nhận thú thần y ê u ái tín đồ tại thời khắc này hắn đối với thu thần cái kia kiên định tín ngưỡng đang vặn vẹo đổ sụt cái kia tín ngưỡng mang tới ngoài định mức lý trí tại nói cho hắn biết trạng thái của mình không thích hợp nhưng hắn không cách nào không chống cự thật không ăn sao số bốn hỏi lần nữa ta không ăn ta không ăn khi đối phương lần nữa hỏi lúc hổ thất trực tiếp nhắm mắt lại che lên lỗ thai hô to không ăn có thể thanh âm kia liền trực tiếp từ trong ý thức vang lên đối phương hình tượng cũng là trong đầu hiện hiện đối mặt tầng thứ cao hơn sinh mạng thể lúc mù loà cũng có thể trông thấy thân thể của các nàng tư thế kẻ điếc cũng có thể nghe được thanh âm của các nàng đồ đần cũng có thể minh bạch các nàng mỗi một cái ý tứ liền xem như ngôn ngữ khác biệt cũng sẽ không ảnh hưởng giao lưu bốn chỉ là liên quan tới những này số bốn cũng không biết lúc này nàng nhìn xem con hổ này cái kia mãnh liệt cự tuyệt thái độ chỉ coi là đối phương thật không cần trợ giút dứt khoát liền đem gan nhét vào một bên dù sao coi là thật muốn bị chết đói thời điểm ai còn để y ăn quả vặt bên trong là cái gì không nguyện y ăn vậy đã nói rõ còn chưa đủ đói nghĩ tới đây nàng chính là không nói thêm gì nữa bảy bọn hắn ăn ngon hương a số ba ở một bên nhìn xem chúng thú cảm khái đối với cái này số bốn nhẹ gật đầu quay người ý thức đừng rẽ hang quá hóa dở đến giúp nơi này là có thể chúng ta nên rời đi khẳng định còn có càng nhiều địa phương cần chúng ta đối với cái này số ba đáp lại vậy chúng ta phải có một cái hoa lệ rút lui nói đi hai người chính là mở ra tắp đạp lưu t ì n h tại chúng thú nhân trong ánh nhìn chăm chú từng bước từng bước tựa như xuống thang giống như hướng đi dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa bảy mà ở một bên hổ thất cảm thụ được bạch linh rời đi lúc này mới run rẩy mở cặp mắt ra nhìn xem trên đất huyết n ụ trong đầu hắn hồi t ư ở n g đãng bạch linh nghi vấn không ăn sao không ăn sao ăn sao thanh â m kia quanh quần bên thay thật lâu không dứt thời gian dần trôi qua hắn n u ố t nước miếng một cái thân thể không bị khống chế hành động đứng lên hắn mặc dù đạt được thú t h ầ n hữu hái thu được bước vào siêu phàm cơ hội nhưng bây giờ cũng chính là một cái cường tráng hổ thú nhân nhưng bây giờ hoàn cảnh lớn bày ở nơi này hắn cũng nói t h ư n h ư một trận vẻ mặt h o ả n g khi hắn lấy lại tinh thần lúc hai tay kia đã cầm lên trên đất huyết n ụ nhét vào trong nhầm h ô n g không cần ta mới thu thần ưu ái sắp siêu phàm ta còn có tương lai tốt đẹp ta còn muốn đi vương đ ỉ n h ta không thể ăn những n à y lai lịch không rõ quỷ dị đồ ăn ô ân còn giống như ăn thật ngon thật la lạ lại đến một ngụm hắn thể hắn chỉ là quá đói thú thần khẳng định sẽ tha thứ hắn bảy tiểu t h i ế p sĩ dư tiểu ngư có thể nghe hiểu tiểu đoàn tức nói chuyện cũng là bởi vì làm ma vương lúc sinh mệnh cấp độ cao hơn phổ thông sinh linh một chút chương một trăm hai mươi sáu d u bây giờ người xấu đều như thế minh mục trương đ ằ n sau chương một trăm hai mươi sáu d u bây giờ người xấu đều như thế minh mục trương đ ằ n sau mà trừ số ba số bốn bên này tao nộ g sự kiện bên ngoài mười bảy số mười tám cũng là gặp được một đám xương tinh linh về phần cái khác phân thân còn tại hướng về phương hướng khác nhau đi đường bên trong bảy ngay tại một giờ trước hải ấn hạ đại sâm lâm biên dưới tám mươi km chỗ bốn số mười tám cùng số mười bảy phát g i á c được đ ộ n g tinh sau liên bắt đầu chậm dài hướng về phía trước chỉ chốc lát ngay tại vượt qua một cái đường lên dốc sau thấy được một đám xương tinh linh đối phương ước chừng mấy ngàn người chính đón trời chiều hướng về chính mình cái này phương hướng chạy đến chỉ là đối diện với mấy cái này mỹ lệ tinh linh mười tám cùng số mười bảy biểu lộ thật là cứng đờ những n à y tựa như là đám kia ưa thích bắn lén lao lục bốn nhìn cách đó không xa những n à y mỹ lệ tinh linh các nàng phản ứng đầu tiên chính là lấy mười tám xưng là lưỡi lao muốn dùng r a liệt diễm đoạn đầu đài phải biết bản thể lần thứ nhất phó bản bỏ mình chính là chết tại các nàng đoạt đầu người phía dưới lần thứ hai lần thứ ba cũng đều bị các nàng bông thà tên bắn lén trong đó lần thứ hai còn một tiễn bắn nổ bạch dương thận thậm chí ăn miếng trả miếng thanh cựu đều là phản sắc các nàng mới soát đi ra bốn nhưng cũng may các nàng n h ị được nâng lên một nửa tay lại để xuống Phó p h bản là số một n mươi bảy ý thức giao lưu ba hào bên kia đều đang chuẩn bị mở rộng lực ảnh hưởng chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau bốn số một mươi tám yên tâm ta sinh thị hiệu suất tuyệt đối so với các nàng nhanh phương diện này ta thế nhưng là chuyên nghiệp bốn số một mươi bảy ta là không nghi ngờ chuyên ngành của người tính có thể những ngày tinh linh mặc dù tương đối chật vật trước mắt còn không đến mức đói ăn côn trùng mà lại các nàng trong đội ngũ cũng là có siêu p h ẩ m giả chúng ta không nhất định chấn ở bất quá thương thế của các nàng viên giống như không ít chúng ta có thể ở phương diện này vào tay tám mà liên tại m ộ ư ơ i bảy số m ộ ư ơ i tám đã định phương án đồng thời bốn dẫn đội dư lì cũng là thấy được chạm mặt tới hai người chỉ gặp hai người kia như có mục đích tính tại hướng về đội ngũ của mình chạy đến nàng lúc này liền kêu dừng đội ngũ toàn thể cảnh giới nói nàng liền đem bên người tiểu n ữ hải đẩy vào phía sau thân vệ bên trong sau đó một mình tiến lên trước một bước trên thân l n có xương tuyết v ư ợ quanh một cái băng tinh mui tên lặng yên thành hình nàng làm ngày xưa sương tuyết cấm vệ đội trưởng đã bước vào chuyển kỳ chi cảnh lục giai cấp độ là trong đội ngũ người mạnh nhất đồng thời cũng là băng sương chi trong đ ỉ n h mạnh nhất lục giai phải biết cho dù là sương tuyết nữ vương cũng bất quá là bắt giai mà thôi không chút nào khoa trường toàn bộ băng sương chi trong đ ỉ n h có thể đơn đầu đánh qua nàng tuyệt không vượt qua ba mươi cái bằng không cũng sẽ không bị tiền nhiệm sương tuyết nữ vương trước khi đến chiến trường thảo phạt ngoại thần lúc tiến hành ủy tháp bốn nghĩ tới đây nàng lại không khỏi nghĩ đến cái kia liên quan tới ngoại thần truyền t u y ế t nghe nói cái kia ngoại thần là một đoàn trong suất màu tím nhạt thể dính hồ nước sở dĩ gọi ngoại thần đó là bởi vì hắn là từ thế giới bên ngoài mà đến đến từ quần tinh ở giữa hắn cảm xúc sẽ để cho có cây khô héo cũng sẽ để rêu xanh lan tràn thân thể của nàng không có khả năng đụng vào bình thường sinh linh một khi phát sinh tiếp xúc liền sẽ qua trong dây lát hóa thành màu tím nhạt dung dịch trở thành đối phương một bộ phận nàng tồn tại lại không ngừng vặn vẹo lên chung quanh thời không người bình thường từ bên người nàng trải qua sơ ý một chút liền sẽ lâm vào thời không hành lang gấp khúc đi về phía trước một bước lại là phát hiện đi tới vừa rồi sau lưng hai bước chỗ lui lại một bước có lẽ liền trực tiếp đạp lên bầu trời bốn rõ ràng mới qua một phút đồng hồ lại có đôi khi cũng cảm giác là qua cả ngày mọi người bị nhốt trong đó căn bản là không có cách đi ra thẳng đến mỗi ngày lúc không giờ thời không hành lang gấp khúc mới có thể sẽ được khốn người phun ra nhưng có chút thằng xui xẻo lại vì vậy mà trở nên điên điên khùng khùng hoặc là trực tiếp biến thành một đống xương khô bốn thế là thế lực khắp nơi cùng nhau liên thủ hưởng ứng riêng phần mình thờ phụng chi thần hiệu triệu như muốn thảo phạt còn người vô tội một cái công đạo bốn tối thiểu nàng có khả năng tiếp xúc đến chân tướng chính là như vậy nhưng mà các nàng nữ vương lại một đi không trở lại tại mấy tháng trước càng là triệt để đã mất đi tin tức Về sau tại â n vương n nhiệm, bởi vì tấn r ì tìm t kiếm i thăng i m ư đến lục giai lúc nàng liền đã hoàn thành lần thứ nhất sinh mệnh cấp độ nội tại thuế biến rất nhiều chuyện không thể dùng phổ thông t i n h linh tiêu chuẩn cân nhắc thị lực của nàng so thương ứng còn mạnh hơn tuổi thọ của nàng dài đến ngàn năm vạn năm chỉ cần linh hồn đầy đủ cứng cỏi nàng muốn thậm chí có thể sống đến thiên trường đ i ệ u cựu sinh mệnh lực của nàng cường thịnh không gì sánh được cho dù là bị chém xuống đầu lâu cũng có thể giữ lại sinh mệnh hoạt tính mấy tháng lâu chỉ cần bị kịp thời cứu chữa liền có thể trùng sinh ăn cùng hô hấp không còn là nàng nhất định phải chỉ cần còn có linh lực còn thừa tiêu hao một chút linh lực liền có thể thỏa mãn thân thể các loại nhu cầu nàng chạm đến quy tắc biên giới thậm chí lĩnh nộ g quy tắc ký hình thức ban đầu cho nên nàng có càng nhiều tỷ lệ sai số tại đối mặt không biết lúc nàng sẽ đứng tại mọi người trước đó thẳng đến xác định cũng không có nguy hiểm phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy người tới quần áo t ơ i lệ mang theo có chút dọa người mặt nạ nhưng n nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì ác ý ngược lại có loại không h i ể u tin t ậ y nhưng cũng chỉ là từ kia nàng đã hoàn thành lần thứ nhất sinh mệnh cấp độ thể biến không hoàn chỉnh địa mạch chi linh chỉ bằng nghe nhìn đối với nàng ảnh hưởng cực kỳ có hạn nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên cùng đối phương tiếp xúc lúc đã thấy đối phương đột nhiên câu lên một vòng m ỉ m cười hô lớn trước mặt tinh linh bằng hữu không cần phải sợ chúng ta không phải người tốt lành gì không đúng chúng ta không ăn thịt người không chúng ta sẽ không đột ra cũng không đúng chúng ta hẳn là cái gì tới Số tiểu nào g i tiếp sĩ nhân vật chính khi tiến vào phó bạn trước đó sở làm nữ vương đã xuất hiện ở thế giới này một đoạn thời gian rất dài địch phong ngũ giai bởi vì phun ra toàn bộ nội tạng mau chảy hầu như không còn má chết nhưng thân thể hoạt tính y nguyên để hắn kiên t h ỉ tới được chữa trị ra chính lam à nước Trước suối. suối. à liên tinh ạ l i số 17 lâm thời bạch ổ cứu thời Tinh, điểm. Lam b kỳ thốt bảy lúc này lạc nhật vừa mới chạm đến đường chân trời mộ quang bao phủ nửa ngày giáng chiều tại trong sân chờ đợi bạch dương cũng là chờ được hoàn toàn mới linh n ă n g đặc cẩm nhìn xem trong tay rực rỡ hẳn lên đồ uống bạch dương suy nghĩ khé động khoảnh khắc cẩm minh theo linh nguyên đặc cẩm hóa thành quang mang dung nhập thể nội một cô nói không nên lợi thanh linh từ trong lòng t u ra giờ khắc này hắn bên thai vang lên thanh linh từ trong lòng tuần ra Thẳng đến bên mới thêm trạng thái nhân khí hợp nhất linh nguyên đặc cẩm nguyên sơ thể phép ba mới thêm đặc tính linh nguyên tri tâm liên tục không ngừng sinh ra linh lực khi linh lực dự trữ đầy sau dư thừa linh lực có thể lấy các loại hình thức tiêu tán cũng chậm chạp tăng lên tự thân linh lực chất lượng cùng hạn mức cao nhất dịch thể đem ẩn chứa ẩn chứa linh dịch tính chất có thể khôi phục linh lực chậm chạp tăng lên linh lực thuộc tính cũng căn cứ chủ quan ý nguyện có thể có trị liệu thiêu đốt hiệu quả trị liệu thiêu đốt cường độ là trị liệu thuộc tính m ư ờ i chú nên đặc tính nguyên sơ đặc thù lại tại không linh hoàn cảnh bên dưới cũng có thể sinh ra loại người đến người diễn sinh thể hạn mức cao nhất tăng lên đến tứ g i a i bốn đồng nguyên đặc tính sắp nhập nhục thân công kích thu hoạch được kèm theo tái rác thuộc tính hai bảy trăm tám mươi điểm linh lực công kích thu hoạch được thiêu đốt thuộc tính hai bảy trăm tám mươi điểm linh lực ôn dưỡng kèm theo trị liệu thuộc tính 3580 điểm linh năng cụ thể mỗi ba giờ có thể tiếp tục khôi phục 200% t r ị liệu thuộc tính thể lực cùng 200% t r ị liệu thuộc tính linh lực dự trữ bị thôn vệ huyết đục m bốn đồng nguyên đặc tính thăng hoa linh năng bạo liệt linh nguyên t ị c h diệt sau khi chết thân thể sẽ phát sinh ba lần bạo tạc kèm theo thoái giáp thiêu đốt hiệu quả cuối cùng dẫn phát tác động đến phạm vi bên trong phát sinh linh lực t ị c h diệt trong tự nhiên linh lực sẽ tiếp tục nhóm lửa tự thân đốt cháy hết thảy cũng cuối cùng hình thành không linh khu vực chú linh lực nhóm lửa kèm theo một trăm linh khu vực chú i n h lực n h m lửa k theo một trăm l h t i ê u đ t t h ộ tính h i u hắn mới có hơi không xác định nói ta đây là biến thành di động nước suối bất luận cái gì dịch thể đều có hiệu quả trị liệu ý vị này chỉ cần mình nguyện ý thân thể của mình làm dịch thể vật chứa có thể thời thời khắc khắc nhận loại này trị liệu lại thêm cộng minh s ở làm nữ vương lấy được tự lành hiệu quả cùng thụ hiệu quả trị liệu gấp bội chính mình tương đương với khiêng nước suối đi ra ngoài bốn đương nhiên mẫu chốt nhất vẫn là linh lực chắn ra linh năng cụ thể cùng linh nguyên chi tâm hai cái này đặc tính là hỗ trợ lẫn nhau lúc này linh lực của hắn dự trữ đã sớm đầy thêm ra tới linh lực bắt đầu thuận lỗ chân lông theo hô hấp từng tia từng sợi tiêu tán đi ra mà theo thể nội linh lực tự nhiên tiêu tán trong linh lực k i ê ẩn chứa trị liệu thuộc tính cũng là lúc bắt đầu thời khắc khắc tác dụng khắp chung quanh chỉ chốc lát công phu liền tạo thành một chủng loại giống như trị liệu lĩnh vực tồn tại trong một lát liền liên đối trong sân hoa hoa thảo thảo đều thịnh vượng mấy phần đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn biểu hiện là thiêu đốt thuộc tính chỉ là nơi này là nhà hắn trừ cái đó ra hắn cũng có thể khiến cái này linh lực lấy thuần túy tự nhiên linh lực hình thái tiêu tán hoặc là lấy linh dịch hình thức từ thể nội bài xuất bảy bản hệ thống hiếu kỳ linh dịch bài xuất phương thức nhanh tuyển cái này tuyển cái này ta là chó vườn ta cái gì đều không có gặp qua muốn nhìn c ầ u hệ thống xem n á o n h i ệ t xưa nay không ngại chuyện lớn quả quyết trong đầu hồ nào nghe vậy bạch dương cũng là khỏe miệng giật một cái nói thật hắn cũng tò mò nhưng m u ố n vạn nhất muốn thẻ ra quần cái này một giờ hơn hai ngàn điểm khôi phục số lượng r a không được nước tiểu thành suối phun nói đi bạch dương quả quyết tự tuyệt linh dịch vô luận là lấy cái gì hình thức bài xuất thân thể của nhân loại tính cả lỗ chân lông cũng chính là như thế mấy cái lối ra cho nên tại bạch dương xem ra cái này đơn giản là lôi ra đến thẻ a quần phun ra hoặc là từ lỗi chân lông phun ra ngoài nhưng mặc kệ cái nào đều không ổn bảy cự tuyệt hệ thống sau bạch dương chính là mở cửa đi ra bạch kỳ thôn nhân khẩu không ít chỉ là thường trú nơi này liền có hơn hai nghìn người lúc chạm vào tối trên lý luận là nơi này thời khắc náo nhiệt nhất cơm tối ăn sớm hàng xóm láng giềng thích nhất ở thời điểm này ngồi ở bên ngoài tán gấu chút c h u y ệ n nhà hoặc là mấy cái đại gia ở khu nghỉ ngơi mang lên một bàn cờ tướng đốt một bàn nhang môi có thể một mực giết tới minh nguyện giữa trời nhưng lúc này bên ngoài lại tĩnh lạ thường tiếng vét ê ơ dế mẹn âm thanh chim tước chít chít cha tất cả cũng không có chỉ là nơi xa mơ hồ chuyển đến công lộ nhai đạo bên trên ô tô thổi còi an t ĩ n h đến mất tự nhiên a bạch dương n h u nhữ mày hướng về cửa thôn điểm tập hợp t i ề n đến bước chân hắn rất nhanh chỉ là một lát sau liền xa xa thấy được điểm tập hợp chỉ là nơi đó nhưng căn bản không có người đang chờ đợi bốn nghĩ tới đây hắn vội vàng cấp lao đăng bấm điện thoại lao trà ngươi cùng địch thúc hiện tại ở đâu tại ven đường uống rượu đâu? lần này xem như uống đến chính bản linh i ể u yên tâm không uống nhiều liền uống hai miệng lao đăng thanh âm từ trong điện thoại chuyển đến nghe được tâm tình của đối phương không sai bạch lukan không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi a nghe vậy bạch dương vội vàng ngăn cản có việc chờ cút địch thúc không có la bạch rực đến bạch kỳ thôn sao dứt lời đầu bên kia điện thoại liền t r u y ề n đến lao đăng cùng địch phong nói chuyện với nhau âm thanh một lát sau bạch lucan ngươi địch thúc nói hắn không có la qua bạch rực đi bạch kỳ thôn a vậy tại sao bạch rực nói cho ta biết quân đội có người nói địch phong gọi hắn đi bạch kỳ thôn cửa thôn khỏe rượu tập hợp dứt lời đầu bên kia điện thoại chính là t r u y ề n đến một trận rối loạn sơ m a s để nàng đừng đi ngươi cũng đừng đi nơi đó mẹ nó là tà giáo cứ điểm ta cùng địch phong chính kế hoạch uống song chén à y ban đêm đi tìm hiểu hư từ đâu. bạch lục an l ư ợ c rõ rệt gấp thanh âm chuyển đến nghe vậy bạch dương trong lòng cũng là hiểu rõ bất quá lao đăng đều nói không để cho đi vậy hắn hay là nghe khuyên lúc này liền đem chủ yếu ý thức chuyển rời đến bạch rực trên thân b ả y mà cùng lúc đó bạch rực bên này bạch rực không có tại quân đội nhậm chức qua cũng không biết cụ thể nhiệm vụ chấp hành quá trình cho nên chỉ coi là nhiệm vụ đặc thù liền muốn làm như vậy cho nên đi theo đối phương đã lên xe linh năng khu động xe có thể ngắn ngủi lơ lửng tốc độ rất nhanh chỉ là chỉ trong chốc lát lúc này đã đi tới bạch kỳ thôn phụ cận ngược lại là giang tư độ bén nhạy đã nhận ra vấn đề không đúng lắm vội vang nhỏ giọng nhắc nhở bạch tỷ tỷ người này không giống như là quân đội người quên đi địch đoàn có truyền tin của ngươi không cần thiết chuyên môn phái người đến truyền l ờ i đi dứt lời nàng còn cẩn thận nhìn thoáng qua cái kêu người lái xe đối phương mặc dù một bộ q u â n trang nhưng hốc mắt lo nguyệt thái dương khô cát toàn bộ tinh khí thần cũng không tốt hoàn toàn không giống như là một người lính nên có bộ dáng nghe vậy bạch dực cũng là nhẹ gật đầu trực tiếp điểm phá đoán chừng là cái nào đó tả giáo tổ chức đi ngươi nói đúng đi dứt lời xe đột nhiên một cái lơ lửng ôi giống như bị phát hiện nữa nha nhưng là ngươi nếu đến cái này không đi cũng phải đi người kia nói lấy đang khi nói chuyện công phu xe chất liệu đều phát sinh vật mèo bên hai chuyển đến sóng biển và dường như người chết chìm lòi mỡ trong xe sắt thép pha lê chỗ ngồi chẳng biết lúc nào đều đã mọc đầy chân nhắn rong biển đương nhiên mấu chốt nhất là cửa xe đã vặn vẹo biến mất cùng lúc đó trên thân thể người kia cũng bắt đầu sưng vụ thối nát tóc từng khối từng khối chóc ra bắt đầu phát xanh trên da mọc r a tinh tế tỉ mỉ lân t h i ế n lân t h i ế n trong khe hở từng k i a từng sợi không biết tên nha bảo từ đó trôi ra dãy r u ộ n nhỏ xuống lấy màu đỏ tươi chất lỏng ngay sau đó nàng còn phát hiện trong xe phía dưới chẳng biết lúc nào đã biến thành xanh biết nước đ ọ n g cùng tanh đồng cắt sỏi đối với cái này bạch rực có chút ghét bỏ nâng lên hai chân trực tiếp mang theo dậy đem chân dựng đến phía trước ghế lái trên chỗ tựa lưng bảy mà đợi đến biến hóa sau khi kết thúc người kia cũng là nghĩ thông qua kính chiếu hậu đi xem một chút bạch rực thất kinh bộ chỉ gặp vị này bị bọn hắn thần sứ điểm danh nữ tử xinh đẹp không chỉ không có sợ sệt ngược lại cùng ngồi nhà mình xem ở dạng thậm chí còn trong lúc mơ hồ có chút ghét bỏ cùng kích động không phải ghét bỏ coi như xong ngươi kích động cái chú a chúng ta là tại bắt cóc ngươi a bắt cóc biết hay không ngươi xem một chút bên cạnh ngươi tiểu cô nương sợ sệt sắc mặt tái nhuận thân thể phát run thậm chí tại rời xa ngươi đây mới là người bình thường nên có biểu hiện a chờ chút các ngươi không phải đồng bạn sao run lẩy bẩy ôm vào đi khắp ca ngươi cái này rời xa đồng bạn lại làm ấy cái ý tứ thông qua kính chiếu hậu hắn không hiểu mắt nhìn đã tận lực chậm dần động tác nhưng vẫn là thối lui đến lui không thể lui trình độ g i a n g tư độ lòng tràn đầy không hiểu những n à y mười mấy năm qua hắn cũng bắt cóc qua không ít người bị bắt cóc người phản ứng đều không được mấy chỉ cần đem nguyên sơ chủ thần ban ân vừa mở người bình thường đều là trực tiếp hôn mê thậm chí là cùng một chỗ biến dạng tam giai phía dưới cũng sẽ xuất hiện ảo giác lâm vào ngắn ngủi đ i ê n cùng liền xem như không có lâm vào đ i ê n loạn cũng đều sẽ sợ h ạ i không chỉ nhưng trước mắt cái này hai phản ứng hắn chưa từng thấy qua chỉ là mặc dù không hiểu hắn cũng không có nói thêm cái gì bốn căn cứ tư liệu biểu hiện thực lực của đối phương bất quá hai t nhưng hết lần này tới lần khác có chứa lục giai cao giai trị liệu sư sữa số lượng cái này có thể thỏa thỏa chính là một cái bảo tàng nữ hải bọn hắn trong giáo nếu như có thể có như thế một cái nước suối như vậy rất nhiều chuyện đều có thể đi to gan bông tay bông chân đi làm đương nhiên m ẫ u chốt nhất là thần sứ điểm danh đây chính là chịu lấy trọng dụng a nếu như phát tán một chút tư duy đối phương thậm chí có khả năng tiến vào chủ thần ánh mắt bảy vạn nhất thật sự l à dạng này hắn ngược lại phải nghĩ biện pháp lưu cái ấn tượng tốt tới dù sao tà giáo cũng là có cạnh tranh không phải vậy đi ra bắt cóp người vì cái gì không phải thần sứ đâu、7. nghĩ tới đây hắn lái xe con đều ổn không ít đồng thời trong lòng cũng đang suy tư muốn hay không tìm một cái chủ đề mở miệng hóa giải một chút bầu không khí nhưng mà nửa phút đồng hồ sau bốn hắn phát hiện chính mình suy nghĩ dư thừa uy ngươi nếu là thật đói bụng phía dưới ghế ngồi có ăn ngươi gặm t a xe làm gì ngươi liền không sợ ăn bị đau bụng sa o ba người kia sưng vụ gương mặt run không ngừng lấy ngay tại vừa rồi hắn vẫn còn đang suy tư muốn thế nào tìm tới chủ đề lúc lại đột nhiên nghe được hậu phương chuyển đến nhấm nuốt nuốt âm thanh xuyên qua kính chiếu hậu xem xét đã thấy trước mắt cái này bị nữ tóc vàng cái này kiểm tra cái tia tún ké tay nhỏ một nắm điểm cây bước liền hướng m i ệ m nhuyễn hoàn toàn mặc kệ có thể hay không ăn xảy ra vấn đề gì dáng vẻ lái xe không phải ngươi nhìn xem cũng không giống ăn không đủ no dáng vẻ à, hiện tại nhân loại tâm tính đều như thế vượt mức quy định sao hắn không phải rất có thể hiểu được bởi vì hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không phải là người hắn hiện tại là b i ể n con dân bảy ngay vậy bạch rực không quan trọng gian tay không sợ a bụng hỏng đổi bụng đầu hỏng đổi đầu tất cả đều hỏng chết vừa chết nói đến mặc dù không thể ăn nhưng ngươi cái này rong biện rất chính tông a ăn vào trong miệng liền nghe đến thanh âm của sóng biển a cái này tuổi thơ hương vị nói bạch rực lại lột xuống một cây rong biển l ử a nhỏ một nướng để vào trong miệng khi mắt bên hai chính là chuyển đến biển cả dư vang tựa như biển sâu dư vang lại như là sóng biển gào thét cô lung lung ào ào rồi lúc này nàng chỉ cảm thấy cả người đều rất giống chìm vào yên t ĩ n h bãi biển lắng nghe biển cả hô hấp bảy từ khi trong biển tà thần sau khi tỉnh dậy duyên hải liền không còn là nhân loại chỗ ở người bình thường ngay cả đến gần tư cách đều không có mà rong biển loại vật này mặc dù người tài ba công nuôi dưỡng cũng không phải cái gì hàng xa xỉ nhưng ở trên thị trường vẫn n i ê m thấy nàng nhớ kỹ lần trước ăn hay là tại khi con bé Lúc lao liền chính chính chua cây còn cho cái có đó đều đồ Nói mình thần, liền không thể ăn đồ hải ăn tông dòng biển, mắng trận. trong biển ăn mới mụ một vì gì, tuổi. Bởi tà bao bị xâm nhiễm làm sao bây giờ? sau đó nàng liền rốt cuộc chưa từng ăn hải sản nhiều nhất chính là ăn đất liền nuôi dưỡng loại kia nhưng nàng luôn cảm thấy những cái kia rong biển không đủ chính tông dĩ nhiên không phải hương vị bên trên không chính tông mà là một loại cảm giác kỳ diệu nàng nhớ kỹ khi còn bé ăn túi kia rong biển ăn vào trong miệng lúc liền nghe đến tiếng sóng biển loại cảm giác này để hắn ký ức khắc sâu l i ê n c u n g hiện tại cảm giác này một dạng lao thần kỳ đáng tiếc loại này chính tông rong biển hắn chỉ ăn qua một lần ngày thứ hai nhà kêu i c ả n bán quả v ậ t không có bốn nhưng nàng vẫn tin chắc chính mình gặp phải không phải là ảo giác đây nhất định sinh ra từ chân chính trong biển rộng chính tông rong biển mới có hiệu quả thần kỳ lúc đó nàng còn cùng lạc thiên khuynh khoe khoang vấn đề này nhưng đối phương không tin còn nói chính mình nói láo chỉ là khổ vì tìm không được chính tông rong biển hắn một mực không thể có cơ hội chứng minh hồi nhỏ thần kỳ gặp phải hiện tại không nghĩ tới nàng lại gặp loại này thần kỳ rong biển không được Ta a phải m người hai h ta cái giữ lại đứng lên. n Ừ, n g g cho tới i bây giờ không n ó láo. Thầm nghĩ lấy, bạch dực liền lại là Lái vào trong Thầm rút nhét túi nghĩ bạch hai quần bốn. Lái xe bốn. Người cây dực xe ăn thì ăn làm sao còn ngay cả ăn mang cầm hắn há to miệng nhưng muốn nói lại thôi mà lúc này một bên giang tư độ đã làm bộ ngủ thiết đi khi nhìn đến lái xe biến thành v ạ n mẹo biển dân sau nàng liền hiểu một chuyện đó chính là hiện tại cái này phiến trong xe trong không gian chỉ còn lại có nàng cùng bạch tỷ tỷ hai người mà căn cứ cùng bạch tỷ tỷ ở chung quy tắc đến xem bạch tỷ tỷ sẽ ở người trước làm ra ngụy trang nhưng hiện trường đã không ai mặc dù nàng làm khí linh có người tịch nhưng cuối cùng không phải người mà lại các nàng ba cái sinh vật hiện tại còn chung sống một phòng mặc dù không phải đơn độc chung sống một phòng nhưng trực giác nói cho nàng giống như khác biệt cũng không lớn cho nên nàng sợ hãi bị tà giáo lấy l ử a gạt hình thức bắt đi nói rõ các nàng có lợi dụng giá trị đối phương cũng không phải là muốn giết các nàng mà lại vào tà giáo cũng không nhất định sẽ bị xâm nhiễm nhưng bốn bạch tỷ tỷ nàng là thật sẽ tại chỗ biến dị a ba lúc này giang tư độ nội tâm phát điên hận không thể lập tức ngủ mất bảy chương một trăm hai mươi chín ta đến cùng mang theo cái thứ gì trở về chương một trăm hai mươi chín ta đến cùng mang theo cái thứ gì trở về bốn lúc này giang tư độ còn tại cố gắng và ngủ sợ sệt bị đánh vào thị giác hủ đến lúc còn tại g ầ m rong biển bạch d ự c lại đột nhiên cảm giác bụng có chút đau không chỉ là bên trong đau bên ngoài còn có chút cảm giác từ bên hai thế là xốc lên cái bụng xem xét đã thấy phía trên đã có lân phiến tại sinh t r ư ở n g trong bụng cũng giống như có đồ vật gì đang nọ nghệ bình thường khốc đây là muốn biến mỹ nhân ngư sao bạch d ự c vô ý thức tới một câu như vậy dứt lời trong xe chỉ còn lại có chờ mặc lái xe bốn hắn liền nói không có khả năng ăn b ậ y đi thần ân há lại phổ thông sinh linh có thể nhúng c h ạ m dù là cái này thần ân là hắn từ thần xứ nơi đó được đến lại do chính mình phát động tay thứ ba thần ân nhưng này cũng là thần ân a ngươi kháng tính cao sờ một cái xem nhìn coi như xong nhưng đó là có thể trực tiếp ôm c ầ m sao nghĩ tới đây hắn dùng đã biến dạng thành ngôi cá miệng lộ ra một cái nụ cười khó coi ôi lấy phổ biến không phải lý trí mà nói cái này gọi biến đến dạng nhớ kỹ lần sau đừng ăn b ệ n đồ vật đương nhiên điều kiện tiên quyết là lần này ngươi có thể còn sống sót nói thật hắn liền không có gặp qua như thế có thể tìm được chết thần sứ đại nhân để hắn đem người dây an toàn đến vốn cho rằng chuyện này đối với hắn đường đường tứ giai tới nói là một bữa ăn sáng nhưng hiện tại xem ra người này có thể hay không sống được đi qua cũng là một cái vấn đề nhưng đối với cái này hắn cũng bất lực dù sao đây là thần ân ý chí kiên định người vượt qua có thể sống hơn nữa còn sẽ kéo theo sinh mệnh cấp độ đến cao hơn tình trạng nhưng nếu chống đỡ không nổi vậy cũng chỉ có thể biến thành không có lý trí vặn mẹo quái vật chờ đợi bị thanh lý giang tư độ cố gắng vờ ngủ ý bốn bạch rực ngay vậy bạch rực cũng là cảm giác có chút n ộ n g nàng khi còn bé rõ ràng ăn lao hương c ũ n g k h ô n g nghe nói cân ó v nhắc Ơn, đến là các song thân thể mới sẽ không có y phục mặc cho nên mới tuyển cái hiệu suất tương đối thấp biện pháp động tác của nàng rất nhanh bởi vì tại đột nhiên gặp phải đau nhức kịch đến lúc thân thể sẽ có mấy giây phản ứng trì hoãn đây là một loại thân thể bản thân có cơ chế bảo hộ lấy bảo đảm sẽ không ở đột nhiên đau nhức kịch liệt bên dưới trực tiếp mất đi năng lực hành động mà tại cái này chỉ hoãn trong mấy giây chỉ cần xử lý tốt vết thương trị liệu như lúc ban đầu liền sẽ không rất đau không hợp thói thường đương nhiên đau hay là khẳng định đau nhưng đau nhiều thành thói quen ở phương diện này nàng liền rất có kinh nghiệm bởi vì lần này đoạn đầu đài công suất nhỏ bé cho nên cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn nay chủ yếu là không muốn thương tổn lấy chính mình tiểu khí linh phải biết nơi này chính là nhỏ hẹp bịt kín hoàn cảnh mà chính mình đoạn đầu đài đủ để tại trong một dây đem đại địa nung chạy hóa nếu như ở chỗ này toàn lực sử dụng cái tiêu có khả này trước trước sau sau thậm chí cũng chưa tới một giây từ sườn tam giác trộ ra tay trực tiếp cắt vào sau đó dán cổ sống một đường hướng phía dưới từ dưới rốn mặt phá bụng mà ra sợ có lưu lại nàng thậm chí còn từ khoang bụng thuận hướng lên móc móc thực quản một tay khác thì là chém tới miệng lưỡi cổ họng da thịt rơi xuống nội tạng hỗn hợp văng khắp nơi huyết dịch chảy ra mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ b ồ n xe một bên giang tư độ cái mũi giật giật nghe đột nhiên nồng đậm mùi máu tươi nỗi lòng lo lắng kia cũng liền đi theo chết thế là con mắt của nàng bế chặt hơn mấy phần sợ sơ ý một chút thấy cái gì thứ không nên thấy mười cùng lúc đó đang suy nghĩ bạch rực vãn nhất chết chính mình muốn thế nào cho thần sứ người lời nhắn nhủ lái xe cũng là n g ư ờ i thấy nồng đậm mùi máu tươi mới đầu hắn còn không có để ý dù sao thần ân liền có loại mùi máu tươi này thẳng đến hắn đột nhiên cảm giác trên gương mặt có đồ vật gì đang bỏ, đưa tay vỗ. chẳng những không có c h ú c chết ngược lại giống như là bị thứ gì cắn một cái lúc này hắn mới túi đầu nhìn lại chỉ gặp đó là một viên màu xanh sống hình quả lê túi chạm bọ sát kích cỡ không nhỏ c h ậ m nhìn ngược lại là cùng túi mật có chút tương tự cái tiêu màu xanh sống trên thân thể còn sinh trưởng lân thiến một ngụm răng nanh chính cắn lấy ngón tay mình bên trên cắn đau nhức cũng chính là hắn thể phách tương đối cao thay cái người bình thường đến một ngụm này xuống dưới có thể trực tiếp bị cắn đứt ngón tay hắn dành tay con ngón bún ra đem cái này kỳ quái côn trùng đạo bạo sau đó liên bị tung t ó một mặt mật ta không nhớ rõ thần ân bên trong có loại vật này a hắn nghi ngờ hướng về chung quanh nhìn lại chỉ gặp cái k i a nguyên bản màu xanh sống trong t ù n xe chẳng biết lúc nào đã hiện đầy màu đỏ tươi bọ sát những này kỳ quái côn trùng có như là túi dạ dày có tựa như c h à n g đạo cũng có giống như là đỏ tươi thịt một dạng bọn chúng nọ ngoại g ặ m ăn trong xe biến dạng mà đến rong biển đồng thời thời gian dần trôi qua mọc ra tinh tế tỉ mỉ l ầ n thiến có thậm chí còn tại ý đồ g ặ m ăn hắn một cái hai cái còn dễ nói nhưng số lượng nhiều cuối cùng vẫn là sẽ phá phòng đậm đặc màu xanh s ố n huyết dịch chảy ra bốn thảo đây rốt cuộc là thứ gì hắn không khỏi có chút hoảng sợ vội vàng xuất thủ tiêu diệt những vật này mặc dù không mạnh nhưng chúng nó đang ăn xe yêu của mình à, bốn ngay vậy trên thân sạch sẽ bạch rực trột dạ hết lên mặt không biết p h i khả năng ngươi thần thân biến dị đi nói còn lặng lẽ chấn động rứt xuống trên quần bò sau cùng mấy cái huyết trùng không phải nàng c ố ý nghĩ thoáng đặc tính dọa người chủ yếu là c h ị liệu sau khi kết thúc máu tươi tung toé một thân áo cùng quần thậm chí là ngay cả bên trong kiện đều bị nhiễm tấu nàng cũng sẽ không khống thủy cho nên chỉ có thể mở ra đặc tính khiến cái này huyết dịch chủ động hội tụ thành chúng thoát ly quần áo là cân tổng thể tới nói vẫn rất dùng top bốn lái xe bốn ngay vậy hắn cảm giác vấn đề là lạ ở chỗ nào nhưng hắn còn nói không ra là nơi nào không thích hợp nhưng khi trước tình huống khẩn cấp hắn có thể cảm giác được xe yêu của mình sắp bị gặm không có nó nhất định phải ngăn cản những n à y quỷ dị đồ vật、Bốn. Cũng may, tứ dai tuyệt đối thuộc tính áp chế chủng chỉ chỗ Cùng lúc cũng bạch cửa úc tính xuống, những này bầy chủng chỉ là gặm gần phân ngựa bồng xe liền bị toàn bộ tiêu diệt, biến thành nung vững vàng rơi xuống bạch kỳ cửa thôn không gặm may, một dai quay tuyệt bầy huyết. tứ tiêu diệt, đối rơi Khi rượu. đó, bộ áp xe xe là là bị kỳ làm sao hắn đánh cái côn trùng công phu liền cùng người không việc gì một dạng nữa nha bạch rực nhẹ gật đầu đổi cái mới bụng liền không sao lái xe ba hắn biểu thị có chút không quá lý giải nhưng bây giờ hắn lỏng tràn đầy đều là chính mình thần ân cùng xe yêu cùng côn trùng cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì đầu tiên là thu liêm thần ân cũng đối với mình thực hiện ngụy trang sau đó đi xuống xe đến chỗ ngồi phía sau đem bạch rực cùng giang tư độ mang xuống xe tới giao cho cửa quán ba nhân viên tiếp tân lúc này mới trở lại trên xe xem xét hỏi về để chỗ m ộ i thu liêm thần ân sau trong xe cũng là khôi phục nguyên dạng Thế nhưng là mặc d sau ba ê n ngoài x phút bốn hắn nhìn xem quả quyết đem chính mình mở ngực một bụng thậm chí lột hết ra cái cảm cùng hơn phân nửa cái cổ bạch rực rơi vào trầm mặc khi hắn nhìn thấy bạch rực lại đem chính mình chữa trị xong lúc hắn không khỏi trước mắt tỏa ánh sáng thật đầy đủ sữa số lượng nhưng sau một khắc cái kia bị tức đoạn huyết n ụ c sưng ra gân cơ nội tạng n h a o nhao hóa thành côn trùng có thể là nhúc ních bò sát có thể là huy động thân thể cất cánh lít nha lít nít h tiểu trùng từ bạch rực n u ố m máu trên y phục leo ra ngưng tụ rơi xuống mặt đất g ặ m ăn nó xe yêu đối với cái kia thần ân xâm nhiễm nhìn như không thấy có thậm chí còn bởi vậy tiến hóa ra lân giáp bốn thế là hắn lần nữa trầm mặt bốn ta mẹ nó đến cùng mang theo cái thứ gì trở về nghĩ tới đây hắn mới hậu trí hậu giáp nhìn trước mắt cứ điểm hỏng nàng đã tiến bảo hắn theo bản năng muốn đi ngăn cản. nhưng cân nhắc bây giờ đối phương khả năng đã cùng thần sứ đại nhân gặp mặt dứt khoát lại ngồi trở xuống tính toán có thần làm đại nhân tại khẳng định là không nổi bọt nước gì c h ư ơ n một trăm ba mươi chúng ta mới là đồng loại c h ư ơ n một trăm ba mươi chúng ta mới là đồng loại lúc này trong vô ước có rượu trời chưa toàn bộ màu đen người nơi này rất ít ngẫu nhiên tới top năm top ba cũng không giống là cái gì người bình thường cảm giác bạch rực từ khi xuống xe liền bị hai người m ặ c thỏ nữ lang t ả h ư u giáp công mang theo hướng quán ba nội bộ đi đến hai người này khuôn mặt thanh lệ giống nhau ý hệt nhìn qua hẳn là sông vào thai hai người một m bảy thân cao nhưng lại có thập phần thành thục hồ lô hình dáng người thỏ nữ lang đổ bộ bên trên còn mang theo cái đôi nhỏ bốn đừng nghĩ đến chạy l o ạ n a nơi này khắp nơi đều là ánh mắt của chúng ta chạy l o ạ n lời nói sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh đâu hai người nhìn xem bạch rực chăm miệng một lời đ a n g khi nói chuyện còn thả ra một nguồn lực lượng quấn lên bạch rực cùng g i a n g tư độ bạch rực chỉ cảm thấy bước chân không bị khống chế bắt đầu đi theo các nàng đi thẳng về phía trước hiển nhiên đây là một loại khống chế thủ đoạn nàng thử một chút tranh thoát nhưng lại phát hiện đối phương mạnh thực lực giống như mạnh hơn chính mình đức điểm, điểm nếu như không cần liệt diễm đoạn đầu đài cũng không cần tự bạo cũng không cần nhỏ độ nói mình có thể nói là không hề có lực hoàn thủ thế giới này thật nguy hiểm bạch d ư ơ n g tiếng lòng lẩm bẩm một câu chính là dắt giang tư độ tay nhỏ thuận khống chế lực đạo hướng vào phía trong đi đến nàng quá không thích vui mừng loại này bị điều khiển cảm giác nhưng nàng càng hiếu kỳ đến cùng là cái gì tà giáo liền xây ở chính mình cửa thôn quay rượu này bạch dương trước đó cũng đã gặp bất quá hắn đối với loại nơi trốn này một mực không có hứng thú gì lúc đó hắn thấy tới đây còn không bằng và thật lớn mà đi câu cá chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiền phạt phí một nghìn khối tiền liền có thể ngẫu nhiên câu đi lên mấy người ngư tiểu thư tỷ há không đẹp có thay có đôi khi không bị bắt được còn có thể chơi miễn phí bốn không nghĩ tới lần đầu t i ê n tới lại là bị bắt vào đến nghĩ tới đây bạch dự không khỏi n h ế t miệng mà đối mặt bạch dự bất mãn hai tỷ m ộ i nhân viên tiếp tân cũng là kiên nhẫn kỳ hì, hì để phong vạn nhất thôi chỉ cần đừng có chạy lung tung muốn làm gì đều được ca vô luận là những cái k i a cửa mở hai bên x o a y ca hay là những cái k i a bãi cắt bóng mỹ nữ đều có thể mặc cho người sử dụng a rất nhanh liền xuyên qua tính ba khu bốn người tới ngày đi c ủ khu hai tỷ mọi nhân viên tiếp tân chỉ, chỉ hai bên nam nữ nữ khí dụ dỗ nói bạch dự thuận chỉ hướng nhìn lại chỉ gặp hai bên đều có hai ba mươi nam từng cái hoặc là dáng người trắng k i ệ n cơ bắp s u n g mãn hoặc là chính là b ạ c h bạch, bạch tịnh tịnh gầy yếu nam nữ chớ biện đối với cái này bạch rực đánh giá là cay con mắt thậm chí còn không bằng hảo đại nhi và thật lớn tôn nhìn xem vượt mắt một bên khác nữ hoặc là dẫn bóng đụng người ngự tỷ hoặc là sân bay nữ hải mặc dù mặc mê người ân nhưng cũng không bằng bạch tí cùng nhỏ độ nhưng các nàng đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là nhìn xem trung ương rong b i ể n pho tượng trong ánh mắt tràn đầy c u n g nhiệt hiển nhiên những này tất cả đều là giáo đồ bốn không chạy cái gì đều có thể làm sao bạch rực hỏi do hừ hử đó là đương nhiên chia ra nhân mạng là được. ân đương nhiên nhiều cá i nhân mạng cũng không quan hệ là được điều kiện tiên quyết là ngươi không để ý a hai tỷ m ộ i nhân viên tiếp tân nói còn chưa dứt lời liền bị tại giang tư độ i trong ánh mắt khiếp sợ lập tức liền quỷ đến trên mặt đất nàng duy trì bị g i ắ t tay lúc tư thế đầu tiên là nhìn một chút hai người lại nhìn một chút con qua hai tay vứt bỏ thứ gì bạch d ự c đối mặt giang tư độ i nhìn chăm chú bạch d ự c như không có chuyện gì xảy ra nhìn trời một chân ú t t r nhà có chút t r ộ t dạ giải thích nói các nàng không phải nói làm gì đều có thể sao ta ta chính là h i u kỳ ta cũng không biết đó là l ù d ị a bạch rực biểu thị nhìn thấy người theo đôi liền muốn sờ một cái xem đây là bạch dương nổi không phải nàng bạch rực sự tỉnh hệ thống tinh phần thật đáng sợ chính mình hướng trên người mình v ư ớ c nổi bảy hai người khôi phục cũng là nhanh rất nhanh liền như không có chuyện gì xảy ra một lần nữa chuẩn bị xuất phát chỉ chốc lát liền mang theo bạch rực bảy lần qua tám lần rẽ đi tới trong nhà vệ sinh một cái trong phòng riêng đầu tiên là liên tục ấ n bốn mươi b ố xuống ngựa thùng xả nước lại dừng lại hai giây sau một giọng nói nguyên thần trí thượng sau đó bùn cầu chính là chìm vào dưới mặt đất hậu phương trên vách tường cũng xuất hiện một cái thông qua dưới mặt đất mật đạo mà mật đạo lối vào đã có một người mặc trường bảo màu xanh s ố n người ở chỗ này thật sớm chờ đợi thần xứ người tới tiếp đại hai tỷ mội nhìn thấy đối phương sau vội vàng khống chế bạch dựng đi thẳng về phía trước đồng thời cung kính hành lễ dứt lời bạch dựng cũng là tiến nhập thông đạo hậu phương lối vào ầm ầm đóng cửa bể mở tối trong mật đạo ánh đèn sáng n g ờ i liên tiếp sáng lên thang lầu rất dài quanh qua khúc hiệu không nhìn thấy cuối cùng sàn nhà trần nhà trên vách tường hai bên hiện đầy bích họa vẽ rất c h ị u tượng nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể khiến người ta nhìn h i ể u nội dung đó là một mảnh hải dương nàng còn chứng kiến một đoàn gạch men một dạng vật chất ở trên mặt biển bồng bến các ngươi đem mật đạo thả nơi này không, không thoải mái sao bạch dực cảm thụ được trói buộc biến mất chính là tự mình xem lên bích họa nội dung vẽ nội dung rất phong phú phong phú tựa như là một bộ sách sử thần không quan tâm đối mặt bạch dực có chút ghét bỏ nghi vấn thanh âm kỳ quái từ màu xanh sấm đại bảo bên trong v a n g lên thanh âm giống lao nhân lại như là trẻ con như nữ nhân lại như nam tử n g h e bạch dực đấy lòng bao mà bốn thân sứ ngươi tựa hồ tuyệt không khẩn trương bạch dực khẩn trương à bất quá ta càng hiếu kỳ các ngươi tả giao đến cùng là cái gì người thật là tốt không đem không phải thờ phụng cái gì tả thần văn vẹo xấu xí tuyệt không mỹ lệ tin tả thần liền sẽ điên sẽ bị xâm nhiễm và mẹo đây là mọi người đều biết sự t ì n h cho nên đại đa số người đều đối với nó kính nhi viễn chỉ bốn đối mặt bạch rừng hỏi thăm thần sứ đầu tiên là xứ sở lập tức chính là đột nhiên điên cuồng cười to hôi ha ha ha tà thần a không, không, không, đây chẳng qua là nhân loại chính khách nói xấu hắn là mẫu thần hắn là chính thần hắn là cô độc vương hắn là nguyên sơ thần là hắn dựng dục chúng sinh muôn m ẫ u tà thần ha ha nói hắn thở nhẹ một hơi bình phục chút cảm xúc sau đó chỉ hướng thang lầu hai bên b í c họa chúng ta coi trọng năng lực của ngươi cùng tiềm lực cũng coi trọng trạng thái tinh thần của ngươi cho nên chúng ta không hy vọng ngươi bị chính khách tiếp tục che đậy hai mắt hai tử nhìn xem chân tướng đi đây mới thực là lịch sử cũng là thần sử chúng ta đem ngươi mang đến không có h ả o ý nhưng cũng không ác ý gia nhập chúng ta là n g ư ơ i lựa chọn tốt nhất chúng ta cảm thụ được ngươi ngụy trang giới không giống bình thường chúng ta mới là đồng loại bốn c h ư n g một trăm ba mươi mốt ban sơ thần minh c h ư n g một trăm ba mươi mốt ban sơ thần minh ước chừng bốn mươi b ố trăm triệu năm trước tại tinh cầu sơ thành thế giới hay là một mảnh khô giáo nóng bỏng hoàng vũ tri tướng lúc hắn ra đời hắn là bàn sơ thần minh hắn nương theo lấy mưa to mà tới tại nguyên sơ trong hải dương tỉnh lại hắn tự nhiên tiêu tán thần lực dựng dục ban sơ sinh mệnh hắn cùng chúng sinh cùng múa tại trong biển rộng cùng hoan khi đó còn không có lục địa thế giới là biển thế giới tại hắn che chở cho ra đời ban sơ hải dương văn minh bọn chúng rất nhanh liền tiến vào không thể làm gì hạch thời đại bọn h ắ n mang theo mẫu thần chờ đợi lấy nước là nhiên liệu bước vào tinh không bọn chúng lưng tựa thần phù hộ thăm dò tinh hải đó là viên tinh cầu này khó được một đoạn điền viên thời gian tất cả sinh vật đều có cộng đồng tín ngưỡng không có phân tranh cùng náo động cho dù là bộ phận sinh vật lại bởi vậy lâm vào điên cồn cùng, cùng tối nát nhưng đó là tự nhiên đào th ngăn cản không được bọn hắn cùng nhiệt mà lại cuối cùng tôn lưu lại đều thọ cùng trời đất chín người kia nói lấy đột nhiên phong cách vẽ nhất chuyển nhưng mà thiệt vui trong tàn thằng đến có một ngày bọn hắn bị hoàn vũ chiến v ự c chọn chúng bị ép c u ố n vào tranh đấu thế là một trận dài đến vài ước năm chiến đấu liền triển khai như vậy bọn hắn là may mắn bởi vì chủ thần cùng bọn hắn sánh vai mà chiến bọn hắn cũng là bất hạnh bởi vì lúc đó bọn hắn tiến vào là thần chiến trường chiến vực bên trong tại chư tinh vạn thần vờn quanh bên dưới bọn chúng chỉ có thể gian nan cầu tồn hiện thế bên trong bọn hắn thành lập bên cạnh khoa trưởng thành phòng nhưng cuối cùng bọn hắn v ấ t bại chiến vực chỉ nhìn chiến trường xếp hạng mà tại chư thần trong chiến trường bọn hắn không có phần thắng chút nào tại một lần lại một lần tàn khốc dứt lại phía sau trừng phạt bên trong bọn hắn thời gian dần trôi qua lực bất tòng tâm bọn hắn cũng thử qua di dân hắn quê hương nhưng bọn hắn trung quy là tránh không khỏi chiến vực bắt được cùng trừng phạt hoặc là nói không có văn minh có thể tránh thoát bốn cuối cùng bọn hắn lần nữa chìm vào mẫu thần ôm ấp nước biển ăn mòn tiêu diện bọn chúng tồn tại vết tích chỉ còn lại có bên cạnh khoa trưởng thành phế tích cùng minh vương sao băng hạm đến nay lưu lại ở bên trong i chiến n gánh h chủ xuống thần trên thần. Chủ thần đại biểu cho làm t i h minh văn n sau c ù quận cường trinh chiến, vạn năm, ước năm, vài tỷ năm bốn. tục ước Trong tiếp tỷ vài lúc đó hắn dựng dục cái này đến cái khác sáng trói văn minh bọn hắn giống như chúng ta tại chiến vực bên trong chập trùng lên xuống nhưng cuối cùng đều không thể vượt qua chiến vực sang trọn g thằng đến có một ngày hắn mệt mỏi thế là hắn vĩnh cựu rời đi chiến vực hắn tại cái kia vô tận trong mưa gió nhớ lại cái này đến cái khác văn minh nhớ lại dòng giã hai triệu năm ai cũng không biết cái kia hai triệu trong năm xảy ra chuyện gì chúng ta chỉ biết là khi hai triệu năm mưa to dừng lại sau hắn liền lựa chọn vĩnh hằng ngủ say nhưng hắn lực lượng vẫn tại ảnh hưởng vạn vật diễn hoa bốn lại về sau sơn hải cự thú văn minh thống trị nơi này một trăm sáu ư ớ c năm nhưng cuối cùng bọn chúng bị hủy bởi chiến vực trừng phạt mà tiên môn tiền nhân loại văn minh theo nhau mà tới nhưng lại diệt tại linh lực khô kiệt chu kỳ ngoài ý muốn cho đến hôm nay hiện tại nhân loại tại hắn nhiều đời ân trạch tích lũy xuống đi ra cũng tại năm trăm năm trước lại một lần bị chiến vực chọn chúng mà bây giờ hắn tỉnh chúng ta lại đem nó nói xấu là tà thần tới là địch ôi ôi ôi ngươi nói cái này đúng sao cái này quá không ra gì nhân loại tà ác vậy mà như thế đối đãi bọn hắn chi cao vô thượng nguyên sơ c h i thần thật là đáng chết quá đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết chết, chết chết chết chết chết chết chết bốn nói đến đây hắn cảm xúc đột nhiên bắt đầu mất khống chế tứ chi chạm đất khắp nơi đi l o ạ n từng đầu rong biển từ hắn áo t r o à n g bên trong chui ra sau đó lại bị hắn bắt lấy điên cùng tàm ăn nồng lục chất lỏng văng khắp nơi tựa như làm như vậy liền có thể giết chết hắn trong miệng nhân loại đáng chết một dạng bất thình lình bạo tẩu doa đến giang tư độ vội vàng trốn đến bạch rực sau lưng mà bạch rực thì là liếm, liếm tung tóe đến khỏe miệm chất lỏ liệu cho ta hai cây ta cầm cánh tay cho ngươi đổi đùi cũng được không được liền đầu trước đó người kia d ò n g biện không được ăn đến lôi ra bụng nhanh để cho ta thử một chút ngươi giang tư độ bốn nàng yên lặng vung lòng ra bạch rực tay cuối cùng quyết định ở một bên diện bích hối lỗi bảy một lát sau bạch rực hài lòng gặm hai cây d ò n g biện trở về mà một bên áo lục người thì làm ộ t mặt mộng bức ôm trong ngực như ngọc cánh tay hắn lâm vào an t i n h trầm t ư bốn mà lúc này bạch rực cũng là thấy được ngay tại diện bích hối lỗi giang tư độ không khỏi lúng túng gãi đầu một cái chính mình một kích động viên còn có cái tiểu độ trước đó trên xe tiểu độ ngủ thiết đi mình có thể không cố kỵ gì nhưng lần này nàng không ngủ a chính mình sẽ không lại hủ đến hải tử đi nghĩ tới đây nàng đại não nhanh chóng vận chuyển rất nhanh liền nghĩ đến một hợp lý giải thích thế là liền tiến tới giang tư độ bên thai nhỏ giọng nói ra tiểu độ ngươi đừng suy nghĩ nhiều a ta đây là tại hợp lý đổi lấy tà giáo bằng chứng thanh â m bên thai bờ vang lên giang tư độ không khỏi giật mình một cái nhưng vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu ừ ta hiểu ta hiểu bạch tỷ tỷ cố gắng bạch rực mà lại nơi này là tà giáo a chúng ta ngụy trang càng không thích hợp mới có thể càng hợp quần a ngươi nói đúng đi giang tư độ ba n g à i có tại ngụy trang sao nhưng lời này chỉ là ở trong lòng đậu đen rau muống mặt ngoài hay là liên tục gật đầu ừ ta cũng sẽ cố gắng tám khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua vài người tiếp tục hướng xuống chỉ là lần này áo bào đen trên lưng nhiều hai đầu cánh tay cách đó không xa trên bậc thang nhiều mấy cây rong b i ể n cùng một đầu đứt gãy vặn vèo đầu lưới cái này rong b i ể n cũng không được có tác dụng phụ không bằng khi còn bé cái kia a n vào trong miệng đầu lưới liền biến dị cũng may chỉ là đầu lưới biến dị xử lý cũng đơn giản trực tiếp cắn đứt p h ư n ra tiểu độ cũng không biết đương nhiên l dần dần tạ tại đối phương trong miêu tả hãn tựa như là một cái nghiêm khắc lại hiển hòa vĩ đại mẫu thân nhìn xem văn minh này đến văn minh khác tại hắn che chở bên dưới bước vào tinh không cuối cùng lại tiếp nối rơi vào biển sâu bảy mà những nội dung này lại là c ù một một nhưng g i ạ thiệu n n chi h t độ lúc này chỉ có thể biểu thị đại não có chút quá tải hiện tại phổ biến cho là tà thần là tà ác tà thần đại biểu cho vạn vẹo cùng hủy diệt Hắn là chiến hạ xuống là vực trên g trong chúng phạt, thức tỉnh, hủy sinh. từ diệt biển n là vì đường đi cái này thần sứ tựa như là bách khoa toàn thư một dạng biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu bạch rực thậm chí coi là đối phương là tà thần phân thần thẳng đến nàng nhìn thấy đối phương áo bào lớn phía dưới ngay tại lật qua lật lại một bản sách thật dạy bạch rực bốn nàng hiếu kỳ mượn xem thêm vài lần mới đầu đối phương là không nguyện ý cho nhưng bạch rực biểu thị mình có thể lấy ánh mắt đến đ ổ i thân sứ ta muốn ánh mắt ngươi làm gì dùng bạch rực ăn a sau đó đối phương liền cho mình nhìn thậm chí còn rất không lễ phép lui về sau hai bước bốn đối với cái này bạch rực cũng không có để ý tới dù sao cũng là sẽ vặn vẹo bỏ sắt tà giáo đồ thôi làm ra cái gì kỳ quái hành vi nàng đều có thể hiểu được sau đó nàng liền mở ra sách kia trên trang biện là vẽ lên một tốt giống như mặc giáp trụ lấy vô số rong b i ể n quỷ dị thần linh vô số vặn vẹo sinh vật vì thế b á i phục vẽ rất c h ị u tượng cũng rất quỷ dị tựa hồ là dùng cái này tránh cho nhiễm một loại nào đó tin tức bình thường nhưng bạch dựng lại cảm giác sách này rất quen thuộc bốn tên sách nguyên sơ c h i chủ sau đó nàng cấp tốc lật nhìn một lần sau đó liền ngạc nhiên phát hiện sách này nhà nàng giống như cũng có một bản chỉ bất quá trong nhà mình kia hẳn là chưa phiên dịch trước đó dáng vẻ đó là lao đăng trước kia móc ra thần kỳ vật cũng là bạch l ụ can số lượng không nhiều khảo cổ thu hoạch nó chất liệu không do khó mà hư hao thủy hỏa bất sâm mà lại bình thường bút mực cũng khó có thể ở phía trên lưu lại vết tích lao đ ă n g nộp lên qua quốc gia nhưng lại bị lui trở về thế là liền thành chính mình đồ chơi khi còn bé chính mình không biết chữ liền thích xem phía trên tranh minh họa còn ưa thích cầm trong sách kia mặt kỳ quái tranh minh họa đi dọa lạc tiên nghiêng mỗi lần đều có thể đem đối phương dọa khóc sau đó khóc cáo trạng để cho mình bị đánh m ộ ư ơ i một lúc đó chính mình coi là chỉ cần lên học nhận chữ liền có thể xem hiệu nội dung bên trong nhưng mà lên học đi sau hiện còn không có xem hiệu thằng đến về sau có người đem nó mượn xem c h i ê n dịch nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua quyển sách kia về sau nghe nói nửa năm sau người kia liền điên rồi tại trong bệnh viện tâm thần thọc chính mình phía sau lưng ba mươi sáu đào tự sát thân vong mà sách kia cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa khi còn bé chính mình còn vì này tiết hận hồi lâu hiện tại xem ra bốn nguyên lai là trở thành tà giáo thánh kinh quả nhiên tà giáo không có đồ tốt t r ộ n ga bắt cho hoạt động đều làm bạch d ự c trong lòng cảm khái lại sau này lật nhìn mấy chục trang sau đó nàng liền phát hiện tại hai bảy tỷ năm đằng sau sự kiện lớn tranh minh họa nhưng à Mà này dày mình quyển cũng không có xuất hiện qua. Mà lại bản này độ dày giống n h qua. suất kia lại có độ c ũ c à nhìn g nặng g n ề một mặt một chút. tài tương tiến tập có chỉnh khác Nghĩ hợp hành Nhưng h đến người quan, lần nữa biên n là lại liệu xem nửa bộ phận trước cái kia từng cái quen thuộc tranh minh họa bạch rực hay là trong thoáng chốc có loại về tới tuổi thơ cảm giác khi còn bé chính mình đọc không hiểu nội dung bên trong chỉ biết là nhìn tranh minh họa mù vui cười hiện tại chính mình có thể xem hiểu tự nhiên là có chút khác tự hào cùng hưng phấn kết quả là nửa đoạn sau lộ trình dứt khoát liền biến thành bạch rực đi ở phía trước nhớ tới mà tiểu độ thì là nhắm mắt theo đôi đi theo bạch rực phía sau thần sứ thì đi tại tiểu độ phía sau giờ k h ắ c này tiểu độ đột nhiên có loại bạch t ỷ t ỷ tại mời thần sứ đến nhà mình tham quan làm khách ảo giác mười một thang lầu rất dài giống như cái k i a tựa như không có quế bích họa bình thường dài hơn nữa còn có rất nhiều phân nhánh mỗi một cái phân nhánh cuối cùng đều là một cái quảng trường nhỏ hoặc l à phong nhỏ phía trên còn viết các loại kỷ nguyên danh sưng bảy lần hoặc tám lần rẽ một hơi đi hơn nửa giờ bạch d ự c lúc này mới đi tới phía dưới cùng nhất nơi này đứng thẳng một đạo cao năm sáu mét phong cách cổ xưa nặng n ề tràn ngập bốn ván hương vị cửa lớn sau lưng thần sứ cũng là hai ba bước đi tới trước đại môn chính là chỗ này đến bên trong cái gì cũng không cần nhìn cũng đừng mở to mắt các ngươi còn không có bị thụ lễ tùy tiện quan sát một thứ gì đó sẽ bị nghiền nát ý thức mà chết đợi ngày mai ta cho các ngươi hoàn thành thụ lễ sau lại nhìn đến lúc đó chúng ta chính là đồng bào kỳ thật thần sứ lúc này đã chấp nhận hai người này là gia nhập bọn chúng trên thái độ tự nhiên cũng là tốt hơn nhiều so với trước đó những cái kia bị trói đến sau loạn khóc lạc o gây cái này hai đơn giản không nên quá ưu tú nếu không phải trên thân không có di biến hắn thậm chí cũng hoài nghi đây có phải hay không là cái nào đó phân bộ tới bồi dưỡng mà lại là chức vị còn không thấp loại tế bày nói hắn chính là mở ra cửa lớn theo đại môn bị thần sứ mở ra một cái đường kính ước ngàn mét rộng lớn quảng trường đập vào mi mắt quảng trường cao tới hơn hai mươi mét phía trên chứa mấy trăm sáng tỏ đèn lớn bốn phía vách tường trên mặt đất mọc đầy các loại rong biển nơi xa tứ phía trên vách đá còn có từng cái cửa phòng mà ở giữa thì đứng thẳng một cái to lớn không thể diễn tả tựa thần mặc dù thần sứ bàn giao không để cho nhìn nhưng bưng bít l ấ y tiểu độ con mắt bạch rực hay là cố ý không cẩn thận thấy được chỉ là nhìn thoáng qua nàng cũng cảm giác các loại rắc rối phức tạp nói mớ cùng với sóng biển âm thanh bên thai bờ nổ vang nhiều vô số vô số đoạn ngắn trong đầu hiện hiện và mẹo nói mớ dệt thánh thưa ca. đoạn ngắn vặn vẹo thành bức tranh một lát sau bảy biết ca hát tượng thần cũng rất khóc bạch rực hai tay ô m g i a n g tư lộ cấp gia đánh giá bốn mà theo bạch rực mở miệng thần sứ cũng là có chút khiếp sợ quay đầu không phải để cho ngươi được nhìn không đúng ngươi không có việc gì phải biết tượng thần này cũng không phải cái gì vật phẩm bình thường đây là một đời nào đó biển sâu văn minh chỗ điêu khắc hình dáng tượng thần phía trên khắc cấn lấy thần hình dáng cùng tên thật ẩn chứa trong đó chủ thần thần uy gánh chịu lấy vô tận t u ế nguyện trọng lượng cùng chi thức bốn người bình thường chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ tại chỗ bị sông nát ý thức bạo não mà chết tại lục giai phía dưới chỉ có một ít trạng thái tinh thần tự nhiên tốt đẹp người tại trải qua sớm chuẩn bị tốt thủ lễ nghi thức sau mới có thể đang quan sát sau may mắn còn sống cũng thu hoạch được thần ân mà có thể từ trong tượng thần trực tiếp thu hoạch được thần ân người chính là thần sứ thần sứ có gieo rắc thần ân năng lực đây cũng là vì cái gì hắn sẽ như thế xem trọng bạch dựng nguyên nhân bởi vì đối phương trạng thái tinh thần thật rất tốt đừng nói là thần sứ v ậ n k h í tốt đến chủ thần chú ý trở thành mới đại chủ giáo cũng có thể bày mà đối mặt thần sứ đặt câu hỏi bạch dựng gãi đầu một cái、này. có chút ủ thai có tính không chờ chút giống như có chút vấn đề nói còn chưa dứt lời nàng lại đột nhiên cảm giác con mắt r ấ t ngỡ nhìn đồ vật bắt đầu trở nên mơ hồ đụng một cái còn có chút đau dứt k h o á t móc ra xem xét thế mà biến dị thật ra quả thật có chút sự t ỉ n h nhưng vấn đề không lớn tượng thần cay con mắt cái này mắt không cần đưa ngươi nói chính là trực tiếp đem hai cái đã trở nên mi l ạ n hai mắt kín đáo đưa cho đối phương nhìn xem trong tay hai con mắt thần sứ một hồi lâu mới phản ứng được cảm thụ được trên ánh mắt cái kia thuộc về lực lượng của biển cả hắn đột nhiên hô to đây là thân ân ngươi thế mà cự tuyệt thân ân bạch rực ngươi q u ả n cái này gọi thân ân bạch rực nói lại nghe đối phương giống như là mắc bệnh một dạng không ngừng tái diễn một câu ngươi cự tuyệt t h ầ n ân ngươi lại dám cự tuyệt t h ầ n ân người đ á n g chết người đ á n g chết người kia nói lấy màu xanh s â m áo bảo lớn bên trong không ngừng có hơi nước t u ô n ra đối với cái này bạch rực lập tức liền vâu ngự a ở cái này tà giáo ta không t à nàng không khen ngợi luận nhưng đầu góc là thật có ma bệnh nhìn đối phương địa bộ này rất có một bộ chính mình không tiếp nhận liền muốn cùng mình l i ề u mạo ý nghĩ đối với cái này bạch rực chỉ có thể không khỏi thở dài không nghĩ tới chỉ là cái đơn thuần phong tử nói đi chính là lời nói xoay chuyển nhìn thẳng ta thể chủ chương một trăm ba mươi ba chúng ta cần ngài dẫn dắt trong ư ớ c c h ta c ánh ngài dẫn n dắt. mắt kia ở giữa đột nhiên vỡ ra lộ da miệng đầy răng nanh đồng thời cũng là lệ âm thanh thất lên nhìn thẳng ta tể trùng trong miệng kia nhỏ xuống lấy t a n h n ồ n g màu xanh sấm dịch nhờn hôn tạp nồng đậm mùi máu tươi trực tiếp phun ra hắn một mặt chỉ gặp nguyên bản con mắt hậu phương kết nối huyết mục ũ n g không biết khi nào đã biến thành màu xanh sấm súc tu nhỏ xuống lấy tinh hồng mang lục dịch nhờn lung t u n g cơ cái kia rõ ràng đã biến thành răng nhọn đồng tử t h ẳ n g đối với ánh mắt của hắn để hắn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm hắn theo bản năng như muốn ném ra còn không có động tác uy áp giống như sóng biện phủ dải đất trong chấp nhóm này hắn chỉ cảm thấy như rơi thâm không vô biên hắc á m để hắn cảm nhận được sinh mệnh mình nhỏ bé tựa như sau một khắc liền nhưng trong tháng c h ố c bên hai lại có sóng biển âm thanh truyền đến mang đến tinh hồng màu xanh sấm đối diện nào h đến phản phất muốn đem chính mình chết đối u tại huyết hải kia thâm viên đó là so với hắn trực diện tượng thần thần uy lúc kinh khủng hơn cảm giác chỉ là trong nháy mắt đầu g óc của hắn liền đã trống rỗng phát ra từ sinh mệnh bản năng run dậy là hắn duy nhất có thể làm sự tình m ộ ư ơ i một không ở hắn tiểu độ vũ trang chúng ta tới cho hắn một t h n g khoái bạch dực thấp giọng khẽ gọi nếu như đối phương đừng đột nhiên nội yên nàng còn có thể thâm nhập hơn nữa dọ xét một phen cái gọi là tà giáo nhưng bây giờ nàng chỉ có thể lấy quân khu danh nghĩa n ổ ở n i này bốn trong ngực giang tư độ quả quyết hóa thành khí thân bồng bềnh tại bạch rực bên người trang bị ra chỉ bên dưới bạch rực cơ sở trị liệu thuộc tính cũng là thuận lợi đột phá bốn điểm nhưng mà đang lúc nàng mở ra hai cánh chuẩn bị huy kiếm phản tác thời điểm lại là phát hiện đối phương thế mà đối với mình cũng không ác ý nàng đây không khỏi hơi n h n g mày vừa rồi đối phương đều hô hào muốn chính mình chết nàng cũng không cho rằng đây là đang nói đùa sách hẳn là đây chính là trong truyền thuyết giết người đều không mang theo ác ý ra hòa sao quả nhiên là thần kinh mặc dù nghi hoặc nhưng bạch rực động tắc nhưng không có mảy may dừng lại phát hiện phản tác không có tác dụng sau lúc này liền đem tiểu độ ném sang một bên nội trôi chính mình thì là giơ lên cánh tay kia tay ngọc khẽ nhét trong tay một đạo cao tốc xoay tròn phong nhận ở trong tay hình thành mà hậu chiêu trưởng một lập cái tiêu cao tốc xoay tròn phong nhận cấp tốc bành trướng đồng thời còn phụ lên nóng bỏng liệt diễm liệt diễm đoạn đầu đài phong cứ bản nhiệt độ kinh khủng thậm chí trực tiếp điểm phát nổ không khí chung quanh phát sinh đinh thai nhức có không bạo tại bản thể cùng bạch linh đồng thời cộng minh bên dưới linh năng đặc cầm cung cấp tiêu đốt thuộc tính v ư ợ xa khỏi bạch rực thể phách có thể cực hạn chịu đự toàn lực phát huy bên dưới cho dù là không có trực tiếp, tiếp xúc bạch rực vẹn vẹn chỉ là tới gần chút cũng đã để nàng toàn thân đốt lửa liệt diễm mặc giáp trụ thợ may thanh khiết cánh chim cũng là giấy lên ngọn lửa nóng bỏng t h i ê u đốt mái tóc nịch mà t r ù n g tiên đây hết thệ cũng đều tại trị liệu song không ngừng khôi phục nếu không có trị liệu cùng bên trên lúc này chỉ bằng nhiệt độ cao này nhiệt lượng thừa là có thể đem nàng tại trong mấy giây thiêu đốt thành than cốc cốc xí thiên sứ sở k ì n hạn thời đang tràng tiểu độ ở trong lòng thở nhẹ một tiếng nhìn xem bạch d ự c nàng nguyên bản sợ sẽ tâm tình lập tức liền tiêu tán thật nhiều nàng phát hiện từ khi theo bạch tỷ thì sau cả người năng lực tiếp nhận càng ngày càng tăng bốn Mà bạch rực bốn g không chỉ công u u gặp cái tia thần sứ chẳng biết lúc nào đã là hai đầu gối quỳ xuống đất này mới khiến nguyên bản nhắm chuẩn cổ công kích tuyến đường chỉ là sắt trường bảo mũ trùn mạ qua thấy thế bạch rực đang chuẩn bị lại nổi lên một đau đã thấy đối phương đột nhiên lấy đầu đập đất ôi thần ân không không loại này linh hồn đều đang run sợ cảm giác sẽ không sai đây là thần uy đến thần h u hái có thể bạn thần uy thần sứ hoàn toàn không để ý bị đoạn đầu đại sóng nhiệt thiêu đốt thân thể tự mình tố t ú i lấy sau đó phanh phanh phanh liền dập đầu mấy cái vang tiếng đem trên đất phiến đá đều đập đi ra một cái to bằng cái bát hố cũng không biết là kích động hay là sợ sệt thanh âm của hắn không ngừng run dậy như khóc như c ư ờ i têu to thần sứ không úp cũng nên đại chủ giáo quý vị tín đồ hàng nhiễm quỳ n e n h thần lâm bạch dực tiểu độ ba bốn người phải chăng còn thanh tỉnh hồi lâu bạch d ự c lúc này mới cầm trong tay phong hỏa đoạn đầu đài đ ỡ đến trên cổ đối phương lên tiếng hỏi chỉ cần đối phương có một chút dị động nàng liền có thể khoảnh khắc gọt sạch đầu của đối phương hơn hai điểm thiêu đốt cùng sắc bén cũng không phải đùa dỡn liền xem như bình thường ngũ giai tới nếu không có trang bị kỹ năng chống cự cũng sẽ bị g ọ t đứt c â n xương nhưng mà đối mặt liền gác ở trên cổ hỏa diễm gió cự cho dù là làn da cũng bắt đầu khô nước thiêu đốt người này trong mắt lại như cũ chỉ có c u n g nhiệt thân sứ ngẩng đầu lên lộ ra cái kia che kín mật lân màu xanh gương mặt dùng cái kia không phân rõ nam nữ già trẻ thanh âm hồi đáp về đại chủ giáo lời nói ta trước nay chưa có thanh tình nghe được t h ầ n âm phương đến thần quyến đã đến thần quyến liền bạn thần uy như vậy tự nhiên chính là chúng ta đại chủ giáo vị trí chúng ta hải thành phân bộ đại chủ giáo vị trí đã chống chỗ mười năm lâu mà không có đại chủ giáo lãnh đạo chúng ta không chiếm được thần chỉ thị nghe không được thần đáp lại chúng ta cần ngài lãnh đạo nói ánh mắt của hắn cũng càng phát kiên định hắn thấy hết thệ đều có thể bắt trước duy chỉ có cái kia như vực sâu biện lớn thần uy là bắt trước không đến mặc dù không biết đối phương thần uy bên trong tại sao lại có thâm không nhưng này b i ể n cả tiếng vọng lại không giả được cùng lúc đó hắn cũng thấy rõ bạch rực thời khắc này bộ dáng đó là liệt diễm bao quanh thân thể không ngừng có cháy đen thành than huyết đ ụ c c h ố c ra rơi xuống đất chính là hóa thành đ e n kịt bẩy trùng nổi lên m ộ n phía phía sau hai cánh thỉnh thoảng vây lấy rực sóng thế là hắn mở miệng lần nữa c ầ u ngài ở lại đây đi chúng ta cần ngài dẫn đầu ngài nhìn ngài thiên sứ này giống như thân thể cái này đã phi nhân loại bộ dáng bên ngoài không tiếp thụ được ngài chúng ta mới là đ ồ loại bạch rực bốn có khả năng hay không ta vốn cũng không phải là người chương một trăm ba mươi bốn Nạp phẹt. t r ư ớ cuối Nạp phẹt. c cùng bạch dự không chịu nổi đối phương thịnh tình m ờ i quyết định lưu lại nhìn xem là thế nào cái chuyện cứ như vậy đánh vào địch nhân nội bộ tối thiểu đối phương gây sự liền đều tại chính mình dưới mí mắt có ném sách chân tướng vết xe đổ nàng cũng không hy vọng không có qua mấy ngày trong nhà mình lại ném đi mấy cái lao đăng khảo cổ cất giữ lao đăng bận rộn tiếp cận hai mươi năm liền khảo cổ ra như vậy mấy món thành quả vốn là không nhiều lại ném liền không có tám nghĩ tới đây nàng liền một lần nữa rơi xuống đất ở trên người h ỏ a diễm dập tắt trước một khắc cháy đen bảy t r ù n g liền kết thành khôi giáp màu đen thay thế bị thiêu hủy quần áo v ớ i tay trong tay đối phương hai con mắt cũng là nhảy xuống dùng xúc tu kia chắn đất một đường chạy đến chính mình trên b a y tiếp tục đối với thần sứ nghe răng nhét miệng nhìn xem hai cái giữ tợn con mắt bạch dựng cũng là không khỏi hài lòng gật đầu vừa rồi cái kia thần sứ đã đem nguyên nhân nói cho nàng nàng cũng là không nghĩ tới cái này biến dạng con mắt kết hợp thắng vương nhất chủ cùng ăn miếng trả miếng hiệu quả sẽ tốt như thế về sau ngược lại là có thể nhiều chuẩn bị mấy k h ỏ a bạch d ư ợ c sửa sang lại một chút tiểu tóc suy nghĩ khẽ động chính là thu hoạch hai cái này con mắt tầm mắt chỉ gặp hai con mắt đồng thời há hốc miệng ra trong đó tầm mắt cũng là tùy theo hiện ra mặc dù tầm mắt thật giống như bị bao trùm một tầng hơi nước nhìn đồ vật rất là mơ hồ không rõ nhưng khi nàng nhìn về phía trước mắt thần sứ lúc lại ngạc nhiên phát hiện trên người đối phương bao trùm lấy một tầng nồng đậm màu xanh sấm không chỉ là hắn bao quát hai viên con mắt tự thân thậm chí liền ngay cả tượng thần cùng tượng thần cái khác những cái kia dong biển bên trên cũng có nhưng trái lại chính mình cùng tiểu độ cảm giác kia liền cùng mở tà thần trận doanh quân đội bạn phân biệt một dạng bốn mà lúc này ngay tại chơi con mắt nàng hoàn toàn không có chú ý tới một bên muốn nói lại thôi giang tư độ giang tư độ bạch tỷ tỷ giống như quên che giấu làm sao bây giờ ta phải nhắc nhở nàng sao không vẫn giả bộ cái gì cũng không biết đi trải qua cái này nhiều lần sự kiện ở chung nàng duy nhất có thể xác định chính là bạch tỷ tỷ sẽ không tổn thương nàng thậm chí đó có thể thấy được rất nhiều hành vi bên trên tại trước mắt mình lúc đều sẽ tận l ự c thu liễm che giấu cái kia đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt lo lắm đâu bạch tỷ tỷ trong lòng có ta ba nghĩ tới đây rang tư độ chính là nhớ kỹ mới một hạng nếu như là đồng bạn lời nói gặp được khó khăn lúc bạch tỷ tỷ sẽ đứng ra giải quyết khó khăn nàng làm một cái độ sâu quy tắc chuyện lạ kẻ yêu thích tại có chút sợ sệt đồng thời giờ phút này cũng là đạt được thỏa mãn cực lớn mười một cùng lúc đó đã sớm thông qua đ ộ n địa tiềm nhập vùng không gian dưới đất này bên trong tùy thời chuẩn bị tiếp ứng bạch dương cũng là nhẹ nhàng thở ra h ã n từ bạch d ư ợ c bắt đầu lúc xuống xe bắt đầu liền đã đi tới hai người dưới chân nội địa đi theo chỉ cần tình huống hơi có chút không thích hợp hắn liền sẽ mang theo hai người trực tiếp đội địa trồn đi mặc dù bây giờ không có đất mạch giá trị nhưng đại địa chi linh thiên phú cũng không phải gọi không mặc dù không có địa mạch giá trị t h ổ hành sẽ ngoài định mức tiêu hao rất nhiều linh lực mà lại không đủ tự do cùng mau lẹ không đi được quá sâu tầng nhưng thời khắc mấu chốt dẫn người chạy trốn vẫn là dư sức có thừa hắn có thể nhẹ nhõm nắm đây cũng là bạch rực trên đường đi không chút hoang mang thậm chí còn mang theo tiểu độ đến tìm hiểu tà giáo lực lượng chỗ phải biết nàng thế nhưng là có bên trong viện binh bằng không nàng nào dám mang theo tiểu độ như thế song a dù sao mình sóng chết còn có thể phục sinh nhưng muốn dẫn lấy tiểu độ cùng một chỗ sóng chết vậy coi như thật không có chuyên võ cái gì nhẹ cái gì nặng nàng hay là phân gió tám cảm thụ được đã mang theo tiểu độ cùng thần sứ cùng rời đi nơi này đang chuẩn bị lên ngôi đăng cơ bạch dực bạch dương cũng là yên tâm rời đi lực chú ý hắn từ dưới đất xuất hiện một cái đầu ở bên ngoài nhìn về phía ở giữa cái kia cao hơn bốn mét tự thần chỉ một cái lên mắt bên hai liền có sóng biển tiếng vang lên nói mớ cùng vặn vẹo hình ảnh chen chúc mà tới nhưng mà ngay tại bạch dương hai tay đều đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng móc con người nhưng lại phát hiện con mắt từ đầu đến cuối đều không có chuyển đến cảm giác khác thường ngược lại theo thời gian trôi qua những cái kia nói mớ dần dần dừng lại vặn vẹo cũng là dần dần rõ ràng cuối cùng hắn thấy được một cái mặc giáp trụ lây dòng biển quái vật khổng lồ đứng ở trong biển cùng rất nhiều không biết tên sinh linh cùng nhau nhảy múa những cái kia trước đó hôn loạn nói mớ cũng là hợp thành một cái kỳ quái phát âm nạp phét thanh âm rơi xuống trước mắt sóng biển âm thanh im bật mà dừng cùng lúc đó hệ thống chỉ tiếp rèn sắt không thành t h é p thanh âm cũng là chuyển đến thối t ậ p ngư ngươi nghe l ừ n nghe đi theo niệm cọng lông bóng a ba bốn nghe vậy bạch dương cũng là thần sắc xứng sờ lúc này kịp phản ứng sau hắn vội vàng ít miệng nhưng đã quá mượn chỉ gặp theo thoại âm rơi xuống hết thể chung quanh đều đang và mèo nham thạch biến thành san hô v ù ơ n c ắ t hóa thành rong biển màu xanh sấm nước biển chống rông mà sinh c h ạ y ngược toàn bộ không gian khi nhìn đến vạn vẹo xuất hiện trong nháy mắt bạch dương không chút nghĩ ngợi co rụt lại đầu trực tiếp độ t địa chuồn đi mà l i ê n tại bạch dương rời đi ba giây sau vạn vẹo mà đến vô số rong biển đột nhiên hội tụ hợp thành một đạo màu xanh sấm chỗ trống đồng tử giờ khắp này trừ pho tượng kia bên ngoài nơi này hết t hệ vật lý tính trạng đều đang phát sinh lấy cả biến chỗ trống kia đồng tử đầu tiên là ngắm nhìn một phía cuối cùng nhìn về hướng mặt đất trọn vẹn hơn mười giây sau cuối cùng biến mất không thấy gì nữa Cái kia m hồ hồ, à trong sân bạch dương từ dưới đất này ra không khỏi thở sâu thở ra một hơi vừa rồi hắn nghe nửa ngày mới rốt cục nghe rõ ràng những cái kia nói mớ nội dung thế là liền vô ý thức đi theo nói ra mới đầu hắn không có kịp phản ứng bây giờ nghĩ lại cái kia xác suất lớn chính là thần danh nếu không phải hệ thống nhắc nhở kịp thời hắn suýt nữa liền muốn tuổi còn nhỏ trực diện tà thần thật đáng sợ bạch dương lòng vẫn còn sợ hai nói thật sự là ngu xuẩn tạp ngư tốt ta lần này ra thừa nhận vừa rồi ngu xuẩn nhưng ra không phải tạp ngư nói bạch dương chính là lần nữa đi ra cửa lớn m ộ ư ơ i một lúc này sắc trời đã tối sau cùng ánh chiều tà rơi xuống tuyên cáo đêm đến trong thôn đèn đường cũng là nhao nhao sáng lên nhưng quỷ dị chính là trong thôn vẫn như c ũ là an tĩnh ngay cả cái dế mèn âm thanh đều không có bạch dương ân cái này không thích hợp a tám mà tại màu xanh sóng biển sâu nơi nào đó ngay tại đấy đại dương nghỉ n ơ i n à phen tựa như trong ngộng nghe được đã lâu kêu gọi Gần mấy trước ă năm m mọi n qua, g ờ i tự h ũ n quên đi hắn danh g đi cho tự, lúc sinh rời này đi n cũng c hắn biết gọi, gọi h có thể cảm nhận được nơi đó lưu lại khí tức đây không phải là biển cả tách mặn nhưng lại đồng dạng có tinh căn nguyên mặc dù như là tân sinh này sinh bình thường nhỏ yếu nhưng loại này cảm giác sẽ không sai đó là k h í tức của đồng loại bốn màu xanh xâm h ả i vượt sóng biển c u ộ n c u ộ n thật lâu khó mà lắng lại cái kia trong năm tháng dài đằng đắng đã lâm vào chấp nhất điên c u ồ n g ý thức đột nhiên khôi phục một chút thiên tịnh bốn hắn xuyên tấu qua thật dày nước biển nhìn xem treo ở không trung minh nguyệt ký ức cũng là theo sóng biển đi xa khi đó hắn còn rất trẻ hắn còn có đồng loại bốn bạch kỳ h ó a xương huyền thổ tái thương thâm hải dự sinh bạch kỳ thôn tên rất hay cổ lão hồi ức trồi lên ký ức đại dương minh n ô n g sóng biển dần dần ngừng cuốn lên thông tin ê phong bạo cũng là dần dần tiêu tán cái kêu cổ lao ý thức lần nữa chìm vào đáy biển tựa như chưa bao giờ tỉnh lại bình thường tám lúc này cách đó không xa đáy biển từng tòa kỳ quái thành thị làng xóm thành lập nơi này nơi này sinh hoạt sống dưới nước nước dáng dấp biển dân bọn chúng đại đa số đều tin phụng lấy nguyên sơ chi thần đương nhiên bọn hắn cũng không có toàn bộ v ă n mẹo bọn hắn tín ngưỡng vào nguyên thần nhưng lại không biết nó tên thật bọn hắn hưu tâm bái thủ thân ân nhưng là bọn hắn phần lớn lại ngay cả thần minh đều không có gặp quá thần minh dung mạo khó mà bị bình thường chất liệu ghi chép chí ít ít b thần minh ngủ say địa phương có vô tận phong bạo chi bích cùng mạnh mẽ vòng xoáy chi tưởng chỉ có tại chiến vực bên trong trở thành thực lực bất phảm kẻ khai thác mới có cơ hội thăm dò vào trong đó nhận được thần ân đương nhiên trừ cái đó ra liền còn có một loại biện pháp đó chính là tại thần minh xuất t r i n h thời điểm đi theo hắn bước chân ghi khác thần uy lấy được thụ thần ân bốn có thể làm như vậy phong hiểm cũng rất lớn bởi vì trên lục địa ác ma tại cùng thần là địch bọn hắn sẽ đổ sát chủ thần con dân ăn nó huyết lục g ặ m nó gân có bốn bọn hắn sẽ hất lên biện dân gia khiêu vũ sẽ vẹn vẹn chỉ vì dung mạo ngươi lẹ mắt liền đem ra của ngươi lột bỏ đến xuyên tại trên người mình bọn hắn đem biển dân xương cốt xuyên thành mặt dây chuyền bọn hắn sẽ ăn lấy biển dân thân thể uống vào s ú s ú hỏa thủy kêu to bốn bọn hắn là trên thế giới này cực kỳ cực kỳ tà ác sinh vật một nửa thân m ự c n à n g bán thân nhân trung niên nữ tính ngữ khí nghiêm khắc tâm tình kích động dùng đến cùng nhân loại ngôn ngữ khác nhau rất lớn gợn nước sóng âm hô to mà tại đối diện nàng thì là một cái tóc làm xích nhan thiếu nữ chính không nhịn được nôn cái bong bóng lại đem đâm thủng nếu như chỉ xem nửa người trên người bình thường thậm chí sẽ chỉ cảm giác đối phương là cái cộng tợ lệ thiếu nữ nhưng trên thực tế nàng căn bản cũng không phải là người các nàng là hữ nàng từ phần eo hướng xuống nửa người dưới là hoàn toàn mực nang bộ dáng cái tia to to nhỏ nhỏ xúc tu dài nhất khoảng trường dài hơn bốn mét nửa người trên hình người có thể cho các nàng ở trong không khí cũng có thể tự do hô hấp nghe được thanh âm hai bên cùng lúc không đáng chú ý thay thì có thể cho các nàng ở trong biển hấp thu dưỡng khí lấy khách quan sinh thái góc độ đến xem các nàng là rất ưu tú lượng thê động vật có vú nhưng các nàng tình nguyện cả một đời chỉ sinh hoạt tại đáy biển chỉ vì trên lục địa tồn tại những cái tia trời sinh nhân loại tại ác tám nghe người trước mắt nói liên miên lại nhải một hồi lâu thiếu nữ rốt cục không nhịn được lên tiếng ô i mẹ người tốt d ô n g dài ta là muốn đi sông thần vực lại không phải đi lên mở. ta ta cảm giác hiện tại mạnh đáng sợ chờ ta trở lại ta khẳng định sẽ trở thành cường đại thần ân chiến sĩ đến lúc đó lại đi chiến vực mở ra kế hoạch lớn bốn đợi ta thực lực đầy đủ lúc liền đi theo chủ thân bước chân g i ế t tới lục địa vì ta t r a báo thủ rửa hận nói thiếu nữ còn vung vẩy một chút xúc tu xúc tu như là trường tiên bình thường đột nhiên đánh về phía một bên to bằng cánh tay cột đá mũi nhọn tốc độ dễ dàng chính là siêu việt không khí vận tốc âm thanh trực tiếp đem cột đá kia đánh gãy mà bị cực nhanh công kích mang theo gỡ nước n cũng là hóa thành đạn pháo thế đi không giảm phóng tới đáy đại dương mang theo cao mấy mét đáy biển hất bụi thấy thế trung niên u nạ nữ tính trầm m ặ t hồi lâu lúc này mới thở dài gật đầu xem ra ngươi s á c thực trưởng thành u nạ lùn nhớ ký kêu lên đồng bạn cùng đi đi sớm về sớm còn có nhớ lấy vô luận bất cứ chuyện gì đều vĩnh viễn không cần cô quân phân chiến bốn nghe vậy đã xông ra cách xa mấy mét t h i ế u nữ ngạnh xinh xinh đã ngừng lại thân hình sắc mặt cổ q á i nhìn xem mẫu thân hỏi sinh con thời điểm cũng vậy sao trung niên u nạ bốn nửa ngày bốn người lăn ta không muốn nhìn thấy ngươi trong cái nhà này không có ngươi vị trí trung nhiên u nạ tức đến đỏ bừng cả mặt các nàng cũng là có văn minh tồn tại mặc dù đại bộ phận đều là từ nhân loại hoặc là trước hải dương văn minh trung học đến nhưng trải qua mấy trăm năm tiêu hóa cũng là tạo thành chính mình đặc sắc văn hóa một ít lễ nghĩa liêm sỉ nên cũng biết u nạ lùn thật sao cút thì cút lạc thiếu nữ mở ra xúc tu sau đó hai tay bình trương về sau hướng lên đồng thời hạ thân xúc tu cũng là đột nhiên hướng phía dưới một nhóm ngay sau đó cả người liền như là một cái xoay tròn bóng da giống như lăn đi tám đợi cho lăn xa sau nàng lúc này mới một đường g ọ t tới trên mặt nước lặng lẽ meo meo ở trước ngực trong vực sâu móc ra một cái tiểu tiểu cục cách tích lặn sâu điện thoại vì ngài phục vụ càng nhiều hải dương khoa học kỹ thuật xin mời gọi sáu trăm sáu mươi sáu chưng cầu ý kiến đợi cho hoàn toàn sau khi mở máy nàng thuần thục mở ra trong đó nói chuyện phiếm công năng ưu nạ hòa ạ ả ửa nhân ngư tỷ tỷ có đây không có đây không các ngươi có hay không mới học tập tư liệu a tin tức gửi đi không đầy một lát bên kia liền đến đáp lại có câu liền lên nhân ngư tiểu thư không có không m không cho hai chúng ta tỏ quan hệ đã đủ cứng Ngươi cũng đừng đến làm loạn thêm được không? được thế thế, gì, gì làm thêm bốn g có làm loạn thêm? Ta nhớ Ta đ ư ợ câu lần là lần liền cần phiền ngươi tin tưởng không phiền, ngoan. trước thêm tại trước ta, ta chỉ cần không thêm phiền, ta liền sẽ rất chỉ Có c hay phải đi, sẽ liền lên nhân ngư tiểu thư nói nhảm nữa liền cho vào sổ đen a bốn u nạ hoa -a, a a đừng a ta không nói nhảm chính là thấy thế nhưng làm tiểu u nạ dọa cho phát sợ trước mắt nàng nhận biết trong mọi người chỉ có cái này mắc câu tiểu thư là cùng nhân loại tiếp xúc nhất tấp nập nàng nơi đó đổ tốt ra nhiều thật muốn bị cho vào sổ đen nàng có thể khóc dòng g ã ba ngày có câu liền lên nhân ngư tiểu thư cái này còn tạm được nhưng đầu tiên nói trước không cho ngươi đến hiện tại vừa mới đánh ra xong ngươi nếu tới bị t r ộ m tới nấu canh ta cũng không cứu được ngươi bốn u na hà m đương nhiên không đi cũng được nhưng ta hiện tại nhu cầu cấp bách học tập tư liệu bổ sung năng lượng xông phá thần vực trói cuộc ngươi trước vê ta năm mươi cái dê chờ ta trở thành đời sau hải thần u nã lúc phong ngươi làm trước giường ngự dụng binh mã đại nguyên soái bốn có câu liền lên nhân ngư tiểu thư sách s ắ c phê nhỏ xúc tu cho ngươi chính là bốn nói đi chỉ c h ố c lát công phu tiểu thú nạ liền hài lòng thu hồi điện thoại sau đó chính là đáp lấy hải lưu nhanh chóng hướng về cách đó không xa ụ u du mạ kỷ c h i tưởng phương hướng phóng đi sau hai giờ bảy ta như vậy đại nhất vị chủ thần đi đâu rồi c h ư một trăm ba mươi sáu tổ đội đi thần vực có hay không c h ư một trăm ba mươi sáu tổ đội đi thần vực có hay không lúc này Ú n ã lùn là một bức nhìn xem mảnh này màu xanh sẫm t h ủ y vực lại nhìn một chút sinh trưởng tốt dị dạng rong biển nàng mười phần có thể khẳng định nơi này chính là thần vực nhưng là bây giờ vòng xoáy chi tường đâu chủ thần đâu chẳng lẽ bị ta mậu du ăn hết s a o ba không không có khả năng đối với thần bất tính Ú n ã lùn ngươi thật đáng chết ta chủ thân khẳng định là đang ngủ nàng trở tay chính là cho chính mình một bậc hai mà chính là nhìn về phía nơi xa lục đến biến thành màu đen không ánh sáng chi đ i ệ răng ngà hơi cắn Nửa người dưới chỉ á i xúc tu t ể đ ộ n là tức xông bây chục mét, chỉ chốc giờ nàng đi tới nơi này cũng nhìn xuống phía dưới nhưng lại phản ứng gì đều không có thế là nàng lại một đường thẳng đứng hướng phía dưới xuyên qua vô tận biến dạng dòng biển tại càng phát ra ảm đạm đồng lục trong thị vực tìm kiếm phía dưới vực sâu đen kịp tựa như một tấm sắc hút vào vạn vật miệng lớn nhìn trong nội tâm nàng run dày thân minh lực lượng lưu lại ảnh hưởng dưới để nàng bắt đầu sinh ra các loại cảm xúc sợ hãi điên cuồng bên hai có nghe nhầm trước mắt có huyết tượng nhưng những này đều ngăn cản không được nàng tiến lên một đường cắm đầu n g ạ n h sông thẳng đến cảm giác xúc tu đều đang trở nên cứng ngắc nàng cũng không thể vọt tới phía dưới cùng nhất ngược lại là bồng bềnh ở trong nước trên dưới không ánh sáng em, tính toán, tùy tiện cảm giác đã đạt đến cực hạn tinh thần ứ nã l ù n liền tiện tay rút căn biến dạng do biển đơn giản trà sát phía trên không biết có hay không bụi bặm liền bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên bốn vừa ăn còn vừa mơ hồ không do nói nô、no. thân minh đại nhân thật không ở nhà a cùng lúc đó nàng cũng đang nhanh chóng rời đi nơi này nơi này quá bị đè nén kiềm chế để nàng ngạt h ở các nàng mặc dù là trực tiếp nhận nguyên sơ c h i thần lực lượng mà tiến hóa bản thân liền là biến dạng sản phẩm đối với thần ân có tốt hơn năng lực tiếp nhận nhưng này cũng chỉ là thân thể không có nghĩa là tâm lý loại kiềm chế này màu xanh s â m vực sâu biển lớn hoàn cảnh cho nàng tâm lý mang đến rất lớn áp lực nhất là nơi này còn lưu lại thần ủy thật không hổ là thần minh thế mà có thể ngủ tại như vậy kiềm chế địa phương đây thật là quá cường đại suy nghĩ h i lên mi tâm của nàng ở giữa cũng là hiện lên mấy mảnh xanh lục vải ngược ý vị này nàng thành công trở thành thần ân chiến sĩ lúc này cho dù là lại tiếp tục nuốt ăn những n à y d o n g biển cũng vô pháp tiếp tục tăng lên trừ phi có thể được đến thần minh tiến một bước c ân huệ nhưng thần minh hiện tại cũng không ở nhà bất quá nàng cũng không quan tâm những này hiện tại chỉ muốn đem thần minh không ở nhà tin tức truyền ra ngoài để trong tộc nhiều mấy cái thần ân chiến sĩ v ề phần tự tiện xông vào thần vực cái gì hải tộc đi ít kiến chủ thần sự tình có thể để xông sao cùng lắm thì cùng lắm thì để các tộc nhân quỳ bỏ vào đi chính là một bước vừa quỳ vừa quỳ một vang đầu đây là nàng ở trên mạng học nhân loại quảng cái này gọi thành kính đối với chính là thành kính các tộc nhân của nàng đều thành tín nhất lại nói nguyên sơ c h i thần cường đ ạ i như thế nếu như không phải hắn ngầm đồng ý chính mình khẳng định là không vào được cái này thần vực thế nhưng là bây giờ nàng lại tiến đến điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ thần minh đồng ý nàng tiến đến nghĩ như vậy nàng chính là hướng về tộc địa xuất phát bốn một lát sau bảy đã xuất thần vực điện thoại cũng là khôi phục tín hiệu thế là nàng trực tiếp tại trong tộc thôn trong đám bắt đầu rẽ phở ức. u nạ hoa á ạ các minh đệ tìm u ộ i đều hướng ta làm chuẩn muốn tuyên bố một sự kiện sáu mươi sáu u nạ bệ ấy mụ dạ tộc trường ngươi giống như lần trước một dạng tuyên bố ngươi là hai mươi loại hình hôm nay không phải đem ngươi xúc tu chặt cho cá mập ăn u nạ hoa á ạ tu nạ hoa á ạ không phải lần này không giống mới ta mới từ thần vực đi ra trước đừng cấm nô ta luôn không phải khuê nữ của ta liền ngươi một cái tì nạ các nàng còn tại thành trong thôn đâu không phải nói để cho ngươi đừng cô quân phân chiến sao ngươi đứa nhỏ này bốn thấy thế ú nạ lùn không khỏi lúng túng gãi đầu một cái mặc dù nhưng là khả đế na là ai nàng là thật không còn bốn là một cái thâm niên biến thái nàng kỳ thật chỉ có dân mạng không có bằng hữu lao thảm nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một đồ tú nạ lùn là cái đồ biến thái ú nạ lùn không có bằng hữu ú nạ lùn thảm hề hề nàng nhỏ g ọ n lầm bầm hai câu nhưng sơ ý một chút lại đem chính mình chọc ư ờ i cười xong nhưng còn tại trong đám hồi phục ú nạ hoa ạ cái này không trọng yếu Ta h bốn tại đã dứt lời trong nhóm lập tức lâm vào an tĩnh một lát sau ta không ăn cá mực nướng vị tổ đội đi thần vực có hay không một trăm một mươi bốn tu nạ bệ ấy m nướng dạ tốc trường dạng này thành quần kết đội đi quái dày thần vượt thanh tịnh có phải hay không đối với chủ thần quá không tôn kính u na hoa a, -a, -a, -a, -a cái này đơn giản một đường quỳ qua không được sao một bước vừa quỳ vừa quỳ một văng đầu sau đó trong miệng phải lớn hơ nguyên thần trí thượng hừ hừ nhìn ta đều thay các ngươi nghĩ kỹ còn không mau nói ta ơn ứ nạ l u ô n tộc trường bốn đám n g ư ờ i bốn ta thật không phải đại chủ giáo thành viên mới khóc internet chân tinh màu tám cùng lúc đó đã hoàn thành lên ngôi sau bạch dự cũng là bị vô hức đem chính mình kéo vào một cái nhóm bên trong nghe nói đây là hải thần tín độ bảy bên trong đều là sống dưới nước nước d á n g dấp hải dân mà nhóm này là khoảng cách nguyên sơ c h i thần gần nhất mấy cái cứ điểm một trong đồng thời cũng là các nàng giáo hội hạch tâm cứ điểm dùng vô húc lời nói tới nói chính là như là đã quyết định đi theo nguyên sơ c h i thần bước chân vậy liền tự nhiên muốn lấy hải dân góc độ để suy nghĩ vấn đề mà lại hải dân cũng không có chú ý nhiều như vậy cho dù là trời sinh nhân loại tạ ác nhận được thần ân đằng sau đó chính là một phần của bọn hắn là đồng bào của bọn hắn đây không phải nói bọn hắn nguyện ý tín nhiệm nhân loại mà là bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm lấy bọn hắn mâu thuần bạch dực liền thuận lợi trở thành cái này ù nạ đại gia đình một thành viên căn cứ còn không có gặp qua ngoại tộc internet ý nghĩ thế là nàng liền đi lặn xuống nước một đoạn thời gian cũng cuối cùng tại lặn xuống nước nửa giờ sau nàng rốt cuộc không nhịn được bước lên cua vốn cho rằng nhân loại dân mạng cũng đã là nhân tài đông đúc không nghĩ tới hải tộc dân mạng cũng không chút thua kém bạch dực cảm khái bất quá ta thần lại muốn bắt đầu hành động sao cũng không biết mục tiêu lần này sẽ là quốc gia nào nghĩ tới đây nàng chính là xuất ra một cái khác điện thoại đem tình báo này hồi báo cho được phong c h ư n một trăm ba mươi bảy thân sứ chủ giáo đại nhân chúng ta không thể mất đi ngày chương một trăm ba mươi bảy t h ầ n sứ chủ giáo đại nhân chúng ta không thể mất đi n g à i lúc này bởi vì bạch d ư ợ c bị bắt cóc vấn đề mà sớm chạy tới địch phong cùng bạch lục an chính b u ồ n bực ngán ngẩm điểm hai bình quậy rượu đặc biệt đ i ề u linh t ự u uống vào bọn hắn m u ố n là chuẩn bị c ư n g ép đột nhập đem người cấp cứu đi ra nhưng bạch dương lại đột nhiên nói cho bọn hắn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay để bọn hắn an tâm chớ vội từ đối với nhi tử tín nhiệm bạch lục an lập tức liền tiến vào nằm thẳng trạng thái thẳng đến mười mấy phút trước bạch dương lần nữa cùng bọn hắn trò chuyện nói là bắt cóc bạch địch phong cũng bắt đầu nửa nằm thẳng hình thức đương nhiên hắn cũng không có quên bọn hắn mục đích của chuyến này lúc này công phu hắn đã đem hoàn cảnh nơi này sờ soạn cái b ả y tám phần thậm chí còn dùng loại sách tay hắc hoa kỹ đối với q u ẻ rượu này hoàn thành quét hình đạt được chấm dứt kết cấu mụ nỗ nó vượt qua kết cấu phạm vi dò xét không gian dưới đất cái này thật là có thể g i u a địch phong thông qua điện thoại không ngừng tra xét nơi này ba chiều kết cấu sơ đồ chỉ gặp quẹ rượu này phía dưới có như là tổ kiến bình thường mê cùng kết cấu dối loạn phân tạp kéo dài đến dưới mặt đất vài trăm mét đều không nhìn thấy cuối cùng chỉ là hắ nhìn thoáng qua tin tức hắn không khỏi nhăn đầu lông mày thế nào lao địch thấy thế một bên bạch lục a n không khỏi hỏi ngay vậy địch phong nhìn một chút ẩ nào đến m ố t phía vội vàng một tay lấy hắn kéo vào một đầu khác nhà vệ sinh trong phòng kế sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào bạch lục a n trước mặt bạch dực nàng nói thu được tình báo tuyệt mật nói tà thần rời đi u y ê n hải không biết đi nơi nào bạch lục a n tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua lập tức cười hát hát nói hắc có tình báo mới đây không phải chuyện tốt sao báo cáo con trên để bọn hắn chặt chẽ đề phòng đây chính là quân công a nhìn xem bạch l ụ can nụ cười ngây ngô địch phong không nhịn được thở dài trọng điểm là tình báo này nàng làm sao tới có đáng tin cậy hay không nói đi địch phong cũng là đối với bạch dực phát ra tương quan nghi vấn đối với cái này bạch lục can không quan trọng khoát tay áo ai nha còn có thể là cái gì vừa mới tiểu bạch không phải phát tin tức nói bắt cóc bạch dực tà giáo đổ môn đã bị khống chế lại đoán chừng là từ bọn hắn trong miệng này ra tới n g ư ờ i muốn nhiều như vậy còn không bằng thành thành thật thật ở chỗ này nằm vùng các loại người liên hệ đến lúc đó đem những này tà giáo đổ môn một mẹ hốt gọn ai nhắc tào tháo tào tháo liền đến lời còn chưa dứt bạch lục can điện thoại cũng là văng lên mở ra xem chính là trước đó cái tia dân m ạ tám nhận tâm dân mạng huynh đệ sau ba mươi phút không gúc u ẻ rượu số một phòng chờ ngươi cũng đừng cho ta leo cây a bạch l ụ c a n tất nhiên đáp ứng lời mời về xong tin tức sau bạch l ụ c a n thu hồi điện thoại cùng địch phong liếc nhau một cái bạch l ụ c a n bố trí thỏa đáng sao địch phong hết thẻ thỏa đáng lục d a i phía dưới để bọn hắn chấp cánh khó thoát địch phong t ẩ u tử ngươi mang ở trên người sao bạch l ụ c a n thiếp thân mang theo đâu hắc ta cược ta một đao chín trăm chín mươi chín địch phong yên lặng cách xa mũi đao phương hướng một đám trong khe cống ngầm chuột mà thôi chín mươi chín liền đủ tám tại hai người giao lưu thời khắc thần sứ cũng là đi tới bạch rực c h ỗ chủ giáo đại đường là có chuyện gì muốn báo cáo sao lúc này bạch dự chính c một thân màu đen t r u n g giác một cái chân đặt nằm ngang một cái khác trên đùi ngồi dựa vào trong đại điện chỉ gặp nàng một tay nâng đầu bên cạnh lơ lửng trắng loá chi nhận trên vai còn đứng lấy hai cái quỷ dị ánh mắt phát hiện có người đ ế n sau bốn con mắt đồng thời nhìn về phía thần sứ về đại chủ giáo lời nói hôm nay còn có một vị người mới muốn nhập giáo người kia nhập giáo thiên phú cũng không kém ta khẩn cầu ngại trợ giúp hắn tiến hành tới lễ trở thành giáo ta lương đống thần sứ nói trực tiếp quỳ xuống đất không dậy nổi người kia hắn quan sát rất lâu tuyệt vọng thất、lạc. nhưng lại điên cuồng má chấp nhất là nhất trừ đại chủ giáo bên ngoài hoàn mỹ nhất tín đồ thêm chút coi trọng tôi thiểu là lại một vị thần sứ ngay vậy bạch dự ánh mắt bất thiện nhìn về phía thần sứ ta không phải đã nói trong giáo vàng t h e o lẫn lộn cần chỉnh đốn cho nên tạm thời đình chỉ thu nạp giáo đồ sao ngươi đây là không có đem ta để trong lòng a đã như vậy vậy cái này chủ giáo nếu không ngươi tới làm mặc dù bạch dự không muốn trở thành cái gì tà giáo đầu, đầu nhưng nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy càng nhiều người bị cái này tà giáo giết hại cho nên nàng tiếp nhận chủ giáo điều kiện thứ nhất chính là muốn chỉnh đốn trong giáo đình chỉ thành viên mới tiếp nhận nhưng mà không nghĩ tới lúc này mới vài phút cái này thần sứ liền bắt đầu lá mặt lá trái đã như vậy vậy nàng coi như không làm nữa nói đi nàng chính là rời đi ánh mắt đứng dậy liền muốn rời khỏi tám không đại chủ giáo ngài không thể đi ngài là thần tuyển đại chủ giáo chúng ta không có khả năng mất đi ngài tựa như là tây minh không có khả năng mất đi vì hệ r ủ xà lèm không úc cũng là hậu chi hậu giáp kịp phản ứng vội vàng gắt gao ôm lấy bạch rực trùng dày la lên giải thích người kia là chủ động muốn tới ta cũng khuyên bảo hắn chúng ta đã không khai thu mới giáo đồ nhưng hắn nhất định phải đến hiện tại đã nhanh đến vải rượu còn nói nếu như không thể gia nhập chúng ta hắn còn sống cũng liền không có hy vọng gì không bằng dứt khoát treo cổ tại chúng ta cửa quán ba tính toán cả nhà của hắn cũng chỉ còn lại có hắn cùng con của hắn hai người nguyên bản con của hắn ở bên ngoài cố gắng tu hành nhưng cuối cùng cũng không có thức tỉnh thành công không chỉ có như vậy còn tao nộ thâm lên tập kích gia tài tan hết chỉ có thể đầu nhập vào hắn nhưng hắn chính mình cũng là người không có đồng nào không chỉ có như vậy quân khu người cũng ba ngày hai đầu đi nhà hắn hắn có thụ áp bách hắn nói chúng ta là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng chủ thần từ bi tin tưởng nhất định sẽ đồng ý chúng ta trợ giút hắn không khúc thần làm nói gọi là một cái âm thanh nước mắt chạy xuống dòng dòng ngay bạch rực trong lúc nhất thời đều có chút không có ý tứ nhưng nghĩ lại có đôi khi tà giáo có lẽ thật đúng là có chút tuyệt cảnh người đường ra duy nhất chỉ bất quá loại này đường ra nhất định sẽ dẫn đến càng nhiều người tuyệt vọng bốn vậy liền đi xem một chút đi đơn giản quyền hành một phen sau bạch rực nhẹ gật đầu đối phương như là đã biết chạm mặt địa điểm nếu như chính mình lại ngăn đón ngược lại sẽ tăng tốc đối phương tử vong mà lại nghe thần sứ miêu tả liền xem như chính mình quản được ở trong giáo người đối phương chỉ sợ cũng đã không có sống tiếp suy nghĩ thà rằng như vậy chẳng t u nhập trong giáo không cho thân sau đó chờ mình thăm dò tình huống nơi này sau lại trở tay một cái báo cáo giao cho phía quan phương xử lý nói thần sứ chính là cùng bạch rực bước nhanh hơn hướng lên tiếng đến tám ngay tại thần sứ mở miệng một tiếng chủ thần lúc thuộc hải nơi nào đó dưới mặt đất suối bên trong một vòng khí tức màu xanh lá từ đó bay ra dưới bầu trời đêm tại đen kịp đáy nước cái này bôi khí tức không có gây nên bất kỳ chú ý hắn theo sóng cả hướng về bên bờ l ư ớ t tới nhưng bay ra khỏi một khoảng cách sau nhưng lại đột nhiên trở về t h ư n h ư tại lo lắng lấy cái gì một dạng thàng đến có một người cá từ phía dưới bơi ra đối với bên bờ đem câu lưới câu phải bắt đi sau một khắc màu xanh lá khí tức chính là hóa thành một đạo lưu quang sông vào đối phương thể nội Trước pháo. ngay tại khí tức màu xanh lá sau khi tiến vào nhân ngư kia tiểu tỷ tỷ khí chất cũng là đột nhiên biến đổi trở nên yên tĩnh tường hòa lại như v i ê n tựa như biển có thể sau một khắc t ự a n h ư là một người bình thường bình thường nhìn xem hai tay của mình lẩm bẩm nói nhiều nhất ba ngày sau cũng đầy đủ nói chính là đ ổ i phương hướng hướng một bên khác bơi đi cái này mặc dù chỉ là một s ở ý thức nhưng cũng không phải phổ thông sinh mệnh có thể gánh chịu cũng liền nhờ có cái này nhân ngư t r ủ n g tộc vốn là tại hắn lực lượng ảnh hưởng dưới mới sinh ra nhưng dù là như vậy cũng chỉ có thể sử dụng ba ngày vượt qua thời gian này dưới mắt tiểu nhân này cá liền sẽ bị triệt để chuyển biến thành thân thể của mình một bộ phận từ đó không cách nào cùng những lục địa này sinh linh trực tiếp tiếp xúc bởi vì một khi trở thành chính mình một bộ phận những lục địa này sinh linh vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy chính mình liền sẽ vặn vẹo thậm chí tử vong đến lúc đó dẫn tới nhân loại lao ra hỏa kia liều mạng hay là thật khó khăn làm bốn vừa nghĩ tới mấy ngày trước đây nhân loại kia ở trên mặt biển ấp thủ công kích hắn cũng có chút bực bội nhân ngư tiểu tỉ tỉ trên gương mặt đẹp đẽ cũng theo đó hiện ra một vòng dữ thợn người kia rõ ràng chỉ là cái sâu kiến nhưng n à y một kích lại chân thực dẫn đường từng tia từng sợi quần tinh lực lượng loại lực lượng kia không phải bình thường vật lý đà kích đánh vào trên tinh cầu này có lẽ ngay cả một tảng đá lớn đều đánh k h ô n g nát nhưng lại có thể để tinh nguyên dung chuyển tinh cầu yên lặng để hắn thụ thương thậm chí ngủ say đó là để lên hết thảy đổi lấy một lần vượt qua vị cách đà kích hắn như nó đỡ tất nhiên sẽ bởi vì ngủ say mà bỏ lỡ đăng tinh khả năng nhưng hắn nếu không t i ế p kế i m quan kia hắn cũng ngăn không được thậm chí không cách nào chuyển gì nhất định sẽ chém qua viên tinh cầu này để tinh nguyên bị hao tổn sau hắn hay là sẽ ngủ say mà năm đó bị bọn hắn phong ấn tại dưới mặt đất còn nhỏ tinh thú cũng có thể xét bởi vậy thức tỉnh hắn có thể không thèm để ý những sinh linh kia chết sống những sinh linh kia tại hắn xem ra tựa như là trên viên tinh cầu này cỏ dại một dạng có cũng được mà không có cũng không sao cho dù là những cái kia hải tộc cũng bất quá là chính mình tự tay vung xuống cỏ dại thôi chỉ cần mình còn sống tinh cầu còn tại những sinh mạng này liền sẽ một lứa lại một lứa xuất hiện hắn để ý chỉ có viên tinh cầu này bản thân cùng đồng loại bốn tinh nguyên cầu thí đáng chết tinh nguyên vây lại ta bốn mươi b ước năm liền nên cùng những ký sinh trùng này cùng một chỗ hư thối không nhất định phải cam đoan tinh bình yên vô sự bọn hắn sẽ còn trở lại toàn bộ hủy đi không được a n sạch không n ó i bụng tám cùng lúc đó trong nhà lầu ba giản lược trong phòng bốn chất gỗ trên giường nhỏ là mềm mà không sập nệm c o lại thành một đoàn dư tiểu ngư rủi rủi mắt vành mắt đứng dậy một giấc này nàng ngủ đặc biệt dễ chịu cảm giác tinh thần lần thoải mái thậm chí khí lực đều lớn rồi không b t nàng mắt nhìn treo trên tường đại thụ đồng hồ treo tường lại nhìn một chút ngoài cửa sổ đèn k ỵ s ắ t trời nô、no, đã nhanh bảy hạ tà c h ắ c không được b ó i bụng nàng sờ lên bụng vừa nghĩ tới sáng sớm ăn bữa sáng nàng cũng cảm giác miệng l ư ỡ i nước miếng đó là nàng nếm qua vị ngon nhất mỹ thực mấu chốt nhất là cái kia đồ ăn thế mà còn có thể tăng lên nàng thể phách rõ ràng không phải thiên tài địa bảo nhưng cũng chỉ là một bữa cơm cũng cảm giác c h í ít ngoài định mức tăng lên một điểm thể phách đâu đều có thể vượt qua chưa rác tỉnh người bình thường ba năm khắc khổ tu luyện là nguyên liệu nấu ăn đặc thù sao hay là nói thân thể này tương đối đặc thù dư tiểu ngư cảm thụ được thân thể biến hóa ơ trắng non bản chân nhỏ tự hỏi một lát sau nàng từ bỏ suy nghĩ quản nó chi dù sao là cái thứ tốt vậy liền lại đi ăn nhiều một chút dư tiểu ngư lắc đầu mặc màu hồng con lợn nhỏ á o ngủ từ trên giường mẹ xuống để trần cái bản chân nhỏ liền hướng dưới lầu chạy tới ăn cơm ăn cơm l ư c ăn chờ chút cảm giác này là dư tiểu ngư mới ra cửa phòng nhưng mà còn không có chạy mấy bước liền cảm nhận được một cố kỳ quái ba đậu trên mặt nàng dáng tươi cười dần dần cứng đờ mũi thở g i t giật lông mày càng phát tâm trầm thật là nồng nặc từ khí còn có nguyền rụa hương vị nghĩ tới、đây. sắc mặt nàng phát lệnh ảnh hai một lát sau trong bóng tối chính là lần nữa c h u y ể n đến một cơn chấn động vương tà tại đi xem một chút chuyện gì xảy ra tuân mệnh tám lầu hai thư phòng sợ làm nữ vương chính nghiêm túc đọc lấy sách mặc dù chỉ là một đoàn m à u t í m nhạt linh thể nhưng nàng cường đại tinh thần lực lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực suy nghĩ khái động trang sách rầm rầm sốc lên đọc nhanh như gió đều đã không có khả năng thỏa m ã n nàng một mắt trăm trang đều là thiếu thì ra là thế còn có thể ăn như vậy rượu a cái này phát lực tư thế rượu a lúc này yên lặng tại trong biện sách nàng đã phong b ế chính mình tất cả ngoài định mức cảm giác nàng lúc này chỉ biết là nhân loại thật thần kỳ đợi nàng xem hết cái này một phong sách nàng liền muốn dùng máy tính đi internet bên trên hấp thu càng nhiều kiến thức nàng muốn làm một cái kinh nghiệm phong phú sơ l ạ n h sau khi xem xong nàng lại lấy ra một quyển sách khác chỉ là quyển này nhìn tốc độ lập tức liền chậm lại ngô cao đẳng vật lý cùng cơ học lượng tử mặc dù phía trên dấu hiệu chữ viết cái gì nàng một chút liền có thể xem hiểu nhưng ngay cả cấp hai vật lý đều không có nhìn quan à n g trực tiếp liền đọc không hiểu thằng đến nàng vừa ngân tâm trực tiếp điều động từng tia bị phong tỏa tại bạch dương thể nội nửa bước đăng tinh bản chất nàng là trời sinh chính là nửa bước đăng tin h sinh mệnh tốc độ mà loại này tiên tiên nửa bước đăng tin h sinh linh bản thân liền có chứa một ít đăng tin h mới có đặc tính thì như ngôn ngữ văn tự tin tức bản chất đọc đến cùng câu thông thế là sau một khắc nàng sáng tỏ thông suốt giờ khắc này nàng đọc đến không còn là văn tự mà là tin tức bản chất nhìn một cái những cái kia khó có thể lý giải được từ ngữ trực tiếp hóa thành có thể bị trực tiếp tiêu hóa tri thức hấp thu cái này khiến nàng liên tục ngạc nhiên thì ra là thế thì ra là thế rượu a rượu a cường giả khống chế quy tắc nhưng cũng muốn học sẽ quan sát vận dụng chưa khống chế quy tắc nhanh chóng sau khi xem xong nàng vừa nhìn về phía mặt khác cùng loại danh sách sách số cùng triết học máy tính tự nhập môn đến vào tù vũ khí lạnh đến vũ khí hạt nhân khai phát cùng vật dụng bầu trời cao hạm thiết kế nguyên lý cùng cải tiến thiêm tinh pháo suy luận cùng phỏng đoán s ở làm nữ vương tiếp tục đắm chìm tại biện sách những thư tịch này có là bạch dương có bạch lục an cùng dương thấm vụ mặc dù bạch lục an có chút nằm thẳng mò cá nhưng dương thấm vụ lại là một cái hợp cách nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay tự nhiên thu tập đại lượng thư tịch mà có chút thư tịch là thị trường cùng trên internet tuyệt đối không gặp được nhưng giờ phút này đều bị sợ làm nữ vương một Cái kia bốn nô、no. nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn nước nhiên liệu phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật giữa các hành tinh bố phòng hệ thống công năng cùng thiết kế nguyên lý cuối cùng quyết chiến cơ binh cùng minh vương vẫn thiên phá bốn chờ chút toàn bộ minh vương tinh bên trong bọc lấy chính là cái đại pháo đây không phải nhân loại kỹ thuật đi nàng không quá xác định lại quay đầu lại từ từ nhìn mấy lần tranh thủ đem những tin tức này toàn bộ hấp thu tiêu hoa tám chương một trăm ba mươi chín sợ lành cũng rất khóc chương một trăm ba mươi chín sợ lành cũng rất khóc mà đang lúc sợ lành nữ vương cố gắng cổ động b ả nguyên n đến cường hóa hấp thu những này đến từ hơn bốn tỷ năm trước thất lạc kỹ thuật lúc bạch dương cũng là ở trong thôn đi dạo t i ê n tĩnh trong thôn kiến thiết quy hoạch mười phần hợp lý dân cư cùng dân cư ở giữa tối thiểu đều cách bảy tám mét ở giữa là đường phố rộng rãi cùng ven đường xanh hóa mặt cỏ có gõ gõ t lại. Lại ngư, hay không một loại khả năng ta là tới hỏi ngươi thôn tình huống hiện tại có hay không một loại khả năng bản hệ thống cũng không biết bất quá nơi này t ử khí thật nặng a thật ngư cẩn thận một chút nghe vậy bạch dương không khỏi khoe miệng giật một cái dứt khoát dưới chân có chút dùng sức thân thể hơi quong cả người tựa như như đạn pháo trực tiếp bay lên không hơn mười mét cuối cùng vững vàng rơi vào người này lầu ba trên lầu chót hắn cũng phải là nhìn xem cái gì cái tình huống b ú n thật nhiều chó chết có điểm giống là đ ị c h t h u ố c tình huống a bạch dương vừa mới đứng vững góp chân nhìn xuống dưới không khỏi ánh mắt ngưng tụ chỉ gặp phía dưới trong sân siêu siêu vẹo vẹo nằm hơn mười đầu các loại loài chó thậm chí còn có một cái đại lão nhưng đều không ngoại lệ đều p h u n ra nội tạng đã mất đi sinh cơ không chỉ có như vậy những ngày bầy chó ở giữa còn có cái nữ tính thi thể của con người đối phương trong ngực còn ôm một túi thức ăn cho chó nhìn qua giống như là đột nhiên tử vong người này hắn bạch dương nhận biết hoặc là nói cũng là bởi vì nhận biết cho nên hắn mới có thể trực tiếp nhảy đến người ta trên lầu chót đó là phòng này chủ nhân lớn hơn mình năm tuổi ưa thích nôi động vật về phần cái kia đại l á hổ là cái cùng tiểu đoàn tức không sai biệt lắm tình huống linh thú đồng thời cũng là cầu từ bọn họ lao đại tại đoạn kia nghĩ lại mà kinh chủ h n g bị h thời kỳ bạch dương liền thường xuyên đến mượn dùng đối phương bàn hộ tới làm toa kỵ sau đó hắn đóng vai đường tăng số một lạc thiên khuynh đóng vai đường tăng số hai hảo đại nhi h ò a hảo tôn nhi đóng vai đường tăng số ba cùng số bốn mươi bốn sau đó cùng đi hàng yêu trừ ma vậy phần tại sao là đường tăng đó là đương nhiên là bởi vì đường tam táng mới là sức chiến đấu đảm đương lạc tối thiểu tại lúc đó bốn người bọn họ nhìn cái k i a đổ lậu tây thiên đoạt trải qua trong chuyện xưa là như vậy bất quá tại lúc đó bọn hắn đều tin coi là thật bốn mà tiếp nối là khi đó bạch long n g a diễn viên chỉ có một cái đó chính là bàn hộ cái tia thời gian nửa năm tại bốn vị đường tăng cộng đồng cố gắng bên d ư ớ i bàn hộ ngạnh sinh sinh gầy năm mươi cân còn luyện được một thân khối cơ thể bảy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bạch dương lung lay đầu liền tranh thủ lực chú ý kéo lại trực tiếp n ả y xuống đi vào trong thi thể ở giữa lật xe một lượn mới cục bộ cứng ngắc hẳn là vừa ngủ không bao lâu tính toán trực tiếp đánh thức hỏi một chút là chuyện gì xảy ra đi nói chính là mở ra lựa chọn mở ra trị liệu linh lực tiêu tán đồng thời đối dưới mắt mấy cái thi thể tiến hành trị liệu bạch dương làm b ả thể trước mắt mà nói thuộc tính cao nhất Chỉ liệu tự nhiên cũng làm mười phần ngang tàng đối phương chỉ là người bình thường tại bạch dương linh lực không khác biệt bao trùm bên dưới trong một lát chính là mơ màng tỉnh lại chỉ là bốn nhìn xem dần dần đạn sinh ra thân thể mới khắp nơi trên đất nội tạng bạch dương yên lặng lựa chọn rời đi dựa vào chủ quan bạch dương có chút lúng túng sờ lên cái mũi chính mình sơ ý một chút cho người ta thêm ra tới một cái nhân bản tìm u ộ i còn có một đám h ồ h ì n h chó đệ bất quá trải qua chuyện này hắn cũng là xác định thứ này chính là địch thúc chúng chiêu cái kia nguyền r ủ thật sự là ngu xuẩn tạp ngư bất quá tạp ngư cũng đúng là làm một chuyện tốt vậy cũng không nói thế nào cũng là một cái thôn có thể cứu mau cứu một chút thôi bất quá chuyện này ta cảm giác cùng chúng ta ngày đó cứu được địch thúc có quan hệ bạch dương suy đoán nhưng mà sau một khắc liền nghe c ầ u hệ thống đang tính toán cái gì cải biến từ mai mệnh định cái chết ta xem một chút ta tính gộp lại trước đó bạch rực ở bên trong nô、no. tính gộp lại phần thưởng không không một hai không chấm chín ân một cái lịch luyện điểm rồi ngài thu được lịch luyện điểm một bạch dương bốn ngươi nếu là muốn khích lệ ta cứu người thì thật nói một tiếng liền tốt không cần thiết cầm một chút lịch luyện điểm đội ta đối với cái này bạch dương không k h i l i ế mắt nó chính là hướng về một nhà khác đi tám chỉ là hắn cũng không biết chính là tại hắn mới rời khỏi sau đó không lâu nữ tử kia nhìn xem dần dần nhiễm lên màu tím nhạt dần dần trở nên đến hơi mở thể dính hai tay thật lâu không cách nào lắng lại tin tức tốt còn sống tin tức xấu giống như không phải người nữ tử nhìn xem còn tại lan tràn màu tím dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm liền đếm lên ngôi sao qua một hồi lâu biến hóa mới hoàn toàn kết thúc nàng nhìn trước mắt gấp đôi c ầ u tử cùng b ả n hổ cùng một cái khác giống như ngớ ngẩn một dạng chính mình một lát sau bốn giống như sợi ba nói chính là lần theo bản năng cùng trước mắt một chính mình khác tiếp xúc sau một khắc cả hai hợp hai là một t ừ mai cảm thụ được thể nội cơ hồ tăng gấp đội lực lượng không khỏi hai mắt tỏa sáng thôi kỳ thật sơ l à m cũng khá hay thôi bàn hổ ngươi cũng thử một chút a đối với vừa rồi giống như nhìn thấy bạch tiểu tử cũng không biết có phải là ảo giác hay không bất quá ta ngược lại là nghe người ta nói hắn hai ngày trước trở về ân đoán chừng là thức tỉnh thất bại trở về kế thừa gia nghiệp hắc đợi lát nữa chúng ta đi dọa một chút hắn đến lúc đó nhìn thấy ta cái bộ dáng này khẳng định sẽ lạnh lùng kêu to mười một cùng lúc đó bốn địch phong vì cái gì còn sống có hắn tại chúng ta người bên ngoài xếp vào không tiến bảo thôn hậu phương một tòa trong giáo đường một cái nam tử tóc vàng hút thuốc thân xác â m tình bất định nhìn về phía trước mắt một người có mái tóc thưa thất lao niên nam tử ta cũng không biết nhưng hắn là bị t r o n g thôn này người cứu đã điều tra rõ ràng người kia là bạch lục an chính là một cái không có gì bản lánh phế vật bất quá bây giờ nghĩ đến cũng đã là một bộ thi thể người yên tâm kế tiếp chính là đi phong hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai lao niên nam tử cười hắc hắc nhưng đối diện người kia lông mày lại càng nhăn càng chặt nhưng ngươi đem cái thôn này cho đồ sự tình ép không được không có việc gì cho ta ép ba ngày ta tại điểm tần số chỉ cần số tầm đến ta thậm chí có thể trực tiếp xử lý thủ thành người đến lúc đó phối hợp sớm bố trí tốt phong b ế khí chúng ta liền có thể trực tiếp cầm xuống hải thành sau đó công phá t h ụ c b i ể n thông đạo để vào hải tộc trực tiếp đánh vào nội địa bọn họ đây không nghe khuyên bảo chúng ta cũng rất bất đắc di a thiên cung kế hoạch ha ha t r xác định nam tử tóc vàng nhìn trước mắt tràn đầy tự tin ra hỏa trong lòng không khỏi khinh thường người này chẳng lẽ còn không biết thủ thành người thay đổi sự tình d ư mẹn một cái tân tấn lục giai lại dám cuồn g vọng như vậy nghĩ tới đây hắn chính là lên tiếng nhắc nhở ta vừa mới nhận được tin tức hải thành thủ thành người lâm thời thay đổi hiện tại hải thành thủ thành người là bắt giai ra cắt vô cứu tóc vàng nam nhân nói chính là hơi h í p mắt lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước mắt cái này làn da xanh tối lão nhân quả nhiên lão nhân một cái giật mình sắc mặt như cùng ăn con ruồi một dạng khó coi để cho mình cái này tân tấn lục giai nguyền rủa lão lục đi giết ra cắt vô cứu cái này bắt giai toàn năng chiến sĩ thật hay giả、à? lăng thần một hồi một lát sau lão nhân lúc này mới chậm rãi mở miệng nói chuyện xảy ra khi nào chuyện trọng yếu như vậy làm sao không nói sớm nghe được lời của lão nhân nam tử tóc vàng bóp tắt tàn thuốc ta cũng là mới nhận được tin tức tốc độ phản ứng của bọn hắn ngược lại là rất nhanh trước tiên liền đem thuộc hải phòng bị lực lượng kéo lên nói đến đây nam tử cũng là có chút bất đắc dĩ nguyên bản h ả i thành thủ thành người là một cái lục giai mặc dù cũng không yếu nhưng còn tại chém đầu phạm vi bên trong dù sao bọn hắn phía sau đại biểu không phải cá nhân mà là toàn bộ tây minh lục giai ở địa khu đi lên nói cố nhiên cường đại nhưng phóng nhãn quốc gia mấy trăm năm tích lũy hay là kém chút thế nhưng là bát giai lại không giống với lúc t r ư ớ ca c bốn n g cái lao nhân cũng là không còn vừa rồi tự tin có chút niềm tin không đáng nói đến cái kia nếu không đổi một tòa thành thị làm mục tiêu đây không phải hắn sợ mà là có tự mình hiểu đấy nguyên rủa loại năng lực vốn cũng không am hiểu chính diện nhanh tiết tấu đối chiến mà lại nguyên rủa tính sát thương chủ yếu nhằm vào cấp độ thấp hơn chính mình đối mặt cao dai trong thời gian ngắn không tạo nên hiệu quả gì Hồi lâu 7. cuối cùng h nam tử tóc vàng đứng dậy lắc đầu những thành thị khác liền xem như diệt cũng không có giá trị hải thành mới là tốt nhất để vào liên tiếp không ngừng đại hầm thủy nối rộng nơi này dưới mặt đất đường thủy để trong này tạo thành nhiều cái nối thẳng biển cả rộng lớn mạch nước ngầm có thể trực tiếp dẫn vào hải tộc mà lại ở vào nội địa còn có đại lượng tà giáo đồ cắm rễ có thể cùng từ bên ngoài đến thế lực hợp tác đương nhiên điều kiện tiên quyết là lấy cùng nhau nên đón thần dân làm mục tiêu bảy không chút nào khoa trương chỉ cần cầm xuống hải thành thục hải liền sẽ lập tức biến thành tiền tuyến mà lại có thể cùng lạc thành thâm viên tiền tuyến tương lâm cấu kết trở thành đâm vào hoa quốc phần bụng hai cái đinh thép lại thêm hoa quốc mấy cái cựu giai vừa mới đối mặt xong tà thần mấy ngày kế tiếp khẳng định cũng không dễ chịu đến lúc đó không riêng gì thiên cung kế hoạch thực hành không được hoa quốc còn có thể lưu mấy phần đều là ẩn số bốn cho nên bọn hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ bốn nghĩ tới đây Nam vàng thử tóc vàng lại b ổ s u n g chờ lâu mấy nói g gọi ngươi. ngày ngươi cũng không ngươi. à y Mấy nay yên đi, đã đảm được chi viện. hiện ta thôn sự tình, ta tận tĩnh chút, nhất bị phát hiện ta Bạch lực cứu vạn n bảo bị kỳ sự người kia lại từ dưới bàn phương lấy ra một thùng lớn màu xanh lá dịch nhờn cùng một cái màu đỏ gậy sắt cùng một cái ống trích ngươi đi đem cái này đánh vào trong thôn tất cả mọi người trong đầu cây gậy trôn ở điểm cao nhất ta ở chỗ này dùng thao thi thuật điều khiển có thể giấu giếm mấy ngày là mấy ngày trên đường coi chừng loại này chất lỏng màu xanh lục trên thực tế bên trong tất cả đều là nhỏ bé cổ trùng rót vào đầu sau có thể đọc đến vừa mới chết mục tiêu ký ức cũng phụ trợ hắn tốt hơn đồng thời điều khiển mục tiêu đồng thời còn có thể chống phân hủy duy trì náo hoạt tính mà cái k i a màu đỏ cây g ậ y thì là một loại tinh thần tín hiệu máy k h u ế c đại đồng thời sắp nhập t h ô n tính lấy ngoại trí máy xử lý công năng nó đản sinh tại khôi lỗi sư bọn họ nhu cầu giờ phút này cũng là dùng cho phụ trợ hắn tốt hơn điều khiển những thi thể này cả hai kết hợp lại phối hợp hắn lục giai thực lực liền xem như mấy ngàn người tử vong giấu diếm bên trên mười ngày nửa tháng là không có vấn đề gì bốn ân vậy chuyện này làm p i ề n ngươi lao nhân nhẹ gật đầu t lúc này bạch dương còn tại mạnh mẽ xông tới dân trạch cố gắng cứu người mà lại có kinh nghiệm lần đầu tiên sau sau đó lại cứu người lúc hắn cũng là mười phần chú ý không để cho linh lực tiêu tán đến không cần thiết địa phương vì tăng tốc hiệu suất bạch dương dứt khoát tiếp chui xuống đất đem linh lực ngưng tụ tại lòng bàn tay áp xúc thành một cái tiểu tiểu hình cầu mặc dù chỉ là một cái đơn giản linh lực gáp súc ngưng tụ nhưng phối hợp cường đại trị liệu thuộc tính lại tương đương với một cái phục sinh tệ người bình thường chỉ cần bị một viên n ệ m vào liền có thể nguyên địa phục sinh loại kia cuối cùng lại đang hệ thống chỉ dẫn bên dưới bạch dương cấp tốc định vị đến mục tiêu vị trí đem từng đoàn từng đoàn linh lực bóng đánh vào mục tiêu thể nội chỉ là vài phút công phu chính là thành công cứu trở về mấy trăm người tính gộp lại cải biến mệnh định cái chết thu hoạch được lịch luyện điểm một bốn nhìn xem lần nữa nhập chướng lịch luyện điểm bạch dương không khỏi mở miệng hỏi lại nói mệnh của ta định cái chết là lúc nào a bốn liên quan tới mệnh định cái chết sự tỉnh hắn đã cùng hệ thống trao đổi qua cái gọi là mệnh định cái chết tựa như là một cái cố định vận mệnh tiết điểm vô luận là có sức mạnh mạnh cỡ nào mệnh định cái chết nếu đến liền bị không cách nào né tránh d u n g thuận tiện lý giải lời nói tới nói cái này giống như là kịch bản giết một dạng tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được vô luận là ai chỉ cần không cách nào hoàn toàn nhảy ra kịch bản nói chết liền sống không được b ậ y mà đối mặt bạch dương vấn đề hệ thống bên kia hiếm thấy trầm mặc hồi lâu thẳng đến bạch dương đều nhanh đem người trong thôn toàn bộ cứu trở về thời điểm hệ thống hơi có vẻ thanh âm m ệ n mỏi mới chuyển đến bản hệ thống không bê ta bạch dương ta có thể giao lịch lượt điểm hệ thống đây không phải lịch luyện điểm vấn đề thối tạp ngư hiện tại cũng cùng bản hệ thống khóa lại tự nhiên là sẽ nhảy ra cái gọi là kịch bản lạc cho nên khẳng định là cha không được sách tạp ngư hệ thống đối với cái này bạch dương b i ể u m ô i khinh thường nói xong tiện thể phản kích một chút hệ thống mà liền tại bạch dương cố gắng cứu người thời điểm không úp phải rượu trong g i ặ t bốn lao đăng cũng là rốt cuộc chờ đến tần h sứ đến bảy đại chủ giáo chính là chỗ này chương một trăm bốn mươi mốt lao đăng tại sao lại ở chỗ này chương một trăm bốn mươi mốt lao đăng tại sao lại ở chỗ này không gốc k h ẻ rượu trong một gian phòng buồn bực nán g ngẩm bạch lục can chính buồn bực nán g ngẩm bên trong bởi vì đối phương yêu cầu là đơn độc trả mặt cho nên hắn cùng địch phong hai người chỉ có thể bị ép hành động độc lập địch phong đi tổ chức nhân thủ phong tỏa nơi này bạch lục can thì là một mình tại bao xương chờ đợi người liên hệ phong này là đối phương sớm niệm tốt mặc dù có rượu có ca thế nhưng là bây giờ mình đã uống rượu vượt chỉ tiêu lại uống lời nói hắn sợ dương thấm vụ điều khiển chính mình khí thân từ trong ngực bay ra ngoài cho mình một đao đối với loại chuyện như vậy phát sinh bạch lục can mười phần khẳng định mà loại này tự tin càng nhiều là nguồn gốc từ tại kinh nghiệm phong Phú ngay tại bạch lục an nhìn xem những n à y ẩn chứa một chút linh khí rượu ngẩn người lúc lại đột nhiên gặp một cái toàn thân áo đen mang theo trương ngư ca mặt nạ nam tử xâm nhập bao xương mới đầu bạch lục an còn tưởng rằng đối phương là đi nhầm địa phương thế nhưng là không đợi hắn nói cái gì chỉ thấy người kia làm một cái cung kính xin chỉ thị động tác đại chủ giáo chính là chỗ này t h a n h âm không lớn nhưng bạch lục an lại nghe đối với rõ ràng mà lại tại đối phương nói chuyện trong nháy mắt theo một trận linh lực ba động chuyển đến ngoại giới những cái kia ồn ào tạm tâm cũng là trong nháy mắt biến mất giờ khác này hắn rất nhanh liền ý thức được mục đích của đối phương lén lén lút lút không dám lấy chân diện mục gặp người nói rõ đối phương không phải người tốt còn có cách âm kết giới nói rõ đối phương sau đó phải làm sự tình nhận không ra người mà lại ngoài cửa còn có một người nói rõ là đội gây án lại thêm một tiếng kia chủ giáo nói rõ là có hạch tâm lãnh đạo người tổ chức cho nên bốn phảng phất là nghĩ tới điều gì bạch lục a n vội vàng lui về sau hai bước từ phía sau lưng móc ra một thanh bán tí dài ngắn truy thủ h ừ lén lén lút lút không phải cấp tiền chính là cướp s á c đầu tiên nói trước ta đòi tiền không có tiền muốn xử không có chỗ các người tốt nhắc chớ cô ta không phải vậy lao bà của ta cũng không phải ăn chay dứt lời tại phía xa sở nghiên cứu dương thấm vụ một cái nhịn không được bóp nát trong tay ống nghiệm lúc này nàng đột nhiên có một loại thao túng khí thân cho bạch lục an một đao xúc động đây rõ ràng là chạy đến phó ước tả giáo người liên hệ a nhiều như vậy rõ ràng đặc t h ủ ngươi là thế nào liên tưởng đến giặc cấp đó h uy dương thấm vụ quả quyết thông qua khế ước đối với bạch lục an tiến hành tư duy hồn nắn khí linh chi khế sẽ theo khế ước thời gian cùng cùng một chỗ kinh nghiệm chiến đấu không ngừng làm sâu sắc liên hệ mà một ớ bên bạch lục an tại dương thấm vụ viễn trình nhắc nhở bên dưới cũng là bị ốm nắn đi qua ha ha vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút chớ để ý a cái tia dù sao ngươi cũng biết ta cuộc sống này căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng còn luôn luôn có thủ h ã n hại cho nên bạch lục an chính muốn cho chính mình giải thích một chút đã thấy đi vào cửa một cái hết sức quen thuộc thân ảnh chỉ thấy người tới mặc một thân đen kịt tà mị y giáp trên đầu mang theo một cái toàn bao bóng rổ che đầu chỉ lộ ra hai con mắt còn lại địa phương toàn bộ bị báo khỏa mặc dù nhìn thân thể có chút quen thuộc nhưng bạch lục a n trong lúc nhất thời vẫn không thể nào nhìn ra là ai nhưng bạch rực lại không giống với lúc trước bởi vì lao đăng căn bản không có làm bất luận cái gì nguy trang nàng liếc mắt liền thấy được bạch lục a n ngoại tạo lao đăng làm sao tại cái này bạch rực trong lòng giật mình theo bản nàng quay đầu liền muốn chạy giờ phút này nàng có loại khi còn bé làm chuyện xấu lúc bị lao đăng bắt lấy ảo giác cũng may nàng kịp thời bình tĩnh lại bốn không nghĩ tới thành viên mới lại là lao đăng ân cái này tám thành là đến khúc sông mà lại lao đăng hiện tại khẳng định không nhận ra ta giờ phút này đầu góc của nàng trước nay chưa có vận chuyển rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch trong đó quan hệ nhưng bất kể nói thế nào khẳng định là không thể để lao đăng nhận ra mình không phải vậy vạn nhất bị xem như tà giáo đồng bọn lòng mang ý đồ xấu để tới gần bạch dương vậy coi như không xong nhưng lại nghĩ lại lớp không bằng khai thông đã như vậy có lẽ có thể dùng bản thể đến truyền đạt chân tướng nghĩ tới đây bạch dực nhìn về phía thần sứ người đi bên ngoài trông coi nơi này giao cho ta Ta thụ thần dụ, trong dụ, điểm cùng h chất hai thời nhìn về phía đối phương tốt giáo chủ đại nhân.、Cảm、nhận được cái như có như không thần uy, thần ú ý cái con cũng Cảm được cái có mặc giáo Nói, vai đối đại tiết này lượng tín trên đồng là uy, tốt mắt tốt đồ. về sứ d có l ò muốn lúc ư u lại đạo chỉ c h một t á i mới này nhậm chức đó ạ lại i giáo, nhưng vẫn là vội vàng lui ra ngoài. Kết quả là, nơi chủ cũng chỉ còn c nhưng vàng vẫn này là là, quả ra Kết ánh m ắ trong mắt mắt lớn chừng mắt 4. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm bốn đối với bạch lục can đậu đen rau muốn qua đi dương thấm vụ cũng là lần nữa đem lực chú ý một lần nữa kéo về bàn thí nghiệm Chỉ gặp bị sau một khắc một đạo tráng loa quan mang từ ở giữa nhất một cái trong bồn chứa phát ra dương thấm vụ thấy thế vội vàng đưa vào linh lực tiến hành vững chắc cùng tiến một bước thôi hóa một lát sau ở giữa nhất dụng cụ khôi phục bình tĩnh nguyên bản trong suốt dung dịch cũng là biến thành đồng màu tím vật hình khối cùng lúc đó nàng cũng là vội vàng mở ra thí nghiệm ghi chép chiếu lại thông qua pha quay chậm đi phân tích trong đó rơi xuống nước thành phần tạo thành đồng thời đem nó đưa vào một bên kiểm tra đo lường máy móc bên trong một lát sau nàng cầm bút ký hạ lần này thí nghiệm số liệu nguồn năng lượng mới linh hạch hình 9712, phản ứng điều tiết trên phạm vi lớn giảm xuống đầy đủ phản ứng hiệu suất tăng lên đến 99.7% n h í n bảy tỷ lệ chuyển hóa là 89.21%. t ạ i tiếp xúc không thuộc tính sinh vật linh l ự c sau chuyển biến làm màu tím sậm kết tinh kết tinh tương đối kiên cố tính chất hóa học ổn định nhưng gặp tinh thần lực công kích s o sẽ phóng thích đại lượng năng lượng so đơn thuần linh lực kết tinh phản ứng thả có thể cao hơn 495.26% s o trước mắt cao nhất hôn tạp kết tinh thả có thể cao hơn 458.137%. so sánh thanh khiết năng lượng hạt nhân vẫn có thể năm n g h ì c h ấ t năng chuyển hóa suất 8 á m m i t í n h phá hư cực thấp thậm chí có thể cầm ở trong tay lại không bức xạ đánh giá phí tổn rẻ tiền hoàn mỹ sạc dự phòng có ổn định cung cấp năng lượng đặc tính nhưng thả có thể phương diện tốc độ hạn khá thấp không thích hợp tại xem như bạo tạc tính chất vũ khí h a năm hơn một t r ă l ầ n thí nghiệm rốt c u c có thành quả dương tấm h vụ không khỏi tháo xuống kính mắt về sau dỗi cái hai trăm bảy mươi độ siêu mềm dẻo lưng mỏi ngực cơ hồ rán vào mặt đất nghiên cứu của bọn hắn chỗ sở dĩ có thể một mực là q u ố c tự cấp nghiên cứu sở bạch lục can quan hệ là một mặt nguyên nhân nhưng càng nhiều nhân tố là nơi này là thật sự có tại đánh hạ trọng yếu bộ môn mặc dù cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế đã có nhưng này cần phụ trợ trang bị quá nhiều dạng đơn giản còn tại nghiên cứu phát minh bên trong trước mắt mà nói chỉ có thể kiến thiết thành nhà máy năng lượng nguyên tử sử dụng hoặc là cỡ lớn và vừa lò phản ứng sử dụng mà lại theo lực lượng siêu phàm phát triển đơn nhất nhiệt năng đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu s á p nhập thôn tính linh năng mới là mọi người nhất trí cho rằng quang minh tương lai bốn ts trung thu khoái hoạt chương một trăm bốn mươi hai không hợp pháp nhưng hợp lý chương một trăm bốn mươi hai không hợp pháp nhưng hợp lý trong phòng thí nghiệm thành quả tạm thời còn không người biết được dương thấm vụ còn đang tiến hành tiến một bước ghi chép thí nghiệm số liệu lực chú ý trong lúc nhất thời không có phóng tới bạch lục an bên kia mà lúc này bạch lục an chính nhìn trước mắt cái này ăn mặc mười phần quỷ dị chủ giáo trong lòng cũng là không khỏi có chút khẩn trương hãn ngũ giắc viễn siêu bình thường chỉ là thêm chút chú ý liền nhìn ra trên người đối phương mặc quần áo không thích hợp vậy nơi nào là cái gì quần áo rõ ràng đều là vật sống như là côn trùng tạo thành hiển nhiên không phải đứng đắn gì trang phục mà trên bờ vai hai viên ánh mắt càng là dữ tợn đáng sợ phơi bày răng nanh cơ s ú c tu để cho người ta nhìn liền không rét mà run giống như tình huống không tốt l ắ ma bạch lục a n vừa căng thẳng liền vô ý thức đem ý nghĩ trong lòng nói ra nghe vậy bạch rực không khỏi cười cười quay người t r ở tay đóng cửa lại sau đó an ủi hắc chớ khẩn trương tình huống có lẽ không có người nghĩ b ế t bắt như vậy nhưng mà thoại âm rơi xuống bạch lục a n lại là quá sợ hãi hắn khó có thể tin nhìn xem bạch d ư ợ c trong lúc nhất thời hắn không hiểu đối phương lại như thế nào đọc đến chính mình nội tâm ý nghĩ không hổ là tà giáo thật hắn nha tà môn thế mà lại còn đọc tâm nghĩ tới đây bạch lục gan vội vàng ở trong lòng hắt lên đại bi chú đồng thời trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm nam mô phúc sinh bạch kỳ thiên tôn siêu độ những này dị đoàn tinh thần ậ m mẹn hệ thống bạch d ư ợ c bạch dương bốn t h a n h â m rơi xuống hiện trường lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh bọn hắn có lý do hoài nghi lao đăng là tại nội điên đồng thời nắm giữ chứng cứ tám lúc này cứu được người cả thôn bạch dương cũng là vừa mới thông qua đội địa chạy tới có thể mới vừa lộ đầu liền nghe đến lao đăng không che đậy miệng nói t h ầ m theo hắn hiểu rõ lao đăng một khi ở vào mười phần khẩn trương tình huống liền có thể xuất hiện không h i ể u thấu hành vi nguyên nhân cho nên lao đăng đang khẩn trương nghĩ tới đây bạch dương chậm rãi lên tiếng cái kia lao đăng người nếu không chức lánh tính một chút bốn ân sợ m a thanh â m quen thuộc chuyển đến bạch lục an cũng là đình chỉ nói t h ầ m nhưng mà bốn phía nhìn một vòng lại là hoàn toàn không nhìn thấy thanh em nơi phát ra ở đâu thằng đến hắn theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua t r u n g hợp thấy được chỉ lộ ra một cái đầu tại mặt đất gạch phía ngoài bạch dương bốn mắt nhìn nhau một lát sau bốn bạch lục a n thần sắc giận dữ sợ mà ngươi làm sao c h ỉ còn lại có đầu là ai làm t r a báo thủ cho ngươi bạch dương trừng mắt nhìn thấy thế, thế lão đ ă n g sắc mặt vui mừng vội vàng lộ ra ngay trùy thủ đối với bạch dương quá tốt rồi còn sống sợ mà đừng sợ ta c ự c ta có thể cứu tốt ngươi mà bạch lục a n một cử động kia cũng là dọa đến bạch dương mồ hôi lạnh n g a ra vội vàng từ dưới đất nhảy ra ngoài lão đang ngươi tỉnh táo ta không sao à bốn lão đang dám c ư c nhưng hắn không muốn cược a trời mới biết dưới một đao này đi là 999 h a y là 999. n c á i này lao đ a g đao là lao mụ eo như phán con bút là hơi động đậy liền sinh tử khó liệu húng h ồ liền xem như 999, vậy cái này đao một chút cũng không thoải mái a tám một bên bạch lục can nhìn xem từ sàn nhà gạch bên trong đụng tới bạch dương vừa đi vừa về đánh giá một phen xác định không có gì vấn đề sau lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra sau đó hai tay vòng ngực nói nhịn cứu tốt đi bạch dương có khả năng hay không ta vốn là không có việc gì nghe vậy bạch lục can k h á t tay nào nói cái này không trọng yếu trọng yếu là tiểu tử ngươi tại sao phải đột nhiên chạy đến nơi lấy đến ngươi biết nơi này là địa phương nào sao hắn không có xoắn suýt bạch dương tại sao phải từ dưới đất xuất hiện bởi vì hắn thấy con hắn n ệ n bạch dương có đại đế chi tư sớm sẽ cái phi thiên đ ộ n địa có cái gì kỳ quái đâu đối với cái này bạch dương giang tay ra đây không phải sợ ngươi hiểu lầm mới đến chuyên môn giải thích cho ngươi tình huống thôi trước đó không phải cùng ngươi nói cái tia bắt cóc bạch dực tà giáo đã bị khống chế đứng lên sao bạch lục an nhẹ gật đầu là nói qua không sai thế nhưng là cái này cùng các ngươi chạy tới người ta đại bản doanh đến có quan hệ gì sao nói đến đây bạch lục an cũng là lôi kéo bạch dương hướng phía cửa đi tới ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi về nhà nơi này rất nguy hiểm mà lại nơi này còn có cái đại chủ giáo bạch lục an vừa đi vừa nói lấy nhưng mà nói đến một nửa nhưng lời nói lại khí một trận vừa rồi chính mình ánh sáng lo lắng sơ m à thế mà quên đi nơi này thế mà còn có một cái đại chủ giáo mà vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau chính mình mở miệng một tiếng tà giáo mở miệng một tiếng nguy hiểm khẳng định là bại lộ ý đồ chân thật nghĩ tới đây hắn đem bạch dương đẩy lên sau lưng cảnh giác nhìn về phía cửa ra và bóng dầu kia khăn trùn đầu đại chủ giáo nếu sự tình làm hư hại vậy cũng chỉ có thể nghĩ như vậy bạch lục can lần nữa n ắ m chặt dao găm trong tay giờ k h ắ c này hắn cược hắn có thể thắng chỉ là sau đó bạch dương lời nói lại làm cho hắn yên lặng thu hồi truy thủ bạch dương có hay không một loại khả năng đây là bạch dực ư lao đăng ngươi đây là biểu tình gì a trước đó không liền nói chúng ta đã đem tà giáo đổ đều khống chế được thôi bốn bạch dương nói cũng thao túng một bên bạch dực ư tháo xuống mũ giáp lộ ra mặt mũi quen thuộc kia hải thành phân bộ tân tấn đại chủ giáo bạch dực tham thượng hh nói trên đầu vai hai cái ánh mắt cũng là dơ lên xúc tu đối với bạch lục can làm cái vai trào bạch l ụ c a n a lúc này bạch l ụ c a n mặt mũi tràn đầy một bức hồi lâu bốn bạch l ụ c a n lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía hai người ngươi quản lên làm người ta đại chủ giáo gọi toàn bộ khống chế được ngươi liền nói có phải hay không toàn bộ khống chế được đi bây giờ muốn để bọn hắn làm gì chúng ta định đoạn bạch dương học lao đăng hai tay vào ngực ngự khí hơi có vẻ tự hào góc bốn mươi lăm độ nhìn trời t r â n nhà còn kém không có đem nhanh khen ta ba chữ viết lên mặt căn cứ những này có thể xưng toàn viên nửa bước cùng tín đồ tà giáo tình u ố n tới nói hắn thậm chí hoài nghi chính mình chỉ cần dùng biến dị đồng tử t r i ể n lộ chút bọn hắn trong miệng thần uy cho dù là nói cho bọn hắn muốn đi quân bộ trong đại lao thụ ban thường thần ân những n à y điên cùng tà giáo đồ vô luận là tại cái kia trong khe cống ngầm t r ô n tránh cũng sẽ không chút do dự đứng xếp hàng đi vào mười một cùng lúc đó tại phía xa phòng thí nghiệm dương thấm vụ cũng là nhẹ nhàng thở ra vừa rồi phát hiện nhi tử cũng xuất hiện tại châu nguy hiểm như vậy lúc nàng trực tiếp liền võ trang đầy đủ chuẩn bị đi trợ g i ú p thậm chí đều làm xong đánh không lại liền cùng bọn hắn phát nổ chuẩn bị cũng may là hiểu lầm một trận từng cái thật sự là đều không cho người bớt lo a nói nàng chính là bỏ đi vừa mới mặc vào linh năng thiên khoa kỹ mới nhất chiến giáp đồng thời còn đem trong tay một cái nút màu đỏ bỏ vào hộp cầu trì bên trong lại đem hộp cầu trì bỏ vào tràn ngập giống nhau như l ú c hộp cầu trì trong tủ bảo hiểm cuối cùng mặt đất vỡ ra đem kết sắt n ú t vào dưới mặt đất bốn tương đương còn chưa đủ để cho người ta an tâm nếu là nguồn năng lượng mới lại cương liệt một chút l i ề n tốt như thế liền có thể thăng cấp là một cái tương đối độc lập nguồn năng lượng mới sở nghiên cứu nàng cho là nhiều tồn điểm cần thiết uy hiếp thủ đoạn mặc dù không hợp pháp nhưng rất hợp lý bảy chương một trăm bốn mươi ba kẻ gian vào nhà chương một trăm bốn mươi ba kẻ gian sau nhà. vào Một lát bây ố gốc số n Không trong phòng. Cửa ra vào, thần chính cần trọng chấn giữ lấy cửa lớn, trong lòng tưởng tượng lấy hải thành thần giáo làm lớn làm mạnh ngày hỏe hải giữ giáo Cửa cửa rượu ra sứ một làm làm vào, lấy lấy đó. b giờ bọn hắn cũng có đại chủ giáo trở thành cả nước cái thứ ba có được chủ giáo cứ điểm cái trước chủ giáo nghe nói hay là tại lạc thành nghe nói đối phương chuẩn bị làm chuyện lớn còn hướng mình đều không ít hoạch tâm lực lượng đáng tiếc bây giờ lạc thành biến thành tiền tuyến liên hệ toàn bộ bị chặt đức đoán chừng là gửi bốn nhưng không quan hệ chủ thần còn có bọn hắn bọn hắn chủ giáo đây không phải là bình thường chủ giáo bọn hắn chủ giáo là được thân uy chủ giáo là có được thần đồng chủ giáo là nguyên sơ c h i thần người phát ngôn cho nên đây là đại chủ giáo có thể cùng thần câu thông đều có thể là chủ giáo nhưng mang theo thần uy thay thần phát biểu đó là đại chủ giáo chủ giáo có thể có rất nhiều nhưng đại chủ giáo sẽ chỉ có một cái hắn tin tưởng tại đại chủ giáo dẫn đầu xuống bọn hắn sớm muộn có thể đi hướng đỉnh phong đến lúc đó thiên hạ đều là tin chủ thần nhìn cái nào còn nói hắn là tà giáo cái nào còn nói chủ thần là tà thần nhưng mà đám chìm ở đối với tương lai mỹ hảo m ặ sức tưởng tượng hắn cũng không biết sau lưng trong phòng bọn hắn đại chủ giáo đã đang suy nghĩ lúc nào đối với các nàng động thủ tám lúc này ba người ngồi tại mềm mại chỗ tựa lưng trên ghế salon lao đang nghe bạch dương chọn chọn lựa lựa g i à n g thuật chuyện từ đầu đến cuối nói đến những n à y tà giáo thật là không phải cái gì người tốt bọn hắn còn trộm chúng ta sách chính là người móc ra q c ủ n kia ta khi còn bé còn thường xuyên nhìn bạch dương chính nói khởi kình lại đột nhiên cảm ứ n g được bạch thụ cảm giác không khỏi ngừng nói đối với cái này bạch lục a nghi n ngờ nhìn bạch dương thế nào thế nào nhất kinh nhất s ạ chỉ gặp bạch dương lúc này n h ữ mày t h ầ n s ắ c không phải rất dễ nhìn trong nhà chúng ta giống như t i ế n tặc tiểu ngư thật sự có tài nhưng còn chưa đủ ta phải đi về trước có việc hỏi bạch dựng tà giáo này thế nào xử lý đều là chuyện một câu nói nói bạch dương chính là ở trên ghế s a lon đứng dậy đối với mặt đất liền làm một cái nhảy cầu động tác sau đó mười phần tơ lụa liền tiến vào dưới mặt đất bảy ngay tại vừa rồi bạch thụ rốt cuộc hoàn thành trường thành kỳ có thể cảm ứng lên tình huống chung quanh mà tại bạch thụ cảm ứng bên trong một cái lén lén lút lút giá hỏa đang khi bọn họ trong nhà mặc dù không biết đối phương muốn làm gì nhưng bạch dương căn cứ trên người đối phương không có tan hết sát khí phán đoán đây nhất định là không có hảo ý bốn đợi cho bạch dương sau khi rời đi bạch lục a n hảo kỳ xoay người sờ lên bạch dương trốn vào sàn nhà vẫn là bóng loáng vơ ư n g vước không có để lại mảy may vết tích đối với cái này hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ l ạ bốn kỹ năng này nhìn qua rất cao cấp không hổ là còn tan nện tám mà tại vài phút trước bốn bạch kỳ thôn bên trong bạch dương cứu xong cái cuối cùng chết bởi phun ra nội tạng miêu miêu sau chính là rời khỏi nơi này mà cùng lúc đó một chỗ xanh hóa bên trong nắp giếng đột nhiên bị sốt lên một cái sắc mặt khô như gầy yếu lao nhân cũng là từ đó nhảy ra ta đường đường chớ chú thích khách căn m ạ n thế mà còn phải tự mình đi rút về người rủa thật sự là suối quậy lao nhân một thân trang phục màu đen cùng cái kia gầy yếu khô giả dáng người phối hợp có vẻ hơi dở dở ơ ơng ơng một đầu tóc trắng thưa thất hơi vòng đục ngầu chỉ con mắt màu xanh lam cùng cái kia cổ quái khẩu âm nói nó cũng không phải là người hoa thân phận hắn đầu tiên là nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh từng nhà đều còn tại tắt đèn hiển nhiên là không có người sống n muốn trách thì trách trong các ngươi có người cứu được không nên cứu người đáng lợi vì ta điệp tần số nói lão nhân liền lấy ra cái kia một thùng chất lỏng màu xanh lục đang lúc hắn chuẩn bị đi cho những thi thể này đi tiêm vào lúc lại đột nhiên liếc thấy cách đó không xa một tòa gian phòng thế mà đột nhiên đèn sáng kỳ quái nguyên rủa có tồn tại tính cùng truyền nhiễm tính hẳn là người cả thôn đều đã chết mới là nhà này vì cái gì sẽ còn đột nhiên bật đèn chẳng lẽ là có cá lọc lưới không được phải đi nhìn xem không phải vậy khẳng định sẽ phát hiện mánh khỏe từ đó tăng lên bại lộ phong hiểm nói lão nhân chính là hướng về cái kia trong sân tiến đến nếu như chết hết dùng thao thi thuật che giấu, thiểu có thể che giấu tầm vài ngày thời gian không có vấn đề nhưng nếu có một người còn sống đều là một cái thôn người khẳng định tương đối quen thuộc rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện dị thường về phần đối phương tại sao phải may mắn còn sống sót lão nhân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mặc dù nguyền r ù a có tồn tại tính cùng truyền bà tính nhưng nếu như mộ ra người vừa vặn cả ngày đều không có người ở nhà vậy dĩ nhiên liền sẽ không bị ảnh hưởng nghĩ tới đây lão nhân trong lòng âm thầm quyết tâm ngoài miệng cũng là hùng hùng hồ hồ nếu thật là lời như vậy cá lọt lưới khả năng còn không chỉ một nhà mẹ nó có bao nhiêu giết bao nhiêu lao tử mấy ngày kế tiếp liền ở nơi này chỉ là hắn cũng không biết chính là tại chính mình rời đi giáo đường sau chính mình cái kia đồng bọn đã là tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị trong đêm chạy trốn cuối thôn chỗ nam tử tóc vàng cuối cùng mắt nhìn từng nhà đen kịt một màu thôn cũng nhìn thấy cái kia đầu thôn một chút trướng mắt ánh sáng ngu xuẩn hắn lắc đầu chính là thừa dịp bóng đêm rời đi vừa chết một cái thôn mấy ngàn người còn không phải một mẹ hớt gọn t ạ i internet này thời đại nghĩ như thế nào đều khó có khả năng giấu g i ế m được đ ừ n g nói ba năm ngày l i ê n xem như có hắn thao thi phụ trợ có thể giấu diếm đến giữa trưa ngày thứ hai đều là thượng đế chiều cố phải biết nơi này mặc dù là thôn nhưng lại ở vào hải thành thị trung tâm a cũng chính là loại kia chơi nguyền rủa lâu bị nguyền rủa mặt trái năng lượng ăn mòn đầu góc ngu xuẩn mới có thể ngây n g ố c lưu lại nam tử cong bọc hành lý từ từ đi xa hắn muốn đi đổi một cái cứ điểm cư trú m ộ ư ơ i một cùng lúc đó dư tiểu ngư cũng làm ở ra trong phòng chủ đèn điểm lấy mũi chân tại trong tủ lạnh lấy ra sáng sớm cánh gà nướng sau đó nện bước chân ngắn nhỏ chạy vào phòng bếp món ăn nóng vừa rồi ảnh ma số hai đã trở lại báo cáo tình huống tử khí là bởi vì cái thôn này người đều chết chết bởi nguyền rủa khiêu khích đây là trắng trận khiêu khích tại bản vương mỹ mắt bên dưới đại khai sát giới ảnh hưởng bản vương chất lượng sinh hoạt, đáng chết. dư tiểu ngư hung tận nói chính là ôm lấy một khối thịt lớn cánh gặm sinh khí về sinh khí nhưng ma là sắt cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng dù sao người cũng đã chết xong các loại ăn uống no đủ lại đi giải quyết khiêu khích mình ra hỏa nghĩ tới đây nàng chính là hướng trong bóng tối ném ra một tấm lệnh bài tiếp tục đi thăm dò cha được là ai làm rết cho ta hắn đây là t r ư ớ c ma vương tiên ma lệnh có thể cầm nó thử thời vận triệu tập nhân thủ nói đi nàng chính là túi đầu tiếp tục viễn cơm không nói thêm lời nửa câu tiền nhiệm ma vương chế định nhân tộc kế hoạch thẩm t ấ u không như bình thường thám tử đáng kêu kế hoạch sát xuất thành công rất cao mà lại thực lực phổ biến không kém chi tiết anh hắn chết quá sớm nàng thậm chí rất nhiều bộ môn còn chưa kịp tiếp nhận cũng bởi vì anh hắn tử vong mà giải tán mặc dù về sau nàng cũng khởi động lại rót vào kế hoạch nhưng bởi vì trước đó rót vào lực phá hoại quá lớn nhân tộc tăng cường phòng bị cho nên một mực thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ liền xem như có chút thành công đó cũng là tại nhảy m ú i trên lưới lao không phải vậy nàng cũng không trở thành khuất tôn đến bị dế mèn nhân loại thu dưỡng tình trạng ân bất quá cơm này xác thực ăn thật ngon nghĩ như vậy trong bất chi bất giác dư tiểu ngư liền đã đã ăn xong một mâm lớn cánh gà nướng nàng vẫn chưa thỏa mãn l o n miệng đang chuẩn bị đem đĩa soát thời điểm lại đột nhiên cảm ứ n g được có người xâm nhập nơi này đây là nguyện rủa hương vị a thế mà còn đưa tới cửa chương một trăm bốn mươi b ố dư tiểu ngư ra đi ta vương c h i bà khố chương một trăm bốn mươi b ố dư tiểu ngư ra đi ta vương c h i bà khố dư tiểu ngư nhìn ngoài cửa sổ không khỏi khỏe miệng cánh n ế t tại đối phương đến trong nháy mắt nàng liền cảm ứ n g được trên người đối phương nguyện rủa khí tức rất hiển nhiên trong thôn chết nhiều người như vậy nó đầu nguồn chính là người này hiện tại thế mà còn dám mang theo sắc ý chủ động tìm tới cửa ha, ha thật sự là không biết sống chết nói dư tiểu ngư cảm ứng đến trong sân k i a n g ư ờ i dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái loại người này chính mình chỉ cần một cước liền có thể dâm chết nhưng mà trong dự đoán một cước dẫm nổ cảnh tượng cũng không có xuất hiện nàng nhẹ nhàng nhảy một cái lại chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái mũi chân điểm nhẹ di động khoảng cách chỉ có nửa mét nàng đầu tiên là mê mang túi đầu nhìn một chút chính mình chân ngắn nhỏ lại nhìn một chút còn tại phát d ụ c t r u n g tiểu thân thể một lát sau nàng dần dần một lần nữa nhận rõ bản thân cũng lâm vào trầm mặc trong lúc nhất thời tức giận để nàng quên đi mình bây giờ là cái thái kế bốn phản ứng sau dư tiểu ngư cảm thụ được đối phương lục giai sinh mệnh khí t ứ c trong lòng lớn hồ không ổn chính mình giống như đại khái có lẽ khả năng phải cần trước chuẩn bị một phen nghĩ tới đây nàng vội vàng chạy tới trên lầu đem chính mình nuốt vào trong phòng cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái đạo cụ đầu tiên là thả ra một cái ngăn cách cảm giác bình chương sau lại từ trong ngực móc ra một đoàn lớn trừng quả đấm năng lượng màu đỏ thám hình cầu đây là ma vương b ả n nguyên ẩn chứa nàng đi qua hết thể l l ẩn chứa nàng đi qua hết thể lực lượng kỳ thật cái này vốn nên nên có bóng rổ lớn như vậy chỉ là đoạn thời gian trước thừa dịp g i i ở giữa bình c h ư ơ yêu kém cưỡng ép mở ra vết n ư ớ vượt s mặc dù mấy ngày nay cũng có đang khôi phục nhưng tốc độ khôi phục cảm động đương nhiên giờ phút này nàng cũng không phải là muốn sử dụng nó t u y tiện sử dụng sẽ chỉ là ma vương trở về nhưng nàng không cần ma vương trở về nàng muốn là lấy dư tiểu ngư đi luyện hóa hấp thu ngày xưa hết thảy dần dần khôi phục thực lực sau đó mang theo qua lại cùng bây giờ tại pháp tắc này v u n g lỏng chi địa đ ạ p phá gông cùng xiềng xích bởi vì chỉ có chính mình thành t i ể u đ ă n g tình nàng vị trí nhỏ thâm biên giới mới có thể có một chút hy vọng sống đời trước ma vương làm xâm lược huyết trương thất bại n h i m kỳ này ma vương muốn làm chính là cứu vong hình tồn mấy trăm năm trinh chiến hao hết nhỏ thâm biên giới nội tình bây giờ nhỏ thâm v i ê n giới đã triệt để không vững vàng thứ hạng mỗi ba năm một lần chiến v ự c bình xét đều mang ý nghĩa một lần thiên h a i lúc này nàng chỗ nhỏ thâm v i ê n giới thậm chí đã không thích hợp m à vật sinh tồn tiếp tục như vậy nữa không bao lâu nhỏ thâm v i ê n giới liền sẽ từ hoàn vũ bên trong triệt để xóa tên chỉ có thành tựu đăng tinh chính mình mới có thể thanh trừ trước mắt hết t h ể chiến vực trừng phạt là thâm v i ê n chống lên một khoảng trời đương nhiên dứt bỏ những v ự c sâu này đại nghĩa bên ngoài điểm trọng yếu nhất là vạn nhất ngày nào thâm biên nổ chính mình cần vượt giới chạy trốn cũng chỉ có đăng tinh sau có thể làm được dễ dàng không phải vậy giống như bây giờ vượ tỷ lệ sai số quá thấp nhưng mà này còn là lam tinh cùng nhỏ thâm v i ê n giới vốn là bị chiến vực trừng phạt liền tại cùng một chỗ l ư ợ n g giới hàng rào cực mỏng yếu tình huống phàm là ở giữa không có chiến vực trừng phạt kết nối liền xem như đem chính mình hiến tế nàng đều không qua được tám đủ loại suy nghĩ hiện lên cũng chỉ trong n g á y mắt rất nhanh nàng chính là cùng bản nguyên bắt đầu c ộ n minh mở ra đi vua của ta chi bà kho dứt lời một cái xích hồng sắc vòng xoáy c h ố n g rông xuất hiện từ đó bắt đầu rơi xuống các loại trang bị mặc dù nàng đã thối lui ra khỏi chiến vực nhiều năm nhưng ở chiến vực trong lúc đó cũng là góp nhặt không ít đủ tốt mặc dù đại đa số trang bị Đạo cụ hoặc là đều cùng ma lực hoặc là thâm viên có quan hệ hoặc là chính là bị chính mình trường kỳ sử dụng nhiễm lên ma vương khí tước tuy tiện sử dụng sẽ bại lộ hành tung nhưng tóm lại là có như vậy mấy món cá lọt lưới nàng hiện tại cần phải làm là những cá lọt lưới này bên trong trọn trọn lựa lựa dùng có thể sử dụng đem chính mình vũ trang đứng lên ngô cái này vẫn được còn có cái này chỉ là mấy chục giây nàng liền đã lựa đi ra một bộ coi như có thể lục làm một tím đây đã là nàng có thể tìm tới thích hợp nhất trang bị bởi vì thuộc tính cơ sở thấp nàng lựa chọn tất cả đều là cố định thuộc tính trang bị mà lại để cho tiện thường ngày mặc trừ vũ khí bên ngoài tất cả đều là trang sức loại hình bốn hô hô giải quyết t h ở nhẹ một hơi dư tiểu ngư cuối cùng sách tốt dày mò lên một thanh màu đỏ một người cao trường đ à o suy nghĩ k h ẽ động lựa chọn toàn bộ trang bị từ phát hiện đối phương đến hoàn thành vũ trang trước trước sau sau cũng chưa tới một phút đồng hồ hoàn thành vũ trang sau dư tiểu ngư cũng là mắt nhìn bản b ố n thính danh dư tiểu ngư t r u n g tộc người nguyên ma cấp độ bất nhập dai nửa bước đăng tinh bản nguyên thiên phú khiêm tốn ngạo m ạ n khiêm tốn làm cái tư thế cơ thể dai không phải cao nhất lúc đem chu kỳ tính thu hoạch được thuộc tính tăng lên ngạo m ạ n Cực độ bản trang bị trung tâm nội y là l ngoài định mức hiệu quả đẩy mạnh tốt đẹp phát dụng dung ôn bạch ti la ngoài định mức hiệu quả hai trăm linh điểm nhiệt độ cao kháng tính t i ệ n khang thủ trạc la ngoài định mức hiệu quả sức miễn dịch tăng lên trên diện rộng ám dạ phòng y là ngoài định mức hiệu quả đêm tối trong hoàn cảnh tăng lên tính bí mật kinh doanh chi ngoa la ngoài định mức hiệu quả tăng lên hai trăm điểm thể phách đối ứng tốc độ di chuyển thanh minh băng tóc la ngoài định mức hiệu quả tăng lên hai trăm điểm tinh thần dị t h ư ờ n g kháng tính bốn vũ khí trang bị an t c h t í m kiên cố hai nghìn sắc bén một nghìn tám trăm ăn mòn hai trăm trang bị kỹ năng mỗi lần công kích đem kèm theo năng lượng ăn mòn hiệu quả thời cơ phù hợp lúc có thể dẫn bạo tạo thành đại lượng tổn thương ăn mòn tiếp tục suy giảm thể năng sinh mệnh lực các loại hành động lại càng dễ không bị khống chế kỹ năng tám ân dạng này hẳn là không sai bị lắm nhìn song dư tiểu ngư hài lòng nhẹ gật đầu hiện tại thuộc tính của mình đã cùng đại đa số đầy trang tứ dai hoặc là cơ sở bạch bản ngũ dai không sai biệt lắm lại thêm màu tím sắc bén loại vũ khí cùng mình kỹ x ả o chiến đấu mặc dù người đến là lục dai nhưng nàng cũng có lòng tin có thể đem chém ở dưới đao đối với ta lộ ra sát ý giờ khác này kết cục của ngươi liền đã nhất định đi vào trên ban công nhìn xem tựa hồ là bị hậu viện thứ gì hấp dẫn lực chú ý người kia dư tiểu ngư trong ánh mắt hiện lên một vòng l ạ n h lẽo mở cửa sổ ra phá vỡ lưới bảo vệ sau trực tiếp một đao chém xuống như màu đỏ lưỡ đao như là xẹt qua bầu trời đem thiểm điện trước mắt là tới cùng lúc đó tinh thần lực cũng là ngưng tụ thành từng cây châm nhỏ đâm vào bộ não của đối phương người nào lúc này phía dưới lao nhân cũng đã nhận r a đ ỉ n h đầu thanh âm nhưng còn không có ngần đầu lao nhân cũng là chỉ cảm thấy đầu tê dần chỉ có thể theo bản năng hướng về phía trước nằm sấp đi sau một khắc một thanh trường đao chính là sẽ qua chương một trăm bốn mươi lăm lao nương mới ăn cơm tối chương một trăm bốn mươi lăm lao nương mới ăn cơm tối đao là đơn lưới đao hai tay trường đao cao có một người gần hai mét chỉ là thân đao liền chiếm một thước dưới chỉ gặp dư tiểu ngư chính lấy một loại hơi có vẻ câu thúc tư thế cầm đao trên c h ô i đao hai tay lúc lên lúc xuống chịu rất gần loại này cầm đao tư thế không thích hợp cứng đôi cứng nhưng nếu tại thể phách đầy đủ nhẹ nhõm vung đao tình hồ dưới loại tư thế này chỉ cần hai tay hơi xử trí chính là có thể đem đao nhanh phát huy đến cực h ạ n nếu là đánh lén vậy dĩ nhiên là tốc độ làm đầu chuyển động tụ lực bộc phát linh lực tôi đậu tinh thần lực q u ấ y n h u bốn một loạt động tắc trong nháy mắt hoàn thành bốn tại bộc phát trong nháy mắt đó đao quang tựa như màu đỏ tấm lụa từ trên xuống dưới chặt đứt đêm ộ mộ. một sợi linh lực dóc vào trên lưới đao nó cao tốc lưu động để lưỡi đao dần dần nổi lên sóng nhiệt mũi lao đoạn trước nhất tại vung vẩy lên tay một khắc này. liền mang theo nhỏ không thể thấy nhẹ văng lên lưu lại một đường nhẹ nhàng khí lưu màu trắng âm thanh c h ư a lên lưới đ a o tới trước b á một đao chém xuống dù là lao giả kịp thời né tránh vẫn là bị chém tới b ắ p chân mũi đ a o dài phong không có chút nào trở lực phá vỡ đối phương bên ngoài thân phòng ngự thẳng đến cùng xương cốt và chạm phát ra tiếng sắt thép và chạm b ả y đến lúc dai sinh mệnh cấp độ lần đầu sau khi thuế biến nó thể phách cường độ đã sớm không phải phổ thông vật lý t h ư ờ n g thức có thể cân nhắc xương cốt so thép vụn t ở ảm còn cứng rắn gấp mấy chục lần thân thể so cao su còn muốn mềm dẻo mấy phần cưng nhu cùng tồn tại liền thành một khối có thể nói là siêu nhân giống như thân thể sắt thép bọn hắn bình thường tốc độ di chuyển có thể đột phá vận tốc câm thanh có thể không có áp lực chút nào chui vào mấy ngàn mét sâu đáy biển ngủ một giấc tốt nhất mấy ngày cho dù là tại trong dung nha m ngâm trong bồ tám cũng không nói chơi tại không cân nhắc linh năng khoa học kỹ thuật tình hồ dưới Nếu như chỉ dựa vào vũ truyền thống vũ khí, chỉ cần h ỉ c không phải vũ khí hạt nhân loại kia tính hủy d i ệ t đại sát khí trực tiếp trúng mục tiêu hoặc là mặt các loại hình đại sát thương tính hỏa lực báo hòa thức tiếp tục đặc kích đều khó mà đối với nó hình thành hữu hiệu sát thương trái lại những ngày lục giai mặc dù vạn tấn lớn khu khả năng kéo bất động nhưng mấy chục tấn xe tăng vung lên tới làm truy v u n g hay là dễ dàng nhưng điều kiện tiên quyết là cái k i a phải là thể phách sở trường đầy phối lục d i a i bầy mà trước mắt cái này chơi nguyền rủa lão lục hiển nhiên cũng không phải là thể phách sở trường lại thêm dư tiểu ngư đao trong tay cũng không phải p h m vật cho nên trong nháy mắt đ ỉ n h chạy sau theo dư tiểu ngư nhị đoạn phát lực hay là thành công đem nó chém xuống đồng thời từng sợi năng lượng màu đỏ sậm thuận vết thương xâm nhập lao giả thể nội ngay sau đó dư tiểu ngư cũng là hoàn toàn rơi xuống đất tại hai chân tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt cũng không biết là dùng phương pháp gì cái k i a tại linh lực thôi thúc dưới sinh ra cường đại rơi xuống đất trùng kích nơi này khắc trực tiếp chuyển biến làm tiến lên động năng dưới chân thuận thế đạt mạnh lực lượng cường đại để phía dưới đ ặ c chế gạch từng khúc băng liệt t ó é lên đá vụn vô số cùng lúc đó chém vào mặt đất trường đao cũng là thuận thế nhữ lên bốn mà giờ khác này nam d ạ p trên mặt đất lao giả cũng là từ bị tập kích bên trong hồi phục t h ầ n t r í đối mặt cái này phẩm cấp không thấp vũ khí hắn cũng là không dám đón đỡ vội vàng lăn mình một cái muốn né tránh có thể dư tiểu ngư làm sao cho hắn cơ hội này đã sớm chuẩn bị tinh thần chi đinh lần nữa đánh vào đối phương náo hải mặc dù không tạo được tổn thương nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút ma vương ý chí cùng lúc đó xâm nhập đối phương thể nội ăn mòn năng lượng cũng là tại cuộc sống trô dẫn bạo cả hai thực tế tổn thương không cao nhưng cũng là làm cho đối phương nhấp nô động tắc ngừng một lát trường đau hơi có vẻ không lưu l o á t cắt qua đối phương cánh tay trái lần này đối phương có phòng bị cho dù là đối với khớp nối điểm yếu kém công kích cũng suýt nữa không thể chặt nước thấy thế dư tiểu ngư lập lại chiêu cũ thân thể nhất chuyển n h ữ lên lưới đau ở trong không khí xẹt qua một cái ưu nhã vòng tròn đối với người này cổ liền muốn chém xuống lại tại lúc này đối phương đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất gặp công kích thất bại dư tiểu ngư không chút nghĩ ngợi quay thân hướng về sau vùng đ à o cùng lúc đó hắc vụ hiện hiện một thân ảnh ra cũng là xuất hiện ở nàng vùng đào con đường bên trên đã thấy đối phương chẳng biết lúc nào đã đổi lại một thân đen k ỵ táo giáp ngay cả cái kia g ã y mất cánh tay cùng chân cũng là khôi phục như lúc ban đầu lưới lao đối với cái cổ sẽ qua đối phương không thể không từ bỏ công kích trong tay kia đã dơ vũ khí lên thật cao hướng phía dưới cả lại lập tức hỏa hoa vang khắp nơi lực lượng cường đại va chạm để kim thiết tri âm lập tức vang vọng chân trời mà dư tiểu ngư cũng làm mượn đối phương cái này cản lại lực lượng thuận thế nhạy sau mà hết t h ể này đều chỉ phát sinh ở không đến nửa giây ở giữa khi hai người lần nữa đứng vững lúc phản phất là đạn thời gian kết thúc cái kia dư tiểu ngư lúc rơi xuống đất băng lên đá vụn lúc này mới nhao nhao rơi xuống đất tiểu nha đầu đao không tệ a lao giả nhìn một chút chính mình trên đại kiếm bị toát ra nhẹ nhàng khe lần nữa nhìn về phía dư tiểu ngư đao trong tay không khỏi lộ ra một chút tham lam vũ khí của mình mặc dù là màu tím phẩm chất nhưng thuộc tính trên phẩm chất lại chỉ có thể coi là màu tím trung hạ đẳng trình độ xa xa không kịp trong tay đối phương cực phẩm tím võ. nhưng hắn cũng không có tùy tiện tiến lên mà là tại sao lưng lặng lẽ thi triển người n rủa kỹ năng cường hóa chất môi giới không khí nhưng mặt ngoài hắn nhưng vẫn là một bộ ý đồ giao lưu bộ dáng bởi vì hắn cảm giác tiểu nha đầu này cổ quái rớt vừa rồi một mặt kia may mắn hắn t ạ i lên tới lục giai lúc nằm trong tay quy tắc loại bảo mệnh kỹ năng mặc dù hàng năm chỉ có ba lần cơ hội sẽ còn hy sinh bộ phận trên thể phách ạ n g nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt tự động phát động trong nháy mắt thoát chiến thanh trừ trạng thái dị thường cũng khôi phục đại bộ phận thường thế nếu không đối phương bộ kia tơ lụa chiêu liên hoàn là thật có khả năng đem chính mình một bộ mang đi, tám. ừ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đối mặt với đối phương hành vi dư tiểu ngư trong lòng khinh thường k h ẽ h ừ một tiếng thể nội linh lực lần nữa rót vào trên lưới lao thân đao màu đỏ s ậ m dần dần trở nên đỏ do đứng lên đương nhiên những này cũng không phải là kỹ năng gì mà là kỹ xảo là do linh lực cùng tinh thần lực thuộc tính cộng đồng diện hóa mà đến kỹ xảo cùng loại một loại khác loại phụ ma có thể tăng thêm một bước vũ khí tính sát thương thậm chí tại công kích thời điểm còn có thể cung cấp ngoài định mức tính xuyên thấu tổn thương ý thức áp chế tinh thần đà kích các loại nhiều loại hỗn hợp tính tổn thương chỉ là hoàn toàn nắm giữ độ khó rất cao cần tích lũy tháng ngày tôi lượt bốn mà lần này dư tiểu ngư ngay tại trong đó pha tạp mình đã hoàn toàn bị kích hoạt sát lục ý chí thuộc tính của mình không sánh bằng đối phương đó là bởi vì bộ thân thể này còn nhỏ yếu nhưng nàng hiện tại cũng không phải không có sở trường mặc dù thân thể và biến vừa ý chí hàng tồn đã như vậy vậy liền đến một trận trên ý chí n g h i ê n ép ý cùng thân hợp thân cùng đao cùng giải c u g ì n ra cả chẳng biết t u y ệ t vào nhẹ hít một hơi trong lòng ngâm khẽ sắc ý dần dần lên dư tiểu ngư đột nhiên khẽ động lần này đao chưa lên nhưng công kích lại tựa như vượt qua thời không hạn chế một đạo sáng tỏ đao quang không biết từ đó đến giống như một đạo huyễn ảnh bình thường trực tiếp xuyên qua người trước mắt mà vừa mới thả ra nguyền rủa l ã o giả chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra cũng cảm giác náo hải trống g i ố n g hắn thấy được núi thây biển máu hắn thấy được vặn vẹo l u ậ t tượng hắn trở nên không cách nào suy nghĩ không cách nào hành động đại nao giống như là bị thứ gì cưỡng chế tắt máy bình thường muốn cùng lúc đó dư tiểu ngư vật lý trên ý nghĩa công kích cũng là theo nhau mà tới chỉ là người chưa đi vào trước mặt đối phương nàng cũng cảm giác k hoang bụng như là thiên đao vạn quả giống như đau nhức kịch liệt đây là nguyền rủa hỏng bộ thân thể này gánh không được nàng không khỏi biến sắc nhưng vẫn là cố nén đau nhức kịch liệt đem đau đâm vào đối phương hớp mắt có thể trong nháy mắt kế tiếp người kia lại là lần nữa biến thành xương mù biến mất bốn dựa vào dư tiểu ngư không khỏi phát nổ nói tục nàng không hiểu người này tiến dai mô phỏng bên trong đến cùng là có bao nhiêu cậu thả thế mà lại cho ác tâm như vậy là tính chỉ là lần này nàng đã không có khí lực hành động trong khoang bụng cặn đau biến mất thay vào đó là suy yếu cùng không nhịn được nôn mửa đau biến mất thay vào đó là suy ế u cùng không nhịn được nôn mửa đau giận lao nương mới ăn trễ cơm dư tiểu ngư chỉ cảm thấy hết thể trước mắt cảnh tượng đều đang trở nên mơ hồ mặc dù không biết nguyện r ù a này cụ thể hiệu quả nhưng bằng mượn kinh nghiệm phân tích nàng hay là vội vàng dùng linh lực bảo vệ nội tạng lúc này nàng chỉ cảm thấy muốn nói nhưng giống như phun ra không chỉ là cơn tối tựa như là một đại đoàn đồ vật toàn bộ cắm ở trong cổ họng tập nang nga thở tập nàng ánh mắt mơ hồ hết cho đến thân thể đạt đến điểm giới hạn nào đó dùng để bảo hộ nội tạng linh lực cũng là tùy theo hao hết sau một khắc dư tiểu ngư chính là một mạch đem đồ vật phun ra cái kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ cũng là chỉ một thoáng trở nên khô quát tái nhật tại càng phát ra mơ hồ trong tầm mắt nàng dần dần thấy rõ chính mình phun ra chính là cái gì cái kia không phải cái gì cơn tối rõ ràng là nội tạng của chính mình hô tạp đại lượng huyết dịch cùng nhau bị phun ra nhưng cái này vẫn chưa xong sau một khắc ngược một trận còn đau nôn mửa cảm giác lần nữa truyền đến không được tiếp tục như vậy khẳng định sẽ chết nàng bản năng đem ý thức kết nối vào cái kia ma vương bản nguyên chuyện cho tới bây giờ chỉ có từ bỏ kế hoạch một lần nữa dung nạp bản nguyên mới có thể cứu chính mình nhưng cứ như vậy cũng liền tương đương với từ bỏ lần này đang tinh cơ duyên mà từ bỏ đang tinh cũng liền tương đương với xá khí tiểu thâm biên giới tại trong phạt vực sâu mỗi một cái giới ở giữa đều có hàng rào thế giới mà không có đăng tinh không cách nào tự do vượt qua hàng rào thế giới nàng sẽ tại nơi đó cô độc là năm vạn năm ước vạn năm bốn đến lúc đó sớm muốn có một ngày nàng nhất định sẽ giống lam tinh tả thần một dạng biến mất hô hô dư tiểu ngư miệng lớn hô hấp lấy nhưng sau một khắc lại là một trận nôn mửa hô hấp im bặt mà d ừ n g lá phổi tính cả lấy trái tim bị một cỗ lực lượng quỷ dị lôi c u ố n lấy đồng loạt g ạ t ra đưa nàng thật nhỏ cái cổ trống đỡ phồng lên tầm vài vòng ha ha ha đau của ngươi ta cầm vậy ta cũng muốn người quả thật không tệ nếu như là thuộc tính lại cao hơn một chút ta liền thật cắm trong tay ngươi một đoàn hắc vụ tại dư tiểu ngư trước mặt ngưng tụ thành hình lão giả nhìn xem quỳ một chân trên đất đã mất đi hành động lực dư tiểu ngư không khỏi cười ha ha xoay người nhặt lên đối phương rơi xuống đất đau cẩn thận từng li từng tí vớt vớt hào đào đào xem ở đao này phân hưởng lao phu cái này cho người một thông k h á i nói lao giả cũng là giơ lên đao trong tay phong bốn mà lúc này dư tiểu ngư cũng là đạt tới cực hạn hoặc là nói bộ thân thể này cực hạn đã sớm đạt tới hiện tại toàn bộ nhờ xa như vậy người phi thường ý chí chiến đấu chống đỡ không được không thể chờ chờ chút đây là cái gì ngay tại dư tiểu ngư chuẩn bị thu hồi ma vương hết thảy lúc đã thấy từng cây như là bộ dễ xúc tu đột nhiên phá đất mà lên bộ dễ phẩm chất không đồng nhất hiện ra ngân huy trực tiếp đón nhận rơi xuống lưới lao cái kia mọi việc đều thuận lợi lưới đao chạm tại phía trên đúng là buộc phát ra quỵ dị hào quang màu tím hào quang màu tím như là cho những xúc tu này độ một tầng màu tím áo ngoài hư không bình t h ư ớ n g lưỡi đao trực tiếp chui vào hào quang màu tím k i a bên trong thấy thế lao giả vội vàng muốn rút đao nhưng sau một khắc mấy cây đồng dạng hiện ra t ử quang bộ dễ liền đối với lao giả rút tới tốc độ không nhanh nhưng số lượng rất nhiều từ bốn phương tám hướng đánh tới trong đó một cây xúc tu chỉ là s á t lao giả áo giáp đảo qua nhưng lại như là tiêu trừ bút bình thường trực tiếp cọ mất rồi một khối lớn khối giáp thấy thế lao giả cũng không lo được cầm đao vội vàng trực tiếp bay lên sau một khắc tử quang biến mất đứt gãy lưỡi đao cũng là rơi xuống mặt đất Mà một trong cùng một lúc Dư Tiểu này g cũng ư đã l bị trói l ấ kéo tới i hậu v ệ nàng Ngăn chính giả lại lao l bạch thụ số 1, mà m a đi Tiểu Dư nhìn g ư t là bạch thụ Tiểu số、28. Dư g nàng ư Lúc này, nàng nhìn xem tại đột nhiên biến hóa trắng cảnh cũng là kiềm chế hạ ma vương trở về suy nghĩ chỉ vì những sợi dễ này chính hướng về phía chính mình tiến hành trị liệu chứ cái đó ra còn có n g o à i định mức bảng bạc sinh cơ rút vào đến thể nội thâm hụt khí huyết cấp tốc khôi phục thể nội vừa ngứa vừa đau nhưng là cũng chỉ là thoáng qua t ứ c thì biến mất t ạ n phụ không đến trong một dây liền đều tái sinh mà thể nội bay ra hắc khí thì là còn không có phát ra l i ề n bị trước mắt đại thụ hấp thu hầu như không còn ô ô nàng chưa kịp muốn biểu đạt cái gì sau một khắc nàng liền thấy một đầu sợi dễ đột nhiên cậy mở miệng của mình mới đầu nàng làm u ố n phản kháng nhưng cân nhắc đến chính mình mới bị đối phương cứu thế là nàng quyết định nhìn một chút đối phương muốn làm gì sau một khắc tiết hầu tê dần cái k i a bị kẹt tại trong cổ họng tạng phụ bị xoắn nát mang ra không khí mới mẻ lúc này mới tràn vào lồng n g ự c huyết khu khu khụ bị b u n g r a dư tiểu ngư nôn khan mấy mụm máu nước động đầu não cũng là lần nữa khôi phục rõ ràng đối với cái này không khỏi về lấy m ị cười t ạ ơn bốn nói n n à duy nhất có chút phá hư mỹ cảm chính là những cây cối này chịu quá gần chỉ gặp cây cối một gốc liên tiếp một gốc đem toàn bộ sân nhỏ nhét tràn đầy mà lại cây cối lớn nhỏ trên lệch quá lớn để bệnh ép buộc nhìn rất không thoải mái tỉ như trước mắt cái này đem chính mình cứu gốc cây này đây là nơi này lớn nhất hai k h o ả n một trong cao tới h ơ n 10 mét, ở trong đêm trong tối ở h i ệ n ra ánh ánh ánh n s g nhạt. Còn bên cạnh may ấ y cây, chí c thậm mới o trong hơn thậm chí còn n 3 mét, thậm chí trong góc còn có cái à mấy chục cm những o n Cũng n may n à y kỳ quái cây cũng không có toàn bộ đều dài hơn lớn không phải vậy nàng dám khẳng định cái này tiểu tiểu hậu viện khẳng định sẽ bị bể bụng tám mà liền tại dư tiểu ngư quan sát thời khắc bạch dương thông qua bạch thụ cũng là đang quan sát dư tiểu ngư trước đó dư tiểu ngư biểu hiện hiện nhiên ấn chứng trước đó phán đoán của hắn tiện nghi này lắm muội quả nhiên có bí mật t nhà ai còn không có phát d ụ n tốt tiểu hài đi lên liền có thể cho lục giai cường giả đánh ra hai lần phục sinh giáp bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều mà là suy nghĩ khé động cơ sở dễ đem chuẩn bị một lần nữa vọt tới tiền viện dư tiểu ngư ngăn lại cùng lúc đó bạch thụ suy nghĩ khé động vô số ngân huy hội tụ rất nhanh chính là ngưng tụ ra một đạo màu bạc t r ắ n g hình người mặc dù thấy không rõ khuôn mặt phân không ra giới tính nhưng dùng để giao lưu lại là đầy đủ chuyện phía trước ngươi không cần phải để ý đến đem ngươi nôn đồ vật dọn dẹp sạch sẽ lại đi bạch thụ chỉ chỉ trên đất vết máu cùng tạng phủ mảnh vỡ nói ra thanh âm tựa như ngày mùa hẹ thanh phong xuyến qua sau giờ ngọ trông g i linh hoạt kỳ hảo êm hay nhưng lại không khó nghe ra nó trong giọng nói Trước lúc i diễm ệ t đ này hậu viện dư tiểu ngư cũng mới vừa mới bị từ quỷ môn quan bên trong kéo trở về nhưng không trung lão giả tựa hồ đã mất kiên trì vừa rồi n g u y ê n rủa hắn đã thử qua đối với loại này kỳ quái thực vật vô hiệu không chỉ là di t ạ n giả g vô dụng bao quát một chút khô héo hủ hóa loại hình toàn bộ đều không dùng nhưng hắn không có vì vậy mà sinh ra thoái ý nguyên rủa chỉ là hắn am h i ệ u lĩnh vực nhưng cũng không phải là duy nhất lĩnh vực tại chiến vực đặc thù tiến giai quy tắc b ê n d ư ớ i không có một cái nào lục giai là kém trí tuệ vật k h í thực lực sách lược có thể là một ít lĩnh vực cực kỳ đột xuất loại hình dù sao cũng phải chiếm được mấy thứ nếu không ngũ giai nghịch sắt lục giai điều kiện là quả quyết không cách nào đạt thành、Tám. giờ phút này đối mặt với đ ộ i sát không n ô n g sợi dễ lao giả trên mặt hiện lên một vòng tức giận cái này một cái không hiểu thấu thực vật thế mà để hắn tổn thất một thanh vừa tới tay vũ khí c ự c phẩm còn phá hủy chiến giáp của hắn nếu như không phải sợ bị phát hiện hắn đã sớm mấy cái phạm vi lớn sát thương kỹ năng đem cái này thôn cho dương chỗ nào còn cần đến ở chỗ này bó tay bó chân bất quá cũng may trước mắt duy nhất để hắn kiêng kỵ ánh sáng màu tím hiện tại đã biến mất bốn đáng chết cá lọc lưới lao phu cái này đưa các ngươi đi gặp mặt từ thần nhìn xem lần nữa đánh tới sợi dễ trên người lao giả lập tức dâng lên đen kịt liệt diễ h ắ c viêm vô hình trong đó như có vạn chúng đủ khóc cùng lúc đó tứ phương phong khởi từng k i a từng sợi hắc khí hợp thành hướng lao giả t r u n g quanh c ỏ cây khô cạn một cái bay rồi đi ngang qua trong c h ư ớ c mắt liền biến thành thấy khô cho dù là bạch thụ cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực kia trôi qua chỉ là trong mấy giây liền tốt mấy lần kém chút không có đó cũng không phải nói trị liệu cường độ không đủ mà lại trước mắt hắn thuộc tính quá thấp sinh mệnh lực hạn mức cao nhất không đủ tại lao giả này cố ý nhằm vào bên dưới nhiều lần kém chút bị một ngụm hức khô cũng may hắn rất nhanh liền thích hướng tiết ấu tại có thể so với thất gia trị liệu xong lại phối hợp thiên phú đặc thù sinh cơ n rất n h a mà liên ổn định tại lão giả cười quái dị trong lúc đó đột nhiên khẽ than thở một tiếng tại hắn bên thai vang lên chỉ gặp vô số không ngừng tại khô héo cùng tân sinh ở giữa tuần hoàn sở dễ đằng không mà lên trên không chung kết thành người lớn giấy lên liệt diễm hướng về lão giả đóng đi a không sợ dãy ruộng lao giả khinh thường khoe miệng nghiêng một cái hắn lấy linh lực tinh thần lực tăng trưởng hắn hắc viêm hộ thuẫn một khi phong thích không phải cùng d a i công kích gần như không có khả năng bị đánh phá chỉ bằng những n à y muốn chết không sống cấp độ cũng chỉ có tam d a i sợi dễ muốn làm bị thương chính mình vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm thật muốn bị thương t ổ n tới vậy hắn về sau ngay cả bạch phạn đều không cần ăn r ứ t khoát đổi đất c ứ c được chỉ là ý nghĩ của hắn còn chưa rơi xuống chỉ thấy trên những sợi dễ kia đột nhiên bỏ ra vô số ánh mắt những ánh mắt kia tập trung ở trên người hắn để hắn không khỏi run dày cùng lúc đó một cỗ cảm giác quen thuộc lần nữa vào tới đó là đại nào tắt máy khúc nhạc dạo. ngoa tàu lại tới lão luka sau cùng suy nghĩ h i lên lão giả không bị k h ô n g chế cứng đờ trong nháy mắt bảy ăn miếng trả miếng c ứ u hận nhìn chăm chú có chấn nhiếp hiệu quả mặc dù bạch thụ không có con mắt nhưng theo một ý nghĩa nào đó khắp nơi đều có thể trở thành tầm mắt điểm xuất phát tám chấn nhiếp thời gian rất ngắn ngắn đến chỉ có v à i m i l i g i â y mà cũng chính là cái này v à i m i l i g i â y thời gian lại thành công đánh gây l ã o giả thi phát bốn khi lão giả lấy lại tinh thần lúc lưới lớn đã đóng đến trước mặt hắn theo bản năng dơ kiếm chém tới sau khi đại kiếm cùng những sợi dễ này tiếp xúc lúc đại kiếm lại đột nhiên đứt gãy ngay sau đó Đứt gãy đại kiếm tính cả trên thân cái kia tràn ngập cảm giác an toàn khôi r ắ á c cùng một chỗ bị đánh nát thuộc tính băng chia năm xẻ bảy liên đối lao giả cũng là lần nữa hóa thành xương mù biến mất mười một trong hậu viện cái này đây là chiêu số gì dư tiểu ngư nhìn xem treo trên cao trên bầu trời lười lớn không khỏi hơi có vẻ trấn kinh chỉ là một chiêu này nàng liền nhìn ra nhiều loại kèm theo hiệu quả trừ cái kia vật lý công kích bên ngoài còn có đánh gãy thi pháp toy á giáp s ắ c bén thiếu đốt mà lại cường độ đều không thấp tối thiểu trên người lao giả những cái kia thấp kém tử trang đều không có gánh vác nếu như nói đây là cái nào đó cao giai cường giả thả ra nàng biết một chút cũng không kinh ngạc nhưng trước mắt tây này tại cảm giác của nàng bên trong cho ăn bể bụng cũng liền tam giai a tam giai đều như thế dũng sao đến cao giai còn không phải rét lung tung a bốn mà đối mặt dư tiểu ngư trấn kinh một bên liên tục mượn dùng chung quanh diễn sinh phân thân thật nhiều lần linh n ă n g khu thể bạch thụ cũng là không nhanh không chậm mở miệng nói này đã là liệt diễm đoạn đầu đài chi thiên la địa võng tám nói hắn cũng là nhìn về hướng chính mình bảng tính danh b ạ c thụ một hai giới tính không chủng tộc Lê bốn thiên phú một lê minh thủ hộ vào đêm sau đêm tiếp tục tăng lên toàn thuộc tính lúc tờ mở sáng đạt tới cực đại nhất 200%. cũng tại ban đêm là t r u n g quanh đơn vị cung cấp 50% l i n h lực cùng tinh thần lực tốc độ khôi phục bốn thiên phú hai ngày mới bắt đầu thân thể ẩn chứa tự nhiên trí dương chi sinh cơ có thể phù hộ một p h ư ơ n g tẩm bổ thể phách khu d i ệ t tà túy đối với vật âm tà có cường đại lực sát thương cũng có thể thôn phệ âm tà chi lực dùng cho tăng tốc trưởng thành tự thân có hai mươi phần trăm thể phách nhiệt độ cao kháng tính đồng thời sẽ vi phạm vi bên trong chỉ định đơn vị cung cấp hai mươi phần trăm thuộc tính cơ sở tăng lên bốn thiên phú ba tinh hy lạc tán lá hội tụ tinh hoa vẩy xuống đại địa bị tinh hoa bao trùm sinh linh sẽ nhận trình độ nhất định tỉnh hóa hiệu quả cũng chậm chạp cường hóa sinh cơ cũng có cực vi tỷ lệ lĩnh ngộ hệ thống kỹ năng đêm tối thủ hộ、Chú. thiên g có phú năm g công tại phá hiệu thành thục kỳ có thể giải khóa thiên phú sáu lê minh tri hoa hoàn toàn chín mùi kỳ có thể giải khóa thiên phú bảy nhận nguyện tinh hoa trôi qua tại bình minh gia yếu kỳ hoặc đạt tới lục giai có thể giải khóa bốn kỹ năng đêm tối thủ hộ làm mục tiêu cung cấp một cái lớn nhất phòng hộ trị giá là tự thân tinh thần lực bình t h ư ớ n g bảo hộ có thể đồng thời ngăn cản vật lý tổn thương linh lực tổn thương tinh thần tổn thương đồng thời còn có rất nhiều diệu dụng bốn đặc tính trạng thái thay đổi thư không cấp dưỡng linh năng đặc g ầ m đặc chất trị liệu thoái giáp thiếu đốt cước ép sửa đổi đặc tính bạch thụ sẽ tại sau một tiếng lâm vào ba giờ suy yếu kỳ trong lúc đó đặc tính sẽ tạm thời mất đi hiệu lực toàn thuộc tính giảm xuống ba mươi bốn chương một trăm bốn mươi tám lao đầu giữ lại siêu hồn chương một trăm bốn mươi tám lao đầu giữ lại siêu hồn a giống thiên phú trách ga đây là nhìn xong bạch thụ không khỏi cảm khái một câu nhưng này vui vẻ ngữ khí lại là kể rõ lúc này không sai tâm tình liên đối trên cây vẩy xuống tinh quang đều càng thêm sáng trói mấy phần mặc dù bởi vì một lần nữa sửa đổi kế thừa đặc tính để bạch thụ sẽ lâm vào ba giờ suy yếu nhưng vì thế có thể kịp thời đem n g ư ờ i cứu được hắn cảm giác hay là rất đáng được đương nhiên chân chính để hắn cao hứng là bạch thụ những thiên phú này không chỉ có nhiều mà h i ệ n nhiên đều cùng t r ù n g tộc móc đ ố i mà trồng trọt thể mặc dù không kế thừa thiên phú nhưng lại có thể kế thừa chủng tộc tựa như là bạch linh có cao hơn phổ thông sinh linh một chút xíu sinh mệnh cấp độ bạch di diễn sinh phân thân không có kế thừa bạch di di bảng cũng vẫn là thành khâu h ồ tộc có có thể tại hồ hình thái cùng hình dạng người ở giữa tự do hoán đổi bản năng bạch dực diễn sinh phân thân không có kế thừa thiên phú thánh vũ cũng giống vậy bếp bay mà bạch thụ chủng tộc thiên phú nhiều như thế đến lúc đó những này trồng trọt thể hoặc nhiều hoặc ít đều có thể kế thừa một chút hiệu quả mà đây không thể nghi ngờ là một cái ẩn hình to lớn tăng lên bốn nghĩ tới đây hắn lần nữa nhìn về phía thân thể khô cắp dư tiểu ngư cùng chúng quanh mấy cái khô héo mầm non vội vàng gia tăng hiệu quả trị liệu vừa rồi lao giả một đợt kia hung á t hút h ắ n cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ chung quanh sinh mệnh an nguy mười một mà cùng lúc đó bạch kỳ thôn hậu phương một cái cũ kỹ hoang vu giáo đường nơi này ở vào thôn tối hậu phương trong công viên nhỏ trên một mảnh đất trống mặc dù phía quan phương bại xích tà giáo đồ nhưng đối với một chút bình thường tín ngưỡng cũng không ngăn cản đương nhiên điều kiện trước tiên không có khả năng là cuồng tín đồ nếu không khi kiểm tra đo lường đạo từ không quá quan thời điểm sẽ bị hết thể dựa theo tà giáo đồ xử lý dù sao bởi vì tà thần xâm nhiễm đạt tính mỗi một cái tà giáo đồ đều là cuồng tín đồ kém nhất cũng là nửa cái cuồng tín đồ cho nên dứt khoát liền khai thác đối với cùng tín đồ áp đặt phương pháp về phần nơi này nhìn qua tương đối hoang vu nguyên nhân đó là bởi vì về sau bởi vì phía quan phương ủng hộ bản thổ tiên tổ tín ngưỡng dẫn đến rất nhiều hiện tín đồ dần dần chuyển tin phục hy nữ hoa tài thần nguyệt lao các loại bốn cho nên thời gian dần trôi qua nơi đ â y người ở cũng liền càng phát thưa thứ tám lúc này trong giáo đường một đạo hắc vụ đột nhiên xuất hiện cung cấp tốc ngưng tụ thành hình bồn y chúng ta kế hoạch hẳn là sửa lại thôn này có gì đó quái lạ ta ba lần kém chút chết láo giả cái kia khản giọng hư nhược thanh em chuyển đến hắn bảo mệnh n g ạ tính một năm chỉ có thể phát động ba lần mỗi lần sẽ còn tại trong một thời gian ngắn tổn thất nhất định trên thể phách h ạ mà bây giờ ngắn ngủi không đến trong vòng một phút hắn liền đã liên tục phát động ba lần nói đơn giản hắn sợ nhưng mà hắn hô nửa ngày cũng không thấy có người đ á p lại chống rông trong giáo đường không có cái gì thậm chí tính cả những cuộc sống kia vật dụng đều không thấy được bốn người đâu không phải là chạy đi lão giả hơi n h u n m mạy đang lúc hắn chuẩn bị muốn tới chỗ tìm kiếm một phép lúc bên hai lại chuyển đến xa lạ nói nhỏi、like、còn có đồng đảng abolni đúng không ta nhớ kìa xa lạc kia mang theo chút tức giận cùng t r e o tức thanh â m tại trước ngực mình vang lên lão giả chỉ cảm thấy toàn thân toàn thân dựng t ó c gáy theo bản năng giấy lên h ắ c viêm hộ thể đồng thời hắn cũng là thuận thanh â m túi đầu nhìn lại chỉ gặp một cái ở trong h ắ cám có chút thấy không rõ khuôn mặt thanh niên lúc này đang từ chính mình thân t r u n g chậm rãi mọc ra cũng l ặ n g lặng nhìn chăm chú chính mình giờ phút này đối phương như là huyễn ảnh bình thường nằm thẳng trên không trung đầu xuyên qua cổ của mình cũng chậm rãi hướng về phía trước bình di liền tựa như là từ cổ mình trưởng phòng đi ra một dạng quỵ dị hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương nhưng lại có thể từ đối phương trong đêm tối kia vẫn như cũ sáng tỏ trong ánh mắt nhìn ra từ v o n g t u y ê n hàn bốn mà liền tại dâng lên hát diễm mà đồng thời lão giả cũng là thấy được đối phương một bàn tay đã sờ về phía đầu của mình tại cả hai tiếp xúc sắt na tay kia chỉ là hơi dừng một chút nhưng ngay sau đó cái kia độc thuộc về lão giả sinh mệnh năm trận liền bị quỷ dị và mẹo đột phá bàn tay kia tựa như ưu hồn bình thường lọt vào đầu của mình bảy ngươi nói ngươi còn có thể sống tạm mấy lần thiếu niên tựa hồ còn muốn nói điều gì chỉ là mới vừa vặn mở miệng thanh âm chính là bị chống lên hắc viêm bình chướng ba phủ khi h ắ c viêm cùng đối phương tiếp xúc trong nháy mắt đó lão giả thấy được một đạo quen thuộc từ mang cùng lúc đó thiếu niên cái kia tựa như huyễn ảnh bình thường trạng thái cũng là tùy theo giải trừ sau một khắc hắn liền thấy chính mình cái kia thân thể không đầu có thể đại não cũng đã không cách nào cho ra bất kỳ phản ứng nào bốn lục giai đoạn đầu cũng có thể sống trên một đoạn thời gian nhưng này chỉ là thân thể hoạt tính nếu rơi vào tay phá hủy đại não cũng giống vậy sẽ mất đi ý thức bốn xem ra là ba lần nói bạch dương bắt đầu từ hệ thống trong không gian mang tới mấy cái trang bị khoác ở trên thân tin tức tốt t á t đạp lưu tinh không nhìn vật lý va chạm thẻ mặc mô hình dùng rất tốt tin tức xấu không nhìn vật lý va chạm lúc trên thân không nhịn được quần áo lúc này đ ộ địa liền lộ ra rất là trọng yếu bốn hệ thống chạy trần chuồng thối tạp ngư tốt biến thái có thể g i ế t địch là được ngươi quản ta thay đổi hay không thái đối với cái này bạch dương không khỏi liếp mắt nói hắn chính là nhìn về hướng trên mặt đất dần dần mất đi sinh mệnh khí tức láo giả tại chính mình giải trừ tắt đạp lưu tinh lúc thân thể của hắn cấu thành cùng thân thể của đối phương cấu thành sẽ phát sinh giao hỏa va chạm mà lúc này đây nhất định sẽ đối với nào đó song phương tạo thành nhất định tổn thương nói cách khác cho dù là không có hắc diễm cũng sẽ phát động hư không bình t h ư ớ n g nhưng phải biết hư không cũng không phải cái gì đất lành hỗn loạn cao duy năng lượng không biết hư không sinh vật c u n g bạo thời không loạn lưu bốn vô luận cái nào đều là trí mạng tồn tại nghĩ đến lúc này đối phương bị truyền t ố n g đi bộ vị cũng đã bị xoắn nát nghĩ tới đây mặc tốt quần áo loại trang bị bạch dương chính là một tay cầm lên đầu của đối phương một tay khác bắt lấy thân thể của đối phương đi ra ngoài lao đầu lưu cho địch thuốc siêu hồn còn lại cho lão mụ khi thí nghiệm hao tài lục gia nhân thể vật liệu thế nhưng là thật khó khăn đến hệ thống lục gia toàn thân là bảo huyết năng tới hoa nếu không những vực sâu tia năm tài luật hải vị thành đan phương loại hình thư tịch tại năm đó xuất hiện ý nghĩa là cái gì thật chỉ là vì ăn ăn ăn sao không dĩ nhiên không phải đây rõ ràng là tại nói cho hậu nhân đối lãi địch nhân nên đem địch nhân giá trị tối đại hóa tối thiểu tại bạch dương xem ra là dạng này chương một trăm bốn mươi chín số ba cầu lột chương một trăm bốn mươi chín số ba cầu lột tân hay là trực tiếp giao cho lão mụ đi suy tư một lát sau bạch dương quyết định trực tiếp đi lão mụ phòng thí nghiệm trực tiếp giao cho địch thúc khẳng định phải tốn nhiều một phen miệng l ư ỡ i người ta dù sao đại biểu là quân đội nói không chừng còn phải làm ghi chép cái gì chẳng trực tiếp cho lão mụ dùng để làm thí nghiệm vật liệu sau đó lại do lão đang quyết định muốn hay không đi giao cho địch phong sư hồn nghĩ tới đây bạch dương chính là trực tiếp lôi kéo đối phương thi thể tiềm nhập dưới mặt đất tám mà liên tại Bạch Dương nghiệm Nam cánh số cũng là liên lúc. liêu lấy tại tiến Nơi riêng nơi đội. trên Dương độn phòng đường Sơn chân Dựng cánh cũng đến này thí Bạch địa đáp xa, về xe số quân không ỳ t ậ t thể đi tới, thế nhưng là dù sao bản thể nàng nhưng bản là đã đi sớm sao có cho h dù k không không kinh phí không trước tiêu hao một đợt tại sao có thể đâu thế là nàng chính là lôi kéo số một các nàng đầu tiên là đi đi dạo nửa ngày thương trường tại mua đủ trang bị sau lại đi cùng nhau thư thư phục phục ngâm cái suối nước nóng lẫn nhau trả sắt cóng lúc này mới thể s á c tinh thần đều thoải mái về tới quân đội ngồi lên tiến về riêng phần mình phân khu quân đội xe riêng mà sơn nam c h ấ n ở vào dãy núi tri nam trên vùng bình nguyên trước có thủy hệ đông đảo điển hình một mặt chỗ dựa một mặt bị nước bao quanh tri địa nơi này là khoảng cách hải thành xa nhất một cái phân khu cho nên đến nơi thời gian cũng là c h ậ m nhất mặc dù nơi này quân đội đoàn trưởng cũng là ngũ giai bất quá so sánh với địch phong chỗ quân đội nơi này vũ em càng là thưa thất địch phong gặp được bạch d ư ợ c trước đó tốt xấu còn có thể có một cái ngũ giai phi thường chú trị liệu sư có thể thời khắc mấu chốt gọi tới sử dụng tứ giai cũng có hai thường chú còn lại một hai ba giai cộng lại cũng có hơn mấy chục cái lại phối hợp hiện đại hóa chữa bệnh phụ trợ trên cơ bản có thể nhẹ nhõm ứng đối đại bộ phận thông thường t ì n h mùa bốn mà sơn nam chấn nơi này căn cứ chuyên môn tới đón nàng người này miêu tả chỉ liệu sư hết thệ cũng liền hai mươi cái trong đó m ộ ư ơ i cái cũng đều là nhất giai bảy cái là nhị giai hai cái tam giai cùng một cái tứ giai mặc dù sơn nam chấn nhân khẩu tương đối hơi ít nhưng này cũng có hơn một trăm không không không nhân khẩu mà lại bởi vì nó vị trí vị trí tương đối vắng vẻ một chút tà man g o ạ i đạo sơn giã tinh quái siêu phạm tội phạm loại hình thường xuyên t h n hiện lại thêm không có như biện thành như thế có rất nhiều không phải quân đội ưu tú chữa bệnh cơ cấu phân lưu cho nên nơi này chữa bệnh áp lực ngược lại so hải thành bên kia càng lớn nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác siêu p h à m giả vốn là không nhiều có ổn định trị liệu năng lực siêu p h à m càng là thưa tớt h tổng lượng hết thể cứ như vậy nhiều nếu như một số hai quân đội sữa số lượng đã đủ dùng cái k i a số ba quân đội liền có thể căn bản không có vũ em cho nên chỉ có thể tất cả đều thiếu một điểm thích hợp coi như hàng năm đều có máu mới gia nhập nhưng hàng năm cũng sẽ có không ít bỏ mình cho dù là trị liệu sư đều sẽ bị tận lực bảo hộ bây giờ tam giai trở lên trị liệu sư tổng lượng so năm mươi năm trước cũng bất quá là tăng lên hai mươi phần trăm xa xa không đạt được lý tưởng trị liệu dự trữ giá trị mà đây cũng là địch phong biểu thị vũ em có bao nhiêu muốn bao nhiêu nguyên nhân bởi vì phóng nhãn cả nước phạm vi tới nói cho dù là nhiều hơn cái mấy chục trên trăm cái lục giai vũ em vậy cũng chỉ là hạt cắt trong s a mặt bốn trừ phi có thể lập tức thêm ra hơn một cái để cả nước phạm vi bên trong mỗi cái cấp chấn trong vùng đều có thể có một cái ngũ giai trở lên cao giai vũ em tòa chấn nhưng cái này tại người bình thường xem ra hiển nhiên không có khả năng thôi tám lúc này số sáu chính nguồn bực ngán ngẩm dán cửa sổ xe nhìn xem cảnh đêm nơi này ban đêm kém xa hải thành bên kia phun hoa mặc dù cũng đã hoàn thành không kém cõi đại bộ phận địa khu hiện đại hóa kiến thiết nhưng bây giờ mới vào đêm không bao lâu toàn bộ thành t h ấ n trên đường phố nhân viên liền đã thưa thớt rất nhiều ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy người đi đường nội vàng vắng lai nhưng bước chân đều hơi có vẻ gấp rút bốn thấy vậy lái xe vị kia giữ lại gốc dâu cảm trên vai khiêng hai đòn khiêng hai sao trung niên quân nhân không khỏi cười cười giải thích nói ha ha chúng ta sơn nam bên này ban đêm là so hải thành thành tịnh trút đi chủ yếu là nơi này long n ư hữu tạp cho nên mọi người đến ban đêm đều không thích đi ra ngoài nguyên bản chúng ta đem quân đội đem đến giải đất trung tâm loại tình huống này có chỗ cải biến chợ đêm cũng bắt đầu xuất hiện nhưng mấy ngày trước đây hồng thủy đem một chút trong núi tinh quái vào ra tạo thành không nhỏ rối loạn lúc đó tích hồng tàn phá bờ bãi chúng ta mặc dù thu đến báo án sau trước tiên tiến đến xử lý nhưng vẫn là có một bộ phận thật sớm t ứ t á n l ẩ n trốn đi cho nên mấy ngày nay vẫn như cũng là lòng người bàng hoàng nhưng đừng nhìn hiện tại vắng ngắt chờ chúng ta đem mấy cái tia tinh quái bắt tới chẳng mấy chốc sẽ náo nhịt lên nói đi trong lòng của hắn không khỏi thấm than hắn gọi q u n long là sơn a m trấn phó đoàn tr nếu như có thể mà nói hắn cũng nghĩ cho cái này chạy đến nhậm chức lục giai trị liệu sư ở mọi phương diện lưu một cái ấn tượng tốt nhưng bất đắc dĩ cứng nhắc điều kiện không đạt được cũng không thể cưỡng chế mọi người ban đêm xuất môn trang làm cái náo nhiệt bộ d á n g đi vậy bọn hắn quân đội thành cái gì mà lại những tinh quái này xử lý cũng phiền phức một mạch toàn diện cố nhiên đơn giản nhưng như thế ngu xuẩn nhất cách làm dù sao đây đều làm ở linh trí thông nhân tính sinh vật có thậm chí còn có thể biết chút siêu phàm bản sự xử lý tốt gọi là bộ k ẹ mẩn linh thú linh sùng xử lý không tốt đó chính là yêu ma quỷ quái xi、si、mị v o n g lượng hy vọng mời tới ngự thú sư có thể cho lực một chút đi cái này đều hai ngày nghĩ như vậy trong bất chi bất giác xe cũng là vững vàng lái vào tường cao vờn quanh quân đội vừa mới tiến đến chính là pháo hoa cùng văng lên thậm chí tại bên đường trên cây đều kéo lên hoan nghênh o à n h p h i xa xa trong phòng ăn thậm chí đều bày lên g về bốn cái này cũng quá nhiệt tình chút đi có thể hay không không hợp quy củ a số sáu không khỏi khoe miệng giật một cái nếu lao đại để các nàng ngụy trang giống người một chút vậy dĩ nhiên muốn lấy bình thường tư duy góc độ xuất phát mà lấy tư duy của người bình thường góc độ tới nói cái này hiển nhiên không hợp quy củ chỉ là đối mặt số sáu lời nói quân long lại là cười cười giải thích nói quy củ là người định chỉ có quy củ không hợp người nào có người không hợp quy củ đại gia họa a nóng trông cao dai vũ em đều phán nhiều năm bây giờ rốt cuộc trống tự nhiên là cao hứng dù sao quân nhân tại cũng là người a cái này cao dai vũ em chính là mọi người thứ hai thứ ba thậm chí thứ n cái mạng ngay cả hắn phó đoàn trưởng này đều kích động càng đừng đề cập những người khác nhưng nhìn xem lôi kéo hành phi chạy tới đám người hắn hay là mở ra cửa sổ xe đưa đầu giống lên một tiếng đều chớ cản đường trước hết để cho mạch thầy thuốc hoàn thành đổi đi nơi khác đăng ký tịch tiên mở ra cái khác ca ai động trước đ u a ngày mai nhiêu c h ấ n chạy mười vòng là phục tùng mệnh lệnh ha ha ha nói cả đám vội vàng nhường đ ư ờ n g ra hi hi ha ha đi xa thấy thế quân long không khỏi bật cười hai tiếng ha ha bọn này binh hạt dưa hay là thiếu luyện đợi chút nữa ghi vào song tin tức sau m u ố n trước đi xem một chút ký túc xá sao chúng ta nơi này có xa hoa đơn nhân túc xá hai phòng ngủ một phòng khách một vệ mang phòng bếp loại kia đương nhiên nếu như ở không quen cũng có thể xin mời đi bên ngoài ở bất quá chúng ta không đề nghị làm như vậy bởi vì tại quân đội càng có thể bảo chứng an toàn của ngài ngay vậy số sáu cười cười chính là đáp ứng cùng lúc đó trong đầu cũng là bắt đầu cùng mặt khác diễn sinh phân thân giao lưu số sáu tập đẹp bọn họ ta ký túc xá hai phòng ngủ một phòng khách một vệ một bếp số hai ta cũng kém không nhiều bất quá ta yêu cầu đội thành thể thao điện t ử phòng số ba ta vừa mới tan tầm đang lo lắng muốn về nhà ở hay là tại bên ngoài ở hay là ở ký túc xá đâu nói đến còn chưa có đi qua phòng ngủ nữa đâu số bốn dựa vào hâm mộ lần sau gặp mặt liền lột số ba chúng phân thân đồng ý số ba cầu lột chúng phân thân số mười tám hợp đài hồ thập bát ta không có ta còn tại chiến vực bị đánh đâu bốn chương một trăm năm mươi ta có thể làm chứng chương một trăm năm mươi ta có thể làm chứng hồ số ba ta có thể làm chứng số mười tám hiện tại đang bị bạo truy đều nhanh thành thịt nát ồ ồ ồ khóc như n g thảm hồ số ba vừa dứt lời cánh số ba phản b ắ c liền theo nhau mà tới cánh số ba nơi này ta muốn phản b ắ c một chút hồ số ba ta có thể làm chứng cái này số ba là nổi láo kỳ thật số mười tám hiện tại là tại bị bạo truy thoải mái ngao ngao kêu to bốn hồ thập bát hồ số ba ngươi nhanh quản quản cánh số ba nang oan của ta ta thương tâm anh anh anh hồ số ba thế nhưng là ta chính là cánh số ba nhà cái này muốn làm sao còn thôi ta làm chứng cánh số ba nói rất đúng bốn hồ thập bát ta nhìn các ngươi chính là khi dễ ta cánh m ộ ư ơ i tám còn chưa ra đời đáng giận ta phải hướng bạch đi t h cáo trạng các ngươi không đồng nhất người lột hai ta lần vấn đề này không xong không xong ba bốn hồ số ba có khả năng hay không chúng ta đều là bạch đi t h đâu cáo trạng vô dụng a bốn hồ thập bát đáng giận vậy ta muốn cáo b ả n trước thể bốn ngay tại đ ộ n địa bạch dương các ngươi đều bình thường điểm bốn cánh số sáu thì hì bị h u n g đi bốn hô tha bát kỳ ì hì rõ ràng là n g ư ơ i bị h u n g cánh số sáu làm sao có thể bị h u n g rõ ràng là n g ư ơ i hô tha bát có khả năng hay không kỳ thật ta chính là các n g ư ơ i nhà linh sáu gạch đi số mười tám không sai ta có thể làm chứng kỳ thật ta cánh số sáu chính là số mười tám bây giờ muốn tại trước khi chết muốn tại tuyến cầu lột bốn chúng số mười tám không sai chúng ta đều có thể làm chứng b ạ c h đi h ì bạch giữ bốn bạch linh bạch thủ bốn bạch dương hệ thống bốn bà đi h ì bạch giữ bốn ạ c h l bạch thụ không biết nhưng cảm giác vấn đề này ta cảm thấy hẳn là đi hỏi một chút bản thể dứt lời ý thức kinh lâm vào ngắn ngủi an tĩnh sau đó bốn chúng phân thân nhưng chúng ta không phải liền là bản thể thôi chuyện này bản thể có thể làm chứng bốn ngay tại đội địa bạch dương ân ta có thể làm chứng không đúng dưới mặt đất bạch dương không khỏi khỏe mặt giật một cái nói đến một nửa chính là vội vàng đã ngừng lại lời nói hô kém chút bị mang lệnh ra、4. vừa rồi đối phó trong tay cái này lao đăng lúc bởi vì cân nhắc đến thực lực đối phương không kém cho nên xuất phát từ cẩn thận bạch dương liền đem toàn bộ chủ ý thức trở về bản thể mà kết quả của làm như vậy là tại hệ thống không tiếp quản tình huống giới phân thân của mình chính là tiến nhập tiềm thức ủy trị hình thức dưới loại tình huống này mặc dù mình y nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi cái phân thân chứng kiến hết hạy tất cả cảm thụ nhưng lại càng giống là nằm mơ trạng thái một dạng có càng lớn sự không chắc chắn quả nhiên tín nhiệm tiềm thức thật là một cái lựa chọn sai lầm có đôi khi một mình đối mặt chính mình thời điểm thật rất bất lực nghĩ tới đây bạch dương liền tranh thủ chủ ý thức một lần nữa phát tán lấy chủ quan ý thức tiếp quản mỗi một bộ thân thể mà đối với cái này hệ thống cũng là phát biểu ý kiến của mình ngụy trang đều là ngụy trang tạp ngư phạm là thích hợp một chút cũng không trở thành không có chút nào thích hợp bạch dương vật họp theo loài vậy ngài thật là một cái anh minh thần võ trí dũng vô song đẹp như tiên nữ tư thế hiên n a n g mềm mại vũ mị mẫu nghi thiên hạ bạch dương a sẽ không khen người có thể đi ăn đoàn t ứ c bị mồm trừ trước hai cái tử ngươi xem một chút ngươi dùng đúng mấy cái hệ thống có khả năng hay không ta tại khen phân thân bạch dương、mười. mà liên tại mạng lưới ý thức dối bởi đồng thời chiến vực bên trong trên băng nguyên cũng đang tiến hành mấy trận từ trước tới nay gian nan nhất chiến đấu nơi đây băng nguyên bên ngoài đêm tối trên băng nguyên mây đen dày đặc chẳng sao không còn chỉ có những văn minh kia ánh lửa còn tại tỏa ra hạ cám mà tại băng nguyên bên trong nguyên bản cái kia thưa t h ấ t hạ vụ trong bất chi bất giác liền đã biến thành phố thiên cái địa n ồ n g vụ tại trong hạ vụ chỉ có bóng tối vô tận cùng âm hàn nhưng lại có một đội hơn ba trăm người nhân mã phía trước tiến lấy bọn hắn chung hơn ba trăm người chia làm hơn ba mươi ban lại phân biệt phân chia tại năm cái tam g i i dẫn đầu xuống tiến lên bọn hắn mỗi cái trong ban đều có một cái hỏa t i n h c h i hạch o dùng để xua tan lấy hát vụ mà khắp nơi bọn hắn hậu phương thì là nhiều đến hơn ba ngàn người do mặt k h ắ p năm cái tam giai dẫn đội đội tiếp viện ngũ bốn dầu hỏa đâu dầu hỏa đâu trước mặt dầu hỏa không đủ còn không có thang giai nhanh đi phía sau kéo điểm tới bổ sung cái này mỗi thiêu hủy một chút hát vụ đều là chiến công n ắ m chặt thời gian bổ sung còn có súng phun l ử a tạo xong chưa đại tỷ của ta chờ lấy sử dụng đây một người đầu chọc thanh niên từ trong hát vụ hỏa đạo bên trong sông g a đối với bên ngoài hô to Bọn hắn dự ù n bên, ngạnh sinh sinh trong hát vụ này, khai thác ra một đầu hơn 5 mét rộng con đường, g hỏa hai hát khai thác ra diễm trải tại một mét một m vụ đầu c k ế tính nối với p h a trước ấ t thác khai đội nhóm g ũ Là p í tính a trước nhất lắt vật tìm xuất tại tạo trong. người nhưng cung cấp kiên cố nhất hậu cần bảo hộ. Ngay vậy, chờ chuyển còn chế đội đầu, đã đủ, hộ. kiên ngoài hồi báo người lắc đầu, vật liệu ngũ Ngay bên sản bên n hậu h vậy, bảo báo dây ở Dự tính nhóm đầu tiên đưa vào sử dụng tối thiểu đạt được ngày mai nhưng là nhóm đầu tiên giản dị linh năng l i ệ u đạn đã ra tới các ngươi trước tiên có thể đi thử xem đối với hát vụ hiệu quả như thế nào hắn chính là trực tiếp nâng lên còn cao hơn chính mình to lớn hỏng đạn liền hướng về bên trong chạy tới dưới chân đặc chế d à y có thể cho hắn t ạ i bóng loáng trên mặt băng tự do h à n h đầu mà loại tình huống này xuất hiện tại mảnh băng nguyên này rất nhiều phương vị trong đó muốn nói thoải mái nhất hay là những cái kia thành quy mô h ỏ a tinh bọn chúng bản thân liền là h ỏ a diễm mà thành đối với bọn hắn tới nói cái này hắc vụ chính là đến đưa kinh nghiệm tám giờ phút này quân đội hắc vụ đội ngũ phía trước nhất ra cắt lâm tại mấy người bảo vệ dưới nằm n h o i trên mặt băng đem lỗ thai rán tại trên băng cứng lắng nghe một lát sau đứng dậy mười giờ phương hướng có chiến đấu thanh âm nhưng khoảng cách xa x sau đó chúng ta hướng một giờ phương hướng tiến lên tránh cho cùng không biết thế lực tiếp xúc nói r a cắt lâm chính là có chút cải biến tiến lên phương hướng nàng sở dĩ cẩn thận như vậy chủ yếu vẫn là đang tận lực tránh cho trong này có thể sẽ tồn tại huyết đ ụ c diêm la mà tại nàng nói tới m ộ ư ơ i giờ phương hướng bây giờ số m ộ ư ơ i tám đang bị rắt rắt giết lung tung bảy lúc này theo bạch đ h i h i bọn họ một đường thanh lý cũng là đi tới khoảng cách đảo nhỏ chỉ có đến năm cây số c h ô dừng lại nơi này hắc vụ đã nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ mà lại trong hắc vụ đản sinh bái vật cũng càng phát khó chơi mới đầu những ngày diễn sinh phân thân bọn họ còn có thể rét lung tung liệt diễm hồi hoàn mọi việc đều thuận lợi liệt diễm giải cáo không gì không phá nhưng về sau những hắc vụ này quái vật không chỉ có trên thực lực mạnh hơn mấy phần thậm chí còn học xong chiến thuật đánh lén bọn chúng từ trong hắc vụ nương tụ sẽ thẳng xuất hiện tại dưới chân có thể là ở hậu phương tiến hành đánh lén cũng sẽ ở nơi xa phát xạ cùng hắc vụ nhan sắc tương tự mất ấm xạ tuyến nhưng nếu không có kịp thời nhóm lửa chính mình lấy bạch di l ì diễn sinh phân thân cường độ sẽ ở ngắn ngùi hai dây bên trong vỡ thành một chỗ v ừ băng mà kết quả như vậy chính là cho dù là bạch di l ì diễn sinh phân thân đã đi tới cũng vẫn là cảm nhận được có chút áp lực không thể không hội tụ tại bạch lý rìa chung quanh bảo vệ binh doanh nhưng cũng may theo hơn một giờ trước bản thể cộng minh linh nguyên đặc cầm sau các nàng trị liệu năng lực cũng đều đột phá thất giai có cao hơn tỷ lệ sai số thế là lúc này mới phân ra một nửa diễn sinh phân thân năm người một đội hướng về chung quanh thăm dò tám kết quả là bởi vì giao lưu mà thất thần số m ộ ư ơ i tám cũng không biết có phải là cố ý hay không dù sao chính là bị hát vụ thành công bắt được sơ hở loại này hắc vụ ngưng tụ hắc băng cự nhân cơ hồ không có cái gì linh lực cùng tinh thần lược thuộc tính xa so với phổ thông nhị giai cao hơn không ít tổng hợp thuộc tính cơ hồ toàn bộ điểm tới trên thể phách một quên xuống dưới mang theo cùng phong gào thét thì phản ứng m ư i t á lần đầu nhìn thoáng qua nhưng đối với cái này nàng lại là không sợ hai chút nào nhóm lựa chính mình cũng nên đón tiếp lấy ta có lớn e cơ ngực phòng hộ mơ tưởng làm tổn thương ta nói số 18 liền làm một cái ủ n cha màn đứng yên tư thế nhưng mà sau một khắc một tiếng vang giòn truyền đến số 18 t ự a như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng bay ra cũng tại trong hát vụ lưu lại một đường vệt lửa giờ khắc này cho dù là số 18 t r ư ớ c ngực có ngoài định mức dày đặc phòng hộ đệm cũng không làm nên chuyện gì toàn thân hơn phân nửa xương cốt vỡ nát nội tạng vỡ tan tại chỗ hôn mê cũng may nàng còn có đồng đội mấy đạo trị liệu linh lực thuần thục dự đoán trước nàng quy tích đánh vào thể nội c u n ta lông tóc không tồn hao gì ải luyện cơ ngực quả nhiên hữu dụng không trung mở hai mắt ra m ộ hai mắt tỏa sáng khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng mỉm cười nhưng mà nàng chưa kịp rơi xuống đất đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp hắc vụ lần nữa c u ộ n c u ộ n lại làm ộ t cái cao hơn mười m hắc băng cự nhân đột nhiên xuất hiện đối phương như là cũng là dự đoán trước nàng quỹ tích một dạng thật sớm làm ra một cái tụ lực trọng quyền tại số mười tám sắp bay tới trong nháy mắt nó đột nhiên nhảy lên huy quyền đập xuống v o a n h ba mang theo băng thứ năm đấm rơi xuống để mảnh băng nguyên này cũng hơi run dậy như vậy trong n á y mắt còn tại hai tay vòng ngược số mười tám trực tiếp bị nện vào tầng băng ép thành thịt vụn ngay sau đó cái thứ hai Cái thứ 3 hắc băng cự nhân cũng thứ nhân băng l số một h i ệ mươi tám chết đột nhiên mà lại bị nện vào trong tầm băng trong mấy giây thời gian nàng khẳng định không kịp đem đối phương cứu rút mặc dù lấy thất gia hiệu quả trị liệu cho dù là số 18 chết mấy năm chỉ cần có thể còn lại một cây lông cáo cũng có thể cứu sống nhưng vấn đề là linh nguyên tịch diệt cũng sẽ không chờ thêm mấy năm a nghĩ tới đây đôi tia nửa túi lông xù thải cáo lập tức dựng đứng lên liền ngay cả ba đầu tuyết trắng xóa tung người theo đôi đều là nhao nhao xù lông nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời gà o t h é t còn chưa ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng hắc băng cự nhân nàng hoàn toàn không có muốn đi đoạt cứu số 18 ờ i tám ý、nghĩ. ngược lại là cũng không bay đầu lại hướng về sau chạy đi tại tát nha tử phi nước đại đồng thời vẫn không quên tạo ý thức trong internet hô to số mười t bọn t ỷ mội chạy mau a không xong chạy mau bốn dứt lời nguyên bản tại xoay vòng quanh sáu hảo m ộ ư ơ i hai hảo hai mươi b ố hảo cũng là nhao nhao sủ lông lúc này hướng về nơi xa bỏ đi tứ chi chạm đất vung ra tan ảnh hận không thể đem phía sau ba cái đôi đều biến thành chân dùng trên trời ngay tại nếm thử khống chế huyết nhục trùng vũ bắt t r ư ớ c bạch rực cất cánh tám mươi một hảo cùng bảy mươi hai hảo lập tức đối với phương xa bắt đầu xoắn ốc lao xuống liền ngay cả còn tại trong đất t r ô n lấy bạch đi dễ, cũng là từ trong đất bỏ lên cảnh giác nhìn xem phương xa sau đó bị một nửa lưu thủ diễn sinh phân thân dơ lên hướng ngược lại chạy tới trách không được muốn xin mời lâm thời hủy bỏ huyết đ ụ c bảy t r ù n g a nói bà y sờ lên số mười tám lưu lại đôi cáo khăn quán cổ không khỏi h i ế p mắt nhìn về phía phương xa ân nhìn về phía trước mắt ngăn cản tầm mắt hát vụ sau đó quả quyết rời đi ánh mắt lần này số mười tám lần nữa dùng sinh mệnh làm ra nàng muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm mười một thời gian một phẩy một giây giây trôi qua tại toàn viên khẩn trương dưới tinh thần thời gian cũng rất giống trở nên chậm rất nhiều nhưng nên tới cuối cùng vẫn là xe đến bốn đám người chạy rất nhanh vì tốc độ tăng lên đều đã vận dụng linh lực gia trì thậm chí còn mở ra tắp đạp lưu tinh để tốc độ lần nữa tăng lên chỉ là ba giây thời gian bên trong chính là chạy ra hơn ba trăm mét lại thêm cùng bị đánh bay số một ư ơ i tám bốn là có khoảng cách giờ phút này cho dù là khoảng cách gần nhất số ba cũng đã là tại một dặm có hơn bốn khoảng cách này hẳn là không sai biệt lắm đi số ba không quá xác định đạo lợi tuy như vậy nhưng nàng vẫn không có dừng bước lại ý tứ bởi vì ai cũng không biết linh nguyên tịch diệt uy lực như thế nào nghĩ tới đây nàng chính là quay đầu nhìn thoáng qua chỉ gặp nơi xa đầu tiên là trói mắt mạch quang đâm rách đêm tối tách ra hai vụ nhiệt độ nóng bỏng quét sạch mà qua cái kia đánh lén hắc băng c ự nhân càng là trực tiếp bị khí hóa quan cầu ước chừng đường tính hơn m ộ mươi m đang nhấp nháy chỉ chốc lát sau chính là biến mất số ba liền cái này nhưng mà lời còn chưa dứt chỉ thấy cái kia sắp giảm đi quan cầu đột nhiên b à n h trướng tại cái này hơn m ộ mươi m phạm vi nổ trên cơ sở lần nữa bạo tạc khuyết trương đến đường k í n h hơn năm mươi m ngay sau đó lần thứ ba liên tiếp hai lần tiến một bức bạo tạc để nguyên bản hơn m ộ mươi m bạo tạc đường k í n h trực tiếp biến thành tiếp cận ba trăm m trói mắt như là thái dương rơi xuống đất hắc vụ càng là trực tiếp bị tách ra một mảng lớn phạm vi bên trong băng cứng khí hóa hết vụ tiêu tán nóng bỏng sóng xung kích trực tiếp càn quét chung quanh một cây số toàn bộ hát vụ liên đối một bộ phận không có chạy ra phạm vi phân thân đều bị nhen lửa tung bay chung quanh mấy trăm mét bên trong dưỡng khí trong nháy mắt rút khô thậm chí tại bảo tạc giải đất trung tâm còn tạo thành to lớn chân không khu hồi lâu đang dẫn ép tác dụng dưới bốn phía khí lưu đột nhiên bổ sung đạo thứ hai nghịch sóng xung kích phong bạo từ bốn phương tám hướng v ọ t tới tám nhưng cái này vẫn chưa xong đợi cho dư âm nổ mạnh tiêu tán nguyên bản số m ư ơ i tám chỗ phạm vi đã biến thành một vùng biển lửa băng cứng hòa tan trăm mét chi sâu hóa thủy lại biến thành hơi nước đường kính một cây số bên trong hết thệ cũng bắt đầu sôi trào thời gian dần trôi qua trong không khí bắt đầu lưu lạc tinh hỏa càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc tựa như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống tác động đến phạm vi bên trong hết thệ tự nhiên linh lực đều tại lấy ba nghìn năm trăm tám mươi điểm thiêu đốt thuộc tính tiêu đốt lên tinh hỏa lôi c u ố n chừng lấy tan giá đại đ ị a n h i ệ t độ cao rơi xuống chỉ là vừa vừa chạm đất liền đem băng cứng tia tiến một bước hỏa tan nửa mét chi sâu cùng lúc đó tầng băng này lặn xuống ở linh lực vô luận là thuộc tính gì giờ phút này cũng đều đều nhao nhao hóa thành tinh hỏa bầu trời cùng đại đ i ệ lại không khác nhau chỉ có vui thích tinh hỏa tại t kết mới quả là phong bạo không có ngừng nghỉ ngược lại tại tinh hỏa lôi cuốn bên dưới càng diễn càng liệt bốn t h a n g đến hướng lên bao trùm nửa ngày tầng mây để đẩy trời mây đen đều hóa thành thiêu đốt liệt diễm bay múa đem hết thẻ chúng quanh chiếu dọi tựa như ban ngày nửa ngày xích hỏng chỉ có liệt hỏa không tắt phạm vi bên trong tự nhiên linh lực phát ra nóng bỏng gào thét thật lâu không dứt năm c ũ hô hô, số ba thở hồn hẹn nguyên điệu lăn hai vòng đem trên người lửa dập tắt còn tốt các nàng phản ứng kịp thời bằng không, không phải tập thể bạo tạc không thành chương một trăm năm mươi hai số một mươi tám này hại này ta lại còn sống chương một trăm năm mươi hai số một mươi tám này hại này ta lại còn sống rất nhanh đồng dạng là hoàn thành trị liệu bạch đi đi cũng là từ đôi ở giữa m ó c ra một bộ quần áo mới mặc vào tuyết trắng nhu thuận tóc bạc tại trị liệu song cấp t ó c trùng sinh đều lần nữa từ đôi ở giữa m ó c ra một cây dây gân đem nó b u ộ c lên sau đó nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt biển lửa lao nhanh chỉ gặp đường kính một cây số bên trong xích hồng khí lưu lôi c u ố n lấy vô số tinh hỏa phóng tới t ầ n g mây phóng tới phương xa bị nhen lửa tự nhiên linh lực thình lình đem nơi này biến thành một tòa nóng bỏng linh lực hòa sơn phun ra ngoài linh lực tinh hỏa nhuộn đỏ một vài km tầm mây sau đó thuận lưu phong bay về phương xa tạo thành từng đầu tựa như cơ quan giống như mỹ Lệ lại Mỹ lệ, nhưng lại cũng t h may những hắc vụ này cũng tự mang lấy mất ấm tính chất chỉ cần không phải khoảng cách quá gần linh lực tinh hỏa quá thân thiết tập đại bộ phận tinh hỏa cũng sẽ ở giữa không trung liền cùng bộ phận hắc vụ lẫn nhau triệt tiêu biến mất bốn đây tối thiểu có thể đốt hai mươi phút hướng trong hắc vụ rút lui nhìn xem dần dần bay tới tinh h ỏ a bạch di ỉa cũng là không thể không vội vàng hướng nơi xa trong hắc vụ triệt hồi tám một lát sau trong hắc vụ mấy cái d i ệ n sinh chống lên hỏa diễm xua tán đi hắc vụ đem bạch di ỉa bao quanh vây quanh ở trung ương l ã o đại số mười tám đây là lần thứ hai chết hẳn là chết thật chúng ta lại đem nàng chồng ra tới đi lúc này vừa mới dừng bước lại bạch di ỉa chỉ cảm thấy trên cánh tay chuyển đến một trận ấm áp mềm mại quay đầu nhìn lại lại là số một ôm lấy cánh tay của mình tâm tình đối phương không phải dứt khóc túi đầu và đắc hắc vụ thế mà để cho ta đồn, đồn cáo giảm quân số số một biểu thị có một chút điểm khổ sở đương nhiên cũng không phải là đối với số m ộ ư ơ i tám đánh g i gg khổ sở mà là đối với giảm quân số chuyện này bản thân khổ sở dù sao chỉ cần bản thể còn tại số m ộ ư ơ i tám ngay tại nhưng giảm quân số một khi hình thành vậy coi như là thật giảm quân số a đôi này một cái đồn đồn cáo tới nói là một cái cự đại đ ạ kích cùng nhà kho đồ vật không c ẩ n thận bị tiêu hủy một bộ phận cảm giác là giống nhau lam n à n g cũng muốn cùng hắc vụ phát nổ tám thế vậy bạch di không khỏi cười cười nhéo nhéo đối phương sáng bóng khuôn mặt an tính lại thời điểm hay là rất đáng yêu thôi bất quá lần này số một mươi tám có sớm lưu lại bộ phận thân thể cho nên không cần lo lắng bạch di thì nói liền cùng những n à y diễn sinh phân thân bọn họ tiến hành một lần ký ức cùng hưởng trải qua trong khoảng thời gian này quan sát nàng phát hiện diễn sinh phân thân cùng nàng quan hệ cũng không cùng với bạch di cùng bạch dương quan hệ diễn sinh phân thân càng giống là chính mình nào đó một sợi suy nghĩ ý thức tính cách c h i ế t xuất dựa vào chính mình tiềm thức thuộc về mình một bộ phận nhưng ký ức phương diện lại không phải thời khắc cùng hưởng trừ phi là chính mình tận lực phân đi một sợi chủ quan ý thức tiến vào những n à y diễn sinh phân thân nếu không vô luận là chính mình thu hoạch được trí nhớ của các nàng cảm thụ hay là các nàng thu hoạch được chính mình cái này đều cần nàng chủ động tiến hành mới có thể đương nhiên khi diễn sinh phân thân tử vong lúc các nàng sẽ tự động trở về chính mình tiềm thức biện đến lúc đó chính mình cũng có thể thu hoạch được trong lúc đó tương quan hết thảy Thì tới một trong thành th như, Nghĩ hoàn sinh phân lần này nàng cũng niệm liền cùng diễn là đầu đây, số giữa, cái cái ý ở trong đó còn bao gồm chiến đấu cùng trị liệu kinh nghiệm c ả m ngộ trừ cái đó ra còn có đau xót cảm xúc khoái cảm bốn đây hết thảy đều phân l o ạ n lẫn lộn một mạch nét h vào tên là bạch dương trong ý thức lại tại lúc này hệ thống âm thanh kích động cũng là vang lên thối t ạ m ngư ngươi mau dừng lại đừng đi đọc đến người bình thường là không thể đủ đồng thời tiếp thu nhiều như vậy tin tức người bình thường bình thường a cái kia không sao cũng không biết là nghĩ đến cái gì hệ thống đột nhiên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ngay vậy bạch n h cũng là bĩu môi k i n h thường d ư mèn tạp ngư hệ thống đừng quá xem thường tình phân a nói bạch di chính là một mặt thỏa mãn ôm lấy số ba cái đôi to hung hăng hít hai cái lần này nàng lập tức liền nhiều hơn tám mươi ba phần kinh nghiệm chiến đấu lâu là hai ngày ngắn thì mấy giờ mười một mà cùng lúc đó diễn sinh phân thân bọn họ cũng là tiếp thu xong bạch di chuyển đến tin tức chỉ gặp số một cái kia nguyên bản cúi l ô thai lập tức liền chi n g ẩ n ra đứng lên lao đại chúng ta tới đem số mười tám phục sinh đi ngay vậy bạch di liền từ trên cổ tháo xuống một cái cháy đen khăn q u ầ n cổ nàng đầu tiên là ngửi ngửi phát hiện trừ lông cáo mùi khét lẹt bên ngoài còn có một chút điểm mùi thịt nghĩ đến là bị liên lụy thời điểm đường chín đi nghĩ như vậy bà thi liền đem nó bỏ trên đất mặc dù có chút quen nhưng vấn đề không lớn mọi người chuẩn bị trị liệu dứt lời một đống trị liệu trực tiếp quá lượng đèn xuống tại quá lượng trị liệu xong chỉ gặp cái này chín bảy phần đôi cáo khăn q u à n cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tươi sống sau đó gân xương ra mau huyết nhục tạp phủ từng cái hiện ra chỉ là không đến hai giây ở giữa một cái hoàn toàn mới số mười tám liền xuất hiện ở trước mặt mọi người linh số mười tám mạng lưới ý thức này hại này ta tới rồi ngay sau đó cái kỹ thuật về số mười tám ý thức chính là một lần nữa rót vào trong đó chỉ là cùng trước đó bạch vũ tình huống một dạng đã bị đặc tính phán đoán là tử vong số m ộ ư ơ i tám cũng không có kế thừa linh năng đặc cẩm tương quan đặc tính bây giờ số m ộ ư ơ i tám chỉ là một cái thuộc tính cơ sở cùng nguyên bản một dạng nhưng cùng linh năng đặc cẩm tương quan đặc tính toàn bộ cũng không có cáo nhỏ nương muốn một lần nữa thu hoạch được linh năng đặc cẩm tương quan đặc tính vậy cũng chỉ có thể chờ mình lại vùi sâu vào trong đất các loại mới một nhóm diễn sinh phân thân sinh ra lúc số m ộ ư ơ i tám liền sẽ ở trong đó thuận vị chúng sinh Rất nhanh, trước mắt số Đám n g ư ờ i bốn. Nghe vậy chúng phân thân liếc nhau một cái sau đó cùng nhau nhìn về phía số một ư ơ i tám thỏa mãn ngươi à dù sao sau đó ngươi cũng không có thể sữa cũng sẽ không phát nổ lưu lại khi sinh sản g i ả đi kiệt kiệt kiệt tám mươi tư hảo ta muốn ra cao háo khoác và đi t h ta muốn khăn quảng cổ số một ta muốn dây gân số m ộ ư ơ i tám hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp sao tám mà vào lúc này hắc vụ bên ngoài trên bầu trời dị tượng thậm chí đã xông phá hắc vụ phong tỏa cao cao treo lơ lửng bầu trời để quân khu người xa xa liền thấy tình cảnh kỳ lạ này ngay sau đó bọn hắn chính là nghe được cái kia vang dội oanh mình cùng quét mà đến hôn loạn gió nhẹ căn cứ đội tiên phong truyền đến có thể ấm dò xét biểu hiện đây là ai đem linh năng đạn n h i ệ t á p làm ra tới đừng nói b ậ y linh năng đạn n h i ệ t á p cũng sẽ không nhóm lửa tầng mây a cái này sợ không phải t r ủ n g tộc khác hắc khoa kỹ lần này sự kiện cẩn thận mới là tốt đi một bên trưởng quan lắc đầu hắn theo bản năng kết luận đây là hắc khoa kỹ dù sao cũng không thể là kỹ năng đi cái này chiến vực hạn mức cao nhất mới tầm dai kỹ năng làm sao có thể làm ra động tính lớn như vậy chương một trăm năm mươi ba miêu nhược tuyết nghĩ đến là nín chương một trăm năm mươi ba miêu nhược tuyết nghĩ đến làn ý bốn băng nguyên ở giữa một tòa đảo hoang bên trong cung trên băng nguyên thế mà lại có như thế kỳ lạ cực quang lạc tiên khuynh nhìn xem phiêu đãng mà đến giải sáng không khỏi hai mắt tỏa sáng khi h á c vụ lúc xuất hiện hòn đảo chung quanh có kỳ lạ bình t h ư ớ n g cho nên nơi này không có từng tia h á c vụ thậm chí ở chỗ này còn có thể nhìn thấy trên bầu trời t r ă n g sao xa xa h á c vụ tựa như cao ngất vây thành nhưng lúc này lại có được sáng tỏ b ằ n g r u a nàng không biết những lưu quang này xuất hiện nguyên nhân nàng chỉ biết là những này màu đỏ dải sáng như lưu diễm sáng chói sẽ còn nhỏ xuống ánh sao lấp lánh đây quả thực quá khốc rồi nhìn đến đây nàng không khỏi mỉm cười nhảy tại một khối tinh bạch tuyết nhang bên trên giang hai cánh tay nhìn về phía tinh không thu thủy minh đàm giống như đôi mắt chiếu dọi bầu trời lưu quang nên đón không h i ể u mà đến gió mát hút vào đầy ngập ô lương cái này đâm rách hắc cám khói lửa à. như là nở rộ lê minh c h i hoa nhất định là bởi vì ta trở về mà nở rộ tình cảnh này khi thư họa ghi khắc sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả giờ này khắc này ta ngay tại phương xa miêu miêu ở đâu đồng ý với người v a tranh một bộ ghi khắc giờ phút này lạc thiên k h u y ê n ngữ điều trầm đ ồ n g du dương khẽ gọi lấy thanh âm bị gió lôi cuốn lấy bay về phương xa đồng thời cũng chuyển vào mười ba hào các loại cáo trong t hai lập tức đưa tới một trận ý thức giao lưu bảy mười ba hào nàng vẫn là như vậy tự tin rõ ràng đều là chết qua một lần người hai mươi ba hào nàng vẫn là như vậy chủ uni bị hụ rõ ràng đều là sống hai đời người ba mươi ba hào nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ mặc dù khả năng đã so lão mụ đều lớn rồi bốn mươi ba hào nàng vẫn là như vậy thích xem phong cảnh ngâm sướng rõ ràng vẫn cũng sẽ không áp không có điểm kỹ xảo tất cả đều là tình cảm、8. m ấ y cái bạch hồ viên ở hậu phương ngươi một lời ta một câu nói một mình lấy đối với cái này lạc tiên khuynh lại là hồn nhiên không biết một trận thả bản thân ngâm s ư ớ n g sau nàng bắt đầu từ trước ngực lấy ra một cái trước đó thu thập bì mao cái này b ì mao nàng đã xử lý có thể dùng thư đến vẽ sáng tác cũng có thể dùng để làm bên trong kiện mặc chống lạnh triển khai không biết tên bì mao có t r ư ờ n g rộng nửa mét dài một mét nàng nhìn về phía miêu nhược tuyết m e o m e o meo ấu miêu miêu nhược tuyết ta là sẽ ghi chép m a pháp nhưng ta đề nghị nói tiếng người nói tiểu miêu nương gãi đầu một cái mặc dù nàng rất ngạc nhiên lạc thiên khuynh là vì cái gì sẽ nói nàng quê quán tiếng địa phương nhưng nàng vẫn là nhịn được không có hỏi bởi vì có câu nói rất hay lòng hiếu kỳ hại chết mẹo bốn ngay vậy lạc thiên khuynh cũng là yên tâm nhẹ gật đầu chính là cười hắc hắc đem trong tay bị mao giao cho miêu nhược tuyết vậy liền giao cho ngươi nhất định phải đem ta cùng lưu quang cùng một chỗ vé đi vào a vừa rồi nàng chỉ là ý tưởng đột phát muốn thử xem đối phương có thể hay không nghe hiểu tiếng mẹo hiện tại xem ra là có thể nghe hiểu không ư ở n g công nàng kiếp chức vì tìm mặt dương học xong hơn sáu mươi cái chủng tộc nôn ngữ bốn nô ta nhớ được vừa mới nói đây là ôm n g h bộ tộc phương nó tới con m è o con này nương quả nhiên là đến từ hai năm sau xuất hiện cái tia cực lớn trong bí cảnh thôi bất quá lần này được ta cứu bí cảnh hẳn là sẽ s ớ m đi lạc tiên h khuynh âm thầm suy tư bí cảnh kia là hai năm sau xuất hiện trực tiếp giáng lâm tại á â trung bộ địa khu cũng đã dẫn phát rất lớn náo động bốn lúc đó nàng thăm dò được bạch dương cũng đi manh mối sau liền một mạch và o vào kết quả trước trước sau sau tìm nhiều năm cũng không tìm được ngược lại là vì câu thông ngoại ngữ học được mười bảy mười tám chụt bốn suy nghĩ lên lạc tiên k h n h cũng là đứng tại chỗ cao bảy song tư thế t h ư ợ n h ư tại ôm tinh không lại như là tại ôm lưu quang mà tiểu miêu nương thì là dùng ma pháp bắt đầu phục khắc cảnh tượng trước mắt bốn trong lúc đó bốn cái bạch hồ viên cũng là chạy tới quan sát chỉ gặp miêu miêu đầu tiên là đem ma lực bao trùm tại b ì ma bóng loáng trên mặt ngay sau đó l ấ y tay vung lên trên da lông mặt liền hiện ra vô số kỳ huyễn s á t thái ngay sau đó miêu nhược tuyết liền n g n g đầu nhìn về phía lạc thiên vinh trong đôi mắt cũng là hiện lên một tầng kỳ huyễn sắc thái cùng lúc đó trên bức họa ma lực liền bắt đầu từng tầng từng tầng trải chỉ chốc lát sau một bức giống như lúc nửa tả thực phong cách hình ảnh liền hiện ra đi ra so với tấm hình nhiều hơn mấy phần nghệ thuật quyết đại ở trong đó nhưng lại không có thoát ly hiện thực giản cung rất hiển nhiên đây là một cái có tế bào nghệ thuật ma pháp con mèo bốn ma liên tại đang chuẩn bị hoàn thành lúc miêu nhược tuyết liếc thấy một bên mười ba hào các loại cáo thế là hình ảnh lần nữa biến động bức tranh phía dưới nguyên bản có vẻ hơi quá trống trải trong góc chính là nổi lên bốn cái tiểu tiểu bạch hồ cùng một cái v ả n h lên đuôi tiểu miêu nương đến tận đây miêu nhược tuyết hài lòng nhìn một chút trước mắt hóa tác hoàn thành rồi để cho ta nhìn xem ta xem một chút ngay vậy lạc thiên khuynh lập tức liền từ tuyết nham bên trên nhảy xuống tới nhìn xem miêu miêu thành quả nàng không khỏi phát ra lạnh lùng thở nhẹ khóc vẽ quá tuyệt vời hôm nay bắt đầu ngươi chính là của ta ngự dụng họa sĩ giúp ta đem tất cả nhìn thấy bao la hùng vĩ đều vẽ xuống đến sau đó sau đó nói đến đây thanh âm của nàng thời gian dần trôi qua nhỏ xuống bởi vì nàng đột nhiên phát hiện giống như vẽ xuống đến sau cũng không thể chơi cái gì bày nàng trên bản chất là một cái rất tùy tính người trong lòng nhồi vào chính là cái k i a không bị định nghĩa tự do mọi người quy định nữ hải tử muốn thế nào như thế nào có thể nàng được không có người nói nàng vặn vẹo bò sát khó coi có thể nàng lại cho là thực dụng vật u ế nguyện ý thu liễm là nàng muốn chú ý hình tượng không muốn thu liễm lúc ai chẳng cần biết n g ư ờ i là ai có người nói nàng quá mức nhỏ yếu có thể nàng cho là đánh qua chính mình liền đủ nếu có người đạp nàng một c ước nàng sẽ tại chỗ cắn trở về cho dù là vận mệnh đạp nàng một c ước nàng cũng sẽ rất tức giận tung tóe cho vận mệnh một cước máu để nó biết máu vì cái gì hồng như vậy thậm chí nói nếu như có thể mà nói nàng sẽ còn thừa cơ kéo lên đi một đống cho dù là không phản kháng được nhưng tối thiểu tối thiểu nàng không có khả năng ăn không cái tia thua thiệt nàng không có bao nhiều truy cầu nhưng sẽ theo thói quen ghi chép xúc động tâm linh trong nháy mắt trước đó có người nói nàng giống như là một c ố tự do gió lắng nghe tứ hải b ắ t phương ghi chép gợn sóng s á t na nhưng chỉ có nàng biết nàng bất quá là muốn đem kiến thức ghi chép đem tâm động thuật cùng người nghe nhưng là bây giờ nghĩ đến cho dù là chúng sinh có thể thời gian ba năm người kia cũng nên tâm ý n g ộ i lạnh bốn tính toán các loại tỷ giả còn có thể giảng cho trước cửa tiểu đ o à n tức nghe nguyện ý nghe ban thưởng t h ì t thịt không muốn nghe cầm lấy đi nấu canh nghĩ như vậy lạc thiên khuynh liền đem bức tranh một lần nữa đắp lên người sau đó hướng về cách đó không xa đi đến một bên, miêu nhược tuyết nhìn về phía cảm xúc cấp tốc từ tăng vọt biến thành xa suốt lạc thiên vinh không khỏi có chút bận tâm lạc tỷ tỷ ngươi muốn làm gì đi nha ngay vậy lạc thiên khuynh u a y đầu cười một tiếng ta muốn đi kéo không bị định nghĩa phân ngươi cũng muốn cùng một c h ỗ sao không không cần miêu nhược tuyết cái kia vừa mới dâng lên lo lắng lập tức g i ậ p tắt lạc tỷ tỷ cảm xúc này xa suốt nghĩ đến là kìm nẹt bốn lạc thiên vinh cái này đâm rách hát cám khói lửa、à? như là nợ rộ lê minh chi hoa nhất định là bởi vì ta chi trở về mà nợ rộ miêu miêu sơ thảo chưa ngậm cáo, cáo cùng miêu miêu chương một trăm năm mươi b ố vạn tượng mê、loạn. c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn vạn tượng mê loạn miêu miêu trầm mặc mà lúc này đang n u ố t ở trong góc lạc tiên khuynh thì đầu tiên là dựa vào một tảng đá lớn ngẩng đầu nhìn lên trời lúc này trong lòng buồn buồn không phải rất dễ chịu thế là nàng liền nhìn lên bầu trời minh nguyệt mọi người trước kia coi chừng tình không tốt lúc nàng liền nữa thích nhìn lên trời nhìn tháng thật lâu trước đó phụ thân nàng liền quanh năm ở trên mặt trăng nhìn thấy mặt trăng thật giống như nghĩ đến cái kêu biến mất tại mặt trăng tiền tuyến phụ thân mỗi lần lúc này cái kêu trắng đoạn anh trang tựa như sẽ hóa thành sóng đạo vớt lên nội tâm của nàng hỗ loạn chỉ là lúc này trong chiến trường này cái kia có chút phiếm hồng huyết nguyệt hiển nhiên không quá thích hợp lâu xem mới nhìn trong một giây lát lạc thiên khuynh cũng cảm giác có chút choáng váng đầu nao dối bời giống như có vô số sao đi ở bên trong khiêu vũ rất là không thoải mái buổi tối hôm nay làm sao còn là huyết nguyệt ta tính toán hay là t r ư ớ c t h ố n g thống, thống khói khói đi lên nhà vệ sinh đi nàng không khỏi lung lay đầu ý đồ thoát ly loại trạng thái này nhưng mà coi như nàng chuẩn bị đi tiểu t i ệ n lúc lại quay đầu thấy được một đầu thân dài sáu mét nhiều vai cao tiếp cận ba mét toàn thân quấn quanh hẳn khí cực hàn tuyết gấu bốn nhà ngươi cũng là tới kéo phân sao đối mặt đột nhiên xuất hiện quái vật kh Có nhưng t c h mặt giờ phút này h cái kia từ ngoài đảo thổi tới ấm gió lại đã quáy dày nó nghỉ ngơi nó chán ghét lớn hơn bình quân hoàn cảnh nhiệt độ nhiệt độ cao hoặc là nói thế giới này đại bộ phận sinh vật đều chán ghét nhiệt độ cao thế là nó chính là hướng về ánh lửa vào tới cũng để m ắ thế t lạc thiên khuynh bốn. Mà cái m ặ thế thế, kia vốn là không tốt lắm tâm tình lập tức càng thêm không xong mấy phần lau trên, trên h mặt nhỏ kia ý cười cũng là nhanh chóng làm lạnh xuống dưới miệng đầy chắp và lung tung địa phương nói thốt ra hát người cái dưa gấu không nói võ được ca hảo tâm mang ngươi đi lại dám đánh ta lao nương bây giờ liền cho ngươi lột ra rút gân nói lạc thiên khinh đáy mắt lóe ra tàn n g u y ệ t hưởng mang chính là dẫn theo đao s ô n g tới m ệ lòn c ạ p ruột nhận lấy cái chết mà lúc này một chiêu vừa hụt đem chính mình đụng kích cỡ c h ó á n g hoa mắt tuyết gấu chính là lực cũ vừa đi lực mới chưa lên thời điểm đối mặt lạc thiên khinh đại đao nó chỉ có thể miễn cưỡng phát động kỹ năng toàn thân lông tóc lập tức nổi lên làm quang nhưng mà dự đoán công kích nhưng không có đến ngược lại là nghe được phía sau cái kia hai cước sinh vật tựa hồ đang ngâm sướng cái gì chỉ thấy lúc này lạc thiên khinh không có công kích mà là tại nhìn xem cái này toàn thân phát ra làm quang tuyết gấu giống như là đang tìm kiếm cái mục tiêu gì nhiều lông n ư ợ c hỏa thể đại một đao phiền náo đoạn không đợi tuyết gấu có phản ứng cũng cảm giác dưới hông mắt lạnh sau một khắc tiếng đêu thảm thiết đau đớn vang vọng cánh đồng tuyết nguyên bản chuẩn bị trở về thân phản kích động tác lập tức bị đánh gãy nhưng cái này vẫn chưa xong ngay sau đó chỉ thấy lạc thiên khuynh v u n g rơi một chỗ hết u y n ụ sau đó hai tay cầm đao ra sức đi lên t r ọ n đi sau đó hướng về phía trước hung hăng đưa tới đồng thời trong miệng còn giống như nói giống như hát lấy yếu thắng mạnh chiêu thứ hai đại đ a o mở hậu môn một đường đi lên trên vẽ phá bụng móc ruột lại tìm, trước lột ra đến sau rút gân Theo một câu cuối cùng cao xuất nhiên hiện nữ tính hí khang văng đột hí ấm lát ê n tiếng thảm thiết đau đớn kia cũng càng thảm thiết kia kêu h đau p ra bé nọn. Một lát sau nửa người nhuốm máu lạc thiên khuynh nắm lấy tươi mới ra gấu vung ra trên vai giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước chỉ gặp cái k i a nguyên bản tuyết gấu đã đã mất đi nửa người bị m a u c h â n trụi gân cơ mỡ trong gió rét nhảy lên huyết dịch không ngừng chạy ra nhỏ xuống ở trên người kết thành băng lưu i dưới thân bụng phá ruột chạy lôi kéo đầy đất vết máu nhưng nó cũng chưa chết đi tan huyết trạng thái dưới nó phát động kỹ năng bị động đôi kia sợ hai tử vong lập tức hóa thành không để ý tới tính phẫn nộ nó liều linh hướng về lạc thiên k u y n h vào tới tại co cấp mấy lần sau liền rốt cuộc không có động tính kỹ năng vạn tượng mê loạn tiêu hao linh lực tinh thần lực để mục tiêu lâm vào dối loạn hoàn cảnh cũng có thể ngắn ngủi quáy nhớ mục tiêu nhận biết cụ thể hiệu quả thụ sinh mệnh trạng thái trạng thái tinh thần ý chí trạng thái phán định kỹ năng này là tại chiến vực trung thành công còn sống ngày đầu tiên cho ban thượng không có thương hại đều là khống chế nhất là đối với một chút ý chí lực yếu kém sinh linh thậm chí có thể ngắn ngủi sửa đổi nhận biết t ỷ như muốn giết chết mục tiêu liền cần đối với mục tiêu yếu hại v u n g đao nhận biết sửa đổi sau có thể cho mục tiêu cho là giết chết mục tiêu liền phải đối với đồng đội thậm chí là đối với mình v u n g đao nhưng càng là trái với bản năng sửa đổi tiêu hao cũng càng lớn vừa rồi nàng bất quá là đơn thuần sáng tạo ra một cái huyết tưởng thậm chí đều không có sửa đổi nhận biết nàng liền đã cảm thấy tinh thần lực không đủ dùng cũng chính là hiện tại thuộc tính quá thấp không cách nào dùng ra vũ khí phụ ma túy xảo nếu không căn bản không tới phiên dùng kỹ năng này đáng giá nói chuyện chính là nàng k i ế p t r ư ớ c cái thứ nhất lấy được cũng không phải là kỹ năng này mà là một cái đơn thuần tinh thần lực kỹ năng công kích vượt cấp đánh g i ế t thu hoạch được chiến công bên hai vang lên chiến vực đánh g i ế t nhắc nhở nhưng lạc thiên khuynh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc này tình trạng của nàng cũng không có tốt hơn chỗ nào vốn là có chút chóng mặt hiện tại lại dùng cái kỹ năng làm nàng đặc biệt muốn ngủ tám cùng lúc đó bốn một chỗ đất trúng bên trên đống lửa đang thiêu đốt h ư n g vực miêu miêu ô n bốn cái bạch hồ viên lẳng nhìn á n h lửa dần dần các nàng phát hiện sự tỉnh không thích hợp m ộ ư ơ i ba hảo nàng đi tại nhà xí s đồng đồng do dự một lát sau đối với bốn con nhỏ bạch hồ viên bàn giao nói các ngươi ngoan ngoan ở chỗ này ăn thì làm ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra nói m è o như tuyết chính là cơ lấy một cây bó đ u ố c tìm đi qua cũng liền tại lúc này một tiếng thê lương manh thú kêu rên văng lên nghe vậy mấy cái diễn sinh phân thân cũng là liền vội vàng đứng lên m ộ ư ơ i ba hảo ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là đi nhìn một cái ba mươi ba hảo ân có đạo lý bảy chương một trăm năm mươi năm mẹ có phải hay không giả chương một trăm năm mươi năm mẹ có phải hay không giả lạc tiên h k h u y ê n chạy tới thuận tiện vị trí cũng không xa nhưng cũng không phải rất gần như tuyết mới đi đến hai bước liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết đau đớ kia thế là vội vàng bước nhanh hơn nhưng dù là như vậy bao quát trên vai cái kia vừa mới lột bỏ tới tươi mới bị mao cũng là trong thời gian ngắn bị đông cứng cứng cũng may là thiên khuynh lên đảo đằng sau lúc ban ngày phạm ăn một trận thể phách ngược lại là tăng lên không ít trong thời gian ngắn cũng không sợ bị đông cứng hỏng nhìn xem bối rối chạy tới miêu miêu cùng bốn cái tiểu hồ ly nàng không khỏi n ở nụ cười đang muốn nói cái gì lại chỉ cảm thấy đầu góc càng ngày càng loạn ý thức càng ngày càng nặng nặng đầy mắt đều là cái k i ê u huyết sắt mặt trăng tại chồng chất loạn l â y động mẹ a thật nhiều mặt trăng hắc hắc ta giống như thấy được bạch dương từ trong mặt trăng chạy đến tiếp ta lặc lời còn chưa dứt chính là hai mắt khé đào đi ngủ đi qua mà lại là mặt trạm đất bốn miêu nhược tuyết bốn đem chủ ý biết khẩn cấp đưa lên mà đến bạch dương bốn thống tử nàng có phải hay không có thể trực tiếp nhìn ra ý thức của ta bản tướng bạch dương thu đến cáo mười ba hào khẩn cấp thông chi sau liền đem chủ quan ý thức đưa lên đi qua thế là vừa vặn nghe được lạc tiên h khuynh trước khi hôn mê nói nhỏ không khỏi trong lòng giật mình hệ thống hẳn là trước khi hôn mê xuất hiện ảo g i ấ c đi thối tạng ngư trước ngươi không phải nói chuyện của nàng không quan tâm sao làm sao lập tức ý nghĩ của bản thể liền chạy đến đây d ô n g dài ta quan tâm miêu miêu không được sao bạch dương trong lòng phản bác một câu nhưng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra không nhận ra trắng theo là chính mình liền tốt không phải vậy đỉnh lấy cái lớn e cáo bội từ hình tượng đối mặt với đối phương vậy thật đúng là rất x á tử bốn nghĩ như vậy nàng chính là cơ người theo đôi đi vào lạc tiên k h u n h trước mặt lúc này miêu miêu chính phí sức đem lạc thiên khuynh vác tại trên lưng đi trở về thấy thế nàng chính là thừa cơ nhảy tới lạc thiên khuynh trên lưng xác nhận đóng lại bảy trùng đặc tính sau chính là cắn nát chính mình m ó n g vút nhỏ sau đó một thanh hô tại đối phương trong miệng sau đó vứt xuống một đạo trị liệu linh lực sau chính là chạy đi bốn trong mơ mơ màng màng lạc thiên khuynh chỉ cảm thấy một c ố không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng tràn vào thể nội thể lực linh lực bao quát hai ngày này một đường lưu lại các loại lớn nhỏ thương thế đều, đều khôi phục mặc dù nàng vẫn không có tỉnh lại nhưng trên thân thể khôi phục cũng là tăng nhanh trên tinh thần tốc độ khôi phục dạng này hẳn là liền không có vấn đề gì ngủ một giấc liền tốt nghĩ như vậy bạch dương chính là thu hồi chủ ý thức một lần nữa trở về đến mặt khác mấy cái chủ phân thân cùng trên bản thể tám cùng lúc đó bạch dương cũng là một đường đội địa đi tới trong phòng thí nghiệm nhưng mà hắn vừa mới đội địa mà ra liền bị một cái ấm áp ôm ấp bao k h ỏ a còn tưởng rằng là con chuột nhìn kỹ lại là con của ta hắc có phải hay không quá muốn mụm ụ cho nên đều học xong kỹ năng mới nữa nha dương thấm vụ thanh em vang lên để bạch dương trực tiếp từ bỏ g i y ruộ hắn vốn là muốn đột địa tới cửa gõ lại cửa t i ề n đến nhưng cân nhắc đi ra bên ngoài trên đường có giám sát chính mình mang theo cái người chết từ dưới đất xuất hiện dù sao cũng hơi quá chiêu riêu cho nên liền trực tiếp trốn vào trong sở nghiên cứu mà tại trốn vào trong lúc đó sự chú ý của mình lại đặt ở mười ba hào trên thân cho nên sơ ý một chút liền trực tiếp xuất hiện ở lão mụ trong phạm vi tầm mắt thế là liền có trước mắt một màn này bảy mẹ ta chân còn chưa có đi ra đâu mau bưng ta ra à, còn cầm đồ đâu bạch dương không khỏi lên tiếng nhắc nhở ngay vậy dương thấm vụ cũng là bưng lỏng ra bạch dương cúi đầu nhìn lại ta nhìn ngươi trong tay còn cầm cái gì a một lao đầu đầu còn có một cái thi thể không đầu nhìn đến đây dương thấm vụ sắc mặt dần dần nghiêm túc t h ầ n s ắ c chăm chú nhìn bạch dương nói xem ra là gặp được sự cố không có bị thương chớ đã xảy ra chuyện gì tình huống cụ thể cùng mẹ cẩn thận nói một chút dương thấm vụ hiếm thấy nghiêm mặt con của mình tự mình biết tiểu bạch có thể dẫn theo đầu người tìm đến mình vậy khẳng định là chuyện lớn à là y Bạch cũng Dương đem sự tám ì n đơn giản tự thuật một lần. Nghe nửa, Dương h thuật h được tự một một t có thể nàng hai ngày trước tới nhà chúng ta thời điểm thân thể số liệu cái gì cũng đều chỉ là so người bình thường tốt một chút mà thôi à nghe vậy bạch dương nhẹ gật đầu ta có thấy được nàng cầm vũ khí hẳn là dựa vào trang bị tăng thêm nghe đến đó dương thấm vụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ra hiệu bạch dương nói tiếp trong lúc đó hắn còn cần nguyền rửa để các o n p h u n ra nội tạng suýt nữa mất mạng may mắn ta hôm qua tại hậu viện c h ủ n g cái kia linh thực có không kém cỏi bạch d ư ợ c trị liệu năng lực lại đem người cấp cứu trở về cuối cùng ta một đường theo dõi tại trong đại giáo đường giết hắn nói đến đây dương thấm không khỏi lần nữa đánh gãy bạch dương lời nói Cái i gì l nàng h thực cứu người, cái gì nhi tử lại đơn giết cứu cái lục người, đơn gì lại d i chốc có chính nhóm mình này, nàng có một loại chính mình không cẩn thận n t ở r o hỏi hỏi giống p thí n với bạch lục an bạch lục an làm việc trên cơ bản chỉ bằng mượn một bầu nhiệt huyết cùng vận khí cứng rán mãng mà nàng làm việc mọi thứ đều ưa thích lưu ước tay giống như là loại con này rõ ràng cường độ tăng lên không bình thường tình huống khẳng định thiên phú bắn nổ loại kia đối với loại tình huống này nàng chỉ cần biết rằng đây là con trai mình mặt khác chính là quả quyết sẽ không đi truy đến cùng dù sao vạn nhất chính mình gặp bất chấp bị người lục x á t hồn đứa con kia thì càng nguy hiểm nhân tâm có đôi khi xa so với thiên thai càng đáng sợ lưu thêm một tay tổng không sai bốn suy nghĩ chợt lợi lên nhiều năm quân lữ kinh lịch hay là để nàng bén mẹ bắt được từ mấu chốt dương thấm vụ ngươi xác định là loại kia để cho người ta phun ra nội tạ nguyện rủa sao rất xác định mà lại ta hoài nghi chúng ta thôn chính là hắn đ ổ hôm nay ta về thôn thời điểm phát hiện tất cả mọi người nôn một chỗ nội tạng mà chết a đối với hắn còn có cái đồng đảng gọi bố nhị kỳ bọn hắn cứ điểm là tại chúng ta phía sau thôn mặt đại giáo đường bên trong bất quá cụ thể tình huống như thế nào ta cảm giác hẳn là đối với hắn siêu hồn nhìn xem nghe đến đó dương thấm vụ nhức đầu vớt vớt đầu đi chuyện này đợi lát nữa ta cùng lão bạch thương lượng một chút như thế nào quyết định bất quá tiểu bạch ta ngươi nói thực cho ngươi bế mẹ bên ngoài đi qua mấy năm mẹ làm sao cảm giác cùng chúng ta có chút tách rời mẹ có phải hay không già bạch dương chương một trăm năm mươi sáu ngươi gọi đây là đồ chơi nhỏ chương một trăm năm mươi sáu ngươi gọi đây là đồ chơi nhỏ mẹ ngài không có già ngài còn trẻ rất đâu tối thiểu cũng có thể sống thêm cái hai trăm năm mà lại bên ngoài cũng mới qua một ngày mà thôi bạch dương không khỏi cười một cái nói ngay vậy dương thấm vụ cũng là cười ha ha điểm một cái bạch dương đầu tiểu tử ngươi chỉ toàn nói m ọ gì lời nói thật đâu tứ giai cường g i ả tự nhiên tuổi thọ là có thể đạt tới hơn hai trăm năm ngũ giai cường già tự nhiên tuổi thọ có thể đột phá đến một ngàn năm đây cũng là sinh mệnh cấp độ mang tới hiệu quả nếu như là bất nhập g i a i cho dù là ngạnh thực lực bên trên có thể nghiền ép ngũ giai cường giả nhưng trăm năm về sau hay là sẽ giả yếu nhiều nhất chính là so với người bình thường sống lâu cái trên dưới trăm năm mà lúc kia cùng thời đại ngũ giai cường giả vẫn là chính vào năm đó phong nhã hào hoa bảy mà tới được lục giai sinh mệnh cấp độ hoàn thành lần đầu tiên nội tại sau khi thuể biến trên lý luận thân thể liền đã có thể thực hiện trường sinh bất lão nhưng tinh thần cùng linh hồn vẫn sẽ bị tuế nguyệt mải mòn thẳng đến một ngày nào đó rơi vào điên dại bị người giết chết mà tinh thần cùng trên linh hồn mải mòn thường, thường sẽ thể hiện tại n ụ c thể tướng mạo bên trên Cho nên tại một số phương diện đi lên nói bạch dương trong tay cái này lão lục các phương diện đều rất giả bốn đương nhiên lão quý lão nhưng muốn để một cái trải qua thiên truy bách luyện mới trổ hết tài năng lục giai tại linh hồn trên ý chí triệt để hư thối thời gian này cần cực kỳ lâu bốn dù sao trước mắt lấy nhân loại bị tuyển nhập chiến vực mấy trăm năm bên trong còn chưa phát hiện qua loại vấn đề này chết đi lục giai tất cả đều là chế tử căn bản đợi không được linh hồn hư thối vào cái ngày đó tin tức này hay là nhân loại từ 2 a năm ánh sáng bên ngoài tình không bạn bèn ơ i đó nghe được thông qua sự miêu tả của bọn hắn chân chính vĩnh hằng chỉ có đăng tinh、8. suy nghĩ lên dương thấm vụ chính là tiếp tục nói ngươi cũng không cần đối với dư cá con ôm lấy quá lớn ác ý gặp nàng lần đầu tiên thời điểm ta liền biết đứa nhỏ này có bí mật chỉ bất quá không nghĩ tới bí mật này khả năng so với trong tưởng tượng phải lớn bất quá nếu mang đều mang về nàng cũng không làm ra chuyện gì xấu cái kia không ngại tin tưởng một chút cha ngươi cùng lão mụ chơi được a còn có a tiểu d ự c bên kia đoán chừng cũng cất giấu không ít bí mật chứ ngươi có hiếu kỳ hay không n h a muốn hay không lão mụ giúp ngươi nói bóng nói gió một chút đầu bốn nói dương thấm vụ mỉm cười đậy không kính bốn dương, dương thấm vụ nhẹ gật đầu nói cũng đúng bất quá ngươi coi thật cùng tiểu thiên khuynh chia tay mẹ cũng không có ý tứ gì khác chính là đang lo lắng tiểu thiên sứ cùng người sẽ có hay không có cách ly sinh sản dứt lời nhìn xem lâm vào trầm mặc bạch dương dương thấm vụ khoát tay háo quả quyết kết thúc cái đề tài này tính toán không nói cái này sau đó quay người liền đi tới bàn thí nghiệm trước lắc qua lắc lại hai lần bắt đầu từ trong một ngăn tủ lấy ra một cái màu trắng tinh hình cầu hình cầu ước r ư ờ n g lớn nhỏ cơ nắm tay lông nhung cảm nhận mặt trên còn có lấy một cái giống như là lớn ca mê ra một dạng tinh phiến trang bị dương thấm vụ đến mẹ nơi này vừa mới làm cái một cái đồ chơi nhỏ ngươi cầm đi chơi đi dùng tinh thần lực kích hoạt liền có thể khởi động bên trong cài đặt cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo còn có độc lập kho số liệu không có lưới cũng có thể dùng bình thường có thể giúp ngươi biết vật phân biệt người phát hiện nói dối nói chuyện phiếm hội họa quay phim có thể bốn không không lượng lượng、so、dứt lời bạch dương tiếp nhận tiểu cầu này tay có chút dừng lại Hắn dương, dương thắng vụ. vụ yên tâm ngươi muốn cho nó nổ đều nổ không được mặc dù tỷ lệ chuyển hóa rất cao nhưng tốc độ rất chậm mà lại rất ổn định cho nên an toàn rất bạch dương cho nên ta đây là xuyên qua đến tương lai chúng ta tiểu phá cầu lúc nào hoàn thành khoa học kỹ thuật rời thăng lên vậy chúng ta về sau có phải hay không không cần giao tiền điện giờ k h ắ c này bạch dương cảm giác trước kia cho dù là cường hóa cả số út trang một k h ắ c này đều không có kích động như vậy qua hãn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không không cẩn thận đ ộ t địa hao tốn mấy ngàn năm dù sao lão mụ nói cái đồ chơi này chất năng chuyển hóa s u ấ t vượt qua 88%. vậy cái này liền đã không phải phổ thông năng lượng phóng thích thủ đoạn có thể người g i ả bị đ ụ phải biết bất luận vật chất gì tại phóng thích năng lượng lúc đều sẽ tổn thất chất lượng nhưng cho dù là hiệu suất cao nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân chất lượng chuyển hóa thành năng lượng hiệu suất cũng chưa tới một mà tại trong tự nhiên có thể đạt tới một trăm linh tỷ lệ chuyển hóa chỉ có bốn ngay t r n t vậy ế t trôn bạch dương cũng là rất nhanh bình tĩnh lại bị hệ thống kiểu nói này hắn đột nhiên cảm giác thứ này cũng liền dạng ngày tám mà cùng lúc đó một bên dương thấm vụ không khỏi sờ lên bạch dương đầu người đứa nhỏ này nhà chúng ta lúc nào giao bị điện giật phí rồi không đồng nhất thẳng đều là dùng chúng ta phòng thí nghiệm phía dưới lò phản ứng cung cấp điện thôi bất quá khoảng cách loại vật này phổ cập hẳn là còn phải một đoạn thời gian vừa rồi ngoài ý muốn ở giữa liền lấy ra mấy khối nhưng cộng lại cũng chưa tới một cân nhưng thành hình nguyên lý còn chưa hiểu làm không được ổn định sinh ra dương thấm vụ nói đến đây liền không cấm vớt vớt huyện thái dương thứ này thành hình quá mê cho dù là về sau nàng lại căn cứ thu hình lại tiến hành nhiều lần p h ụ khắc thí nghiệm cũng đều không thành công loại cảm rất này l i ê n phảng phất nhất định phải là lam tinh tại trong vũ trụ đi ngang qua cái nào đó đặc biệt vị trí lúc tiếp thu được một loại nào đó đặc biệt ảnh hưởng sau lại từ đặc biệt điều kiện đi phát động mới có thể thành công một dạng bốn t i ê n tâm đi ta khẳng định thủ khẩu như mình bạch dương nói chính là muốn rời khỏi nhưng lại giống như nghĩ tới điều gì hỏi lần nữa mẹ ta muốn trùng linh thực nhưng nhà chúng ta hậu viện không gian không đủ ta có thể hay không trùng đến chúng ta phòng thí nghiệm trên núi bốn dương thấm vụ có thể a muốn trùng liên t r ù n g cần hỗ trợ tìm người cha bạch dương được rồi chương một trăm năm mươi bảy không cần người đi ở đây không có vị trí của ngươi chương một trăm năm mươi bảy không cần ngươi đi ở đây không có vị trí của ngươi đ ạ t được lão mụ đồng ý bạch dương cười hh lúc này liền là thu hồi t i ể u bạch bóng mà hậu thân con về sau một năm cái kia rõ ràng đặc thù gốm s ứ nung chuyên dụng mặt đất tại cùng bạch dương tiếp xúc trong nháy mắt tựa như biến thành một bãi tinh thủy để bạch dương không có chút nào trở lực chui vào trong đó khi bạch dương sau khi rời đi vừa rồi hết thể đều phảng phất là ảo giác dương thấm vụ ngồi sổn người xuống sờ lên bạch dương biến mất địa phương chân nhắn trình tề không có để lại chút nào vết tích thật sự là kỳ diệu kỹ năng một lát sau 4, dương thấm vụ đứng dậy đem lão đầu kia trực tiếp tiến hành lô hàng xử lý đưa lên một cái khắc bàn thí nghiệm n h i tử lớn liên lạc đều sẽ đánh giá tại lão bạch trước khi đến trước hết để cho ta xem một chút đây là làm sao cái chuyện nói chính là lấy ra cái dụng cụ đơn giản kiểm tra một p h e n vết cắt phóng đại một nghìn lần vẫn như cũ bóng loáng không phải bình thường lợi khí có thể là không gian phương diện năng lực nha a đầu óc còn thiếu một khối không biết có thể hay không ảnh hưởng s i hồn bốn nói đến đây dương thấm vụ đối với không khí chính là hô hoa lưu tìm kiếm một chút lão già này số liệu còn có một cái gọi bố nhị kỳ người dứt lời toàn bộ phòng thí nghiệm ánh đèn đều lập tức sáng mấy phần trong lúc này to lớn màn hình cũng là đột nhiên sáng lên cùng lúc đó một đạo vui sướng giọng nói tổng hợp vang lên ba năm qua đi lại bốn mươi năm ngày m ộ ư ơ i sáu h hai mươi một phút ba mươi sáu giây ngài rốt cục lại nghĩ tới ta tới rồi tự long hào thái c ổ khoa học kỹ thuật hòa lưu tận tụy vì ngài phục vụ sử dụng trước xin mời trước bảo đảm cung cấp điện phải trăng sung túc bất nói nhiều lời nhanh dương thấm vụ không khỏi l ư ớ t mắt thứ này là lão bạch trước đó khảo cổ móc ra bản thể chính là một cái siêu hơi máy chủ là đời nào đó văn minh tại dự cảm đến sắp hủy dứa trước tiến hành sau cùng điên cùng lúc giai đoạn sản phẩm bọn chúng ý đ ồ tại đến từ b i ể n cả cùng bầu trời thần minh trợ giúp bên dưới từ chiến vực bên trong thần minh chiến trường lấy tài liệu đến kiến thiết tinh thể máy tính dùng cái này đến diễn toán tinh không vạn vật đọ sức một tia tương lai nhưng cuối cùng bọn chúng thất bại bởi vì thai nạn tới quá nhanh bọn chúng chỉ là sáng tạo mấy chục triệu đài vi hình siêu t í n h cơ thậm chí còn chưa kịp đem nó lắp ráp hết thể đều hóa thành hư hảo mà họa lưu chính là trong đó may mắn còn sống sót một máy lúc đó nó bị c u ố n tại trong hóa thạch ngâm mình ở một loại nào đó kỳ lạ dung dịch người trung gian lưu lại bốn sau đó bị đi khảo cổ lắp bạch xem như chứng khủng long cho mà sở dĩ mọi người mặt ngoài nhìn xem bạch lục an khảo cổ hơn m ộ ư ơ i năm cơ hội không có đảo được qua thứ gì kỳ chủ muốn nguyên nhân đương nhiên là bởi vì có thể sử dụng đồ tốt đều bị nàng cho lặng lẽ im lìm bên dưới lạc vẫn là câu nói kia mặc dù không hợp pháp nhưng rất hợp lý không phải sao chính mình là một cái nhỏ yếu nhân viên nghiên cứu khoa học muốn nhiều một chút ngoài định mức lực lượng bảo vệ mình cùng người nhà không có tâm bệnh đi chỉ là cái này họa lưu cũng có được rõ ràng khuyết điểm đó chính là tốn năng lượng nhà giàu vì thế nàng không thể không lấy nghiên cứu nguồn năng lượng mới làm lý do đầu đi xin m ư i một cái chữ cốt siêu tính cũng tại trong ngọn núi xin mời xây dựng một cái lò phản ứng hạt nhân đến cho phòng thí nghiệm ổn định cung cấp năng lượng mặc dù nhiều lần khó khăn chắc t r ở nhưng cũng may cuối cùng vẫn là thành công thế là nàng lại lợi dụng loại sách tay máy che đậy làm phụ trợ đối với chữ quốc siêu tính tiến hành từng đợt từng đợt phi pháp khu khu tiến hành một đợt hợp lý cải tạo đem nguyên bản họa lưu nhập vào trong đó trở thành không dùng tốt lắm công cụ phụ trợ sở dĩ là không dùng tốt lắm nguyên nhân chủ yếu hay là ba năm trước đây lạc thiên k h u n h mất tích lúc nàng để họa chạy tới hỗ trợ tìm xem kết quả toàn bộ phòng thí nghiệm đều làm h n lo phản ứng đều kém chút nổ rớt đều không có tìm ra chuyện kia đằng sau nàng dứt khoát liền hồi lâu không dùng dù sao đại bộ phận sự t ì n h phổ thông siêu tính đều có thể giải quyết tám ngươi lần này đang tìm không ra cái gì một hai ba đến ta muốn phải đem ngươi mở ra nghiên cứu giống đương nhiên là không nhất định có thể nạp lại trở về loại kia nhìn xem nhanh chóng xoay quanh công tơ điện dương thấm vụ hai tay vòng ngực uy hiếp nói tích sắp bắt đầu thẩm tra nhân vật tướng mạo đã ghi chép t r ó n g đen ghi chép vân tay ghi chép trong nước kho số liệu kết nối bên trong kết nối thành công phát hiện hoa quốc quốc gia kho tin tức phải trăng xâm nhập dương thấm vụ tạm thời trước không xâm nhập chúng ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân nghi hoặc tuân theo luật pháp là chỉ tư tàng bảy mai tùy thời có thể phát xạ chiến lược hạch đạn đạo cùng mười hai mai chiến thuật hạch đạn đạo hay là chỉ phi pháp cải tạo chữ quốc máy tính phi pháp nghe trộm người khác trò chuyện nội dung phi pháp cải tiến thái không toa phi pháp nói thêm nữa một chữ cho người phá hủy dương thấm vụ nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía hoa lưu mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói sở nghiên cứu này chỉ có sở nghiên cứu bản thân coi như hợp pháp liền ngay cả trên đỉnh đầu bóng đèn đều có nhất định không hợp pháp thành phần nhưng chỉ cần không bị phát hiện vậy liền hoàn toàn là hợp pháp không phải sao lại nói những n à y nàng chỉ là dùng để để phòng vạn nhất bộ phận thủ đoạn nàng một cái tiểu tiểu nghiên cứu viên có thể có cái gì hại người tâm tư đâu bốn suy nghĩ c u ồ n c u ộ n ở giữa họa lưu cũng đã là bắt đầu tiến hành phạm vi lớn si cha thời gian dần trôi qua nhiệt độ trong phòng đều cấp tốc lên cao mấy độ vì thế dương thấm vụ không thể không vội vàng mở ra phòng thí nghiệm hạ nhiệt độ hình thức tích ưu tiên sàng chọn hải thành toàn thành giám sát điều lấy giám sát sàng chọn chưa phát hiện hư hư thực thực mục tiêu phạm vi lớn điều lấy trò chuyện ghi chép sàng chọn phát hiện từ mấu chốt bố nhĩ kỳ hai mươi ba đầu sàng chọn ra hư hư thực suất cao nhất trò chuyện cho chuyện thời gian là cho chuyện dãy số là cho chuyện địa chỉ khóa chặt là cho chuyện thời gian là phải t r ă n g phát ra dương thấm vụ nghe vậy khỏe miệng d ư ơ n g lên nàng liền nói trò chuyện không an toàn đi đây cũng không phải là nàng tự dưng chứng hoang tưởng bị hại mà là nàng cứ như vậy l à m qua cho nên lúc đó mới trực tiếp không để cho tiểu bạch đang bận đường dây thổ lộ thiên phú tương quan sự tỉnh phát ra Tích Bắt đầu phát ra, kiểm tra thổ Tự tương Tự thiên tất quốc chọn dịch không phải hoàn bản đầu đo đến động động quan ra Kiểm nói loại lường ngữ sàng ngôn ngữ loại chuyện này ngươi không làm sạch sẽ chút còn có ai bảo ngươi dùng di động gọi điện thoại dùng độc lập kênh a tích b ậ t độc lập kênh ghi chép bố nhĩ k ỷ ngươi bên kia hành động như thế nào bố ta bên này lam bóng đều làm tốt rồi t h ú c b i ể n thủy tộc không nguyện ý phối hợp sau đó chuẩn bị liên hệ nơi này tà giáo đ ổ dương thám vụ xem ra chính là cái này khóa chặt cái này hai tất cả đã biết tin tức xâm nhập t r a một chút tám mà lúc này trong phòng thí nghiệm phát sinh hết thệ bạch dương cũng không hiểu biết bây giờ hắn mới đi đến cửa nhà như là vừa mới bên ngoài chơi xong trở về một dạng đi tới trong sân hắn lấy ra trong túi láo tiểu cầu đầu tiên là thưởng thức một phen xúc cảm rất là không tệ lông sụ thậm chí còn đầy có giãn có loại tại thưởng thức trắng theo t hai cáo lúc cảm giác nhưng nếu như hơi dùng sức bóp một chút lời nói sẽ phát hiện bên trong làm ộ t loại nào đó kiên cố kim loại thử t r ư ớ c một chút lão mụ cho bà bối lại đi cấy ghép bạch thụ nghĩ như vậy bạch dương suy nghĩ khé động tinh thần lực ngoại phóng trực tiếp tới tiếp xúc sau một khắc trước mắt tiểu cầu này trên tinh tiến liền sáng lên hào quang màu lam toàn bộ hình cầu bắt đầu từ trong tay lên không nơi này là trên thông thiên văn dưới danh địa lý họa lưu hệ thống hình xin hỏi có cái gì là có thể vì ngài phục vụ sao ta mã sờ thanh thúy máy móc âm chuyển đến nhưng mà bạch dương còn chưa nói cái gì hệ thống trước hết nhảy ra ngoài hệ thống không cần n g ư ơ i đi nơi này không có n g ư ơ i vị trí chương một trăm năm mươi tám không cần tiếp xúc một chút kỳ kỳ quái quái thống chương một trăm năm mươi tám không cần tiếp xúc một chút kỳ kỳ quái quái thống hệ thống thối tắm ngư chúng ta không cần nó không cần nó hệ thống trong thanh â m cũng là khó được mang theo mãnh liệt bài xích lý vị giữa lời nói còn mang theo từng tia không vui cảm xúc Cái n ha ha, ha ha ha. à theo bạch dương gật đầu tiểu cầu thanh âm cũng là biến hóa thành ngọt ngào la lì âm tốt đát chủ nhân nhị họa vì ngài tận tụy phục vụ vì tốt hơn thể nghiệm đề nghị đeo vi hình vô tuyến thai nghe hoặc chòng đen chiếu ảnh trang bị sử dụng trước mắt hai nghe dự trữ bốn bốn trước mắt tròng đen chiếu ảnh trang bị dự trữ bốn bốn nói chỉ thấy một cái tiểu tiểu cánh tay máy từ hình cầu bên trong bán ra cũng từ trong đó móc ra một cái hai mảnh cỡ ngón tay h g ộ mở hộp ra bên trong là hai đôi chừng hạt gạo mềm mại thai nghe cùng hai cặp cùng loại kính sắt tròng tinh khiến thấy thế bạch dương liền tại cầu hệ thống mánh liệt kháng nghị bên dưới mang lên trên hai cái kính sắt tròng cùng vi hình thai nghe nhất thời tầm mắt một trận biến hóa cảnh tượng trước mắt đầu tiên là mơ hồ trong n h y mắt ngay sau đó biến một trận dòng số liệu hiện lên hai giây sau đây hết thể lúc này mới dần dần khôi phục bình thường mà cùng lúc đó hạ lưu nhị hình cũng là tiếp tục giới thiệu nói cần trợ giúp gì có thể trực tiếp sử dụng giọng nói giao lưu cũng có thể chỉ định tư thế thủ thế biểu hiện siêu nhỏ đến tiến hành một khóa biểu đạt nơi này chủ yếu chia làm ngũ đại mộ đủ lệ theo thứ tự là phụ trợ chiến đấu mộ đủ lệ phụ trợ xem xét mộ đủ lệ phụ trợ diễn toán mộ đủ lệ tiềm hành mộ đủ lệ công năng mộ đủ lệ. m t trận sau khi giới thiệu,、Bạch、Dương cũng sau hiếu khi kỳ khởi Bạch giới là đủ ộ n g xem xét mồ đ lệ Sau một khắc, Khu một bước â lâu năm phân tích thành phần silica sắp bị oxy hóa ổ xỉ hóa cái ước chừng chiếm tỷ lệ phân biệt là càng tinh s á c tin tức cần xét nghiệm biết được thấy được nơi này liền ngay cả vốn chỉ là ôm chơi đùa tâm tính bạch dương cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng khóc cái này thỏa thỏa hắc hoa kia hệ thống thứ bốn mà liên tại bạch dương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thời điểm dư tiểu ngư cũng là mang theo một túi nhuốm máu bùn g đất hữu khí vô lực từ hậu viện đi tới vừa rồi một đợt kia sinh mệnh lực s ó i mòn doa đến nàng kém chút liền không có nhìn xuống cũng may hậu viện cái kia thần kỳ linh thực coi như đáng tin cậy mỗi lần đều cho nàng cứu lại nhưng cũng làm cho bộ thân thể này suy yếu một hồi lâu không thể chậm tơ ca ngươi trở về nhìn thấy bạch dương trong sân dư tiểu ngư cũng là miễn cưỡng kéo ra một vòng ý cười nghe vậy bạch dương nhìn về phía dư tiểu ngư cười cười ôn hòa quan tâm nói ân vừa trở về nghe nói chúng ta thôn xảy ra vấn đề ngươi không sao chứ ta không sao chính là tới cái quái lao đầu đem ta dọa sợ may mắn phía sau thụ tinh linh đã cứu ta dư tiểu ngư lắc đầu quyết định hơi vung một cái nói dối bạch dương vậy là tốt rồi đói bụng không chúng ta đi trước ăn cơm cùng lúc đó theo bạch dương nhìn chằm chằm dư tiểu ngư nhìn hai giây sau một đạo tin tức tương quan cũng là tùy theo xuất hiện ngay tại điều động mở bờ a kho mục tiêu dư tiểu ngư nhân loại tuổi tác 12 t u ổ i thân cao 1 3 8 cm thể trọng yêu thích nơi sinh chỉ nguyên người giám hộ hiện gửi nuôi trắng lục căn g a thực lực người bình thường căn cứ trước mắt hiện trường hoàn cảnh vết tích suy luận mục tiêu 60% sáu mươi xác suất vừa mới tiến hành xong một trận chiến đấu mục tiêu tám mươi vừa mới đã trải qua một lần nguy cơ sinh tử mục tiêu bốn biểu hiện siêu nhỏ biết được mục tiêu trước mắt tâm tình xa suốt hiếu kỳ mọi mệnh hương phấn bất an suy đoán mục tiêu 88 m mươi tám cần quan tâm nghỉ ngơi cùng nhất định số lượng đồ ăn bốn căn cứ mạch đập cường độ phát hiện mục tiêu thực lực cũ số liệu hư hư thực thực có sai phải chăng lần nữa tiến hành tiếp xúc đo đạc chú ý đo đạc cần cùng mục tiêu tiếp xúc ba giây trở lên nhưng phải ra tương quan thể phách số liệu cùng linh lực số liệu bốn mà theo nhị họa tin tức lần nữa một lần nữa bạch dương cùng hệ thống đều là hiếm thấy rơi vào trầm mặc hắn là tuyệt đối không ngờ rằng lão mụ cho cái này đ ồ chơi nhỏ tựa hồ có chút hình a cái này công dân tin tức nói t r a liền tra thậm chí ngay cả mục tiêu phụ mẫu là ai qua lại tương quan thân thuộc cái gì tất cả đều có thể điều tra ra liền rất có thể còn tay hệ thống thối tạm ngư ngươi lại dám tìm khắc thống không có yêu tuyệt giao bản hệ thống muốn cùng ngươi tuyệt giao nhìn xem một mực nghiên cứu nhị họa mà đưa nàng không nhìn bạch dương hệ thống ở trong lòng cao giọng kháng nghị đối với cái này bạch dương thì là ở trong lòng trái lại đối với hệ thống tiến hành chỉ t r ỏ thống tử ngươi nhìn một cái nhị họa ngươi xem một chút ngươi người ta mở miệng một tiếng chủ nhân m ạ i thanh m ạ i khí t r a đồ vật còn có thể chơi miễn phí còn có thể làm sạc dự phòng sẽ còn cho người ta bưng trả đồ nước chỉ là bạch dương lời còn chưa dứt liền bị hệ thống đánh gãy hệ thống ta cũng sẽ điều tra tin tức、à. chỉ cần tốn hao lịch luyện điểm kiếp trước kiếp này đều có thể điều tra ra so với nó lợi hại hơn nhiều nô、no. ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ chúng ta chính là không cần đến nó nhìn xem đã tiến vào vừa khóc vừa gào hình thức hệ thống bạch dương không khỏi bật cười ngươi nhìn người ta đã sẽ nói dấu ngon dấu ngọt sẽ còn miễn phí xem xét nhân vật vật phẩm tại trong thường ngày đơn giản so ngươi còn dễ dùng không cần nói thật đúng là cái tổn thất lớn nói đến đây bạch dương dừng một chút sau đó lần nữa mở miệng nói trừ phi ngươi nguyện ý mỗi ngày tiếp quản một chút phân thân gọi ta rời giường để đền bù tổn thất hệ thống bốn nhị họa căn cứ biểu hiện siêu nhỏ kiểm tra đo lường đến chủ nhân tại nín hỏng bốn hệ thống cái kia cái kia đầu tiên nói trước thối tạp ngư không cho phép đánh ta a cái kia tất nhiên bạch dương cười hắc hắc không có nói tiếp cái gì mà lúc này hệ thống cũng cảm giác giống như địa phương nào không thích hợp nhưng nghĩ lại cái ý nghĩ này cùng nàng đoạt hệ thống địa vị ra hỏa đã bị chính mình thành công giải quyết hết nàng liền không khỏi vui vẻ liên liên đối ngữ khí đều khôi phục lại h thứ thối tạp ngư ngơi phải hiểu được chỉ có bản hệ thống mới là văn năng chớ có tiếp xúc một chút không đứng đ ắ n thống vạn nhất mang vi rút làm sao bây giờ bốn bất quá những n à y thế gian nhanh nhẹn linh hoạt cũng là có mấy phần chỗ thích hợp mượn bản hệ thống một trăm l ị c h luyện điểm bản hệ thống có thể lòng từ bi đem nó cải tạo thành công năng cường đại hơn hệ thống con a h ừ h ừ bản hệ thống hay là rất lớn bụng mà lúc này đã đang chuẩn bị ăn cơm triệu bạch dương cũng là chăm chú h i ệ theo tốt tốt tốt đúng đúng đúng bốn cái gì ngươi muốn bụng lớn ngươi một cái hệ thống ở đâu ra cái kia công năng bạch dương vô ý thức khen thưởng một trăm linh luyện điểm lúc giống như đột nhiên nghe được cái gì từ mấu chốt Hệ trong h ố n g t Bạch lúc An đó dư tiểu ngư uống vào cánh canh tò mò hỏi liền trước mắt mà nói nàng chỉ gặp qua bạch dương ở phía sau cốt qua cho nên nàng suy đoán phía sau những vật kia không phải bạch dương làm ra chính là bạch ư ự c bị trôn trong đất là lấy ra đối với cái này nàng suy đoán thứ này sát xuất lớn là từ chiến vực bên trong mang ra đặc thù linh thực chỉ là còn cần xác nhận một chút ngay vậy bạch dương cũng không có phủ nhận đó là ta h ô m qua chủ một loại đặc thù linh thực có thể bảo đảm nhà hộ viện chăm sóc người bị thương trừ ta diệt úy còn có nhất định lĩnh vực hiệu quả đợi lát nữa ta sẽ đem bọn chúng chuyển qua sở nghiên cứu bên kia không có chuyện ngươi có thể đi thêm chơi đùa lĩnh vực hiệu quả đối với thân thể tốt bất quá trước tiên nói rõ ràng không thể v i ệ n cành bẻ nhánh cây a a đúng rồi ngươi mới vừa nói ngươi bị nó cứu được còn có lao đầu kia cái gì cụ thể tình huống gì bạch dương biết mà còn hỏi hắn chủ yếu là h ế u kỳ dư tiểu ngư sẽ như thế nào trả lời Hắn lúc à đánh ngay đó ầ u liên i b dư tiểu ngư chuẩn bị đánh lén đối phương lúc bạch thụ liền đã hoàn thành hai mươi bốn giờ này mầm kỳ cũng thông qua sợi dễ thấy được dư tiểu ngư đánh lén lao đầu thao tác bằng không cũng không thể như vậy kịp thời xuất thủ đem người cấp cứu trở về kỳ thật nguyên bản hắn là chuẩn bị sau khi trở về truy đến cùng một phen nhưng nghĩ tới lão mụ đang nghiên cứu trong sở nói lời thế là hắn chính là bỏ đi ý n g h ĩ này tám mà nghe vậy dư tiểu ngư cũng là thật sớm liền nghĩ kỹ đối đáp lúc đó ta đang dùng cơm đột nhiên một cái lao tất trèo lên cười khẳng khặc quái dị lấy đi vào nhà chúng ta không nói hai lời chính là muốn giết người còn phóng xuất ra q u ỷ dị hát vụt h ấ y thế ta liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy kết quả không cẩn thận chúng chiêu lập tức liền đem nội tạng đều p h u n ra ngay sau đó ta cảm giác muốn thời điểm chết liền thấy thật nhiều sợi dễ phá đất mà lên chờ ta tỉnh lại lúc đã là nằ nói nói dư tiểu ngư liền đỏ lên hốc mắt cắm đầu uống canh lần này nàng không phải diễn nàng đường đường ma vương ma vương lúc nào nhận qua hủy khuất này rõ ràng đều đánh qua kết quả đối phương còn lặp đi lặp lại phục sinh vậy liền coi là cực kỳ mấu chốt nhất là nàng không có cơ hội chính tay đâm l á o ra kia ngược lại bị đối phương làm gần chết không sống sau còn làm cho đối phương chạy quá oan buồn ba nghĩ như vậy nàng lại là uống một hớp lớn canh thịt cũng may vừa rồi tại trong hậu viện nàng lại quen biết một cái coi như đáng tin cậy thụ linh đối phương đáp ứng vì chính mình bảo thủ bí mật cho nên hiện tại nàng đại khái có thể thật giả dính vào nói cũng sẽ không lo lắng bại lộ sau khi nghe xong bạch dương cười cười cũng không nói thêm cái gì một bữa cơm không nói chuyện bày một lát sau thủy túc cơm no dư tiểu ngư chính là lung la lung lay đi lên lâu đi chiến đấu mới vừa rồi đối với mình bây giờ hay là quá miễn gấp chút mặc dù trên thân thể khôi phục nhưng vẫn là khó tránh khỏi muốn ngủ xẻ a thật sự là suy nhược thân thể đi vào trong phòng dư tiểu ngư đăng cũng không ra quần áo cũng không có thoát trực tiếp chính là úp sấp trên giường một dây chìm vào giấc ngủ tám cùng lúc đó bạch dương thì là tại thông qua nội địa bắt đầu lặng yên không tiếng động vận chuyển lên mặt tụ mặc dù hắn rất muốn đem bạch thụ lưu lại một gốc thủ nhà nhưng cân nhắc đến một khi lưu lại liền mỗi ngày chỉ ít tạo ra bốn mươi tám cái diễn sinh phân thân sau cuối cùng hắn quyết định lưu mấy cái diễn sinh phân thân liền tốt mặt khác toàn bộ t r ù n g đến trên núi đi bốn chỉ là đối mặt hiện tại đã dài đến cao hơn m ộ mươi mét bạch thụ thông qua đ ộ i địa đến vận chuyển hay là hơi phí sức chút một lần chỉ có thể vận hai viên không có khả năng càng nhiều lúc này bạch dương chính một tay mang theo một cái cây dưới đất nhanh chóng ngang qua một đường đi vào phòng thí nghiệm chỗ trên núi sau đó tùy tiện tìm cái không phải rất dễ thấy địa phương liền đem bạch thụ chủng đến nơi này mà đổi thành một gốc thì là trồng ở một đỉnh núi khát tám mà cùng lúc đó bạch dực còn tại cùng lao đang thảo luận xử lý như thế nào tà giáo này vấn đề bạch dực muốn ta nói toàn giết đơn giản nhất bạch l ụ c a n giết rất đáng tiếc những này thế nhưng là có giá trị lợi dụng ngươi phải biết có nhiều thứ là không giết xong cùng bọn chúng một lần nữa biến thành một bàn cát tại trong khe cống ngầm gây sự không bằng trực tiếp tụ thành một đống đặt ở dưới m í mắt đợi lát nữa ngươi nghĩ biện pháp đẩy ra cái k i a thần sứ ta đi trước cùng lao địch nói rõ một chút tình huống nếu như có thể mà nói quay đầu ngươi lại cho ta làm cái t ầ n quản lý thân phận ngay vậy bạch dực nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu bọn chúng tự hồ có đặc biệt phân biệt đồng loại phương pháp chỉ dựa vào miệng nói khẳng định là không được chờ thêm đoạn thời gian ta đi cấp n g ư ơ i đào hai cái con n g ư ơ i đến đến lúc đó liền nói là của n g ư ơ i thần ân là được bạch l ụ c a n thỏa bốn ta đi trước đ ẩ y r a thần sứ nói đi bạch dự chính c là đứng dậy liền muốn rời khỏi nàng sở di không hiện tại liền đi làm cái trong mắt chủ yếu là không quá xác định phía dưới tình huống dù sao bản thể không cẩn thận hô một chút người ta danh tự mặc dù không biết sẽ như thế nào nhưng cảm giác hay là rất nguy hiểm loại thời điểm này cẩn thận mới là tốt là được rồi bốn nàng vừa ra khỏi cửa liền phát hiện phát hiện thần sứ còn tại an tĩnh thủ vệ gặp bạch dực đi ra lập tức tiến lên đón bạch dực người này tiên h phú dị bẩm nên nhập ta thần giáo ngày mai ta liền dẫn hắn tiếp nhận tượng thần ban ân ngay vậy thần sứ hơi xứng sở thế nhưng là tượng thần ban ân trước đó cần tiếp nhận tẩy lễ đó a ta đều có thể trực tiếp nhận được hắn vì sao liền không thể ngươi nếu có cái gì dị nghị có thể đi tìm chủ thần chất vấn nếu là ta có l ỗ i vậy ta liền móc đi hai mắt còn cho chủ thần lại từ đi chủ giáo vị trí bạch dực trực tiếp chuyển ra tả thần đến nói chuyện chỉ là nói còn chưa dứt lời t h ầ nếu sứ liền đã như là phổ thông g i á o chúng giờ phút này không thể nói trước đã bị sống sở sở mà lột ra nhưng bạch dực là ai đó là gánh vác thần minh lưu hái đại chủ giáo a nàng dám xuất ra chủ thần nói sự tỉnh cái kia tất nhiên là có đạo lý riêng ừ đã như vậy ngươi đi đầu số dưới vừa rồi ta nên thần dụ biết được dưới mặt đất pho tượng xuất hiện một chút biến hóa người đi xem một chút chuyện như vậy thế nhưng là có thần ân tránh lông chỉ là bạch d ự c trong lúc nói chuyện cũng không biết cửa ra vào trên quầy ba đang ngồi lấy một cái hai chân còn mang theo chút v ả y cá mỹ chừng một trăm sáu mươi bạch d ự c ta đề nghị trực tiếp mắng một trận tà thần chừng một trăm sáu mươi bạch d ự c ta đề nghị trực tiếp mắng một trận tà thần thật sao quá tốt rồi không hổ là đại chủ giáo vừa lên đến liền cho chúng ta mang đến tin mừng thuộc hạ cái này đi xem một chút không g ú c thần làm nghe vậy lúc này thần sắc cùng hỉ kích động tay đều đang run dậy nói liền cũng không bay đầu lại hướng mật đạo phóng đi có thể làm cho pho tượng biến hóa tất nhiên chỉ có thần minh nhân trạch quả nhiên bọn hắn đại chủ giáo là thụ thần ưu hái người nghĩ như vậy hắn liền càng chạy càng kích động cuối cùng dứt khoát liền không nhịn được cười quái dị bảy Ngạch, đây có phải hay không là kích động quá mức hậu phương bạch rực nhìn xem một đường cười quái dị buôn tậu thần sứ không khỏi khỏe miệng giật một cái nàng chỉ là đơn thuần đem đối phương xem như phá hôi muốn cho hắn đi xem một chút phía dưới tình huống thế nào mà thôi à dù sao hơn một giờ trước bản thể ở phía dưới không cẩn thận hô một tiếng thần danh mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng tám thành là cùng tà thần có liên quan nguy hiểm sự tình Mà nàng hiện bạch o lục a o Đăng lại c thể thể h an đầu tiên là nhìn chung quanh một chút phát hiện không ai sau lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra người đã đi đi bạch rực nhẹ gật đầu vừa đi hơn một mươi phút bên trong lên không nổi bạch lục an vậy là được vậy ta đi trước cùng lão địch chạm mặt đi nói đi chính là đi bộ nhàn nhã hướng về bên ngoài đi đến một bên bạch rực thấy thế n g h ĩ n g h ĩ cũng là đi theo chính mình dù sao cũng là sự kiện người trong cuộc một t r o n g tham dự tham dự thế nào nghĩ như vậy bạch rực liền đem tiểu độ mang theo trên người đi tới bốn bạch rực đi theo bạch lục can phía sau cùng nhau đi tới không có quầy rượu diện tích không nhỏ khu vực phân chia cũng rất là hợp lý như loại này đàm luận c h u y ệ n p h ò n g là xây ở quầy rượu tận cùng bên trong nhất phía trước theo thứ tự là là đi khu hd cùng tính đi khu vực những này phân biệt bị hành lang cùng cửa chống lửa cách đem chân chính cứ điểm cửa vào tầm tầm nhiệm hộ tại phía sau nhất phòng trong khu vực cái nào đó trong nhà vệ sinh trên đường ngươi muốn đi theo lời nói đợi chút nữa nhớ kỹ đối với ám hiệu bạch lục a n bàn giao đạo bạch d ự c cái gì ám hiệu bạch lục a n cũng không có gì ám hiệu nhưng chúng ta cần trước tiên đi dùng phương pháp của mình chứng minh chính mình không có một cái nào không cẩn thận bị bóp méo thành tà thần tín đồ c ủ a n h i ệ t đương nhiên ta cũng cần đây là lao địch thủ v ư ơ n g q u ý củ ngay vậy bạch d ự c trầm ngâm một lát ân cái này tự chứng ngược lại là đơn giản ta đề nghị có thể trực tiếp g è m pha hoặc nhục mạ một phen tà thần không trải qua nhỏ rộng một chút vạn nhất để trong này tín đồ nghe thấy được đ o á n chừng sẽ tại chỗ cho chúng ta liều mạng bạch lukan lời ấy có lý tám thời gian trở lại vài phút trước bốn trong màn đêm trong thành thị ánh đèn mang đến trong một ngày lần thứ hai ban ngày lúc này không úp cửa quán ba chỗ nơi này nên đón một vị hiếm có khác h nhân một vị áo quần đơn bạc thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy mê mang n à n g chân trần chẳng có mục đích đi tới một bộ màu đen áo mỏng bị gió đêm thổi lên nhăm neo áo mỏng bên dưới da thịt trắng l o ă như ẩn như hiện hạ thân là một bộ giản lược màu đen bên trong bánh ngắn đem một đôi siêu cấp đôi chân dài lộ ở bên ngoài sở dĩ là siêu cấp đôi chân dài hoàn toàn là bởi vì cái kia một m bảy thân cao bên trong một m trở lên đều là cái kia tròn triệu cặp đùi đẹp chỉ là cùng người bình thường khác biệt chính là chỉ thấy đối phương trên mu b à n chân cùng trên đùi bộ phận địa phương đều có một chút tinh miện như bảo thạch vải cá mà cái này cũng tuyên cáo thân phận của nàng hoa quốc số ít tộc duệ nhân ngư bốn khi đi ngang qua lúc không khỏi tới cái rừng ngay đặc chế xe đạp l ố t xe bởi vì ứng đối siêu phàm giả mà chuyên môn từng cường hóa trên mặt đường lưu lại một đường hóa hoa cuối cùng vẫn là tại chân của hắn sắt bên dưới mới khó khăn lắm dừng lại mà qua lại người đi đường cũng đã đối với loại chuyện này tập mãi thành tói quen đối với một chút siêu phàm nhưng lại không phải đặc biệt mạnh người mà nói loại này có thể nhân thể gia tốc tiết kiệm thể lực lại không sợ giao thông hỗn loạn xe đạp không thể nghi ngờ là xuất hành tối ưu lựa chọn đường nói là phanh lại mang theo một đường hóa hoa liền xem như cưới cơi bay trên trời này. cái này ngược lại là đáng giá phát vòng bằng hưu bất quá so sánh với mà nói bọn hắn càng muốn bỏ chút thời gian đi nhiều thưởng thức một chút khó được lên bờ nhân ngư tiểu thư bảy lúc này bị đột nhiên ngăn lại nhân ngư tiểu thư lại mới hậu chi hậu giác đều dừng bước nàng nghiêng đầu một chút tựa hồ là đang tự hỏi đối phương trong lời nói ý tứ một lát sau bốn ân thế nhưng là ta đã đến nữa nha nàng hé miệng cười một tiếng chỉ chỉ một bên kiến trúc đạo ngay vậy hoàng mau hướng bên cạnh nhìn lại không úp rượu đi người là muốn uống rượu không ta hắn còn muốn nói điều gì nhưng khi hắn quay đầu trong nháy mắt đó đại não tựa như đột nhiên đứt quá một dạng cái kia chưa nói xong lời nói ấp đúng nửa n g à y cuối cùng hắn nhìn xem hai tay của mình sửng sốt u hồi lâu ta đi câu lạc bộ huấn luyện đến t h ế ta ở chỗ này d à y vò khốn khổ cái gì cái kia nói hắn chính là bước lên cái kia ô u hiếm nhỏ xe đạp tiếp tục một đường nhanh như đ i ệ n c h ớ p sau đó ngay tại kế tiếp giao lộ trước bởi vì siêu tốc chạy trực tiếp bị cảnh sát giao thông đại thúc một tay bằng n g n g cũng tiện thể x á c h đi tịch thu xe đạp bốn nhưng những n à y đã cùng nhân ngư tiểu thư không quan hệ lúc này nàng đã đi tới trong quán rượu nàng có thể cảm giác rõ rệt đi ra nơi này có khắc cấn lấy chính mình tên thật pho tượng mà cái kia kêu, kêu gọi chính mình danh tự địa phương là ở chỗ này đương nhiên đây không phải thời đại này người lần thứ nhất kêu gọi chính mình cái trước kêu gọi người của mình là cái kia tự xưng chó chăn dê dê đầu đàn đoạn thời gian trước còn hiến tế mượn mội, mội của mình trở thành để cho mình d á n g lâm túc thể một trong bất quá người kia hiện tại đã bị nàng giao phó đồng dạng gãi ngộ bởi vì chỉ vì vô luận là có hay không điên c u n g nàng đều chán ghét coi thường người nhà sinh linh cho nên nàng dứt khoát liền đem người kia cũng đưa đi thấy hắn mượn mội, mội mà bây giờ chính mình sở dĩ mượn thể mà đến trừ ở chỗ này cảm nhận được một chút khí tức của đồng loại bên ngoài còn có cái kia để cho mình thành tỉnh căn nguyên bốn lúc đó hắn ý thức một đường đi theo người kêu hắn thẳng đến thấy được thôn t r ư ớ c danh tự nàng đọc h i ể u cũ kia có tượng trưng hai chữ bạch kỳ bốn bạch kỳ thôn ngay tại phía sau nhân ngư tiểu thư ngài tới đây là muốn hỏi đường vẫn là phải uống rượu uống rượu nói có thể miễn p h i đưa tặng một chén a mà liền tại nạ phét thất thần thời khắc một bên nhân viên tiếp tân cũng là n h i ệ tình t tiến lên đón bọn hắn tín ngưỡng vào tà thần mà đối với những này trực tiếp thụ tà thần lực lượng ảnh hưởng mà ra đời thủy tộc bọn họ bọn hắn cũng ôm lấy lấy xa so với nhân loại càng nhiều thiện ý ngay vậy nạ phét nhẹ gật đầu r ngược lại là chủng mới lạ đồ uống đến một chén tốt nhất nếm thử tiểu nhân này cá trong đầu đối với nhân loại văn hóa giải hay là rất phong phú nàng chỉ là thêm chút đọc đến chính là minh bạch hết thẻ tám Đơ ép, ta thần điều khiển mặt khác thân thể phương pháp càng giống là phụ thân điều khiển nhìn như không sai bị lắm nhưng trên thực tế cùng nhân vật chính tình huống có bản chất trên lệ trường một trăm sáu mươi một không tệ không tệ là cái đồ hư hỏng c h ư n một trăm sáu mươi một không tệ không tệ là cái đồ hư hỏng quay ba trước nhân ngư tiểu tỷ tỷ đánh giá trong chén tản ra linh khí chất lỏng một lát sau bốn hô thật tay tốt mới lạ cảm giác nếu như không chống cự lời nói còn có chút chóng mặt một ly lớn đủ để u ố n g say ngũ d a i cường giả cao độ đến được c ự c phẩm l i n h i ự u trực tiếp bị một ngụm im lìm vào trong bụng đem người pha rượu k i a giật này mình cái này sẽ không biết còn tưởng rằng là tại uống nước s u ố i đâu cũng may trước mắt cái này nhân ngư tiểu thư tiểu lượng cũng không t ệ lắm một chén xuống dưới chỉ là có chút đỏ mặt r a lại đến một chén nạ phẹt lau miệng nàng đột nhiên cảm giác rượu này là cái thứ tốt chỉ cần không đi chống cự liền sẽ có một loại chóng mặt cảm giác nàng cũng không biết vì cái gì nhưng bản năng liền muốn chủ động phối hợp loại cảm giác này dứt lời điều tiểu sư đầu tiên là do dự một lát sau đó mới nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở nói mỹ nữ ngài miễn phí tặng uống đại uống xong sau đó lại uống liền muốn mua vừa rồi ngài uống là c ự c phẩm linh t i ự u tiên nhân túy năm mươi một nghìn bốn mặc dù bọn hắn đối với thủy tộc có ngoài định mức y ưu đãi nhưng bọn hắn cũng là muốn làm ăn a ngay vậy n ạ p h é t một người sau đó cũng là phản ứng lại tiền a tiền không là vấn đề nàng vô ý thức sờ lên túi sau đó phát hiện y phục này căn bản không có túi n ạ p h é t n g à y bảy đang lúc nàng chuẩn bị trực tiếp dùng chút hoàng kim châu đau gắn nợ lúc đã thấy đối phương lại cười cười bất quá chúng ta nơi này đối với người cá tiểu thư là có ngoài định mức ưu đãi hoạt động mọi người đều biết các ngài giọng hát có thần kỳ mị lực nếu như ngài nguyện ý ở chỗ này chú hát bao giờ có thể thu hoạch được một trăm không không không miễn phí tiêu phí hạn mức trong lúc đó chúng ta sẽ có bảo tiêu bảo hộ an toàn của ngài không cần lo lắng bị người quấy dày nói đi hắn chính là ở một bên kiên n h ẫ n chờ đợi lên hồi phục một lát sau bảy âm nhạc tôi đã lâu như vậy duy trì có cái này không có biến hóa a nạ phải nói nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển ca hát thì không cần hát cũng không ai nghe nàng lắc đầu trở tay lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay trứng vàng cùng một khối lớn chừng bàn tay linh tinh trước cho ta rót đầy lại đi xem xét đánh giá giá trị không đủ ta lại bổ t h ế thế người pha rượu kia cười đem hai cái này vật giao cho một bên trợ thủ mặc dù chiến vực xuất hiện khiến cái này kim loại hiếm thu hoạch được con đường cực lớn bành trướng nhưng hoàng kim loại vật này nó bản thân hay là có nhất định giá trị đương nhiên mấu chốt nhất là cái kia linh tinh nếu như phẩm chất tương đối cao bán cho quân đội hoặc là sở nghiên cứu bình thường đều có thể bán hơn cái phất nhanh giá cả bốn chỉ là đối mặt mấy năm đều không gặp được một lần thủy tộc khác h nhân hắn hay là lại muốn nhẹ nhàng tranh thủ một chút làm sao lại không ai nghe đâu ngài nhìn nơi này đều là người đâu chỉ là nói còn chưa dứt lời hắn liền gặp được đối phương lắc đầu uống một hơi cạn sạch cái chén đồ vật lập lại cho ta rót đầy nàng xác định rượu này đúng là đồ tốt mà lại là lịch đại hải dương văn minh bên trong cũng không từng xuất hiện đồ tốt cái tia chóng mặt cảm giác để nàng rất được lợi bốn thần uống không say nhưng bộ thân thể này lại có thể đến từ thân thể này phản hồi hắn lấy thần lực mô phỏng tác dụng tự thân đây là hắn mua say bảy lại là một lát sau bốn nhìn trước mắt cái này một chén lại một chén uống vào nhân ngư tiểu thư điều tiểu sư rất nhanh liền minh bạch đối phương chính là đến mua say thế nhưng là hai bình này say tiên n h ư ỡ n g tất cả đi xuống liền xem như ngũ giai cừng giả chỉ cần nguyện ý phối hợp tránh trắng cũng nên say nạ a nhưng mà đối phương còn tại uống bốn đối với cái này hắn nhìn xem cái kia đã có mấy phần men say nhân ngư tiểu thư cũng là tức thời mở miệng nhắc nhở vị tiểu thư này chớ có mê rượu cầu nhất thời say thật bị thương thân thể coi như không xong nhưng mà thoại âm rơi xuống đối phương uống nhanh hơn mấy phần đối với cái này hắn nghĩ nghĩ lại tiếp tục mở miệng nói có đôi khi say lòng người không phải rượu mà là cố sự nếu không nói một chút chuyện xưa của ngươi điều i ể u sư nói xong chính là lần nữa quan sát đối phương chỉ gặp lần này trước mắt cái này nhân ngư tiểu thư rốt cục có phản ứng nàng hai mắt mê mang nhìn mình một lát sau phốc thử cười một tiếng chuyện xưa của ta các ngươi sợ là không nghe được vài chén hơi say rượu hiện hiện trong trí nhớ kia điện đường tựa như thổi lên gió thổi tan cái kia từng tầng từng tầng lịch sử tích bụi t r i ể n lộ trong đó lộn xộn mà có thứ tự một góc m ư ơ i một tuế nguyệt như lao thương hải tăng điển tại thời gian trong báo cáo cho dù là kiên cố nhất kim cương cũng sẽ hóa thành các đụi nhưng khi cái kia vết dị pha tạp ký ức hiện lỗ lúc hết thể lại tốt dường như tại hôm qua bảy n a h e t ta lại tìm đến ngươi chơi lạc trăng sáng bạch như ngọc hắn thường nguyệt ánh sáng đến lưu thải t h e o con tinh rơi đ ợ t lộ ra xương hoa nhưng hắn lại không phải rất vui vẻ nhìn xem cái này trên trời mà đến đồng bào ta không thích màu trắng ngươi đem con dân của ta đều nhuộm màu hắn không để lại dấu vết cho lui con dân mỗi lần xuống tới đều không nói một tiếng con dân của mình cũng không thể để ra hỏa này cho xâm nhiễm hh không công cũng rất đáng yêu thôi thứ bốn tiếp phủ du lại qua đấu chuyển tinh di bảy nafet muốn tới kh sao hôm nay là ta sinh nhật cắt ngươi để cho ta hát ngu xuẩn con dân của ngươi còn ở lại chỗ này đâu ngươi muốn đem con dân của ngươi đều biến thành dòng biển sao h á t h á t ở mức c ọ c c ọ c rong biển cũng rất đáng yêu thôi ai nha huyền dung cũng sẽ tới rồi ngươi yên tâm hát có hắn tại sẽ không xảy ra vấn đề cái nào ta tạm thời thử một chút tốt bốn tuế nguyệt dễ trôi qua đại mậu ước năm bảy na p h ẹ t huyền dung bởi vì phong ấn tinh thú mà chết nhưng không cần lo lắng có lẽ ngàn vào năm ước vào năm chỉ cần tinh còn tại hắn cuối cùng rồi sẽ khôi phục chúng ta chỉ cần bảo vệ cẩn thận nơi này các loại hắn trở về thuận tiện ân nhất định xe bốn mong đợi l ư ỡ ức một cái chớp mắt vĩnh hằng bảy ngày đó thái dương dị thường côn g bạo nước biển đều đang sôi trào trắng đoán minh nguyện cũng bị nướng đến xích hồng trên ánh trăng hắn con dân chết đi trong biển cũng là sinh mệnh tàn lụi bốn nafet chiến vực trừng phạt lại tới hàng dương tinh thần v ẫ n lạc hàng t ì n h tịch d i ệ n gần bốn ta biết tiểu bạch ngươi đi đi ngươi so với chúng ta đều muốn đặc thù ngươi có thể rời đi tinh trói buộc một mình tại hoàn vũ bên trong nao du nô thế nhưng là nhà ta ngay ở chỗ này nhà ngươi để cho ta đi ta có thể hướng đi đâu, đâu. có. có Ta có thể l là là có có bốn mấy ngày sau ngày đó nóng bỏng tiêu dương bình tĩnh lại thế giới nên đón trận đầu toàn phương vị trời đông giá rét xương tuyết che kín bọn hắn lọn tóc na phét ta đi sau khi ta chết ngươi có lẽ sẽ cô độc thật lâu cũng có lẽ sẽ bi thương và phần nhưng là tinh nếu không chết ta cũng không diệt bảo vệ cẩn thận nhà của chúng ta chúng ta cuối cùng rồi sẽ chung phong bốn hết thể tựa như hôm qua lại dường như đã có mấy đời bài hắn là đến từ trên bầu trời thuần trắng đại địa thần linh nàng mặc giáp trụ lấy lưu thải giáng sinh hắn dẫn động tới triều tịch giao động sắp chết nước bình thường biển cả biến thành sóng cả cái nôi hắn không có danh tự trong biển sinh mệnh đều gọi là mạch kỳ một vị khác hắn là đen kịp hậu thổ hải tử khi ông dương đem đại địa làm lạnh hắn liền hất lên màu đen núi cao đứng lên hắn gánh chịu lấy vạn vật chi cơ thủ hộ lấy tinh hạch vận chuyển bọn hắn đều nói bọn hắn sẽ trở lại thế nhưng là hơn bốn tỷ năm a năm bây giờ vầm kia trăng sáng còn tại nhưng không còn có bạch xương đem hắn khuyết đại m ư ơ i hai trong trí nhớ g i còn tại tuổi bên hai gió cũng không có nhàn rỗi tại ồn ào trong hoàn cảnh nàng bén nhạy bắt được ba người nói chuyện với nhau cũng bị nội dung hấp dẫn lực chú ý hai người các ngươi lúc nào gặp gỡ mặc kệ lời đầu tiên chứng đi đi vậy ta tới trước trong b i ể n thần minh chính là cái tà thần là cái ngu xuẩn ngay cả ta lông chân cũng không bằng không sai không sai là cái đồ hư hỏng bốn nạp phép ba chương một trăm sáu mươi hai nói cái gì đó thêm ta một cái thôi chương một trăm sáu mươi hai nói cái gì đó thêm ta một cái thôi thanh em rất nhỏ nhưng nàng hay là nghe m ư ơ i phần rõ ràng cái này thượng như là đang mắng chính mình không xác định lại nghe nghe bốn tới phiên ta tới phiên ta na cái kia trong biển tà thần chính là cái vui sắc không bằng chúng ta sơ đại long vương một c â y lông chân lần này là thiếu nữ thanh âm trong giọng nói tràn đầy phách lối cùng khinh thường bốn nạp phép bốn tốt tốt tốt có bản linh thật đi chỉ mặt gọi tên mắng a hỗn đ à n giờ khắc này trong nội tâm nàng không khỏi phát lên một vòng không nhanh những sinh linh này như là cỏ dại giống như đàn sinh tại nhà của mình hưởng thụ lấy bọn hắn di trạch mà sinh sôi kết quả là đúng là như vậy đánh giá chính mình mặc dù biết cái này cùng chính mình trước đó không lắm thanh tình lúc đối đ ạ i những lục địa này sinh vật thái độ có quan hệ nhưng khó chịu chính là khó chịu thế là nàng một bà nhấc lên trước người bình rượu mở ra nắp bình đối với bình liền thổi thanh này bên cạnh trung niên điều tiểu sư nhìn chính là sửng sốt một chút điều tiểu sư chẳng lẽ là chính mình mới vừa nói sai lời gì giờ khắc này hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa rồi hỏi vấn đề nhưng mà không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ vấn đề này chỉ thấy mỹ nữ trước mắt đem uống xong vỏ chai rượu phanh một tiếng nện vào đi trên đài lực đạo không lớn không nhỏ nghe vang lại không thương tổn mình điệu tiểu sư còn muốn nói nhiều cái gì chỉ thấy đối phương k h o á t tay á o vứt xuống một câu chuyện không liên quan tới ngươi chính là đứng dậy hướng về cái kia tính đi khu một góc nào đó bên trong đi đến nàng ngược lại là muốn đi nhìn một cái rốt cuộc là ai thế mà ở sau lưng nói như thế chính mình tám mà lúc này bạch d ự c đối với cái này lại là hồn nhiên không biết nàng còn tại công kích đánh giá lấy tạ thần khi nàng nghiêm túc nói xong đối với tạ thần đánh giá sau địch phong cũng là hài lòng gật đầu nói xem ra là không có vấn đề gì sau đó nói nói nhìn tình huống của các ngươi đi chúng ta cũng tốt chế định phương án hành động dứt lời h ắ n cứ như vậy chờ lấy hai người đọc dưới nhưng mà chờ giây lát đã thấy hai người hai mặt nhìn nhau ai cũng không chịu mở miệng thấy thế địch phong còn tưởng rằng sự tình rất phiền p h ứ c thế là lại nói là gặp được chuyện phiền toái gì sao lớn m ặ t t i ê n tâm nói ra liền xem như ta không giải quyết được nói ra ta cũng tốt báo cáo à. chỉ là địch phong vừa r ứ t lời liền bị bạch lục an khẩn cấp đánh gây báo cáo không thể nói ra ngơi ư khả năng không tin tiểu dực nàng hiện tại đã là đại chủ giáo bạch lục an lất đầu liền đem chuyện lên mặt đều nói rồi một lần sau khi ngay xong địch phong mở to hai mắt đầu tiên là nhìn một chút bạch dực sau đó lại nhìn một chút bạch lục an khi lấy được song trọng khẳng định bên dưới hắn mới không thể không tiếp nhận cái này không hợp thói thường sự thật hồi lâu t r ầ m mạc địch phong lúc này mới lên tiếng nói ngươi đây là làm sao làm được bốn phải biết đối với tà giáo cái này c ả n h lá đan chen khó gỡ trải rộng cả nước ú ũ ác tính nhiều năm qua bọn hắn quân đội cũng không ít khai thác hành động bọn hắn năm lần bảy lượt điều động nội ứng muốn thu hoạch tình báo nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại muốn đi vào bọn hắn vòng hạch tâm nhất định phải trải qua tẩy lễ sau đó tiếp nhận thần â n cũng chính là cái gọi là bị bóp méo thành biệt dân mà tà t h ầ đối mặt địch phong nghĩ hoặc bạch rực cũng là lắc đầu nói cái này ta cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì dù sao phía dưới này có một cái tên thật tự thần lúc đó ta liền nhìn thoáng qua sau đó con mắt liền biến dị ngay sau đó ta trực tiếp liền đem con mắt đào lên nhưng móc ra con mắt vẫn chừng mắt cái kia thần sứ cuối cùng hắn liền trực tiếp quỷ xuống đến gọi ta đại chủ giáo lạc bạch dựng tùy tiện tìm lý do liền qua loa tới nói xong nàng vẫn không quên hỏi một câu lại nói ta đây không tính bỏ bê công việc đi địch phong ha ha ha đương nhiên không tính bất quá việc đã đến nước này kế hoạch của chúng ta cũng nên sửa lại sau đó trước ủy khuất ngươi tới quản lý cái này tà giáo một đoạn thời gian tốt nhất là có thể thu t ậ p đến đủ nhiều tình báo thăm dò rõ ràng nền tảng các loại thời cơ chín ngồi chúng ta tới một lần đại động tác đem tả thần anh vuốt một hơi toàn bộ nộ sạch xe bốn địch phong còn tại nói bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy vỡ văng lên cùng lúc đó một đạo thanh âm xa lạ cũng là văng lên ai ôi các người đang nói cái gì chủ đề đâu thêm ta một cái thôi hoặc là có hứng thú hay không đến uống một chén đâu thanh âm thanh linh e m e hai lại mang theo vài phần như t ù y cùng không nhanh tùy theo mà đến còn có một cỗ nồng đậm mùi rượu bốn đối với cái này ba người cơ hội là đồng thời ý miệng nhìn về hướng cái này đột phá địch phong bày ra cách thấm kết giới nữ tính địch phong tâm sinh cảnh giác trước tiên mở miệng thật có lỗi không có hứng thú còn có chúng ta đang nói tư nhân chủ đề nếu như có thể mà nói ngài có thể làng tránh một chút không hắn cũng không dám nói rất n ặ n g nói bởi vì chỉ vì hắn kết giới là lớp trưởng g a cắt vô cứu cho có ám chỉ khu ra cùng cách âm tác dụng danh xưng ơ b ắ t d a i phía dưới không người có thể phá cho nên cái này mười phần có tính nhắm vào đột nhiên xâm nhập tứ giai nhân ngư tiểu thư khẳng định không thích hợp nói không chừng đây chính là cái cường đại tà giáo đồ giờ phút này hắn đã lặng lẽ đ è xuống lớp trưởng khẩn cấp cầu viện cái nút tám mà ở một bên nạp phét thì là cười tủm nhìn định phong một chút chính là không có tiếp tục để ý quay đầu nhìn về phía hai người khắc bốn nếu như không nghe lầm lời nói m n g vô cùng tàn nhẫn nhất chính là cái này hay bên trong một cái còn giống như là chính mình trên lục địa tín đồ đại chủ giáo bốn cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú bạch rực ngược lại là mười phần tự nhiên cười cười chủ đề đã thảo luận xong chẳng qua nếu như muốn uống rượu lời nói ta muốn uống tiên nhân n ư ỡ n g ngươi mời khách sao nói còn chừng mắt nhìn đây cũng không phải là nàng như quen thuộc mà là trước mắt cái này nhân ngư tiểu tỷ tỷ là thật quen trước đó nàng v à thật lớn mà đi câu nhân ngư trong mười lần mặt tối thiểu có bảy lần đều là đối phương ở trên câu một tới hai đi cũng là người bằng hữu bốn nếu như là thuộc thủy trường tiểu thư mời khách lời nói tính ta một người nghe vậy mà lao đăng cũng là nhẹ gật đầu nói tiếp trước đó hắn cũng đ ồ i tiếp bạch dương đi ra câu qua mấy lần cá cũng là nhận biết cái này thích câu nhân ngư tiểu thư tám nhưng lời này vừa nói ra ngược lại là trực tiếp để đ ị c h phong không chấn định không phải các ngươi từng cái tình huống như thế nào a đây là người này rõ ràng không thích hợp a nàng xin mời rượu không có khả năng ăn bậy a huy hắn đang đĩa phía dưới điên cùng đụng bạch lục a n chân ý đ ồ dùng cái này nhắc nhở đối phương nhưng mà đổi lấy lại là bạch lục a n ghét bỏ tránh nẹ bốn định phong bốn mệt mỏi hủy diệt đi chín mời khách t ô i một đợt này tựa như như quen thuộc thao tác để nguyên bản mang theo một chút bất mãn nạo phét cũng là hơi s ư ớ n g sở nhưng rất nhanh nàng ngay tại trên người hai người này cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc lưu lại đó là hôm nay nàng cảm ứng được khí tức của đồng loại nhưng lại không chỉ là một cái kia khí tức bốn đối với cái này nàng thay đổi trong lòng nổi nóng thuận thế an vị đi qua sau đó hô nhỏ đi phục vụ viên đến bốn bình tiên nhân ngưỡng chương một trăm sáu mươi ba cái này là cái tình huống ì chương một trăm sáu mươi ba cái này là cái tình h u ố n gì rất nhanh bốn bình xem xét liền có giá trị không nhỏ linh t i ệ u liền được bưng lên địch phong xuất phát từ cảnh giác không hề đ ộ n g nhưng nạo phét cũng không quản nhiều như vậy nắm lên bình rượu trực tiếp liền hướng trong miệng ở mức hớp sau đó nhìn về phía bạch rực cùng bạch lục can đạo các ngươi không uống sao cái này say khước cảm giác vẫn rất thoải mái vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh hôm nào tới nhà của ta ta mời ngươi ăn bữa ngon đã sớm thèm ăn bạch lục gan cũng là không còn hàm s ú c chỉ là nguyên bản hắn muốn bình thường uống một chiếc tới nhưng nhìn xem nhân ngư tiểu thư cái kia phong khoáng uống rượu tư thái lại là kích phát hắn kỷ quái dục vọng thắng bại lúc này học đối phương phương thức chính là đối với bình thổi một bụng rượu vào trong bụng lập tức đốt lên đầy ngập nóng bỏng một đường lăn vào bụng lại mang theo linh lực hướng chạy toàn thân kích thích bạch lục gan là toàn thân run một cái thoải mái so lão địch mua rượu giả dễ uống nhiều nói bạch lục gan trực tiếp n g ử a đầu rót n ử a bình vào trong bụng quay đầu lại phát hiện địch phong lại là không nút đích chính là không khỏi quên ai lao địch ngươi làm sao không uống a ngươi mỗi ngày mua được rượu giả cũng là bởi vì ngươi không chịu nhiều nếm thử chân chính linh tự hương vị bằng không chỗ nào sẽ còn bị hố ai chờ chút ta nói lao địch ngươi không uống liền không uống thôi ngươi lay động cái gì a ta đi một cái hai cái ba cái lao địch ngươi trường nào thì học được phân tân h thuật ta ta phanh bạch lục a n lắc lư nói nhưng sau một khắc t i ể u kính đi lên sau chính là một đầu cắm đến trên mặt bàn bạch lục a n tuyên cáo rút lui thấy thế vốn là khẩn trương địch phong trực tiếp đứng dậy các ngươi tại trong rượu hạ độc không phải vậy ở đâu ra ba cái hắn cũng may một bên phục vụ viên tiểu thư kịp thời tiến lên sờ lên bạch lục a n mạch đập nói hắn say đây là tiên nhân túy là u ố n g say tiên ngưỡng hiện tượng bình thường chỉ cần đừng bài x í c men say bình thường ngũ giai cũng có thể say nã mới vừa rồi còn coi là vị tiên sinh này dám trực tiếp đối với bình thổi là cùng vị này nhân n g ư tiểu thư bình thường rộng lượng đâu cho nên mới không có ngăn cản phục vụ viên nói chính là lại mang sang một bát tỉnh rượu thuốc đây là sợ có người nhiều tiền nhưng người đồ ăn là không biết lượng sức khiêu chiến say tiên n h ư ỡ n g mà chuẩn bị tính nhắm vào thuốc thang chủ yếu là sợ đem người cho say chết bẩy nghe vậy bạch rực cũng không dám uống nhiều n à n g cũng không phải là thích uống rượu chủ yếu là nghĩ kỹ kỳ tưởng nếm thử nhưng bây giờ thưởng thức cảm giác còn không bằng phi chạch khoái hoạt nước b ẩ mà lúc này một bên nạo phét chẳng biết lúc nào đã uống cạn một bình nhìn xem không còn tiếp tục động tác bạch rực chính là hỏi người không uống sao nghe vậy bạch rực vội vàng lắc đầu nàng chỉ là hiếu kỳ hương vị nhưng cũng không muốn thể nghiệm say rượu cảm giác mặc dù vạn nhất thật say về đến nhà cũng sát xuất lớn sẽ bị lão mụ đem thả huyết dài rượu nhưng nàng cũng không muốn bị lấy máu bốn cái kia không uống không cần lãng phí a nhìn xem bạch rực trước mặt cái kia cơ hồ không chút động đậy tiên nhân l ư ỡ n g nàng cũng không chê dù sao đối phương cũng là là đổ trong chén uống dứt khoát liền muốn một thanh vớt tới mà ở trong quá trình này nàng cũng là vô tình hay cố ý là cùng bạch rực phát sinh một chút tiếp xúc Mà l i ê ngay tại tiếp t xúc r o n nháy mắt, nàng toàn thân một cái giật mình, cả người đều cứng lại ở đó trong nháy mắt vậy rốt cuộc lạ. Thứ cái lát vậy mắt, một mắt giật rốt Một cuộc cả gì? đều đó lại lạ. ở s u thu nàng nghi ngờ t a về, cầm tại i ê n nhân nhượng thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ngay thật cách lâu t vừa rồi nàng lặng lẽ meo meo vận dụng chút thuộc về thần minh lực lượng mặc dù làm như vậy sẽ để cho nguyên bản có thể mượn dùng ba ngày thể sắp biến thành một ngày nhưng vì biết được trên người đối phương khí tức nơi phát ra hắn vẫn là như vậy làm sau đó bốn nàng liền thấy nữ hài này ngắn ngủi cả đời bốn ngắn ngủi là bởi vì đối phương tin tức ghi chép chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian một tuần đó là đến từ viên tinh cầu này đối với nó bên trong vạn vật bản chất ghi chép đó là thuần túy tin tức phương diện tựa như tuế nguyện xét xử lại như là vận mệnh k ỳ bản cho nên cũng không tồn tại làm bộ khả năng bốn mà cái này cũng mang ý nghĩa đối phương mới xuất sinh một tuần nhưng cái này cũng không có gì một tuần liền một tuần liền xem như người sinh ra đã biết cũng không trách chân chính để nàng không thể nào hiểu được chính là nàng đọc đến đến cái kia hư hư thực, thực đồng loại tồn tại bạch dương sau đó liền không có sau đó trừ danh tự nàng chẳng được gì bốn khi nàng muốn tiến một bước đọc đến lúc lại tựa như thấy được vô tận thâm k h ô n g vậy là không có mảy may sáng ngời t i n h mịch tin tức ở chỗ này căn bản không có tồn tại khái niệm hết thể hết thể đều chỉ thừa thuần túy hư vô thang đến tại cái k i a hắc cá một góc bên trong đột nhiên tách ra một vòng sáng ngời nhưng nàng ở trong đó nhìn thấy lại chỉ là một chiếc gương nàng ngưng thần nhìn lại lại chỉ gặp một vị toàn thân như nước má đúc đỏ đỏ hai con ngươi tựa như sinh linh nhiệt huyết tạo lục tóc dài tựa như sinh mệnh g e o hỏ sinh mệnh đó là nàng mới sinh lúc bộ dáng bốn ngay sau đó bộ dáng nhất chuyển nàng trở thành kinh tiên cự thú trên thân thể cao lớn vô số xúc tu quần c u ộ n đó là nàng làm đ ờ i thứ nhất văn minh c h i thần lúc bộ dáng thần vô thường thái nước vô thường hình mỗi một cái kỷ nguyên thay đổi hắn đều sẽ biến thành cùng kỷ nguyên kia sẽ xứng đôi hình thái có lật tới lật lui sóng lớn vòng thế lại x a có cổng cảnh quái dị xúc tu c h i sơn giống như nước giống như thép thể lưu cự thú cũng có lên tiếng ca KH hát thánh khiết ca cơ bốn cái kia mọi loại bộ dáng đều là h ắ n quá khứ bốn cuối cùng hết thể đều dừng lại tại một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy dòng biện quái vật hình tượng lại chiếu dọi lấy nhân ngư kia tiểu thư hư ảnh đợi cho trong chốc lát sau khi tĩnh lại hắn mới phát hiện chính mình không thấy gì cả trừ chính mình ngày xưa hết thể mười một người còn tốt chứ bạch d ự c nhìn xem đột nhiên bắt đầu ngẩn người n ạ o p h é t không khỏi gãi đầu một cái nhưng đáp lại nàng lại là hệ thống mảnh mảnh thanh â m ngu xuẩn tạm ngư bản thể bị căn nguyên tin tức đọc đến cũng không biết phải a lúc nào bạch d ự c trong lòng giật mình liền vội vàng hỏi hệ thống ngay tại vừa mới a hừ hừ bất quá đọc đến thất bại bản hệ thống là bực nào thần bí có bản hệ thống tại tạm ngư ha lại tùy tiện liền có thể bị ập đến vậy ngươi thật sự là bồng bồng đáp nghe vậy bạch rực trong lòng nhẹ nhàng thở ra lập tức lại đem l ự c chú ý chú ý tới người trước mắt này trên thân ai có thể đọc đến nàng căn nguyên ti n tức sẽ không phải trước mắt cái này ngư tiểu thư đi nàng không phải mỗi ngày liền biết mắc câu sao lúc nào ngưu như vậy bậy bậy kết quả là nguyên bản coi như náo nhiệt mấy người cứ như vậy đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc địch phong ở vội vã các loại căn bản không tồn tại trợ giúp nạp vét đang tự hỏi tình huống vừa rồi bạch rực thì tại tiếp tục tinh phân bên trong bậy hiện trường quỷ dị hài hòa thàng đến cái kia thần xứ điên điên khùng khùng cười quái dị lan tới hai đầu gối trượt quỳ mà tới phá vỡ loại này phía dưới là thần tích thần tích a、ah, ha ha ha chương một trăm sáu mươi bốn bạch d ự c ta chịu thần dụ chương một trăm sáu mươi bốn bạch d ự c ta chịu thần dụ ha ha ha giáo chủ đại nhân phía dưới thật có thần tà í ha. ha ha ha vĩ đại nguyên sơ c h i thần minh đáp lại chúng ta không úc thần làm một đường phi nước đại thêm trực quỳ mà cái này cũng đưa tới vô số người nhìn chăm chú đối phương cái kia điên c u ồ n g bộ g á n g thậm chí dẫn rất nhiều không rõ ràng cho lắm quần chúng lòng đề phòng thậm chí có đều mở ra điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát nhưng sau một khắc bọn hắn liền ngao nhau, nhau tẻ xỉu phải biết nơi này chính là cứ điểm chân chính khách nhân số lượng thật đúng là không nhất định so giáo đổ nhiều bốn kết quả là cái tia không úp thần làm ngữ khí càng thêm kích động mấy phần nhưng nói nói rất nhanh hắn liền chú ý tới ba người khác cái tia hưng phấn ngữ khí cũng là tùy theo một trận chỉ gặp tọa tiền bốn người còn ngồi trừ đ ạ i chủ giáo bên ngoài còn có vừa mới gia nhập người mới tiềm lực bất quá xem ra tựa hồ là say bất tỉnh nhân sự nghĩ đến là rốt cuộc tìm được tổ chức vì biểu đạt trong lòng tình cảm mà đưa đến uống rượu quá lượng nhưng hai người khác hắn nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ trong giáo còn có cái này số hai nhân vật trong đó nhân ngư tiểu thư còn dễ nói đối với những này nguyên sơ chi thần dưới trướng diễn sinh t r ù n g tộc bọn hắn vẫn ôm chút ngoài định mức thiện ý nhưng một người khác lại nhìn qua lại có chút dị thường nhìn q u o n mắt mới đầu hắn còn có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng loại cảm giác quen thuộc này nơi phát ra làm ộ t cái tà giáo cao tầng có thể nhận không được đầy đủ thành viên là ai nhưng tuyệt đối không có khả năng không nhận ra tổ chức địch nhân là ai trước mắt cái này giữ lại gốc dâu cảm một thân chính khí nhưng lại mặt ngậm hung tướng nam tử trung niên cái này không phải liền là hải thành quân khu k h i ê n cầm một trong sao kịp phản ứng sau hắn không khỏi trong lòng giật mình người này sợ không phải kẻ đến không thiện a hơn nữa còn vừa lên đến liền khóa chặt bọn hắn đại chủ giáo cho dù là ngay từ đầu đối phương không có ô mắc ý nhưng ở vừa rồi chính mình cái kia một phen ngu xuẩn gọi hàng bên dưới cũng là bại lộ hết thảy nghĩ tới đây hắn không khỏi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đồng thời còn không quên dùng linh lực cho bạch dực chuyển âm đại chủ giáo coi chừng người kia hắn là quân khu người sợ là kẻ đến không thiện ngay vậy bạch dực còn muốn giải thích cái gì đã thấy địch phong khi nhìn đến đối phương sau tựa như phát động điều kiện gì phản xạ bình thường trực tiếp một tay cầm đao một tay móc súng làm ra chiến đấu tư thái thân thương giấy lên liền hỏ điểm sóng nhiệt quét sạch t ứ phương nướng tiên nhân n h ư ợ n g luồn lên ngọn lửa lưới lao lấp lóe điện quang màu đỏ tím c ư ờ n g đại điện trường thậm chí quấy n h i ề u bóng đèn đều tại lóe lên lóe lên bốn hòa thương lôi lao quả nhiên là lý phong thấy thế không úc thần làm cũng là lúc này b ạ o khởi một bước tiến lên đem bạch rực gắt gao bảo hộ ở sau lưng quắp chủ giáo đi mau để thuộc hạ đến đối phó hắn bốn hắn có thể làm tín ngưỡng mà chết nhưng đại chủ giáo không được vô luận như thế nào đại chủ giáo đều phải thật tốt phải sống sót chỉ có dạng này mới có thể dẫn đầu càng nhiều đồng bào đi đến con đường đúng đắn mới có thể vì càng nhiều tín đồ mang đến th nghĩ tới đây thần sứ đột nhiên cảm giác mình trước nay chưa có tỉnh táo thể nội thần ân chi lực đang không ngừng c u ộ n c u ộ n áo bào đen pha thoái lộ ra thanh tú dung mạo cùng một đôi hải làm sắt hai con người nhưng rất nhanh từng sợi xương mù chính là bắt đầu từ thể nội phát ra huyết nhục cũng bắt đầu biến dạng cùng lúc đó sụp sôi thanh âm cũng là vang lên theo quan đi vô đạo ác dáng trước thần danh phá hư tinh thể làm tức giận vực sâu biển lớn cấu kết dị tinh tộc khác vẽ cầu tồn đến nay không biết tán năn các đồng bào của ta các chiến hữu của ta vì chúng ta hành tinh mẹ vì chúng ta mẫu thần thanh lý sâu mọt thời điểm đến thần sư vung cánh tay hô lên lập tức liền sương ngủ tuôn ra trong lúc nhất thời đúng là ép sóng nhiệt kia cuộn rút không tiếng ôi chỉ gặp nguyên bản còn cười tùng tìm phục vụ viên nhao nhao thu l i ê m ý cười trên thân bắt đầu mọc ra r o n g biển m ọ c ra các loại vũ khí hì hì ổn trọng điều t i ể u sư lộ ra con mắt thứ sáu sền x ệ c dịch nhuần màu xanh lá nhỏ xuống ăn mòn sàn nhà để dưới chân mặt đất biến thành bóng loáng rêu kiệt kiệt một đám uống rượu khách nhân tại chỗ nổ tung quần áo vạt vẹo lên huyết mục đứng dậy bốn bảo hộ giáo chủ đại nhân rút lui hôm nay sẽ lấy huyết mục của chúng ta đổi đi bọn này phía quan phương ư n g quyền tám b hết thể đều là như vậy xảy ra bất ngờ trong chớp mắt song phương chính là dương c u n g bạc kiếm nhưng ở cái này nồng đậm trong sương ngủ hết lần này tới lần khác ai cũng không có tiến một bước động tác thần sứ đang đợi bạch d ư ợ c rời đi địch phong cũng là âm thầm nổi nóng sự vọng động của mình ngoài cửa mai phục quân đội đã nhấc lên hỏa lực liền chờ địch phong tín hiệu phát ra bạch tỉ tỉ muốn đánh đi lên giờ khác này liền ngay cả một mực cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại tiểu độ cũng là không nhịn được lo lắng nhắc nhở cũng may bạch rực phản ứng coi như cấp tốc thấy tình huống không đúng trực tiếp mượn dùng biến dạng đồng tử nhìn khắp một phía tại lấy mắt thường đưa tay không thấy trong biến dạng đồng tử tựa hồ không nhận chút nào ảnh hưởng tất cả mọi người tình huống đều tại đây khắc thu hết vào mắt một chút l ử a g i ậ n dâng lên vô hình ánh mắt bắt đầu bình đẳng áp bách lấy ở đây mỗi một cái tà giáo đồ sóng biển nương theo lấy một chút thần uy đều đều rơi xuống các giáo đồ trên t h â n bốn nguyên bản ầm ĩ hiện trường lập tức yên t ĩ n h trở lại lúc này bạch rực đây cũng là cho địch phong một cái an tâm ánh mắt sau đó háng g i n g một cái nói dừng tay cho ta các ngươi muốn đối với sắp đến mới đồng bào làm cái gì tại linh lực g a chỉ bên dưới bạch rực thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người bên thai thần nói nơi này không có địch nhân ta thụ thần、dụ. lúc này lấy thân thử hiểm hội kiến ngày xưa chi địch khi hóa thù thành bạn cộng đồng đầu nhập b i ể n cả ôm ấp chớ có xúc động hỏng chuyện tốt đều lùi xuống cho ta nghe vậy n à phẹt không khỏi t r ầ m dai đánh ra một cái dấu hỏi giờ k h ắ c này nàng đã bắt đầu thay bạch rực móc trần bốn người này thật đúng là sẽ chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói vượt a chính mình lúc nào nói qua cái gì bất quá nàng cũng không có đi vạch trần đối phương ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía bạch rực trên vai ánh mắt ở trong đó quả thật có khí tức của nàng cùng vì thế mặc dù cũng không hoàn toàn là nhưng ngẫu nhiên dùng để hù một chút những giáo chúng này cũng là dư xài tám cùng lúc đó cái kia thần sứ cũng là người đầu tiên là có chút khó có thể tin nhìn về phía b ạ c h d ự c lại nhìn một chút đang muốn thu hồi vũ khí đ ị c h phong hồi lâu bốn hắn cười lớn trước một b ư ớ c thu hồi h ơ i nước trên người biến dạng cũng là đang dần dần t ố i lui nhưng này tiếng cười s á c thực càng phát làm người ta sợ hãi ôi ha ha ha ha ta kính yêu cao thượng nhân tử mà nghiêm khắc thần minh à. ngài rốt cục chịu đem ánh mắt đầu nhập mảnh này bẩn thiệu trần thế sao ôi ha ha ha ha hắn kích động cào lấy gương mặt của mình cái kia da thịt r ắ n g nón bị kéo từng khối từng khối rơi xuống nhưng lại tại tự lành tác dụng dưới cấp tốc khôi phục một lát sau hắn đột nhiên một trăm tám mươi độ quay đầu nhìn về phía mặt khác giao chúng cũng còn cầm vũ khí làm gì đại chủ giáo nói không nghe thấy sao thần sứ gầm lên giận dữ những người này lúc này mới từ thần uy c h ấ n nhiếp bên trong lấy lại tinh thần vội vàng thu liễm lại ý biến thành bình thường bộ dàn g b ố n một bên nạ p h é t cũng là giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ tiếp tục nửa tỉnh nửa say uống rượu a dễ uống dễ uống chương một trăm sáu mươi lăm ta đại chủ giáo đây là đang làm gì thật sự là một bình rượu ngon nạ phép nói nhưng nhìn về phía lại là bạch dự cùng mọi người ở đây nhưng lúc này cũng không có nhân lý sẽ nàng bạch lục an còn tại nằm thi địch phong thì là yên lặng nhẹ nhàng thở ra chính tự hỏi bước kế tiếp muốn làm sao mà thần sứ lại là tại chăm chú đánh giá địch phong trong ánh mắt mặc dù còn có chút chiến ý nhưng địch ý đã hoàn toàn không có về phần mặt khác tà giáo đồ tại lần đầu biết được bọn hắn lại có đại chủ giáo đằng sau đã lâm vào nội tâm c n g hoan nhưng cũng không quên nhanh chóng trở lại như cũ hiện trường nhưng tương tự bọn hắn đối với địch phong cũng đều đã mất đi địch ý bốn mà một màn này lại bị tiểu độ lấy khí thân trạng thái thu hết vào mắt không khỏi phát ra cảm thái nên nói không nói cái này tà giáo nội bộ vẫn rất đoàn kết Tiểu độ, một lòng đoàn kết không sân lòng có cùng chung mục tiêu cùng tín ngưỡng có thể làm mới gặp mặt không đến hai canh giờ thậm chí mới lần thứ nhất gặp mặt hư giả đồng bào tập thể kính dân sinh mệnh mặc dù có đôi khi khả năng điên chút nhưng cũng có thể làm đến đại ẩ n ẩ n tại thành thị sẽ còn tự lực cánh sinh kinh doanh quầy rượu đáng tiếc làm sao lại là tà giáo đồ đâu vừa rồi nàng cùng nhân ngư tiểu thư cùng bạch l ụ c a n xem như chỉ có ba cái ở đây ngoài cuộc p h ậ n tử một k h ắ c này nàng xem rõ ràng khi thần sứ hô lên hộ tống chủ giáo lúc rời đi tất cả mọi người tại hướng về thần sứ phương hướng sau l ư n g tiến đến trong n g a y mắt đó tại bọn hắn biến dạng trong ánh mắt đều là nổi lên một vòng có thể s ư n g điên cùng chịu chết ý chí trừ đảm nhiệm hộ tống chi đảm nhiệm người toàn trường không một lưu lại phản p h ấ t không có gì có thể đánh ngã bọn hắn dù là tử vong bốn nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại mười phần phục tùng thần dụ chỉ là một câu bọn hắn thậm chí có thể vứt bỏ hơn mười năm đoán hận chất chứa đem đối phương coi như đồng bạn rất khó tưởng tượng loại địch nhân này một khi thật thành quy mô lại có hạch tâm trụ cột cùng cao cấp võ lực che chở sau vậy sẽ là kinh khủng bực nào đối thủ đối với cái này bạch rực cũng là ở trong lòng đáp lại đứng lên cái tiếc ó cái gì dùng đời th hẳn là toàn viên tà giáo đ ổ không giống với không có thôi bốn bạch dược nói chỉ là đối với cái này tiểu độ có cái nhìn bất đồng thế nhưng là ngươi không đọc sách bên trên viết sao người ta là tại thần minh trong chiến trường p h â n chiến vài ước năm mới không có a là trước mắt lam tinh lịch đại văn minh bên trong mạnh nhất k h i ê n cầm bốn so sánh với nhân loại chúng ta lúc này mới không đến 500 năm trăm n ă m liền đã kinh lịch ba lần trừng phạt mà lại ba lần trừng phạt cũng đều không hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ thâm viên cùng hải h u y ê n rất trước mấy ngày mới đồng thời phát sinh qua mà lại đến nay còn tại tự hao tổn không ngừng tổ chức cùng tổ chức quốc cung quốc chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa mỗi ngày đều có g ế t chóc phát sinh tiếp tục như vậy sớm muộn có một ngày chiến lược trừng phạt điệp ra sẽ đem chúng ta văn minh đại sập nói thật liền lấy khách quan lý tính mà nói ta không cho rằng nhân loại chúng ta cũng có thể khiên vài ước không một trăm linh nghìn năm đều quá sức giang tư độ dần dần phân tích lần này bạch rực ngược lại là không có phản bác bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tiểu độ nói cũng có lý quân không thấy bản thể vừa mới bắt được một cái đồ thôn ngoại quốc lao đầu sao chỉ là bốn t h ầ y cái góc độ tới nói bọn chúng vài ước năm đều không thể xuất hiện một cái đăng tinh người cũng là b á i chúng nó tín ngưỡng ban t ặ n g A tín đồ nhận tầng thứ cao hơn xâm nhiễm sau sửa đổi sinh mệnh trạng thái thu được thực lực mạnh hơn tiềm lực cùng càng đã lâu tuổi thọ nhưng cũng sẽ bị khóa kín tại xâm nhiễm nguyên hạ vị địa vị cao nhất dai vĩnh viễn lại so với xâm nhiễm nguyên thấp hơn một dai đối với một chút thiên phú có lẽ chỉ có nhất nhị giai cá thể tới nói xâm nhiễm sau khả năng hạn mức cao nhất sẽ tăng lên đến tầm giai tứ giai nhưng đối với một chút lúc đầu có khả năng đạt tới cựu giai cá thể tới nói ngược lại là một loại giam cầm tức đoạt bọn hắn tiếp tục leo lên kỳ tích ngươi cũng đừng nghĩ đến kiếm t ẩ u thiên phong a nói không chừng ngày nào ta liền có thể mang cho ngươi đến cái kỳ tạ thần bạch dực lo lắng tiểu độ lặng lẽ meo meo chạy tới thật tín ngưỡng tạ thần vội vàng bổ sung một đoạn lớn c h i thức nhỏ dưới cái nhìn của nàng tin cái gì tạ thần tin còn phải biến dạng còn không bằng không bận rộn bãi bai hắn lao đang đâu tối thiểu mua sổ số lúc sát xuất lớn có thể không lỗ bản bốn nghe vậy giang tư độ chính là rơi vào trầm tư một lát sau bốn thì ra là thế thế nhưng là những tỷ tỷ này là từ đâu biết đến giang tư độ không có hoài nghi bạch dực lời nói nàng chỉ là không khỏi có chút hiếu kỳ mà thôi theo lý mà nói loại chuyện này không phải là người bình thường có thể biết được thậm chí nói ta t h ầ n chính mình cũng không nhất định sẽ biết được tối thiểu đang chủ động rơi vào trạng thái ngủ say trước đó sẽ không trong chấp nhóm này giang tư độ lại nghĩ rõ ràng rất nhiều mà đối với cái này bạch rực thì là ở trong lòng hừ hừ cười một tiếng hừ hừ ta thế nhưng là không gì không biết tiểu thiên sư hải hệ thống A gây tốt vô liêm sỉ tạm ngư bạch rực cầu hệ thống ngươi hư hư thực t h ự có c mấy lời nhiều a trên thực tế những này nàng là từ bạch linh nơi đó trong truyền thừa biết được theo đ i ệ mạch trái vớt nàng ngẫu nhiên cũng sẽ biết được một chút kiến thức m ớ i tám mà l i ê n tại bạch d ư ợ c cùng giang tư độ lặng lẽ giao lưu ở giữa thần sứ cũng là chủ động đề nghị muốn dẫn lấy mọi người đi xuống xem một chút hôm nay mới phát sinh t h ầ n tích đ ị c h huynh đệ cùng bạch lão huynh không có kinh lịch tới lễ tạm thời không đi được ngược lại là rất t i ế c t đối bất quá vị này nhân ngư tiểu thư có muốn cùng đi hay không đâu các ngươi làm nguyên sơ chi thần trực hệ thân thuộc cơ hội là có thể không tác dụng v ụ tiếp nhận thần ân. thần sứ lại nhìn mắt một mực tại uống rượu người ngư tiểu thư thế là liền phát ra mời hải ta cũng đi sao nạ phét lại uống một hớt rượu lại phát hiện một đám chuẩn bị xuất phát người đều đang nhìn mình nàng không khỏi buông xuống bình rượu chỉ chỉ chính mình thân sứ các ngươi nhân ngư là nguyên sơ c h i thần trực hệ quyến tộc một trong mặc dù là có chút phản địch mà rời đi biệt cả nhưng dù sao khởi nguyên của các ngươi là tại nguyên sơ c h i thần nơi đó đây là như sắt thép sự thật ngươi biết được thân phận của chúng ta lại không hoảng loạn cũng không chạy trốn chắc hẳn cũng là có trở về mẫu thần ôm ấp ý nghĩ đi ngươi coi là thật không muốn đi nhìn một chút chúng ta vĩ đại mẫu thần lưu lại thần tích sao vậy sẽ là ngươi cả đời tự hào thân sứ tình cảm giạt giao đạo cùng lúc đó rượu kia đi cửa lớn chẳng biết lúc nào cũng đã bị giam gấp đã khóa lại giờ k h ắ c này nàng đột nhiên cảm giác có đôi khi hay là điên mất tốt hơn hồi lâu nàng cắn răng nhẹ gật đầu đi ta đi bốn một đường hướng phía dưới bảy lần qua tám t lần rẽ lần nữa đi tới cái kia phong cách cổ xưa trước đại môn có lẽ là thần sứ vừa rồi quá kích động đến mức cửa đều không có quan chỉ gặp bên trong một mảnh màu xanh sẫm d o n g b i ể n phía trên thậm chí còn mở ra kỳ q u á i hoa trên mặt đất còn có chút tất át mấu chốt nhất là ở giữa kia tượng thần ngay tại phát ra màu xanh sẫm quan mang đối với cái này bạch rực trực tiếp dẫn đầu đi vào quay đầu nhìn một chút cái kia không dám nhìn thẳng pho tượng các giáo đồ nàng lúc này mới yên tâm nhìn một hồi t ư ợ n g thần sau đó gọn gàng trừ đi chính mình trong mắt nạp phép ba ta người đại chủ này dạy đang làm gì chương một trăm sáu mươi sáu thần yêu thế nhân chương một trăm sáu mươi sáu thần yêu thế nhân cùng lúc đó bạch dực cũng là nhìn về hướng trong tay ánh mắt cảm giác trên phẩm chất so trước đó muốn tốt một chút đâu là bởi vì tượng thần phát sáng nguyên nhân sao bạch dực nhìn xem trong tay nhan sắc so trước đó biến dạng nghiêm trọng hơn nhan sắc cũng càng sâu mấy phần ánh mắt không khỏi suy tư ngay sau đó biến dạng đồng tử một trận vật mẹo chính là hóa thành càng thêm g ữ tợn nhãn trùng nàng g đ khoác v là thật không dám nhìn chỉ là nguyên nhân trong đó là nhiều phương diện bốn nhưng những này nàng là sẽ không nói bạch tỉ tỉ đều như vậy chiếu cố cảm thụ của nàng nàng sao có thể nhận tâm nói vào đâu kết quả là nàng chính là tự giác về sau tung bay tung bay bắt đầu nguyên địa chờ lệnh hình thức đồng thời cũng là hương phấn ở trong lòng làm lên nhật ký cùng bạch tỷ tỷ trung đụng ngày thứ hai từ cánh gà nướng b ữ a sáng bắt đầu đến trở thành t à giáo đại chủ giáo đêm nay mới thêm quy tắc tám mà l i ê n tại giang tư độ lạnh lùng ở trong lòng làm nhật ký lúc bạch dự cũng c là yên tâm nhẹ gật đầu tiếp tục xem hướng tượng thần chỉ thấy lúc này tượng thần đang phát ra màu xanh sẫm quang hoàn bao phủ chung quanh năm mét phà vi mà xuyên thấu qua màu xanh sẫm vừng sáng còn có thể nhìn thấy trên tượng thần rong biển bên trong mở ra màu đỏ sẫm đoá hoa chung quanh rong biển bên trên đoá hoa đều là màu xanh lá duy chỉ có trên tượng thần chính là màu đ o bốn thay thế bạch rực không khỏi trước mắt một lục vội vàng lần nữa móc xuống hai mắt nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ không biết đây là cái gì nghĩ như vậy nàng đem lại một đôi nhãn cầu nhét vào trong túi áo nàng nếm thử tính đưa tay mỏ về lục quang mà ở cùng lục quang kia lục quang nhận trong nháy mắt ngón tay chính là cấp tốc biến dạng cũng bắt đầu hướng về chỗ cánh tay lan tràn màu xanh sấm v ạ y cá cấp tốc dâng lên ngón tay vặn vẹo hóa thành mọc đầy mủ liệu rong biển chỉ là thời gian trong n h y mắt liền lan tràn đến cánh tay sách xem ra tạm thời không có duyên với ta hay là thành, thành thật, thật nhiều đội điểm hàn đi luôn có dùng đến thời điểm ngh b chém chém ạ là, khi bạch rực vừa mới một đao chém xuống cánh tay còn tiện thể trừ đi trong mắt đồng thời một thanh nhâm ở sau lưng vang lên không làm cái gì bạch rực trong lòng giật mình theo bản năng đình chỉ động tác bay đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia vừa mới đã mất đi ánh mắt chỗ chống hốc mắt chỉ còn lại có đen nhánh đâm máu hai cái lỗ máu tươi từ bên trong chảy ra theo gương mặt một đường nhỏ xuống sau đó trên không t r ú n g chính là hóa thành bầy trùng núp đích cái kia gây mất cánh tay bộ vị càng là không ngừng chảy máu phun ra lấy bầy trùng nguyên bản say khướp nạ o phẹt nhìn trước mắt một màn lập tức liền tỉnh rượu hơn phân nửa bốn nàng neo mắt lại nhìn về phía bạch rực nhỏ xuống hết dịch không khỏi nhịu nhữ mày ngươi thụ thương ai làm nàng không có bởi vì bạch rực trước mắt bộ dáng cảm thấy sợ sệt loại hình ngược lại là đối với có người tại chính mình dưới tượng thần thụ thương cảm thấy một ch dù sao cũng là chính mình tượng thần phía dưới tùy tiện đả thương người tựa hồ cũng quá mức không tôn trọng nàng tồn tại chỉ là nàng hiếp mắt nhìn khắp b ố n phía lại căn bản không có phát hiện có cái gì địch nhật bốn lúc này nàng lúc này mới một lần nữa nhìn về phía bạch rực chỉ gặp theo trị liệu ánh sáng nhạt hiện lên huyết n ụ c xương cốt cấp tốc chúng sinh chỗ t r ố n g kia trong hốc mắt cũng là nhanh chóng trở nên sung mãn sáng tỏ bốn người trước, đừng kích động, trước hết nghe ta nói vừa rồi đó là、Kì、phản ứng bạch rực vội vàng tắt đi huyết tế bầy trùng ý đồ là tình huống vừa rồi cưỡng ép giả i ệ n vừa rồi nàng là tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại có người tới mà lại đi đường đều không mang theo nửa điểm k h í tức chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời đã thấy trước mắt nhân ngư tiểu thư chẳng biết lúc nào đã một lần nữa biến thành một bộ say k cất bộ dáng đối phương chẳng những không có cái gì sợ sệt phản ứng thậm chí còn nhiều hứng thú ngồi xuống thân đến dùng xanh nhạt ngón tay chọc chọc bạch rực trong tay vừa mới móc ra ánh mắt sau đó bốn liên bị ánh mắt cắn một cái tại trên ngón tay t nó làm sao còn cắn người a không đáng yêu tiểu ra hỏa nhân ngư tiểu thư bị giật mình vội vàng thu ngón tay về sau đó lần nữa nhìn về hướng bạch rực chăm chú hỏi ngươi làm sao đột nhiên tự mình hại mình a không đau sao dứt lời bạch rực cũng là không khỏi hơi s ư n g sờ theo lý mà nói cái này thích t r ư n g diện tiểu nhân ngư nhìn thấy vừa rồi bộ rắn g kia không được bị hù mấy ngày ăn không ngon thôi nhưng trước mắt này dạng lại là tình huống gì nàng không khỏi nghi hoặc bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc bạch rực hay là k h ẽ than giải thích đứng lên ta có nhất định phải làm như vậy lý do bất quá đúng là có đau một chút lại nói ta vừa rồi như thế người đều nhìn thấy không sợ sao bốn nghe vậy nhân ngư tiểu thư không khỏi nghiêng đầu một chút một lát sau nàng không khỏi hỏi ngược lại một bộ cuối cùng sẽ hóa thành bụi đất túi ra mà thôi tại sao muốn sợ đâu bốn thật yêu thế nhân chúng sinh bình đẳng tự nhiên không đẹp xấu cao thấp nam nữ phân biệt giàu nghèo tối thiểu tại ban sơ là như vậy bốn lịch đại văn minh dạng gì nhục thể hình thái không có lấy nhân loại thẩm mỹ góc độ tới nói vườn nôn xấu xí cũng chỗ nào cũng có bốn có thể những n à y tại bọn hắn trong mắt nếu để cho bọn hắn chấm điểm lời nói vậy cũng là điểm tối đa hoặc là đều là không phân bốn bọn hắn có lẽ sẽ nên hợp từng cái thời đại sinh linh thẩm mỹ nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sinh ra hình tượng bên trên thẩm mỹ đặc biệt thích làm trời sinh thần mình bọn hắn tồn tại bản thân chính là có nhất định khách còn tính bọn hắn tầm nhìn đã sớm từ bỏ nông cạn nhan sắc chi hình theo ngựa dây bò nhân trùng chim cá cũng không hình tượng bãi đất phân chia mà so sánh với hình tượng khác biệt tính bọn hắn thường thường càng ưa thích chú ý chính là sinh linh hành vi cùng nội tại cùng chuyện xưa c h ậ m trùng mà cái này cũng là tại bọn hắn trong mắt phân ra cao thấp phán định yếu tố tám dưới loại tình huống này đừng nói bạch rực không có con mắt còn sinh trưởng côn trùng liền xem như cả người tại chỗ v ặ n b ẹ o thành nội tạng lật ra ngoài dòi bọ hắn tối đa cũng chính là mới lạ một chút cái này kỳ diệu biến ảo nguyên lý thôi bất quá bốn cái này nguyên lý giống như có chút thơ ảo hắn một chút thế mà không nhìn ra cái như thế về sau phảng phất những huyết mục này bản thân liền nên là côn trùng bình thường mấu chốt nhất là những vật nhỏ này thế mà có thể kiêm dung chính mình xâm nhiễm đồng thời còn có thể duy trì lấy cá thể độc lập cái này coi như g â y v ớ m lúc trước hắn phàm là biết loại này nguyên lý nhưng cái kiêng ngày xưa con dân cũng không trở thành truy cứu cả đời cũng vô pháp đăng tinh t quy tắc chi biến hẳn là cũng là bởi vì cái này nạp hẹn không khỏi suy tư một lát sau bốn nàng nhìn xem còn muốn nói điều gì bạch d ự c không khỏi lần nữa lên tiếng nói thật sự là kỳ lạ sinh vật nhỏ cho ta một cái chơi thôi ta cầm đồ vật cho ngươi đ ổ i vấn đề này ta sẽ cho ngươi bảo mật bốn chương một trăm sáu mươi bảy nhà ngươi không phải nhà sao chương một trăm sáu mươi bảy nhà ngươi không phải nhà sao bạch d ự c bốn mấy năm không thấy người này ngư tiểu thư đều nặng như thế khẩu vị sao không hổ là t à thần thân thuộc bất quá đối phương nếu đều ra điều kiện muốn trao đổi vậy nàng cũng không tốt cự tuyệt cái kia đầu tiên nói trước phải giữ bí mật cho ta a vừa rồi chuyện kia không thể nói cho những sinh vật khác ừ cam đoan thủ khẩu như bình nafet nhìn xem bạch d ự c hoạt động một chút tươi mới cánh tay không khỏi lại một lần cảm ứng một phen đối phương lần nữa xác định trên người đối phương thật không có tinh nguyên sau không khỏi có chút thất lập bốn đáng tiếc thế mà không phải đồng loại thật sự là đáng t i ế c bảy ngay vậy bạch d ự c theo bản năng hỏi không phải không đóng bình miệng rộng đi có lẽ là nghe lão đăng thủ khẩu như bình nghe nhiều bạch d ự c nghe được thủ khẩu như bình cái từ ngữ này theo bản năng cũng không phải là rất tín nhiệm nafet là có đóng khắc lai、like、bởi vì bình a bạch rực vậy là tốt rồi nói nàng bắt đầu từ trong túi á o n ó c ra sau ánh mắt con đem trên mặt đất cái kia đã biến thành năm đầu trùng cánh tay đưa tới trước mắt hiện hữu chỉ chút này chính ngươi tuyển đi không trải qua nhắc lại ngươi một chút những vật này đã bị tà thần xâm nhiễm bình thường mang theo trên người có thể nhưng tuyệt đối không thể dùng đến ăn a bốn ai nha yên tâm đi chắc chắn sẽ không ăn nạp h ẹ t lần nữa cam đoan nhẹ gật đầu nô lại nói ta có thể muốn hai con mắt cùng một cái tay sao bạch d ự c có thể rất nhanh hai người chính là đã đạt thành giao dịch bạch d ự c đưa cho đối phương một đôi mắt cùng một đoạn cánh tay trái mà nhân ngư tiểu tỉ, tỉ thì là đi trước t ư thần chuẩn bị trợ giúp bạch rực tháo xuống đoá kia màu đỏ hoa hệ thống thật là lạ thối tạp ngư thế mà ở ngoài sáng mãi hết giá bán thịt ngay vậy bạch rực ở trong lòng phản bác cái này giao hàng côn trùng nói đi nàng liền nhìn về phía cái kia như không có chuyện gì xảy ra bỏ tới cao mấy mét tượng thần đỉnh đầu đi h á i đoá kia lớn nhất hoa hồng nhân ngư tiểu thư không khỏi lâm vào trầm tư cái này chỉ sợ không phải thuộc thủy trừng tiểu thư đi cầu hệ thống xem xét nói chuyện với ta ý thức này vận mệnh tiết điểm cần bao nhiêu lịch luyện điểm bạch rực lại hỏi nếu như là nhân ngư tiểu thư vừa rồi liền đã bị bị hủ loạn khóc kêu loạn chớ nói chi là cái này không hề cố kỵ dẫn đại tượng thần đỉnh đầu hái hoa hành vi bốn dứt lời hệ thống rất nhanh cũng cho tới phản hồi cần năm mươi lịch luyện điểm a vẫn được so tiểu tiên h khuynh thiện nghi nhiều bạch dự không khỏi nhẹ nhàng t h ở ra vẫn còn may không phải là rất không hợp t ố i t h ư ờ n g chỉ là so dư tiểu ngư đắt gấp năm lần nhưng lại kém xa lạc thiên khuynh năm triệu bằng không nàng coi như thật hoài nghi đây là tà thần dù sao do xét vận mệnh cần có lịch luyện điểm là cùng cấp độ thực lực cùng bao quát vận mệnh tiết điểm bên trong tổng hợp lực ảnh hưởng để phán đoán liền xem như cân nhắc đến lạc thiên k h u n h có người trùng sinh tính đặc thù cái kia trực tiếp ảnh hưởng tới trên trăm cái văn minh vài tỷ năm phát triển tạ thần nói thế nào cũng phải có cái mấy trăm ngàn hơn trăm vạn cất b ư ớ c đi bất quá liền xem như chỉ có năm mươi vậy cũng không phải là cái này yêu cầu nhân ngư tiểu thư nên có trị số bốn nhưng trước mắt xem ra đối phương cũng không ác ý dứt khoát liền không nghĩ nhiều nữa mười một suy nghĩ quần quận ở giữa nhân ngư tiểu thư cũng là tháo xuống hoa đi tới bạch rực trước mặt đây là phía trên tốt nhất đ ó a hoa kia là cái t h ứ tốt bất quá giống như cũng không thể ăn ăn sẽ bị vặt mẹo uy đ ề u nói rồi không thể ăn a những n à y hoa là nàng tiêu tán thần lực trộn lẫn lấy phủ xuống thời giờ v nàng, nàng tinh tế lắng nghe cái tiêu biển sâu ở ngực âm thanh lôi bạo âm thanh tiếng oanh minh sắt cùng nóng nàng phẳng phất thấy được cái t i a u màu đỏ tối trọc đại dương mênh ngông nhiệt độ cao sôi trào nước biển hợp tấu lấy ban sơ sinh mệnh chi ca đó là nhất nguyên sơ hải dương thanh nhật bốn sau một khắc một dòng nước nóng chính là tràn vào toàn thân nóng nàng gân cốt như nút r a cùng lúc đó trên bảng trị số cũng là bắt đầu nhảy lên thể phép một không một không tinh thần lực một không một không linh lực một không một không l ích lợi tự động ra chỉ đến bản thể ngài đã tiến vào hình thái sinh mệnh v ạ n mẹo trạng thái bạch d ự c ân giờ k h ắ c này nàng giống như phát hiện cái gì cái gì nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp bốn một bên nạp phép nhìn xem trên thân bắt đầu phạm vi lớn v ạ n mẹo bạch d ự c không khỏi giận dữ nói đều nói rồi không thể ăn ngươi nhìn lần này ngươi liền muốn không tính k h í c đi vốn cho rằng đối phương cũng cùng những côn trùng k i a m ộ t dạng sẽ không sợ chính mình xâm nhiễm cho nên nàng liền không có ngăn cản hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy đáng tiếc thật vất vả gặp một cái đáng giá nghiên cứu đối tượng chỉ hy vọng sẽ không đối với côn trùng có ảnh hưởng gì đi bốn nghĩ như vậy sau một khắc chỉ thấy vài đoá trị liệu quang vũ bay lên không từ trên trời giáng xuống c h ậ m rãi bay xuống mà bạch rực cũng là quả quyết giơ tay chém xuống trực tiếp từ mi cốt ở giữa cắt đứt xuống một cái sọ não l ẻ loi trơ trọi lan xuống quét sạch vũ cũng là tại lúc này rơi xuống thân thể cánh chim cấp tốc tái sinh chỉ là trong khoảnh khắc liền lại là một cái hoàn c h ỉ n h bạch rực ngài đã thoát ly hình thái sinh mệnh v ặ n vẻo trạng thái bốn bạch rực thu hồi cánh chim thuật tay cơ lấy trên đất cố k i u biến dạng hóa trùng thân thể suy nghĩ khẽ động chính là phá toái gây dựng lại khoác ở trên thân quay đầu mắt nhìn nhân ngư tiểu thư cải chính ta vẫn là tinh khiết nói đi không để ý đến phản ứng của đối phương chính là xem xét lên í t lợi tình huống một ngụ m này xuống dưới c h ọ n vẹn cho bản thể tăng lên năm mươi điểm ba chiều hạn mức cao nhất đối với cái này bạch rực không cấm linh ánh sáng nói lên hiếu kỳ nhìn về phía nhân ngư tiểu thư ngươi nói đúng đây đúng là cái thứ tốt ngươi nói ta nếu là trực tiếp gặp mấy ngụm tạ thần hiệu quả có thể hay không tốt hơn nạp phép ba ta cảm thấy đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt mà lại khẳng định không thể ăn nói nạp phép không khỏi gãi gãi phía sau lưng ngay tại vừa rồi đối phương nói ra lời này lúc nàng không khỏi cảm thấy phía sau mắt lạnh phản phất là bị cái gì trong thâm không đại khủng bố để mắt tới bình thường nhưng lấy lại tinh thần lại nhìn người trước mắt này hạn mức tiềm lực cao nhất đều không đến được lục giai hiếp gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bảy bạch rực vậy được rồi thân thể này ngươi có muốn hay không muốn sẽ giúp ta hái vài đóa thôi năm p h é t có thể thuần túy huyết nục giao dịch cũng coi là đ ồ n giá g đi bảy rất nhanh bạch dực chính là góp nhặt hơn ba mươi hai mắt bóng dự bị mà nhân ngư tiểu thư cũng là giúp nàng đem trên tượng thần hoa toàn bộ hai xuống hết thẻ mười bảy đó thế là nàng liền tùy ý tìm cái cớ mang theo lao đang cùng địch phong rời khỏi nơi này chỉ là bốn khi nàng đi ra q u ầ y rượu sau nhìn xem lần nữa khôi phục uống rượu trạng thái nhân ngư tiểu tỷ tỷ nàng không khỏi hỏi ngươi không trở về nhà sao nhà ngươi không phải nhà sao bảy chương một trăm sáu mươi tám bạch dực nếu như mọc đầy con mắt t r ư ớ c 168, bạch rực nếu như mọc đầy con mắt bốn t h u c thủy chừng nhân ngư tiểu thư bản thể trạng thái ta là có câu liền lên làm sao người muốn câu ta chuyên môn vẽ n à phẹt cười nhẹ đáp lại nói nàng tự nhiên là biết bạch rực cái kia thoáng có chút bài xích dí nghĩ nếu như có thể mà nói nàng cũng không muốn như vậy nóng vội nhưng bốn vừa rồi một đợt kia vô hiệu d o xét sau bộ thân thể này thời gian sử dụng chỉ còn lại không đến một ngày lại nhiều liền tiểu nhân này cá liền muốn phế đi dù sao cũng là chính mình quý tộc trước đó không tỉnh táo thời điểm không nói đến hiện tại thanh tỉnh ngắn ngủi đến đây hắn còn không đến mức đem người làm hỏng cho nên nàng phải nắm chặt thời gian nhanh đạt thành mục đích mà lúc trước cái kia đợi tin tức dò xét bên trong nàng mặc dù đành phải biết tên của đối phương nhưng căn cứ đối phương tại bạch rực cùng bạch lục can bọn người trên thân tiếp xúc lưu lại khí tức phán đoán lại thêm vừa rồi tại tượng thần bên cạnh nàng cố ý dò xét một chút đối phương một đường đội địa lộ tuyến cũng là có thể đại khái suy đoán ra tình huống cho nên nàng chuẩn bị theo tới nhìn một cái tám chỉ là bạch rực hiển nhiên trong lúc nhất thời không có khả năng lý giải đối phương mạch não nhà ta là nhà nhưng mắc mớ gì tới ngươi hẳn là ngươi muốn đi mời ta ăn nhân ngư nấu canh sao b ạ nhưng, như có có như thủ nhưng trước mắt cái này đang cùng chính mình giao lưu ý thức rõ ràng không phải cái kia có câu liền lên nhân ngư tiệu tỷ tỷ a mặc dù không biết đối phương có phải hay không có mục đích gì dù sao nàng không muốn để cho loại tình huống này không rõ tồn tại tiến về trong nhà mình chỉ là nàng vừa mới nghĩ ký thuyết t ừ còn chưa mở miệng đối diện chính là một trận mát mẻ gió đêm thổi tới gió thổi qua cuốn lên lọn tóc bay múa vài tiếng thổi c ò i vờn quanh bên hai ngay sau đó chỉ thấy địch phong c ó n g lao đăng đột nhiên mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên đầu tiên là nhìn chung quanh một chút sau đó đối người ngư tiểu thư tới một câu đi tới nhà của ta mời ngươi ăn cơm ngươi mời ta uống rượu ta mời ngươi ăn cơm lễ còn văng lai、like. nói xong đem đầu nghiêng một cái tiếp tục đi ngủ đi qua Bạch dự bảy giờ khác này nàng hoài nghi lao đăng là cố ý nhưng nghĩ lại lao đăng đều như vậy nói vừa ậ y nàng cũng không đ đen đen bên bên rồi một lần nữa đổi một cái thân thể mới lúc cũng là gần đây dùng cái này xung làm quần áo che chắn mà bây giờ dùng để treo đầy những này biến dạng chi nhãn vừa vặn theo trùng giáp một trận nhỏ không thể thấy núp ních qua đi nghĩ tới đây nàng mắt nhìn áo khoác dưới trùng giáp không cấm linh ánh sáng nói lên một cái ý nghĩ to gan nổi lên trước mắt đã biết nhãn trùng có thể phát động ăn miếng trả miếng thành tựu hiệu quả nhưng hiệu quả rất yếu kém xa bản thể cùng chủ phân thân sử dụng nhưng nếu như phối hợp thêm tạ thân biến dạng lại có thể hình thành cùng loại thần ý chấn nhiếp hiệu quả chỉ là cái này cần đối mặt mới có thể tốt hơn phát động không phải vậy hiệu quả này liền sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên nếu như cho toàn thân đều đổ đầy con mắt bốn đây chẳng phải là nói địch nhân nếu như muốn cùng nàng chiến đấu hoặc là không nhìn nàng hoặc là bị cáo chỉ cần là cái dựa vào thị giác hành động sinh vật như vậy tất nhiên liền sẽ bị khắc chế bốn nghĩ tới đây lại nhìn một chút trên thân trùng r á c bên trong d à i r á c khảm nạm lấy hơn sáu mươi cái con mắt nàng không khỏi nhịu nhữ mày làm nửa ngày con mắt hay là trụ t ế u đi à ngày mai đến lại đi nhiều đến trụng hay trong lòng nghĩ như vậy nhưng à n g c í tính n toán lên cần bao nhiêu con h là bắt bao mắt t đầu ơ đối phù hợp. Lý ta ư trước ở n tình hôn hẳn g giới, là s u trên trái phải tất giới phải còn ả quả, đều đổ hiệu đầy. vậy, Cứ chỉ có thể có chân nhếp hiệu quả, thậm chí c như không nhếp thể thậm có thể cánh g càng rộng hơn cái. Nhưng ta còn có cánh, cái này ó i còn phải lại đơn độc tính toán tám dứt lợi bốn một bên đã biến trở về hình người giang tư độ không khỏi nghiêng đầu một chút nhìn về phía tại nhỏ g i ọ n g thầm thì lấy cái gì bạch d ự c hỏi bạch tỷ tỷ ngươi đang tính cái gì đâu bạch d ự c ta đang tính trên người một người nhiều nhất có thể mọc bao nhiêu cái trong mắt giang tư độ ba bốn ngay vậy nàng yên lặng một lần nữa biến trở về khí thân l ặ n g lặng đi theo bạch d ự c sau lưng không có đi q u ấ y g i à y bốn kết quả là một, đường không nói chuyện 4. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới trong thôn lúc này trải qua bạch dương một phen khẩn cấp trị liệu sau toàn bộ thôn đều lần nữa khôi phục sinh cơ bây giờ vừa tới chín h đại đại đa số người nhà còn tại mở ra đèn chấp nhìn cùng ngày xưa tình huống cũng không khác biệt chỉ là ngẫu nhiên t r u y ề n đến vài tiếng kỳ quái chó sủa lại làm cho địch phong nhiễm mày quân đội là có quân huyện hà nội với chó sủa cũng coi là quen biết có thể trong thôn t r u y ề n đến chó sủa lại cùng mình trong trí nhớ các loại chó gọi đều không hợp thanh âm n ụ c c â m n ụ c nạn tựa như ngâm nước âm hưởng bình thường mấu chốt nhất là cẩn thận nghe tới không chỉ là chó sủa tính cả một chút m ẹ o ê ơ vét ê cũng là như thế bốn cái này động vật còn có tập thể biến âm thanh kỳ sao địch phong c ó bạch lục an không khỏi rất nghi hoặc cũng có thể là, là hai ngày trước tích hồng lúc bị rót nhiều nước bạch rực thì là ở một bên suy đo nói nàng cũng nghe ra tiếng âm không thích hợp nhưng nàng nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra bản thể bên kia đã sớm đem người toàn bộ cứu sống ám tật đều bị khu trừ loại kia không nên thanh âm còn có vấn đề a cái này cũng không thể là cải t ử hồi sinh di chứng về sau chứ bạch nhi rìa bên kia chết nhiều lần cũng không gặp có loại vấn đề này a bốn trước tiên đem lão bạch đưa trở về lại thăm dò đi đ ị c h phong nói chính là nhanh chân hướng về thôn đi đến mà không giống với mấy người nghi hoặc người đứng phía sau ngư tiểu thư theo đi về phía trước mấy bước sau đột nhiên một cái giật mình suýt nữa rất vệ bình rượu men say lập tức đều tiêu tán đây là t i n h không khí tức chương một trăm sáu mươi chín đã lâu không gặp t há tiểu tiểu b ạ c h chương một trăm sáu mươi chín đã lâu không gặp t há tiểu tiểu b ạ c h nàng hẽ mắt nhìn trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thôn trăng nhỏ loại này đến từ tinh không bản nguyên khí tức hắn là tuyệt đối sẽ không nhận lầm cái trước loại này tinh không sinh mạng thể bây giờ còn đang địa mạch tầng bên trong phong ấn đâu giờ k h ắ c này hắn trong đầu đã lóe lên mấy trăm chủng triệt để trôn vùi nơi đây phương pháp nhưng lại đều bị nàng từng cái bắt bỏ những n à y tinh không sinh mạng thể đản sinh tại quần tinh ở giữa bọn hắn mặc dù không có tinh nguyên làm hậu thuẫn nhưng cũng không nhận tinh đất t h u bọn hắn phân ly ở quần tinh ở giữa tính cách khác nhau hoặc bạo ngược điên cuồng hoặc ôn h ò a lương tiện bốn bây giờ đối phương ý đổ đến còn không cũng biết hay là chức không nên tùy tiện hành động tương đối t ố t tám mà cùng lúc đó bạch dương cũng là vừa mới cấy ghép xong cuối cùng một nhóm mạch thụ từ hậu viện bên trong nhảy ra ngoài sửa sang lại một chút quần áo nguyên bản chen chúc không chịu nổi hậu viện giờ phút này một lần nữa trở nên rộng lớn bây giờ trong hậu viện chỉ để lại cây số một còn tại ở giữa nhất xử lý về phần mặt khác toàn bộ đều đưa đi sở nghiên cứu bên kia trên núi về phần lưu lại cây số một nguyên nhân cũng rất đơn giản nàng là tất cả diễn sinh phân thân b so sánh với mà nói bình thường nhất một cái mà lại đồn đồn chuột đặc tính tương đối rõ ràng rất thích hợp dùng để đóng giữ trong nhà tám chỉ là theo những phân thân này đều bị rời đi nguyên bản bằng thẳng sân nhỏ cũng biến thành khắp nơi đều là sâu cạn không đồng nhất hố to đợi chút nữa trong nhà muốn tới khách nhân lưu lại nhiều như vậy bọng cây cũng không phải chuyện a bạch dương sờ lên cái cảm sau đó suy nghĩ k h ẽ động trực tiếp phát động kỹ năng đại địa a vì ta mà chiến bạch dương lần theo bản năng lẩm bẩm lấy khống chế linh lực tiêu hao phát động từ bạch linh bên kia phản hồi mà đến kỹ năng địa mạch thủ vệ sau một khắc mặt đất của quận đất đá thành thú chỉ là trong khi hô hấp cơ vu chính là hơn hai mươi nửa cao bằng người đất đá thủ vệ đột ngột từ mặt đất mọc lên bởi vì hình thể nhỏ cấu thành đơn giản cho nên linh lực tiêu hao cũng không nhiều đương nhiên mấu chốt nhất là kỹ năng này tiêu hao là duy nhất một lần những thủ vệ này một khi triệu hoán đi ra liền không cần tiếp tục cung cấp linh lực duy trì bọn chúng chỉ cần đứng ở trên mặt đất liền có thể tự cấp tự túc đương nhiên rời đi mặt đất đó chính là mặt khác nói chuyện bốn đầu tiên là đơn giản cảm thụ một chút kỹ năng sử dụng tình huống sau đó bạch dương chính là hạ đạt chỉ lệnh vương vứt mặt đất dứt lời những đất đá này thủ vệ rất nhanh liền hành động đứng lên đ ầ y đất xúc đổi lấy thân lớp hồ bốn chỉ là một lát công phu toàn bộ sân nhỏ chính là rực rỡ hẳn lên đáng t i ế p còn không có địa mạch không phải vậy suy nghĩ k h ẽ động liền có thể khống chế địa hình nơi này cũng sẽ không cần phiền phức như vậy nghĩ như vậy bạch dương chính là chủ động tiêu tán đất đá thủ vệ lúc này liền l à hóa thành một bãi đất đá dung nhập vào dưới mặt đất ngay sau đó hắn đứng dậy đi hướng thiền viện cũng đổi tại địch phong gõ cửa tiếng thứ ba liền đem cửa mở ra tám nhìn trước mắt người tới bạch dương rất tự nhiên liền tiến vào trạng thái cùng địch phong lễ phép đánh xong trào hỏi sau liền đỡ qua say rượu lao đăng sau đó cùng bạch dực vừa nói vừa cười đem mọi người đón vào trong nhà bạch dương người hôm nay tan tầm tốt muộn có phải hay không làm thêm giờ a nói đến lão đ ă n g đây là thế nào trên thân cũng không có mùi rượu a bốn nghe vậy bạch dực mặt lộ mệt mỏi khoát tay háo hại vấn đề này nói rất dài dòng cho nên ta nói ngắn gọn thế nhưng là ngắn nói nói cũng là nói vô ích cho nên không bằng không nói về p h â n tra đây là uống nhiều quá túy tiên n h ư ỡ n g không có rượu khí ngủ một hồi liền tốt bạch dương mặt lộ thần sắc kinh ngạc lúc này hít vào một ngụm khí lạnh t chính là một ngụm nhỏ hết mấy vạn cái kia túy tiên ngưỡng lão đang tiểu kim cố lúc nào có thể uống lên cái này chi tiêu bốn khu khu nói đến đây lão đang mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn về phía bạch dương tức giận nói ta là say không phải chết tiểu t ử túi xem thường cha ngươi tiểu kim cô a nghe vậy bạch dương giữ im lặng chỉ là l ặ n g lặng nhìn lao đang bước kế tiếp như thế nào phát huy ba giây sau bạch lục a n bỏ qua một bên mặt bị bạch dương cái này quá ế dày một cái rượu của hắn cũng là tỉnh một chút thế là vội vàng sửa lời nói ngươi nói đúng ta cái này một nghèo hai trắng nào có cái gì tiền riêng tiểu kim k h loại hình đó a bữa này là thủy trường tiểu thư xin mời ngươi hẳn còn nhớ người ta đi một bên mà bị lao đăng đột nhiên có một chút nạp phét cũng là từ trong tất thần phản ứng lại ngay tại vừa rồi hắn vừa vào cửa liền trí ít cảm ứng được ba cô khí tức không giống bình thường có đến từ tinh không có đến từ thế giới một mặt khác còn có đến từ bản thổ bốn cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc này n g a y bạch lục can câu nói sau cùng nàng lúc này mới trao quyền cho cấp dưới tư duy đi đọc đến cái này tiểu nhân ngư càng nhiều đối phương ký ức sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình lần này muốn tìm kiếm mục tiêu thế mà còn là cái này tiểu nhân ngư người quen vậy lao nương trước đó phế lớn như vậy công phu là hình cái gì a hắn không khỏi khoe miệng giật một cái nhưng vẫn là vội vàng bắt t r ư ớ c lên thuộc t h ủ y trường tính cách trên mặt lấy một chút xấu bụng ý cười cùng bạch dương chào hỏi này hại này đã lâu không gặp a tiểu tiểu bạch muốn tỉ tỉ không có vịn ngươi sẽ không đem tỉ tỉ ta đem quên đi đi ngay vậy bạch dương trong lòng không khỏi cười nhạo nếu như không phải bạch dực cùng mình là cùng một người lời nói hắm nói không chừng còn liền thật tin đối phương nếu muốn trang vậy h ắ n cũng không để ý bồi đối phương diễn một chút chỉ là hắn còn chưa mở lời chỉ thấy trước mắt cái này nhân ngư tiểu thư trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần cười xấu xa vào cửa lâu như vậy cũng không c h à o hỏi rõ ràng chúng ta năm đó còn liên hệ qua học tập tư liệu ngươi xem t r o n g ghi chép còn có nô、no. hắn nói còn chưa dứt lời l i ề n bị quá sợ hãi bạch dương một cái bước nhanh về phía t r ư ớ c che miệng lại lập tức công tố ngươi liên tiếp ba lần yêu qua mạng bị lừa ba nghìn sự tình ngươi cái này chín phẩy không không không khối bạch dương cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng u y h i ế n nói mà nghe được bạch dương trong miệng chín phẩy không không không khối sau thiếu nữ thân thể cũng là có chút cứng đở sau đó chính là lộ ra một bộ cầu khẩn bộ dáng thế thế. bạch dương vội vàng ngông ra đối phương giờ k h ắ c này hắn có chút dao động trước đó suy đoán hẳn là cái này thật chính là t h u c thủy trường cũng không thể đây đều là trăng đi cái kia khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý bốn mà cùng lúc đó nạp h è thì là tiếp tục mô phỏng lấy tính tình của đối phương thói quen hai tay v ò n g ngực đem đầu có chút nâng lên nói tiểu tiểu bạch tỉ tỉ đói bụng mau tới bên dưới mồi muốn nói bắt trước hắn đủ để nhẹ nhõm bắt trước thành bất cứ người nào cho dù là thân nhất người, người đều không cách nào phát hiện mảy may sơ hở loại kia mà trải qua vừa rồi tiếp xúc hắn cũng là xác định một việc trước mắt cái này là đồng loại trên người đối phương có ngôi sao này khí t ứ c mà lại như là đại địa dày nặng bốn vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt đó hắn suýt nữa hô lên huyền kỳ danh tự huyền dung bốn nhưng cẩn thận cảm ứng qua đi hắn phát hiện đối phương không phải bởi vì trên người đối phương tinh nguyên khí t ứ c xa so với bọn hắn đều muốn tinh thuần mà lại huyền dung là dung nham hóa thân nóng bỏng mà cùng bạo mà đối phương cho người cảm giác lại là bao dung vạn vật gánh chịu vạn vật ôn hòa dung nham ở trong đó chạy xuôi biển cả ở trên đó chạy xiết nâng lên bầu trời gánh chịu lấy vạn vật đó là tình bản thân